Chương 365, một nước chi chủ, chương 365, một nước chi chủ. Bị người bức bách trước mặt mọi người quỳ xuống, Hắc Bảo đại vư sư trong lòng khuất nhục đan sen, đây là đối với hắn thân phận một đám vũ nhục, càng la khí hắn đem răng đều cắn vỡ nát, nhưng lại căn bản không làm nên chuyện gì. Đến từ thiên nhân cảnh giới lực lượng, thật sự là quá mạnh, căn bản là không có cách chống cự. Hắc Bảo đại vư sư trên mặt mịt mờ khẽ qué quẹt mà qua, tại sinh cùng tử trước mặt, lần nữa cô nễ nan nói khép nép nói, "Chu đại sư, ngươi tha qua ta, chờ hồi giáo sau, ta tiến ứng tử ngươi làm vu thần giáo thánh tử như thế nào?" Đến lúc đó vu thần giáo đánh hạ đại võ vạn rậm non sông, Phong Ngô làm một nước chi chủ, đối mặt với đối phương thành khẩn ngôn ngữ, Chu Dịch không nhịn được nói, không hứng thú, ngươi nói nhao nhao đủ chứ? Nếu như đủ chứ, vậy thì lên đường đi. Nói xong, tay phải hắn bàn tay hướng phía dưới khế đạo, trên bầu trời, một cỗ ngập trời cự lực tại mơ hồ hội tụ. Bởi vì sở tu đều là đỉnh cấp công pháp, Chu Dịch mặc dù là luyện khí chí tầng, nhưng đã sơ bộ nắm giữ một chút chúc cơ khả năng thi triển thủ đoạn. Tỷ như tự thân có thể hoàn mỹ khai thông thiên địa, làm được lăng không hư đạo, càng là trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang thiên địa cự lực, rốt cuộc không cần ngưng tụ chân khí bản thân đến đối địch, thật to tiết kiệm chân khí tiêu hao. Đối mặt Chu Dịch một trường kia, ở vào đang phía dưới Hắc Bảo đại vư sư cảm nhận được nguy cơ tính tử, hắn tròn mắt tận nức, đang sợ hai bên trong biến điên cuồng lên, cơ pháp trợng nhanh chóng kết luận, càng là hung ác nói: "Tốt, đã ngươi không cho ta sống, vậy ta liền phải nhường ở đây tất cả mọi người đi theo ta chốn cùng. Đợi đến áo đen hồn ma chú xuất hiện, đại gia liền chết chúng a." Theo Hắc Bảo đại vư sư lời nói rơi xuống, trong cơ thể hắn mãnh liệt nội khí mãnh liệt bắn mà ra, biến thành vô số dự tận màu đen khô lâu đầu, trong mắt lóe khát máu ánh sáng màu đỏ, hướng về đám người bay đi. Thật là đây hết thể đã chế rồi. Chu Dịch dưới bàn tay một khắc liền rơi xuống. Trên bầu trời xuất hiện một đạo to lớn ánh sáng màu đỏ thù lớn, mang theo thế lôi đình và quân, mạnh mẽ chụp về phía võ đấu trường. Ầm ầm, một đạo khó có thể tưởng tượng chấn động âm thanh truyền đến, đủ để kinh thiên động địa, có thể so với động đất xảy ra, nhìn trên đại tất cả mọi người bị chấn động đến ngã trái ngã phải, không ngừng tê khổ. Mà chờ bụi mù tan hết sau, cả tòa võ đấu trường đều đã đổ sụp đám cửa, không còn tồn tại. Kia cái gọi là Hắc Bảo đại vư sư, tới lúc sắp chết, cũng không kịp đem trong miệng cửa lớn cấm chú cho thi triển đi ra, liền vội vàng nơi tay ẩn bên trong hải cốt không còn. Ám Maãn đại vư sư trời phạt, ngươi vậy mà giết A Maãn Đại Vu sư." A Sử Đức Gia hai mắt đỏ bừng, như man nhu đồng dạng, Liều lĩnh xông lên vỡ vụn không chịu nổi võ đấu trường, cũng rốt cuộc tìm không thấy Hắc Bảo Vu sư một tia vết tích. "Chu Dịch, Vũ thần giáo cùng ngươi thế bất lưỡng lập." A Sử Đức Gia nhìn qua lơ lửng ở trên bầu trời đạo thân ảnh kia, trong ánh mắt tràn đầy thấu xương ẩn ý. "Đã như vậy, vậy ngươi cũng xuống dưới cùng hắn a?" Chu Dịch biểu lộ không vui không buồn, thậm chí đều chẳng muốn đi xem hắn một cái, lại là một cái ánh sáng màu đỏ cự thủ rơi xuống. "Ngươi dám giết ta, phụ vương ta sẽ không bỏ qua ngươi, Bắc Mạn sẽ vì ta." Có thể A Sử Đức Gia lời nói uy hiếp vẫn chưa nói xong, liền đi vào hắc bảo vu sư theo gót, cả người biến thành một bài thiên nát, vết máu loang lổ nhìn thấy mà giận mình. Lâu nghĩ còn sống tạm mợ, có ít người lại không biết chết sống. Chu Dịch chậm rãi lắc đầu, sau đó hướng đạp thang trời đồng dạng, từng bước một đạp xuống, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Thân thể của hắn phong dài, khuôn mặt cương nghị, sau lưng như thác nước tóc dài đón rõ bay múa, một người an tĩnh đứng ở chỗ này, vậy mà chêu đến tất cả mọi người không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Kỳ Phong Mang. Sinh nhập võ giả một đường, coi như như thế a. Không ít tông sư cường giả nhìn chằm chằm cái kia đạo ngạo nghễ mà đứng thanh âm, nhao nhao sợ hãi thán phục. "Chu thiên sư, võ triều có thể có ngài tọa trấn, thật sự là ngàn vạn người cộng đồng đã tu luyện phúc phận a." Thiên sư ở trên, xin nhận chúng ta những này phàm phu tục tử nhóm cúi đầu. Nguyễn Thiên sư phúc như đông hải, thọ cùng trời đất. Nhìn thấy một màn này sau, bất luận là văn võ bá quan, vẫn là gia tộc thế lực, võ đạo thế lực, đều là gần như cùng nhiệt đối với Chu Dịch quỳ xuống dập đầu, mơ hồ phụng hắn là trong truyền thuyết tiên nhân. Chính là liền hoàng thất tông tộc, đều là đối với Chu Dịch cung kính xoay người cúi đầu, đã bày ra kính ý. Tiên nhân Đại tông sư a, đây chính là gần như tồn tại ở cảnh giới trong truyền thuyết." Không ít vương hầu càng là nghẹn ngào lẩm bẩm nói, "Chúng ta đại võ, gia tiên nhân. Từ nay về sau, Chu Dịch không còn là Chu đại sư, mà là xưng là trong miệng mọi người Chu tiên sư. Mà lần này thái tử sinh nhật khánh điển, đã được ghi vào sử sách, đến mức mấy trăm năm sau, còn có người sẽ nhớ kỹ một vị được người tôn xưng là Chu tiên sư thanh niên." Ba ngày sau, hoàng cung hậu hoa viên bên trong. Hoàng cung hậu hoa viên lúc trước tu kiến thời điểm, là khắp thiên hạ nhất là nổi tiếng một đám công tượng cộng đồng chế tạo mấy năm mới hoàn thành, được vinh dự bao quát thiên hạ kỳ cảnh khoáng thế kiệt tác mà trong đó suối nước róc rách, khúc chiết hành lang, đình đài lầu các, giường cột trạm chỗ đầy đủ mọi thứ, ngẫu nhiên theo trong hành lang đi qua thị nữ, cũng là có được tuyệt lệ dung nhan được người. Loại này nội tình, cũng chỉ có hoàng thất khả năng có. Đi vào hậu hoa viên, khắp nơi cảnh đẹp ý vui. Tùy tiện một cái nhìn như không đáng chú ý vật phẩm trang sức, làm chạy vào ngoại giới về sau, cũng biết bị đấu giá được giá trị liên thành tình trạng. Nhưng nơi đây là hoàng thất tông tộc tản bộ dưỡng tâm chi địa, từ trước đến nay là không mở ra cho người ngoài, có thể đi vào, thân phận thấp nhất cũng là hoàng thân quốc thích, liền xem như ngụy quốc công chi tử Ngụy Đoạch Bạch, cũng không có tư cách này. Nhưng lại tại hôm nay, cái quy củ này bị một vị thanh niên cho phá vỡ. Hầu Hoa Viên Ninh đón hoàng thất trước mắt thậm chí sau này, tôn quý nhất một vị khách nhân, Chu Thiên Sư. Chu Thiên Sư kia một thân bản lĩnh hết sức cao cường tu vi, tại ngắn ngủi 3 ngày trong thời gian, đã hoàn toàn vang vọng kinh đô, càng là có cả nước các đạo khuyết tán xu thế. Đường Thời võ đạo đệ nhất nhân a, Hoàng Thành hộ quốc tông sư, Đường Kim võ hoàng đế sư. Một người liền có thể so với trăm vạn hùng binh tồn tại, Đường Thời thần thoại, ai có thể không tôn kính. Cung kính tán thưởng một tiếng tiên sư. Thiên sư, Thanh Vũ Sơn bên trên Thiên sư phủ đã kiến trúc bên trong, chẩm đã mệnh lệnh khắp Thiên Hạ nổi tiếng nhất đám trợ thủ công tử mình tiến về, nhanh thì mấy tháng liền có thể hoàn thành, hoàn toàn là dựa theo hoàng cung quy mô kiến tạo, còn mời tiên sư hiến tâm. Tại La Sen thành ấm đại thụ che trời hạ, một chỗ tinh xảo ngọc thạch cái bàn bên trên, Võ Hoàng đang cùng một vị bình chân như vại thanh niên đánh cờ, hai người thân phận không ngang nhau người, lại lấy cùng thế hệ dáng vẻ đạm tiêu phong thanh. Đối mặt với đương kim Võ Hoàng quả tặng, Chu Dịch chỉ là gật gật đầu, tùy ý mở miệng nói, vậy thì cảm ơn Võ Hoàng. Nghe được thanh niên nói lời cảm tạ âm thanh, Võ Hoàng như uống quỳnh nhánh ngọc dịch, toàn thân đều đã thoải mái lên. Hắn mặc dù cũng là võ đạo tông sư, nhưng ở chu dịch trước mặt lại giống như là ông dương đại hải bên trong một chiếc thuyền con, chỉ có tôn sưng tiền bối sư phụ phần. Nhìn về phía một bên vuốt vuốt tóc xanh, giống như có tâm sự cơ nhừ nguyện, võ hoàng trong mắt tinh quang lóe lên, đề nghị, "Chu Thiên Sư, không biết rõ ngươi đối tiểu nguyệt có hứng thú hay không, nếu là có, chấm cùng nhau tặng cho ngươi làm thế thiếp." Một người cưới đương triều hai vị công chúa, tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu chuyện, nhưng chu dịch thân phận lại là đầy đủ nhận hiện tại loại này đối đãi. Bởi vì đội võ hoàng một câu nói, chỉ cần chu thiên sư tại một ngày, liền có thể bảo đảm đại võ Giang Sơn xã tắc không việc gì. Phu hoàng Ngươi nếu là lấy thêm Tiểu Nguyệt nói đùa, Tiểu Nguyệt coi như không để ý tới ngươi. Cách đó không xa, còn Nguyên nghe được hai người đối thoại sau, Cơ Nhược Nguyệt trong lúc nhất thời đỏ bừng mặt. Trong khoảnh khắc, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên đỏ ửng liền tràn ngập tới bên tai, vội vàng dùng trong tay quạt cùng che mặt, nhưng này một đôi như mặt nước mắt to, vẫn vụng trộm dò xét hướng Chu Dịch, dường như thẹn thùng bên trong lại dẫn vẻ mong đợi. Sư phụ của nàng có thể đáp ứng hay không đâu? Nếu là đáp ứng, nàng lại phải có lý do gì cự tuyệt đâu. Chu Dịch vẹn vẹn một người, liền đóng đương thời tất cả cùng thế hệ thanh niên tài tuấn danh tiếng, vị kia thiếu, thiếu nữ không tâm động đâu. Đa tạo võ hoàng ý điệp Nhưng chủ dịch đối mặt với loại này sinh ra chuyện, vẫn như cũng mặt không đổi sắc, bình nhiên rơi xuống một con cờ sau, hơi có vẻ bình tĩnh nói: "Bất quá ta bối trung nhân, lúc này lấy tu luyện làm chủ, không nên bị chữ sắt che khuất hai mắt, huống hồ Nhược Nguyệt đã trở thành đồ đệ của ta, sư nói không thể lỗ bẩn." Lần nữa rơi xuống một từ sau, võ hoàng cười ha hả nói: "Ha ha, tiên sư không hổ là anh hùng xuất thiếu niên, lần này tâm tính, chính là ta đại võ thanh niên mẫu mực a." Cái gì đó, thật là. Một bên đầy cõi lòng mong đợi cơ Nhược Nguyệt, trong mắt to hơi có vẻ ám đạo, vừa mới có chút lửa nóng thân thể mệt mỏi, giống như là bị phá một tầng nước lạnh, cấp tốc chuyển lệch lên. Nàng mạnh mẽ rẫy xéo lá rơi dưới chân, trong lúc nhất thời trong lòng buồn bã. Nàng cho là nàng đại tỷ Cơ Nhược Vân chỉ là vượt lên trước một bước đạt được chu dịch ưu ái, chính mình cố gắng tranh thủ một chút, chắc chắn sẽ có kết quả. Bất quá làm nàng tinh thần chán nản chứ là, chu dịch mềm không được cứng không xong, tựa hồ đối phương trong mắt cũng không có nàng. Bất quá, có như nàng nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra, đại tỷ của nàng Cơ Nhược Vân cùng chu dịch là thật tu ngàn năm duyên phận, mới trong một lần bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội. Chương 366, Đại tùy bảo tàng, chương 366, Đại tùy bảo tàng. Tại hoàng cung hậu hoa viên bên trong, Võ Hoàng cùng Chu Dịch chậm rãi mà nói, ngẫu nhiên đối phương về mặt tu luyện có cái gì không hiểu vấn đề, Chu Dịch cũng biết cực kỳ kiên nhẫn giải đáp. Hắn mặc dù tích chưa như vàng, nhưng mỗi một câu nói liên quan tới tu luyện lời nói, đều có thể cho Võ Hoàng mang đến đột nhiên hiểu rõ cảm giác. Đừng nhìn Võ Hoàng một ngày chăm công làm việc, nhưng nếu là bàn luận tuổi tác cùng tư lịch lời nói, hắn liền Chu Dịch loại này, ngàn năm lão quái một cái số lẻ cũng không bằng. Bất quá trò chuyện một chút, hai người liền không tự chủ được hàn huyên tới tiền triều vấn đề bên trên. Võ Hoàng tay nắm quân cửa, trong lúc nhất thời đột ngột thở dài nói, Tại Tiên triều diệt quốc chi chiến bên trong, Đại đô đốc Diệp Chấn Nam chi tử Diệp Chấn Phiên tướng quân, không hổ là trung liệt người, hắn dùng hết tiền triều một binh một tốt, tại hết đạn cạn lương tình huống hạ, quả thực là gắt gao giữ vững tiền triều quốc đô nửa năm lâu. Cái này cũng khiến đại tùy lợi dụng thời gian nửa năm này, đem quốc khố bên trong bảo tàng bí mật chuyển đi, làm đại võ quân đội đánh vào hoàng thành thời điểm, nghiêm nhiên thành một tòa không có chút giá trị thành không. Vừa nhắc tới Diệp Chấn Phiên loại này trung liệt tướng quân, võ hoàng cũng là thuần thức không thôi, đáng tiếc đối phương sinh sai trận doanh, nếu không muốn vì hắn đại võ hiệu lực, tuyệt đối sẽ xuất đại quân đánh đầu thằng đó cũng chính là bởi vì kiêng kỵ diệp trấn phiên cương liệt, Võ Hoàng lúc trước mới đồng ý phụ thân diệp trấn nam nâng thành đội hàng, nếu không bằng vào đối phương tính tình, không có khả năng nhường kim lăng loại này Lục Triều cổ đô hoàn hảo giao cho trong tay của bọn hắn. Ngươi nói thật là, đại tùy bảo tàng." Chu Dịch Nghi hoặc hỏi. Võ Hoàng nhẹ gật đầu, xem ra Chu thiên sư vẫn là biết được, nếu là chấm không có đoán sai, thiên sư trong tay hẳn là có một phần tàng bảo đàn đồ. Lúc trước Hoàng thất tại Vạn Bảo lâu công nhân đấu giá kia một phần tàn đồ, đó cũng là Võ Hoàng đã ứng, về phần kia phần tàn đồ rơi xuống trong tay ai, hắn như thế nào lại không biết được đâu. Chu Dịch lộ ra một phần thần bí hề hề biểu độ, nói: "Bản tọa trong tay tàn đồ, không ngừng một phần, mà là 3 phần." Võ Hoàng hơi sững sờ, sau đó phất phất tay tự giễu nói: "Thiên sư tổng thích nói giỡn, kia 3 phần tàng bảo đồ Hoàng thất tìm mấy năm, vẫn như cũ sắp không tin tức, muốn thật sự là tốt như vậy gộp đủ lời nói, Hoàng thất cũng sẽ không bán đấu giá ra." Chu Dịch lắc đầu bật cười nói: "Nhiều lời vô ích, Võ Hoàng còn mời nhìn." Nói hắn đưa tay tại không gian nhận giới bên trên một chút, 3 đạo dị dạng quang mang liền xuất hiện ở bàn ngọc phía trên, Võ Hoàng tập trung nhìn bảo, chính là 3 phần hoàn chỉnh đại tùy tàng bảo tàn đồ. Đại sư thật sự là tốt bản lĩnh. Võ Hoàng Khi nhìn đến cái này ba phần tàn đồ sau, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, sau đó liên tục cười khổ, bọn hắn hoàng thất hao tổn tâm cơ đều không có tìm được đồ vật, Chu đại sư vậy mà tại thời gian ngắn đã tìm được. Cái này khiến hắn đến nay sợ hai thán phục đối phương cổ tay cùng vận khí phân nhi. Chu Dịch đem ba phần tàng bảo đồ ghép lại cùng một chỗ, không có chút nào khe hở, mà theo một đạo dị quang lóe lóe, ba phần tàng bảo đồ đã không có khe hở ghép lại ở cùng nhau, không có bất kỳ cái gì sẽ rách vết tích. Đối mặt với cái này một dị cảnh, Chu Dịch nội tâm không có chút nào chấn động, bởi vì hắn đã sớm nhìn ra kia ba phần tàng bảo đồ bất phàm. Bản tọa đối với nó bên trong vàng bạc tài bảo không có hứng thú, bất quá Võ Hoàng bằng lòng hợp tác, đến lúc đó tìm được xác thực vị trí sau, vàng bạc tài bảo về đại võ tất cả, thiên bảo tài về bản tọa tất cả. Chu Dịch nhàn nhạt đề nghị. Ha ha, thiên sư liền xem như không phân đại võ mảy may may, chấp cũng sẽ không có lời oán giận. Võ Hoàng ruốt rầu chỉnh trọng nói, hắn đồng thời ở trong lòng cảm thán liên tục, cái này Chu thiên sư thật sự là bọn hắn hoàng thất quý nhân, lần này việc đã làm, đối bọn hắn hoàng thất quả tặng không thể bảo là không lớn. Phải biết, tiền triều quốc khố bên trong vàng bạc há lại chỉ có từng đó có thể dùng khổng lồ để hình dung. Nói là trọng chất như núi cũng không chút gì quá đáng, nhưng đối phương lại không lấy mà xù, loại tâm tính này, tin tưởng liền đổi lại cái xác đỉnh tiêm tông sư, cũng tuyệt đối làm không được a. Bởi vì những ngày này lớn tại phủ, tuyệt đối đầy đủ một vị cường giả khai tông là phái, thậm chí tổ kiến một phương đủ để sừng bá giang hồ đại giáo cũng không chút gì quá đáng. Nhìn về phía Chu đại sư tâm lặng như nước bộ kia gương mặt, dù là bụng dạ cực sâu Võ Hoàng cũng nhìn không thấu đối phương đến tột cùng sẽ để ý loại vấn nào. Có lẽ cũng chính là đối phương loại tâm tính này, mới có thể trợ giúp Thứ Nhất Đường đạt tới hiện tại loại địa vị này đi. Võ Hoàng, bản tọa mắt vụ về, trên bản đồ này chỗ cho thấy vị trí Còn xin ngươi phần dò à? Có đường triệu lớn nhất bản đồ xuống tại, Chu Dịch tự nhiên lười nhắc tự mình động thủ dò xét. "Tốt, muốn nói đại võ cương vực đồ lời nói, vẫn là chấm tương đối quan thuộc." Ha ha. Võ Hoàng tâm hệ Giang Sơn sa tắc, địa đồ là ngày thường bên trong không thể thiếu chi vật, tự nhiên đối võ triều cương vực hiểu rõ rất nhiều. Bất quá hắn khi nhìn đến trên bản đồ chỗ cho thấy địa điểm, hiếm thấy trầm mặc. Thế nào, chẳng lẽ có cái gì chỗ không ổn? Chu Dịch nhìn thấy võ hoàng loại này bộ dáng chỉnh trọng, hơi có chút cổ cái hỏi, "Nơi này, chỉ sợ rất là không đơn giản." Võ Hoàng chỉ vào trong địa đồ cho thấy chỗ này dãy núi, sắc mặt thay đổi liên tục. Dao hắn giải thích nói, bản đồ này cho thấy chuẩn xác vị trí tại Quan Nội Đạo Thượng Tắc huyện, mà nơi này chính là quái lực loạn thần nơi phát nguyên một trong. Quái lực loạn thần. Chu Dịch biểu lộ hơi sửng sở, sau đó nhíu mày. Võ Hoàng vuốt râu một chút, sau đó nhìn Chu Dịch nói, Chu thiên sư, chúng ta Hoàng Thành liên quan tới có giao long truyền thuyết, ngài hẳn nghe nói qua a. Chu Dịch trong ánh mắt quang mang chuẩn lại tránh, biết lần này chỉ sợ cùng cái này giao long có liên quan rồi, hắn nói, trước đó vài ngày nghe nói qua một chút. Võ Hoàng nhẹ gật đầu, cười ha ha một tiếng nói, tại Hoàng Thành Tây bên cạnh, có một chỗ thông minh hà, nước sông này rất sâu, ít ra tràn đầy trong trượng. Thường xuyên từ dưới đất chỗ sâu truyền đến ù ù như sấm thanh âm, theo người thế hệ trước nói, cái này sông kết nối kết nối lấy dưới mặt đất con suối. Chu Dịch chen miệng nói, vậy cái này cùng giao lòng có quan hệ gì? Võ Hoàng không vội không buồn, theo lần nữa rơi xuống một từ, cười nói, thiên sư không nên gấp gáp đi, nghe chấm nói hết lời. Chu Dịch gật gật đầu, nhiều hứng thú nhìn về phía hắn, ra hiệu hắn tiếp tục. Võ Hoàng lúc này mới kể, thì ra đầu này thông minh hà kết nối lấy dưới mặt đất con suối, mà con suối lại quán thông trạm đất xuống sông, dòng sông hướng đi đúng lúc là võ triều lòng mặt chỗ. Tương truyền đầu kia giao long ngải thưởng bên trong liền tiềm phục tại mạch nước ngầm bên trong, dựa vào long mạch bên trong long khí tu luyện. Tiên triêu đại cốt sư rất thông minh, kia đại tùy di tàng rất có thể cùng giao long tồn tại có quan hệ. Mà xem bên trong nói thượng tất huyền, chính là long mạch nơi phát nguồn chỗ, ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng lồ long khí, giao long thượng xuyên ngủ đông ở chỗ này, chịu thượng tất huyền vạn người phụng dưỡng, có hô phong hoán vũ thần kỳ bản lĩnh. Mấy năm trước nào đó tiên, dưới hoàng thành lấy phiêu bạt mưa to, bầu trời không ngừng có to cỡ miệng chén tiềm điện rơi xuống, chớp từng có may mắn tận mắt nhìn thấy qua đầu kia giao long tại Thông Minh Hà bên trong hiện thân, nó đầu có hai sừng ngẩng đầu lên đến, kia sông đồng lỗ như là máu đèn lồng đồng dạng, rất là đáng sợ. Võ Hoàng gỗ ngực, rất là lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng: "Cái này dường như không hề giống ngoại giới truyền luôn như thế, nói giao long là hoàng thất bảo hộ thần, rất có thể song phương ngầm hiểu ý, lẫn nhau ở giữa nước giếng không phạm nước sông. Xem ra cái này giao long là thật tồn tại a." Chu Dịch cặp kia đen nhánh trong con ngươi có không hiểu quang mang lấp lóe, tựa hồ đối với chuyện này tới một tia hứng thú. "Đây chính là giao long a, mặc dù không thể so với tiên giới chơn long, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, mà nghe được Võ Hoàng lời nói, loại kia linh thú rất có thể mở ra linh trí." Chương 367, thấy chút việc đời, chương 367, thấy chút việc đời. Tang Bạo Tàn Đồ bên trên đánh dấu, nói rõ bảo tàng vị trí ngay tại Quan Nội Đạo Thượng Tắc huyện, nhưng cái này rất có thể cùng giao long tồn tại có quan hệ. Mà đối với loại này trong truyền thuyết kỳ vật, tiểu thiên thế giới người hay là vô cùng kiêng kỵ, chỉ là hoàng đế đương triều được mệnh danh là chân long tiến tử, liền biết long trong lòng bọn họ địa vị. "Thiên sư, ngươi thật dự định đi thượng Tắc huyện một chuyến?" Võ Hoàng biểu lộ hơi có chút ngưng trọng nói rằng, cho dù hắn là võ hoàng đế, nhưng đối giao long cũng là trong lòng còn có kính ý, cảm thấy loại kia sắp hóa rồng thần vật, không thể tùy tiện mạo phạm. Vì cái gì không đi đâu?" Chu Dịch tự tiếu phi tiểu nói, có lẽ người khác nghe được loại này quái lực loạn thần chuyện, hiểu ý bên trong dâng lên kiêng kỵ cùng sợ hãi, nhưng Chu Dịch lại đối với cái này có hứng thú thật lớn. Cái gì thần vật thánh vật, tại hắn bắt tuyệt đạo tôn nước mắt, chẳng qua là một đầu nhảy nhót trưng bừng nhỏ con run. "Kia?" "Tốt a." Võ Hoàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, biết Chu Thiên sư tính cách từ trước đến nay rất quả cường, đã quyết định ra đến chuyện, đó chính là hắn cũng không ngăn cản được. Dù sao đối phương nếu là thật có thể tìm kiếm được đại tùy di tàng, vậy đối với hắn Hoàng thất cũng chỉ sẽ chăm lợi mà không có mọn hại. Cho đến lúc đó lại phái mấy trăm đông tây sưởng cao thủ âm thầm theo dõi Chu Lại sư, tùy thời chờ đợi ngài phân công. Chu Dịch đối với cái này cũng là nhẹ gật đầu, thản nhiên nói: "Ừm, đến lúc đó bạn tọa tìm tới bảo tàng, sẽ đem xác thực vị trí đem cho các ngươi, bảo tàng các ngươi tự hành vận chuyển liền tốt." Ha ha ha, thiên sư thật sự là sảng khoái. Võ Hoàng cùng Chu Dịch hai người đều là lộ ra hiểu ý cười một tiếng, ăn nhịp với nhau. Bất quá ở một bên từ đầu đến cuối đóng vai lấy người qua đường nhân vật cơ nhược mượn mở miệng, nàng biểu lộ lộ hơi có chút hú hàn nói: "Phụ Hoàng, ta cũng muốn đi cùng, trong hoàng cung nhiều năm như vậy, tiểu nguyệt đều nhanh ngạt chết." Hô nháo Chu Thiên sư là làm chính sự, ngươi đi cùng, ngoại trừ sẽ thêm phiền sẽ còn làm gì? Võ Hoàng nghiêm sắc mặt, lộ ra một bộ uy nghiêm bộ dáng của cha. Ta không đi, ta liền phải đi đi. Cơ Ngược Nguyệt bực bội giậm chân, vẻn lên đỏ thắm miệng nhỏ tức giận nói. Chu Dịch hơi trầm ngâm một hồi, bình tĩnh nói, "Nhường nhượng Nguyệt đi theo à, nàng tuổi tác không nhỏ, một mực là trong lòng Kim Ti Tước, tóm lại muốn gặp việc đời, huống hồ là bản tọa đô đệ, ta tự nhiên sẽ bảo vệ an toàn của nàng." Đã Chu Thiên sư đều nói như vậy, Võ Hoàng tự nhiên là không có cái gì lời bắn giận, thuận miệng đáp ứng nói, "Vậy thì theo thiên sư lời nói." Thiên sư dự định lúc nào thời điểm xuất phát? Càng nhanh càng tốt, hai ngày về sau, Thường Đông liền xuất phát. Tất, tại hai ngày này thời gian bên trong, Chu Dịch chân không bước ra khỏi nhà, một mực chờ tại thập tam công chúa Minh Loan cùng. Vài ngày trước, hắn thật vất vả đột phá đến luyện khí chín tầng, nhưng bởi vì chuyện quá khẩn cấp, cũng không có quá nhiều thời gian đến sa cách chân khí trong cơ thể. Hiện tại nhàn rỗi, vừa vận sa cách một chút đan điền cùng tu vi căn cơ, hắn hiện tại trong đan điền, tựa như là một chỗ rộng lớn độ phủ, bởi vì luyện hóa địa cấp chân diễm, lại nuốt một cái tử dung nham yêu thú nội đan luyện chế chút cơ đan, hỏa thuộc tính vô cùng tràn đầy thậm chí mỗi lần chu dịch thấu thể mà ra chân khí đều trực tiếp biến thành màu đỏ. Đây không phải ta muốn kết quả a. Trong phòng, Chu Dịch khoanh chân ngồi tính toán, nhìn xem lòng bàn tay dâng lên một vệt chân khí màu đỏ, tự lẩm bẩm. Hắn hiện tại chân diễm pháp thể lại thành, thể chất đã có thể so với chốc cơ tu sĩ, chỉ luận về thể chất, không kém gì đương kim tiểu thiên thế giới bất kỳ hành luyện tông sư, nhưng là cái này pháp thể cũng không có cái gì phát triển tiền độ. Bởi vì chân diễm pháp thể chỉ thuộc về một loại trung đ giai pháp thể, giai đoạn trước tiến cảnh nhanh, nhưng hậu kỳ không còn chút sức lực nào. Hắn mặc dù cũng đồng thời tu luyện tinh thần pháp thể Nhưng bởi vì mỗi lần hấp thu tinh thần chi lực có hạn, nếu là không có kỳ ngộ gì lợi nói, rất khó đạt tới chân diễm pháp thể loại tình trạng này. Ta kiếp trước thân làm bát tuyệt đạo tôn, càng là đại đạo hồng lô kinh người thừa kế, chỉ có tu thành ngũ hành chi thể mới thật sự là vương đạo. Ánh mắt của hắn lóe lóe, dường như quyết định. Đại đạo hồng lô kinh là vĩnh hằng tiên giới nhất đẳng luyện thể công pháp, tại toàn bộ tu tiên giới có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà trong đó ngũ hành pháp thể, càng là công pháp bên trong, chỗ ghi chép mạnh nhất pháp trong cơ thể người nổi bật. Coi như Chu Dịch có thể đem ngũ hành chi thể tu luyện tới tiểu thành, tại cái này tiểu tiên thế giới bên trong, mạc hắn có bao nhiêu ẩn thế đại giáo. Chỉ dựa vào ngũ hành thể hắn liền có thể hung hăng quét ngang tất cả. Mặc cho ngươi đạo thuật tu vi cỡ nào cao thâm mật chắc, có tuyệt cường thể chất, ngươi chính là huynh bất tự ta. Ngũ hành chính là kim một thủy hòa tổ, nói cách khác, mong muốn đem ngũ hành chi thể tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, nhất định phải đồng thời kiêm tu năm loại pháp thể, cuối cùng năm loại hợp nhất, khả năng cô đọng trở thành mạnh nhất ngũ hành pháp thể. Nhưng bây giờ Chu Dịch chỉ là đem hỏa thuộc tính liệt diễm pháp thể tu luyện đến cảnh giới nhất định, cái khác bốn loại thuộc tính vẫn như cũ còn không có gì rơi vào. Mong muốn tu thành ngũ hành chi thể, trong vòng rất xa a. Chu Dịch thì thầm một tiếng, có chút thâm nhẹ chỉ có thể đem pháp thể chuyện tạm thời đặt tại một bên, hết sức chăm chú đem tâm thần chìm vào thể nội. Từ khi bước vào luyện khí chí tầng, trong cơ thể hắn chân khí là lúc đầu mấy lần, hơn nữa kinh mạch dung nạp trình độ cũng thật to khuyết trung tăng, đan điền thể tích tự nhiên cũng theo đó tăng trưởng. Hắn vận chuyển đạt đại đạo hồng lô kinh, không sợ người khác làm phiền đem chân khí toàn bộ chuyển hóa làm liệt diễm chân khí. Tâm thần cảm ứng bên trong, kia chân khí tựa như từng đạo ngọn lửa màu đỏ giống như, tại quanh thân các nơi trong kinh mạch chảy xuôi, khí thế mãnh liệt. Tùy ý một đạo, đều có thể tùy tiện tiêu chết một vị tông sư, cũng chỉ có hắn cái này đã như là đan lô đồng dạng biến thái thể chất khả năng chịu được vô tận liệt diễm chân khí. Nắm giữ cái này liệt diễm chân khí, tin tưởng về sau chỉ uy điệu cấp chân diễm, sẽ tới như cánh tay thuốc đẩy tỉnh trạng a. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Chu Dịch đầu ngón tay dâng lên một sợi màu đỏ tấm ngọn lửa nhỏ, dự định thử một chút hiệu quả. Hắn bấm tay lại nhẹ, phốc phốc một tiếng, ngọn lửa nhỏ hướng về trong đình viện bay đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, ven đường truyền đến lộp bộp nung khô âm thanh, dường như liền không khí đều có thể cấp tốc tiêu. Bành! Ngọn lửa nhỏ tại rơi vào trong đình viện sau, lập tức đưa tới một phen đại quy mô hỏa diễm bạo tác bách sạch phương viên một trượng khoảng cách, khó có thể tưởng tượng, chăm chú là một sợi, liền có thể mang đến thành thế lớn như vậy. Mà tại bảo tặc trong phạm vi, bất luận là cái gì, đều trong khoảnh khắc biến thành bột phấn, càng lan độ ra một cái hố to đến. Tín tưởng liền xem như một vị cao đoạn tông sư bị vây trúng, cũng chỉ có tại chỗ bỏ mình phần a. Hai ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Làm sáng sớm ngày thứ 3, cơ nhược nguyệt giống như là một vị tiểu cơ linh quỷ, nhảy nhót tương bừng kéo chu dịch cánh tay, một đường đi ra mình là cùng. Ngoài cung sớm có một mự cung kính người hầu, chuẩn bị tốt ba thứ tốt nhất hãn huyết bả mã. Tại sao là ba thứ đầu? Bởi vì tại ngoài cung Còn có một vị cầm kiếm trung niên nam nhân đang tính cẩn chờ. Nhìn thấy Chu Dịch cùng cơ nhược nguyện không nhanh không chậm đi ra cửa cung sau, trung niên nhân có chút không lợi, cung kính mà khiêm tốn nói van bố cố như tạ, bái kiến Chu thiên sư. Người tới Bạch Ty Tung Bay, dáng người thon dài, khuôn mặt tu lãng, là Giang Linh đến đây thất tuyệt kiếm thủ của như tạ. Mấy ngày nay đến nay, Chu thiên sư muốn hắn lưu lại, hắn đương nhiên không dám cự tuyệt, một mực lưu lại trong hoàng cung, cùng Long Tương tông sư đàm luận kiếm đạo, nghe nói Chu đại sư muốn đi xa nhà, lúc này mới vội vàng chạy đến. Hắn hiện tại ngước nhìn Chu Dịch, tựa như là ngước nhìn một vị nguy nga cự sơn. Tại vị này võ đạo tỷ tổ giống như tồn tại trước mặt, hắn chỉ có định bợ lấy lòng cũng có thể thu hoạch được không tưởng tượng được chỗ tốt. Cái gọi là mặt mũi, tại Vô Tận Lợi hít trước mặt, tính được là cái gì? Đối mặt với Cố Nhược Tà cũng kính hành lễ, Chu Dịch chỉ là cười nhạt một tiếng, "Kiếm thủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Đối mặt với đối phương Vân An, Cố Nhược Tà sắc mặt kích động, vội vàng khách khí nói, "Thiên sư, nghe nói ngài muốn ra lộ xa nhà, van bối bằng lòng trên đường đi là ngài đi theo làm tùy tùng, tin tưởng có thể vì ngươi tiết kiệm không ít phiền toái." Chu Dịch cười cười, "Vậy thì không thể tốt hơn." Cố Nhược ta thế lực mặc dù ở xa Giang Ninh, nhưng xem như thành danh đã lâu tông sư, trong giang hồ tóm lại có chút thanh danh, huống hồ bởi vì năm gần đây bước vào cao đoạn tông sư, tiên tuổi vàng lớn. Có hắn ở phía trước là chu dịch mở đường, chu dịch tự nhiên sẽ tiết kiệm đến rất nhiều phiền toái. Về phần hắn cái này cái gọi là Chu Thiên sư, mặc dù thanh danh tại võ triều như sấm bên tai, nhưng quả khởi thời gian không đến ngắn ngủi 2 năm, mới có mấy người thấy tận mắt. Tại một số phương diện, thật đúng là không bằng Cố Nhược ta dùng tốt. Đã như vậy, chúng ta lên đường đi. Chu dịch tích chữ như vàng, cũng không đợi hai người trả lời, lập tức trở mình lên ngựa. Hàn huyết bảo mã là ngựa bên trong người nổi bật, nói có thể ngày đi nghìn dặm không chút gì quá đáng. Chương 368, không nên dây vào người, chương 368, không nên dây vào người. Quan nội đạo lớn đến vô biên bát ngát, liền kinh đô cũng bị bao quát ở trong đó, xa không phải nhỏ nhỏ Giang Linh đạo có thể so sánh với. Chờ đi ra Kim Lăng Thành về sau, Chu Dịch mới rõ ràng rõ ràng một chút. Giang Linh đạo xem như võ triều nhỏ nhất một đạo, chỉ là Kim Lăng Thành cùng rất nhiều xung quanh huyện thành gọi chúng là, nếu là cẩn thận coi như, còn bị bao quát tại lớn như vậy Giang Nam đạo bên trong. Nhưng nho nhỏ Giang Linh đạo, liền đã có được mấy chục triệu nhân khẩu. Có thể tưởng tượng, so rằng Nam đạo còn muốn hơn một chút Quan nội đạo, nhân khẩu lưu lượng là khủng lồ cỡ nào. Thượng Tắc huyện, tại kinh đô đông bắc phương hướng, lữ địa cách xa nhau mấy ngàn dặm, mong muốn đạt tới lời nói, muốn vượt qua rất nhiều sông núi di tích cổ. May mà chính là, Chu Dịch ba người ỷ vào thiên lý mã nhanh, bất quá 4 năm này, liền đã đạt đến Thượng Tắc huyện bên ngoài. Ba người thẳng đến mặt trời xuống núi thời điểm mới tiến vào Thượng Tắc huyện, Thượng Tắc huyện mặc dù là tòa huyện thành, nhưng bàn luận phồn hoa trình độ lời nói, không kém chút nào tại một tòa thành thị. Như thế phồn hoa một cái huyện thành, ở chỗ này bạch tính nói ít cũng có mấy chục vạn a, bất quá Cái này trang phục cũng là rất xinh đẹp a, rất phù hợp bạn công chúa khẩu vị. Cơ ngực mượt một tay lôi kéo cư ngựa, một cái tay khác tuyết trắng ngón tay ngọc thả đỏ thắm bờ môi nhỏ hạ, cảm thán nói. Nàng cặp kia mượt mà trong mắt to, nổi bật vạn gia đèn đuốc. Hiện tại đêm tối đã đến gần, thượng tác huyện phố xá sum vất bên trên, răng đèn kết hoa, khắp nơi là hoàng đỏ hai màu đèn lồng, hơn nữa qua lại khách thương cũng là nối liền không ngớt. Cũng có được không ít tiểu thương tại đá xanh hai bên đường ra sức gạt ghét, sạp hàng bên trên bày phòng đều là một chút vật ly kỳ của quái, mười phần hấp dẫn người người qua đường ánh mắt. A, thiên sư mời xem, bọn hắn đèn này lồng bên trên đồ đàng thật là kỳ lạ. Bất quá tại cái này náo nhiệt phố xá bên trong, bất quá đi lại mấy bước khoảng cách, mắt sắc Cố Nhược tà lập tức phát hiện một tia khác biệt. Bởi vì mấy vạn ngọn đèn lồng, bất luận là tiểu thương vẫn là quán rượu chờ một chút, đèn lồng bên trên đều là rõ ràng vẽ lấy một con rồng hình tượng, sinh động rất thật. Bọn hắn xem xét tỉ mỉ, cái này cổ trấn, không chỉ là đèn lồng bên trên, ngay cả cửa hàng trên biển hiệu, cửa trên lầu đều là rõ ràng khắc lấy một con rồng. Loại này đối với Long Tín ngưỡng cơ hồ đã đạt đến mức độ biến thái, nhường cái này rắp ngựa ba người đều là cảm thấy không còn gì để nói. Bọn hắn thờ phụng đầu kia giao long, đây là trở thành nhà bọn hắn nhà hộ hộ thần hộ mệnh đi. Thật sự là đủ có thể nhìn thấy cổ quái như vậy một màn, cơ nhược Nguyệt cũng làm một hồi nghẹn lời. Lộp bộp. Trong cổ trấn vang lên một hồi pháo hoa pháo thanh âm, sau đó tại mấy người hơi có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong, trên bầu trời đêm dâng lên vô số ngọn sinh đẹp hoa đăng, lờ mờ có thể nhìn thấy phía trên hình rồng đồ án. Vô số dân bản xứ tại nhìn thấy một màn này sau, đều là giật nảy mình hoan hô lên, không khí hiện trường mọi phần sinh động, cũng có được không ít người già thành khẩn nhắc tới nói, thần long gia gia phù hộ. Thật xinh đẹp hoa đăng a. Nhìn thấy đầy trời hoa đăng, chiếc cứ nửa bên bầu trời Còn thuộc về thiếu nữ cơ nhược mượt vui vẻ ra mặt, khiến bên người không ít nam tử thanh niên nhìn ngây người ánh mắt. Hôm nay tới đây, vì để tránh cho dư thừa phiền toái, Chu Dịch đã sớm nhường cơ nhược nguyệt đổi đi ngày thưởng bên trong công chúa một bộ cách ăn mặc. Mặc dù đối phương bất đắc dĩ lấy xuống các loại xinh đẹp đồ trang sức, vẹn vẹn mặc một thân nhẹ nhàng thải sắc trường quần, nhưng bằng mượn đối phương khuynh thành mỹ mạo, bất luận đi đến nơi nào, vẫn như cũng là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Cô nương, bản công tử đoán ngươi là kẻ ngoại lai like a, khả năng đối với chúng ta trên trấn tập tụ có chỗ không biết. Chúng ta thượng tác huyện trố khô hạn khu vực, lâu dài không mưa, lần này hạ hoa đăng, là tại hướng Long thần đại nhân cầu mưa. Sao ngay còn muốn toàn trấn người đi thánh đàn tế bái Dương Hưng đâu? Cơ Ngược mệt nhất tiểu khuynh thành, mỹ lệ làm cho người ngả tở, lập tức có một vị phú gia công tử ca lay động có xếp, cười tủm tìm tiến lên phần đàm. Toàn trấn người đều muốn đi thánh đàn tế bái, chiến trận đủ lớn đây này. Cơ Ngược Nguyệt có chút thất thần. Bất quá khi phú gia công tử ca còn muốn thừa cơ bắt chuyện thời điểm, ba người đã giống một trận gió đồng dạng đi xa, chỉ có thể giữ lại hắn tại Nguyên Trô đấm lực giẫm chân. Cái này giao long ngược lại cũng có chút đạt hạnh, vậy mà hiểu lợi dụng Hưng Hỏa Tín Ngưỡng chi lực đến để thăng tu vi. Chu Dịch hơi híp cặp mắt nói, Hưng Hỏa cung phụng sinh ra Tín Ngưỡng chi lực. Tại đại thiên thế giới bên trong cũng là một loại đặc thủ phương pháp tu hành, có thể thông qua phẩm nhân tín ngưỡng đến ngưng tụ thần hồn, tăng tiến tu vi. Chư thiên tiên Phật vẫn tiếp tục sử dụng lấy phương pháp này, thông qua tín ngưỡng chi lực nơi phát ra nguyên không ngừng như chính mình chuyển vận hưng nghiệp. Mà mọi người đều biết, yếu tố tồn tại vi thiên lý chớ không cho, bọn chúng tiến hành tu hành có rất nhiều tai nạn, mong muốn tại thiên kiếp bên trong mạng sống, là tự thân gia chỉ tín ngưỡng chi lực đích thật là biện pháp không tệ. Có lẽ cái này giao long sẽ bị lúc trước Xích Viêm Sơn dung nham cự tích muốn khó chơi không ít. Chu Dịch nghi thẩm. Bất quá hắn sau một khắc nét mặt của hắn liền biến thành lẫm đạm khinh thường, luyện khí trung kỳ thời điểm Hắn liền có thể bằng vào tự thân chi lực chém giết cự tích, hắn hôm nay đã đạt đến luyện khí tầng cao nhất, chỉ là giao long trong mắt hắn lại coi là cái gì? Bất tuyệt đạo tôn trọng sinh đến nay, chắc chắn quét ngang thế gian. Luân Phiên buôn ba sau, hướng hồi lại đến ban đêm, cơ nhược ngượt ngáp một cái, thầm nói, "Sư phụ, sắc trời đã tối, chúng ta đêm nay trước hết tại trên trấn qua đêm, ngày mai lại đi được à?" "Tốt." Chu Dịch gật đầu. Vạn sự gấp không được, đã bị hắn để mắt tới đồ vật, từ trước đến nay chạy không được. Về phần kia giao long, nếu là cản tới hắn tìm kiếm đại tụy di tàng, có thể giữ lại liền giữ lại, không thể giữ lại trực tiếp rút gần lượn ra. Bởi vì Cố Kỵ cơ nhược mượn công chúa thân phận, ba người đi tới cổ trấn trong cấp cao nhất một trô khách sạn, tên là Hoa Mãn lâu có chừng 4 tầng lâu chi cao. Hoa Mãn lâu bên trong không gian 10 phần rộng rãi, dưới đất là từ tốt nhất gỗ lim sàn nhà lát thành mã thành, và cửa hai bên còn kính cẩn rủ xuống đứng thẳng mấy vị tư sắc thượng giai thị nữ. Chu Dịch ba người mới vừa ở vào cửa, bởi vì cơ nhược mượn đủ để khuynh thành dung nhan, lập tức rước lấy thực khách một phen kinh hô. Cô nàng này thật tuấn a. Ai nói không phải đâu, loại này tư sắc tại chúng ta thượng tác huyện cũng tìm không ra mấy cái đến. Tiểu muội muội kẻ ngoại lai like a, muốn hay không gọi ra mấy cái uống vài chén? Không ít nói thoải mái. Rót chén rượu dùng sắc mị mị biểu lộ nhìn chằm chằm Cố Nhược Nguyệt không rời mắt. Hừ, một đám lưu manh vô lại. Cố Nhược Nguyệt bị loại này không hề cố kỵ ánh mắt nhìn toàn thân run rẩy, hừ lạnh một tiếng, âm thầm nổi giận giậm chân, trực tiếp hướng về đi lên lầu. Cố Nhược Tạ đôi mắt bên trong mang theo mười phần lãnh ý, lạnh lùng liếc nhìn hướng vừa rồi những cái kia sắc đạm bao thiên thực khách, quanh thân khí thế ngay tại dần dần kéo lên. Lúc này Chu Dịch theo bên cạnh hắn đi qua, vừa đi vừa nói, cùng bọn hắn so đo cái gì, một đám lâu nghĩ, động thủ không sợ ném đi mặt mũi sao? Nói Chu Dịch chắp lấy tay, điềm nhiên như không có việc gì cũng hướng về đi lên lầu. Ai Cố Nhược Tà than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, thu hồi toàn thân khí thế, cũng là cùng đi theo hướng về phía chế lâu, bất quá ở trên lâu thời điểm, Cố Nhược Tà mạnh mẽ liếc qua những người kia. Vừa rồi nói năng lô mãng ngây cái các thứ khách, biểu lộ ngây ra như phỗng, trong cổ họng nhỏ giọng nuốt nước bọt, nửa ngày mới ấp a ấp úng nói rằng, "Chúng ta dường như chọc tới kẻ không nên chọc chương 369, bắt rùa trong hũ, chương 369, bắt rùa trong hũ." Hoa Mãn lâu là thượng cấp viện cấp cao nhất khách sạn, đồng thời cũng coi là một tòa quán rượu, tổng cộng chưa làm muốn tầng. Lầu một chỉ có thể coi là trang trí lộng lẫy, nhưng trải qua lầu 2 thời trang sức liền biến cổ kính lên, ba người không có ngừng chân, một đường đi vào lầu ba sau, lúc này mới dừng bước. Lầu 3, 4 phía đều là các loại hoa cỏ, lấy đặc biệt thủ pháp duy trì trường kỳ bất hủ, dù là cách nhau rất xa đều có thể ngửi được một cố nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát. Mà ở chỗ này trang trí càng thêm trắng lệ, gỗ lim sả ngang, điêu long hỏa phượng, liền đủ loại vật phẩm trang sức đều không có chỗ nào mà không phải là tinh xảo quý báu. Xem ra nơi này mới là đại nhân vật dùng nữa địa phương. Một đường đi theo đi lên tiểu nhị túi đầu không lưng nói, hai vị gia, còn có vị này tiểu cô nãy mãi Xem xét cấp ngài cũng không phải là người bình thường, vừa rồi lầu Hoa Mãn Đàm, kia thực khách có nhiều đắc tội, còn mời thông cảm nhiều hơn, dạng này chúng ta Hoa Mãn lâu lâu mới có thể làm chuyện làm ăn a." Tiểu Nghị nói xong, vẫn một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, Vũ Trộm nhìn sang rút kiếm Cố Nhược Tà, trước đó đối phương lúc tức giận, toàn thân áo bảo không gió mà bay, viên kia tuyệt đối là một gã đại cao thủ, bọn hắn Hoa Mãn lâu đắc tội không được. "Không sao." Cố Nhược Tà không nói gì, cũng là chu dịch tùy ý phất phắt tay, bằng thân phận của hắn, còn không đến mức làm một đám tiểu nhân vật có hao tâm tổn sức. Tiểu Nghị một đường không người dẫn linh ba người đi vào Hoa Mãn lâu lầu 3 phòng khách quý. Cùng phía ngoài ồn ào so sánh, nơi này lại lạ thanh tĩnh rất. Phòng khách quý bất quá trải rác mười mấy tấm cái bàn, nhưng trong đó hơn phân nửa đều ngồi người. Những người này trang phục khác nhau, thể nội khí tức như vực sâu biển lớn, thuần một sắc võ đạo cao thủ, nhưng dường như không giống như là người địa phương, tại trao đổi lấy cái đại sự gì, nhìn thấy có người sau khi đi vào, lập tức không có thanh âm, nhau nhau sắc mặt khó coi nhìn sang. Chu Dịch ba người đối với cái này thờ ơ, phối hợp tìm một cái yên lặng nơi hẻo lánh ngồi xuống, tiểu nhị cùng kính ôm tên món ăn, những người kia hừ lạnh một tiếng sau, cũng không có lại nói cái gì. Thiên sư, những người này giống như có chút không quá bình thường. Ngồi tại vị trí trước, Cố Nhược Tà chậm rãi liếc nhìn bốn phía, biểu lộ có chút ngưng trọng nói rằng: "Thân làm tông sư cường giả, mặc dù thần thức không bằng Chu Dịch cùng đại, nhưng vẫn là có một loại võ giả không có cảm giác lực tại hắn cảm ứng bên trong, ở đây mười mấy người đều có không kém võ đạo bản lĩnh, thậm chí có ba vị tông sư cường giả. Loại chiến trận này, tuyệt đối không phải là một phương cổ trấn có thể có." Chu Dịch gật gật đầu, ánh mắt không có dấu hiệu nào nhìn phía giữa đại sảnh vị lão giả kia. Vị lão giả kia mặc kỳ quái từ sắc hoa văn áo choàng, thật dài hoa râm sợi râu cùng tóc, đều đâm thành bím tóc nhỏ hình dạng, trước đó khẩu âm kỳ lạ, không giống như là trung nguyên người. Bất quá đó cũng không phải trọng yếu, Chu Dịch nhìn chằm chằm thân ảnh của đối phương, lông mày hơi nhíu, tựa hồ có chút kinh ngạc nói: "Đỉnh tiêm tông sư." Lúc này mới cũng không lâu lắm, lại một vị đỉnh tiêm tông sư xuất hiện. Hắn từ khi bước vào luyện khí 9 tầng sau, phương viên vài giằm phạm vi bên trong, liền xem như một ngọn cây cỏ đều chạy không khỏi hắn khủng lồ thần thức thăm dò. Mà vị lão giả này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng quanh thân ẩn nấp đi khí thế mãnh liệt như biển, rõ ràng là một vị đỉnh tiêm tông sư. Đối phương thể nội nội khí mạch kiến cùng trung nguyên võ giả khác biệt quá nhiều, rất có thể là sở tu công pháp dẫn đến, trong đó càng là mang theo một cỗ kịch động. Người bình thường dính chi tất tử, loại kia mang theo kịch độc nội khí, không khỏi nhường Chu Dịch nhớ tới một môn phái, Kinh Đô Vạn Độc Môn. Lúc trước Vạn Độc Môn một vị đường chủ chặn đường Chu Dịch cùng hắn đại ca, cái kia quỷ dị công pháp liền tới cùng loại, nhưng ở Chu Dịch trong lẫn tưởng, Kinh Đô Vạn Độc Môn chỉ tính là một cái trung đẳng môn phái, căn bản không có khả năng xuất hiện đỉnh cấp tông sư cao thủ như vậy. Nếu không đối phương cũng sẽ không điệu thấp lần nút tại Kinh Đô Bắc vực loại kia rồng rắn lẫn lộn địa phương. Có lẽ cái gọi là Vạn Độc Môn, bất quá là một cái ngụy trang a. Chu Dịch lông mày chỉ là nhíu một chút, chợt liền giãn ra, sau đó phối hợp uống trà. Bằng hắn tu vi hiện tại Áp đạo tông sư phía trên, chỗ nào dùng đến tới quản đối phương là ai, dám cản con đường của hắn tiện tay cạo chết là được. Giết một vị đỉnh tiêm tông sư, với hắn mà nói giống như là giết gà đồng dạng dễ dàng. Lầu 3 phòng khách quý tại ngẩn ngùi yên lặng qua đi, rốt cục lần nữa có người phát biểu. Mục La ca, ngài lần này mang bọn ta đến, đến tột cùng có mấy phần chắc chắn. Các vị ở tại đây đều trông cậy vào ngài đại chuyện bản lĩnh đâu. Nói chuyện chính là một vị nam tử trung niên, thân thể hơi có chút cồng kềnh, nhưng nảy song mắt nhỏ bên trong lại là tinh quang bắn ra bốn phía, mười phần có sức sống, làm cho người ký ức sâu hơn chính là Cái kia song tay trái đã không còn tồn tại, dò ra tay áo dài, là một đạo sáng từ từ móc câu cong, hắn quang bắn ra bốn phía. "Đúng vậy A Mộc lão ca, chúng ta không xa vạn giảm lại tới đây, ngươi cần phải cho chúng ta một cái tin chính xác a." Một vị tay cầm quạt xếp công tử văn nhã bộ dáng người cười lấy nói. Đối mặt hai người chất vấn, cái kia được xưng là Mộc lão ca lão giả, hòa hái cười một tiếng, không nhanh không chậm giải thích nói, "Mấy vị, lão hủ hôm nay tới đây, tuyệt đối là hoàn toàn chắc chắn, bằng lão hủ thân phận địa vị, sẽ còn lừa các ngươi không thành." "Ha ha, Mộc lão ca sao lại nói như vậy, lấy ngài vạn." "Địa vị, tự nhiên là nhất luôn cựu đình." Chúng ta đây không phải có chút bận tâm đi." Một gã trưởng quần Mỹ Phúc nũng nịu nói, gương mặt của hắn nhọn, mang theo một tia vũ mị, nhưng là từ cái cổ bắt đầu, trần trụi bên ngoài làn da đều khắc lấy lít nha lít nhít kỳ quỷ hoa văn, thật không biết từ trước đến nay bảo vệ làn da nữ nhân, vì sao lại nguyên nhân làm như vậy. Mỹ phụ đang nói về lão giả thân phận thời điểm, nhỏ bé không thể nhận ra nhìn lướt qua bình tĩnh ngâm uống trà chu dịch ba người, mạnh mẽ đem mấy người kia nghẹn tiến vào trong bụng, cái khác tất cả như thường. Thời gian một chén trà công phu qua đi, chu dịch ba người trên bản sơn chân hải vị đã dâng đủ, nhưng ba người đều xem như võ đạo cao thủ, ngày thường bên trong cũng có thể vận khí làm dịu đôi khác. Đối đồ ăn cần thiết đã không giống người bình thường nghĩ lại như vậy. Mấy người cầm chén đưa lên, đối một bản Hải Vị Sơn chân bất quá là lướt qua liền thôi sau, liền không có hứng thú. Cơ ngực mệt hai tay bám lấy má, mắt to nháy a nháy, từ đầu đến cuối nhìn về phía khí định thần nhàn Chu Dịch, có chút hiếu kỳ nói, "Sư phụ, chúng ta đã đến Thượng Tát huyện, ngươi kế tiếp có tính toán gì?" Tang bảo tàn đồ bên trên tỏ rõ bảo tàng vị trí, chỉ nói rõ tại Thượng Tát huyện, nhưng cụ thể ở vị trí nào cũng không có ký càng ghi chú rõ. Chu Dịch bình chân như vậy nói, "Gấp làm gì, chờ." Đang nói chuyện đồng thời, tay của hắn tại cái bàn dưới mặt đất nhanh chóng đánh ra một đạo kết giới. Giữa bọn hắn nói chuyện, người khác một tia cũng nghe không đến. Cơ Nhược Nguyệt đối với cái này không khỏi nhịn không được cười lên, nói: "Sư phụ, loại chuyện này là chờ liền có thể chờ đến sao? Bảo tàng chung quy là tử vật, mà người là sống, luôn không khả năng người chờ bảo tàng sống tới đi đến chính mình trước mặt mình a." Chu Dịch Lăng mô hình cái nào cũng được nói: "Tiên tâm đi, chắc chắn sẽ có người không nhẫn mãi được, chúng ta tới bắt rùa trong hũ." Bắt rùa trong hũ. Cơ Nhược Nguyệt hơi sững sờ, có chút không rõ ràng tròn lắm nháy mắt to. Cố Nhược Ta tức thời chen miệng nói: "Tiên sư, ngài nói, nhưng là ở đây những người này." Vừa rồi ta nghe bọn hắn nói chuyện, Khả năng cùng lần này bảo tàng có quan hệ." Thông minh, Chu Dịch khẽ mỉm cười nói. Hai người sau khi nghe, sắc mặt lập tức thay đổi, càng là liền lông mày đều nhíu lại. Cố Nhược Ta lần nữa cẩn thận mở miệng nói, "Đại sư, chẳng lẽ là trong hoàng thành người vô ý tiết lộ phong thanh?" Liên quan tới đại tùy bảo tàng chuyện, hắn cũng là trên nửa đường mới nghe Chu Dịch nói lên, trước đó một mực không biết rõ tình hình. "Không có khả năng." Cố Nhược Nguyệt lời thể son sắt nói, "Chuyện này tại hoàng thành thuộc về tuyệt mật, biết đến chỉ có chút ít mấy người, nhưng cái kia xa xa đi theo đồ vật lưởng xưởng cao thủ, hiện tại cũng không biết rõ tình hình thực tế. Không phải hoàng thành vấn đề." Có thể là những người này đã biết từ lâu bảo tàng vị trí. Chu Dịch làm ra một bộ thần bí hề hề bộ dáng, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, lại nói: "Ngươi xem thật kỹ một chút bọn hắn, cùng chúng ta khác nhau ở chỗ nào?" Cố Nhược ta cùng Cơ Nhược Nguyệt bừng tỉnh hiểu ra, cùng nhau giật mình nói: "Bọn hắn phục sức, cùng khẩu âm cùng chúng ta khác biệt, chẳng lẽ không phải chung nguyên người?" Đoán đúng. Chu Dịch lần nữa cười một tiếng, cùng lúc đó, ánh mắt dò xét hướng cùng vị lão giả kia ngồi cùng bàn thần bí hắc bảo nhân. Người kia toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen bên trong, bao khóa kín không cái hở, từ đầu đến cuối đều không nói một lời, nhưng có thể cùng lão giả kia ngồi cùng một chỗ rất địa vị hiển nhiên tuyệt đối sẽ không thấp. Chương 370, hữu duyên tiên lý năng tương ngộ, chương 370, hữu duyên tiên lý năng tương ngộ. Cấm nước no nê sao? Chu Dịch ba người cũng không có tiếp tục tiếp tục chờ đợi hướng thú, tại cơ ngự nguyệt tranh cái muốn tắm rửa ngủ lời nói bên trong, tất bước hướng về phía sau khách phòng đi đến. "Mấy vị, chờ một chút." Ba người quay đầu, lại là vừa rồi vị lão giả kia gọi bọn hắn lại. Lão giả kỳ trang dị phục, nhưng nhìn dị thường trầm ổn, hắn đứng dậy không nhanh không chậm đi tới, ánh mắt tại cơ ngự nguyệt tại Chu Dịch trên thân hơi dừng lại về sau, liền trực tiếp dừng lại tại cổ ngực tại trên thân. Lão giả hoa ái cười nói: Lão hủ nếu là không có đoán sai, các hạ hẳn là Giang Linh đại danh định định thất tuyệt kiếm thủ a. Cố Nhược Tà nao nao, sắc mặt lập tức biến âm trầm xuống, lên tiếng hỏi, ngươi là? Lão giả chắp tay cười nói, lão hủ già, đã thật lâu không có trong giang hồ đi lại, bất quá cô kiếm thủ chức kia hẳn nghe nói qua Nam Cương Hắc Phong hộ pháp a. Cái gì? Tiên đối là Hắc Phong hộ pháp mục tu sơn. Nghe được cái này tên danh sau, Cố Nhược Tà cầm kiếm tay lắc một cái, càng la ầm vang ở giữa sắc mặt đại biến. Hắc Phong hộ pháp a? Đây chính là Nam Cương Vạn độc giáo ngũ đại hộ pháp một trong, trước kia trong giang hồ huyền thoại, một tay Hắc Phong xương độc có thể xưng vô địch thiên hạ. Vạn Bối Cố Nhược Tà gặp qua Mục lão tiền bối, Cố Nhược Tà trịnh trọng ôn quy nói: "Ha ha, Cố kiếm thủ qua khiếm tổn, lão hủ nghe đồn đều là chuyện cũ năm xưa, so ra kém các ngươi những này húp nhập sinh huy hậu bối đi." Mục Thu Sơn vô Cố Nhược Tà bả vai, cười ha hả nói, tựa như trưởng bối tại động viên một vị hậu bối dường như. Mà một bên Chu Dịch tu vi bằng hắn nhìn không đấu, cơ ngược nguyệt bất quá hậu thiên cảnh. Trực tiếp bị hắn xem như Cố Nhược Tà đỗ đệ cùng người hậu. Hắn quay người lại, đối với sau lưng mấy người nói rằng: "Mấy vị, Cố kiếm thủ mấy năm này tranh danh truyền xa, chính là một đời kiếm đạo đại năng, các ngươi tới kết giao một phen a." Mục Tu Sơn sau lưng những người kia đều không phải là cái gì người bình thường, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt không hiểu hảo quang đang lưu chuyện, cuối cùng đều cười ha hả đi tới. "Ha ha, Cố kiếm thủ, thật sự là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ a, khó được khó được." Một người trong đó khách khí nói, tay trái của hắn đã không có, trong tay áo vung vậy chính là phát lệnh quang lệnh thấu xương móc câu gọng, nhìn xem kia móc câu gọng, người kia hơi cảm thán một tiếng nói, "Cố kiếm thủ, ta chính là Hùng Hổ Trương, người giang hồ xưng là thiết trưởng tần câu, ngươi hẳn nghe nói qua a." Trước đó vị kia mỹ phụ nhân cũng là khe thi lên nói, "Cố kiếm thủ thật sự là một thanh nhân tài a." Ta là Hoa Nương tử Mạc Phong Nguyệt. Vị kia hảo hoa phong nhã công tử bộ dáng nam nhân cũng ôn cuồng nói, "Ngọc diện thư sinh, Hà Thượng Nguyên." Mấy vị này giới thiệu thân phận đều là tông sư cảnh giới cao thủ, bất quá chờ bọn hắn giới thiệu xong thân phận sau, Cố Nhược ta càng ngày càng kính hãi. Hắn có chút chần chờ nói, "Mấy vị bằng hữu thật là đến từ kia cách xa nhau vạn dặm năm cương." Ha ha, Cố kiếm thủ quả nhiên là người mang đại trí tuệ người, không sai không sai. Mấy người cười gật gật đầu. Hà Thượng Nguyên làm ra một bộ nụ cười ý vị thâm trường, nhìn về phía Cố Nhược ta, lay động qua sếp, chậm rãi nói, "Nếu là ta đoán không sai, Cố kiếm thủ cũng hẳn là vì kia đoạn không sơn độ vật bên trong mà đến đây đi. Đoạn không sơn? Cố Nhược Tà biểu lộ nghi hoặc, kia là ở nơi nào? Mấy người đều là thành danh đã lâu tông sư, không có một cái nào là nhân vật đơn giản, khi nhìn đến Cố Nhược Tà vẻ mặt này không giống như là giả vờ, lần này đến phiên bọn hắn nghi ngờ. Mấy người nhìn về phía Cố Nhược Tà, "Cố kiếm thủ, ngươi thật không biết đoạn không sơn bên trong độ vật?" Cố Nhược Tà lắc đầu, bất quá sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Mấy người hơi sững sờ sau, bất quá chợt thoải mái, kia đoạn không sơn bên trong độ vật, bọn hắn cũng là nghe lão tiền bối Mục Thu Sơn nói lên mới không xa vặn giặm đến đây. Nếu là ở Sa Giang Linh Cổ Nhược Tà nếu là biết, hắn liền phải hoài nghi trên người đối phương có phải hay không hoài nghi đã từng bản đồ. Khô khụ, đã có kiếm thủ có thể xuất hiện ở đây, chính là cùng chúng ta có chút duyên phận, không bằng chúng ta kết bạn tiến về đoạn không sân a, đến lúc đó đồ vật bên trong, hẳn là sẽ không nhường kiếm thủ thất vọng. Mục Thu Sơn cười ha hả đề nghị, hắn là thành danh đã lâu cường giả tối đỉnh, liếc mắt liền nhìn ra Cổ Nhược Tà tu vi hiện tại, so ở đây ngoại trừ hắn bên ngoài tất cả mọi người cao hơn ra một bậc. Có thể lôi kéo tới loại cao thủ này lên núi, tin tưởng đối với hắn lần này đi mục đích tuyệt đối lại có thể thêm một thành phần thắng. Cố Nhược Tà cũng không phải cái gì ngu ngốc, trong nháy mắt cũng đã nghĩ đến bọn hắn muốn đi đoạn không sơn, rất có thể chính là tiền triều giấu chôn dấu địa điểm. Mà hắn lần này chính là bởi Chu đại sư tìm đến bảo tàng, hai nhóm người đã định trước sẽ chỉ là đích nhân, hắn trực tiếp từ chối nói, đa tạ tiền bối cùng mấy vị ý tốt, Cố Nhược Tà độc lai like, độc vãng đã quen, còn không quen cùng người đồng hành. Nghe được hắn từ tuyệt, mấy người sắc mặt đều biến bất đắc, dường như tùy thời chuẩn bị làm có dễ, nhưng ở Mộc Thu Sơn ánh mắt dám chỉ hạ, đều nhịn xuống. Ha ha, đã cố kiếm thủ không nguyện ý, vậy lão hủ cũng liền không tốt miếng cứng. Bất quá Cố Kiếm thủ phải có hứng thú cũng tiến về đoạn không sơn nhìn xem lời nói, "Lão hủ tùy thời chờ mong sự gia nhập của ngươi." Nói lấy hắn cầm đầu phòng khách quý tất cả mọi người đều lục tục rời đi. Tại mấy người nói chuyện thời điểm, Chu Dịch một mực xung làm không chút nào thu hút nhân vật, biểu lộ lạnh nhạt, trong lòng không có cái gì chấn động. Nhưng cơ ngượng ngợt nhưng biểu hiện ra một tia yếu khí, tiến lên mấy bước, không kịp chờ lời hỏi, "Cố Kiếm thủ, bọn hắn đều là lai lịch thế nào a?" Đối với đương triều võ hoàng sủng ái nhất công chúa, Cố cô Nhược Tạ vẫn là mười phần tôn trọng, hắn nhìn Chu Dịch một cái, nhìn thấy đối phương cũng có cái gì biểu thị. Tùy theo giải thích nói, những người này đều là nam cương đến đây cao thủ, ít ra cũng là danh chấn một phương tồn tại. Nam cương khoảng cách thượng cát huyện nói ít cũng có vạn dặm xa, bọn hắn thật chẳng lẽ là vì đại tùy di tản mà đến? Hiện tại liền cơ nhược mệt đều nghi ngờ. Chu Dịch mở miệng nói, kia hắc phong hộ pháp là lai lịch thế nào? Trong mấy người này, cũng liền kia trang phục kỳ lạ lão giả có thể thu nắm mắt của hắn, bất quá chỉ là một cái hộ pháp lợi nói, hẳn là xuất từ một phương đại giáo. Hôi bẩm Chu thiên sư, kia hắc phong hộ pháp là nam cương vạn độc giáo ngũ đại hộ pháp một trong, trước kia có thể tới qua trung nguyên, một thân công độc phương pháp không người có thể địch. Cố Nhược ta hồi đáp: "Vạn độc giáo?" Quả nhiên. Chu Dịch như có điều suy nghĩ sâu, nhẹ gật đầu, sau đó không có cái gì biểu thị, hắn hiện tại tu vi đã có thể sánh vai Thiên Nhân Đại tông sư, cái gọi là đại giáo, trong mắt hắn không bằng chó má. Cố Nhược ta nhìn thấy Chu Dịch một bộ đã tính trước bộ dáng, cũng không nói gì nữa, nếu là hắn, bất kỳ bên nào giáo phái cũng không dám tùy tiện đắc tội. Nhưng là Chu Thiên sư liền khác biệt, bằng vào tu vi của đối phương, đã đem Bắc Man Vu thần giáo đều không để vào mắt, lại đắc tội Vạn độc giáo cũng liền không coi vào đâu. Trăng lên giữa trời, thời gian đã không còn sớm, ba người lần lượt trở lại trong phòng của mình. Mấy ngày nay đi đường, cho dù bọn họ thân thể chịu được, nhưng không nhất định trên tinh thần chịu được, huống hồ cơ nhược nguyệt vẫn là thiên kim thân thể. Chu Dịch xếp bằng ở trên giường, không có chìm vào giấc ngủ, mà là một lần lại một lần cắt tiệt quanh thân chân khí. Người chậm cần bắt đầu sớm đạo lý hắn vẫn hiểu, Bất Tuyệt Đạo Tôn có thể sử dụng thời gian ngàn năm phong hào đạo tôn, cũng không phải là bởi vì cái gì thiên tư, trên con đường tu hành, hắn gặp quá nhiều thiên tài, nhưng đều là thoáng qua liền mất, không có cái gì lưu lại. Hắn có thể đi đến đạo tôn một đường, hoàn toàn dựa vào là kiên trì bền bỉ kiên trì, cùng so người khác bỏ ra mấy lần trăm chỉ. Đã từng như thế, hiện tại cũng giống vậy. Chương 371, Giao Long, chương 371, Giao Long. Ánh nắng sáng sớm tòng long hình dạng trong cửa sổ xuyên tấu vào, lốm đốm lấm tấm quang mang rơi vào Chu Dịch trên thân, dường như vì hắn phủ thêm một tầng kim giáp thanh y liễu. Trên giường, Chu Dịch hết sức chăm chú, vẫn như cũ đắm chìm trong trong tu luyện. Tại đỉnh đầu của hắn giống như là có một cái cỡ lớn cái phêu giống như, xung quanh thiên địa linh khí không ngừng đổ tới, hóa thành một kia mắt trần có thể thấy quang hướng về trong thân thể của hắn hội tụ. Mà tại Chu Dịch không ngừng tẩy luyện hạ, số sợi pha tạp linh khí giải lụa màu mới hóa thành một kia tinh thuần chân khí màu đỏ. Từ khi nắm giữ Nguyên Ngọc bản sau, Chu Dịch một mực mở ra lấy cỡ nhỏ tụ linh trận, mà loại này hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, vừa xa chứ đó. Cái này thượng cấp huyện không hổ là long mạch của chỗ, trên bầu trời Chố Sen lẫn linh khí so kinh đô loại kia loại cực lớn thành thị không biết rõ nồng nặc gấp bao nhiêu lần. Nhẹ nhàng nắm chặt lại quyển, Chu Dịch có thể cảm nhận được liệt diễm chân khí tại dọc theo kinh mạch nhanh chóng chảy xuôi, mà thành kinh mạch giống như tế bào đồng dạng, có chút núc núc ở giữa, liệt diễm chân khí ngay tại cấp tốc biến tính dần, rất nhiều linh khí bên trong bao hàm tạp chất năng lượng, đều bị mượn nhờ làn ra lỗ chân lông, lặng lẽ bài xuất thể nội. Chu Dịch khẽ nhả một mạch, chấm dái mở mắt, Có một cô yêu dị hồng mang theo hắn đen nhánh trong con ngươi chợt lóe lên, sau đó trở về hình dáng ban đầu. Về phải giãn ra một thoáng cánh tay, trải qua một đêm tinh tâm ngồi xuống, Chu Dịch cảm giác trước đó cảm giác mệt mỏi biến mất, ngược lại hóa thành toàn thân thư sướng cảm giác. Hiện tại cổ trấn phố xá bên trong truyền đến một hồi khua chiêng gỗ trống thanh âm, chúc mừng vô cùng, cho dù là một chút còn đang trong giấc ngủ khác thường, cũng tất cả cái này động tĩnh to lớn bên trong đánh thức, không khỏi truyền đến mấy đạo thấp giọng tiếng chửi rủa. Chu Dịch sửa sang lại quần áo, chậm rãi đi ra khách phòng, cùng một thời gian, mặt khác mấy chỗ trong phòng khách cũng là truyền ra một hồi văn động. Hiển nhiên cái chung này trống cùng vang lên thanh âm cũng là đem bọn hắn đánh thức. "Chào buổi sáng a, sư phụ." Cửa đối diện chính là thập tam công chúa cơ Nhược Nguyệt, nàng mở cửa có chút lười biếng vặn eo bẻ cổ, linh lung thân thể mềm mại bên trên đường cong lộ ra, trước ngực cũng là tạo nên một vệt mê người độ cong. Mà ở một bên, Cố Nhược Tả cũng là xách theo kiếm đi ra cửa phòng, đối với Chu Dịch cung kính nhẹ gật đầu. "Đi thôi, chúng ta đi xem một chút cái này thượng tác huyện dân chúng đây là muốn làm cái gì." Chu Dịch cười cười, đi tại hai người phía trước. Nghe hòa mãn lâu bên ngoài động tĩnh to lớn, Cơ Nhược Nguyệt nhỏ vụn tiểu cước bộ hơi dừng một chút, sau đó quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, nghi ngờ nói, nơi này huyện dân sẽ không thật đi bái tế đầu kia giao long a. Nàng chưa thấy qua giao long loại này kỳ vật, chỉ cho là tồn tại trong truyền thuyết, nhìn thấy bọn hắn trịnh trọng như vậy việc, cảm thấy có chút mới lạ. A, vị tiểu cô nương này cũng đã được nghe nói thượng tác huyện giao long. Đối diện một thanh âm truyền đến, vội vã qua sếp, chính là trước đó kia một nhóm người bên trong Ngọc Diện thư sinh, Hà Thượng Nguyên. Cơ Nhược Nguyệt tuyệt thế mỹ mạo, nhường hắn vị này sóng, đáng thành tính cao thủ cũng không khỏi được nhiều nhìn mấy lần. Cái trước quá có khí chất, một cái nhăn mày một nụ cười đều sẽ để cho người ta nhớ mãi không quên, không biết đạo trưởng thành về sau sẽ là như thế nào mỹ nhân bề thế. Hừ. Đối mặt với Hà Thượng Nguyên hơi có chút cái khác ý vị ánh mắt, cơ ngực mượt đôi mi thanh tú cao lại, quệ quệ khẽ môi, hừ nhẹ một tiếng, không vui nói, "Bạn công." "Phi, bản tiểu thư cái gì chưa nghe nói qua, không phải liền là một đầu giao long đi." "Ha ha, tiểu nha nhi, xem ra ngươi tụi con nhỏ không biết rõ đầu này giao long là như thế nào tồn tại a." Một giọng dàn mùa theo cuối hành lang truyền đến. Mộc Thu Sơn chắp tay chậm ung dung đi tới, sau lưng còn đi theo tối hôm qua tại lầu 3 phòng khách quý từng có gặp mặt một lần mấy vị. Mộc Thu Sơn biểu lộ tại nắng sớm dưới có chút hiền lành, nhưng ngữ khí lại cũng không giống như là đang nhìn trò đùa. Hiển nhiên giống hắn dạng này đỉnh cấp tương giả, cũng là đối đầu kia giao Long duy trì một quả kính sợ cùng kiêng kỵ tâm lý. Đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn xem cái này cổ trấn động tĩnh. Mấy người cũng lục tục đi ra ngoài màn lâu. Khách sạn này ở vào cổ trấn trung tâm giai đoạn, từ trước đến nay phồn hoa vô cùng, nhưng khi mấy người đi ra cửa sau, người trên đường phố triều rõ ràng so tối hôm qua không biết rõ nhiều mấy lần. Liếc nhìn lại, Dường như toàn bộ trấn dân chúng đều tụ tập trên đường phố, không nhìn thấy cuối cùng. Vậy mà thật đi bái tế kia giao long, xem ra bọn này ngu dân thật đem tiên nghiếc xúc coi ra gì. Phía trước Thiết Trưởng Thần Câu hùng hổ trương khẽ quát một tiếng. Đi, chúng ta từ phía trên đi. Loé lên một cái ở giữa, Chu Dịch liền đã bước lên công trình kiến trúc mái hiên, một bước mấy trượng, hướng về phía trước nhất dòng người nhảy vọt mà lên, Cố Nhược ta cùng Cơ Nhược Nguyệt cũng không có chần chờ, theo sát mà tới. Lúc này, trên đường phố biển người mơ hồ hướng về một cái phương hướng hội tụ, trên đường đi khua chiêng gõ trống không ngừng, càng là châm ngòi lấy pháo hoa pháo, ồ nào người mảng nhị có chút nợ. Trước trừng qua một canh giờ sau, mọi người đi tới cổ trấn Bắc Ngoại ô tế đàn bên cạnh, màu xanh cự thạch đắp lên tế đàn rộng lớn tới vô biên, có thể so với kinh đô hoàng thành diễn võ trường, vài giạng phương viên, khắp nơi đều là đầu người tại nhốn náo. Mà tại trên tế đàn, đứng đây rất nhiều thượng cấp huyền thế lực nhân vật, trong tay bọn họ nắm nuốt người đứng đầu cánh tay phẩm chất cao hương, đối với tế đàn phía trước nhất bái lại bái, hơn nữa trong miệng nhắc tới có tử. Tế đàn ngay phía trước là một tòa pho tượng to lớn, pho tượng vẽ chính là một đầu dài hơn 10 trượng cự xà, nói là cự xà, không bằng nói là một đầu giao long. Bởi vì trên đầu nó đã có sừng rồng hình thức ban đầu. Huân nữa quanh thân cũng sinh ra sóng trào, ngẩng lên to lớn đầu lâu ngẩng đầu nhìn trong tế đàn tất cả, thân thể cao lớn, bàng thêm một cỗ khí thế. Long thần đại nhân sẽ phù hộ chúng ta. Tại tế đàn bọn này thế lực nhân vật trung ương, một vị chống quải trưởng lão giả xoay người lại, hắn nhìn xem giữa sân vô số cổ trấn dân chúng, nở một nụ cười. Huyện trưởng đại nhân muốn cử hành tế tự đại điện. Dưới đại không ít người reo hò. Tế tự đại bài biện mười mấy đầu giết tốt giết bỏ, còn có một chút vụn vật tế phẩm, hương hỏa không ngừng. Chúng dân trong trấn, lão tiên gia đối đãi chúng ta thượng tác huyện bất công a, cũng đã mấy tháng không có trời mưa, hoa màu nhóm đều nhanh chết khác. Bất quá may mắn chúng ta thượng tác huyện có một vị long thần, che chở chúng ta thượng tác huyện đã có trăm năm lâu rồi. Để chúng ta toàn thể chúng dân trong trấn lần nữa hướng long thần đại nhân cầu mưa a. Tại lão giả giơ cao hai tay hai tay, một phen khẳng khái trong lời nói, dưới đấy một đám bách tính tất cả đều thay đổi một bộ sắc mặt, biến thành kính lên. Bọn hắn nguyên một đám cung kính quỳ rạp trên đất, hai tay nắm tay, toàn bộ đều đang thấp giọng lẩm bẩm cái gì, bộ dáng trịnh trọng. Trên mái hiên, Chu Dịch nhìn thấy tế đài bầu trời, một cốt thật lớn tín ngưỡng chi lực tại dần dần hội tụ thành hình, sinh ra năng lượng không kém chút nào ba cái tụ khí đan mang nhiều tới dự lực. Lợi dụng tiến ngữ chi lực đến tăng tiến tu vi, cái này giao long không đơn giản a. Chu Dịch nhìn xem một màn này, suy nghĩ xuất thần. Sau một khắc, trong thế đàn to rõ thanh âm liền vang vọng toàn bộ thượng tắc huyện. Long thần đại nhân, thỉnh cầu ngài mưa xuống a. Long thần đại nhân, thượng tắc huyện bức thiết khát vọng một trận mưa lớn a. Cầu mưa cần cầu tiếng vang triệt một lần lại một lần qua đi, âm thanh rung thiên địa, thời gian dần qua, từ đằng xa đoạn không sơn bên trong đột nhiên thổi tới một cơn lốc. Gió lốc tốc độ rất nhanh, hướng về tế đàn của tới, mà tại gió lốc bên trong, không ít người tất cả mọi người thân ảnh đều là bị thổi làm ngã trái ngã phải, liền ánh mắt đều không mở ra được. Nhưng bọn hắn không những không kinh hoàng thất thố, ngược lại lộ ra một bộ hớn hở ra mặt bộ dáng, nhao nhao giơ tay vui mừng lên tiếng. Long thần đại nhân đáp lại chúng ta, long thần đại nhân rốt cục muốn hiển linh. Kia Cố thần bí gió lốc tại trong tế đàn dạo qua một vòng sau, lại lần nữa hướng về đoạn không sơn mạch bay đi. Chu Dịch chắp tay ngước nhìn kia Cố gió lốc, trong ánh mắt nhiều một tia ngài thường bên trong không có kinh ngạc. Thằng đến kia cổ phong hoàn toàn biến mất ở phía xa sau, hắn mới hơi kinh ngạc nói, tên kia, vậy mà thật hiểu được vận dụng tín ngưỡng chi lực. Tại hắn quan sát hạ, vừa rồi thổi tới cũng không phải là cái gì gió lốc, mà là kia cái gọi là giao long thổ tức tổ chức đi tới tế tự chợ sau, quét sạch đại lượng bình dân tán phát tiến ngưỡng chi lực, sau đó thắng lợi trở về. Nhưng cũng liền ở thời điểm này, xa xa đoạn không sơn bên trong lần nữa truyền đến dị động. Mà theo chính là vô số cổ trấn dân chân tiếng hoan hô. Ngoa nhìn, Long thần đại nhân xuất hiện. Thương Thiên A, Long thần đại nhân rốt cục muốn vì chúng ta mưa xuống. Long thần phù hộ ta thượng Tắc huyện a. Chương 372, dung nham cự thú, chương 372, dung nham cự thú. Thượng Tắc huyện dân chúng khoa tay múa chân, reo hò không ngừng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa đoạn không sơn vậy. Trong dãy núi tại lúc này dâng lên một mảnh đậm đặc sương trắng, cơ hồ là che khuất bầu trời, mau đem nửa mảnh bầu trời đều che đậy lên. Mà liên tại kia sương trắng sau khi xuất hiện, bầu trời chậm rãi âm trầm xuống, đồng thời mơ hồ có tiếng sấm truyền ra. Trong sương mù khói trắng, một đạo dài ảnh như ẩn như hiện, lượn vòng lấy, sau đó chậm rãi thăng thiên, cũng liền ở thời điểm này, bầu trời trong nháy mắt sấm sét vang rộ, mây trắng cũng thay đổi thành mây đen. Cửa giặc, một đạo dường như nối liền đất trời tiềm điện rơi xuống, ngay sau đó là chói hai tiếng sấm. Trời mưa, trời mưa. Giọt mưa rơi xuống, vô số dân chúng nhóm reo hò dị thường. Mưa to tới rất nhanh, đập tới tại trên mặt của mỗi người, có chút lói lói, trên trời cao, mây đen kia cơ hồ tràn ngập nửa bầu trời. Màn mưa dần dần mở rộng, bao phủ phương viên vài dặm, sau đó mây đen phun trào ở giữa, chậm rãi di động tới nơi khác. A, đàng vân giá vũ, hô phong hoán vũ, đây là muốn hình thành thần thông tiết tố a. Trong mây đen, một thân ảnh như ẩn như hiện, rất như là Bạch Tính trong miệng nói tới giao long. Chu Dịch ngắm nhìn đạo thân ảnh kia, có chút sợ hãi thán nói: "Sư phụ, đầu kia giao long thật tồn tại sao? Trận mưa lớn này, thật sự là nó khai ra." Một bên cơ ngự nguyệt đánh lấy dù che mưa, thân ảnh đứng ở trên nóc nhà, nhưng không cầm được kinh ngạc nói: "Một màn này quá đỉnh phong người nhận biết, thế gian này vậy mà thật sự có giao long. Con rồng này xác thực tồn tại, bất quá vẫn chưa tới khí hậu." Chu Dịch bình tĩnh hồi đáp, hắn mặc dù không có thấy rõ cái kia đạo dấu ở trong mây mù thân ảnh, bất quá nhìn đối phương hô phong hoán vũ tư thế, đoán chừng đã đến gần vô hạn chốc cơ cảnh giới. Có lẽ chính là bởi vì giống loài khác biệt, đầu này giao long xa không phải lúc trước Xích Viêm Sơn bên trong dung nham cự thú có thể so sánh với a. Không tốt, không nghĩ tới kiêu ngạo xúc vậy mà tới loại tình trạng này. Tại một chỗ yên lặng xó xỉnh bên trong, Đứng đấy một đám người, dẫn đầu chính là Mục Thu Sơn. Hắn nhìn xem đầy trời mây đen, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Hắn vốn cho rằng tượng tác viện trong miệng thần long có thể hô phong hoán vũ, đơn thuần là nói nhảm, nhưng tận mắt nhìn thấy sau, không nghĩ tới là thật, ở trong nội tâm dâng lên một tia rung động. Bên cạnh, Hà Thượng Nguyên cảm thụ được rơi vào trên mặt giọt mưa, sắc mặt trở nên khó coi. Thân thể của hắn nhoáng một cái, một cỗ vô hình khinh khí theo thể nội khuếch tán ra đến, toàn thân nước mưa lập tức bị quăng rơi, có chút nhíu mày mà hỏi, Mục lão ca, chúng ta đợi chút nữa thật muốn sở lông mày của nó. Đây chính là có thể hô phong hoán vũ giao long à? đã trở thành vô thượng tồn tại, không phải sức người có thể địch nổi. Mà bọn hắn hôm nay tới đây, có thể không thể thiếu muốn cùng đầu này giao long liên hệ. Thế nào, Đoạn Không Sơn bảo tàng bên trong không ổn? Một tu sơn vuốt vuốt bím tóc nhỏ dường như sợi râu, sắc mặt có chút âm trầm, không hề lay động nói. Hắn liền tùy ý đứng tại màn mưa bên trong, nhưng một giọt nước mưa đều rơi không đến trên người hắn. Đỉnh Tiêm tông sư đã sớm nóng lạnh bất xâm, nhưng nếu là cẩn thận quan sát lời nói, trước người hắn thời điểm có một đạo vô hình lực khí, ngăn cách lấy tất cả giọt mưa. Hoa Nương tử mạc phong nguyện không vui thầm nói, có mệnh đoạt bảo tàng Nhưng cũng phải có mệnh tiêu à, Mục lão ca, ngài đây không phải rõ ràng để chúng ta đi chịu chết đi." Nàng ở một bên trải vớt một đầu bị giọt mưa rớt nhẹm tóc xanh, linh lung thân thể mệt mỏi giàn chặt lấy y phục. Nhưng nàng thể nội dâng lên một vệt màu hồng dị dạng con mang, trên người y phục đang bị nhanh chóng ho khô. Thiết trưởng thần câu hùng hổ trướng quắc khẽ một tiếng nói, "Mục lão ca, ngươi quên hôm nay tới đây thời điểm, ngươi đối với chúng ta bảo đảm sao?" Trước đây không lâu, vạn độc giáo hắc phong hộ pháp Mục Tu Sơn tìm tới bọn hắn nam cương mấy chỗ thế lực, thông báo cho bọn hắn có tiền triều giấu xác thực vị trí, nhưng từ một đầu giao lang bảo hộ lấy hắn công bố chỉ cần bọn hắn mấy phương liên thủ, nhất định có thể kích thương giao long, sau đó thuận lợi lấy được bảo tàng, mà hắn càng là có thể bảo chứng tính mạng của bọn hắn không lo, này mới khiến cái này mấy thế lực lớn thủ lĩnh động lòng tham. Nhưng đầu này giao long vậy mà đã đến hô phong hoán vũ tình trạng, chỉ bằng bọn hắn những người này, thật sẽ là cái trước đối thủ sao? <cười> ha ha, mấy vị, chuyện có biến, lão hủ cũng là dự kiến không kịp a, tin tưởng thương vong là không thể tránh được, nếu không dạng này, đợi đến sau khi chuyện thành công, chúng ta mấy nhà theo công lao điểm bảo bối như thế nào? Mục Thu Sơn híp mắt cười nói, "Tốt a, tốt a, vậy thì theo lão ca lời nói." Mấy vị tông sư bất đắc dĩ đáp ứng. Đi xuất lĩnh riêng phần mình thủ hạ à, chúng ta lúc xế chiều liền tiến về Đoạn Không Sơn, chiếu cố kia giao long." Mục Thu Sơn nói lần nữa. Theo lời của hắn rơi xuống, số sỉnh bên trong mấy người hoàn toàn đã mất đi bóng dáng. Trận mưa lớn này ước chừng hạ 2 canh giờ, thẳng đến vào lúc giữa trưa vừa rồi định chỉ, mưa to đã đem mặt đất tới đấu, bầu trời cũng không lâu sau khôi phục thanh minh. Tại một chỗ trong khách sạn nhỏ, Chu Dịch ba người ngay tại túi đầu uống trà, mà trùng quanh trà khách tiếng nghị luận, toàn bộ đã rơi vào trong thai của bọn hắn. Các ngươi nghe nói không? Nghe nói vừa rồi có một nhóm lớn nơi khác thế lực tiến về Đoạn Không Sơn khoảng chừng vài trăm người. Bọn hắn đây là đi tìm chết sao? Đoạn Không Sơn bên trong thật là ta nhóm thượng các huyện cấm địa, từ trước tử thương tuật phái tự mình trấn giữ lấy. Đây chính là nắm giữ Võ đạo tông sư thương tuật phái à, vài trăm người dám đã qua, còn chưa đủ cho bọn họ nhét cái răng. Vừa nhắc tới thương tuật phái, liền bọn này nói chuyện không có cố kỵ gì, các khách uống trà cũng là trầm mặc mấy giây, mới khôi phục trạng thái bình thường, hiển nhiên đây là bọn hắn một cái không muốn nhắc tới lên môn phái. Cơ Nhược Nguyệt là không chịu ngồi yên người, nghe được bọn hắn nói chuyện sau, lập tức quay người hỏi, "Mấy vị, cái này thương tuật phái là lai lịch thế nào a?" "Cô nương, ta nói ta nói" Nhìn thấy một cái tuyển sắc thiếu nữ hướng bọn hắn chỉnh giáo vấn đề, cái nhóm này trà khách lập tức lộ ra một bộ được yêu thương mà lo sợ bộ dáng, tranh nhau chen lẫn giải thích, nguyên một đám hận không thể đem mồm mép nói toạc. Tại một phen ngôn ngữ trong lúc nói chuyện với nhau, chu dịch ba người lúc này mới hiểu rõ tới Thương thuật phái một chút bí văn. Thương thuật phái là trước đây UIS 5 năm mới phát lên môn phái, môn phái bên trong đều là một chút máu lạnh vô tình lạc mã đại hán, bọn hắn theo nơi khác mà đến, nhưng là kỷ luật nghiêm minh, không giống như là bình thường sơn phị giặc cọ. Thủ lĩnh một vị không nói nhiều chung nhân nhân, nhìn rất nghiêm túc, ngày thường bên trong ăn nói có ý tứ, cũng không lộ ra trước mắt người đời. Nhưng khiến dân chúng địa phương nhóm khiếp sợ là, đối phương lại là một vị võ đạo tông sư. Trung niên nhân kia cánh tay cùng người thường khác biệt, bày bệnh da huyết hồng nhán sắc, giống như là tu luyện cái này ma đạo công pháp, mà hắn hành luyện công phu cũng cực kỳ lợi hại, một đôi thiết quyền không ai có thể ngăn cản. Trung niên nhân tại đi vào thượng tác viện sau, dẫn theo thủ hạ lợi dụng thủ đoạn thiết huyết, chưa tới nửa năm thời gian liền gây dựng thương tuật phái. Nhưng khiến thượng tác viện dân chúng kinh ngạc chính là, đối phương cũng không có mục đích khác, mà là bằng lòng xuất lĩnh lấy môn phái vì bọn họ đi bảo hộ Đoạn Không Sơn, chỉ cần bọn hắn cung ứng đồ ăn cùng vật dụng hàng ngày là được. Nghe đồn Đoạn Không Sơn là long thần chỗ ở, Hơn nữa Long Thần có ơn với Thượng Tắc huyện Mạch Tính, đoạn Không Sơn một mực là trong lòng bọn họ thánh địa. Vừa nghe đến Thương Vật phái bằng lòng vì bọn họ bảo hộ thánh sơn, bọn hắn đương nhiên thích thú dị tưởng, không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý số dưới. Một đôi huyết thủ cánh tay, chẳng lẽ là tiền triều cùng Ninh Nghị không sai biệt lắm cấm quân thống lĩnh. Chu Dịch sau khi nghe xong, không khỏi suy nghĩ nói, tại tứ huyện cách đó không xa Ác Hổ Sơn bên trên, hắn từng nghe Ninh Nghị nói qua, tiền triều tại sinh tử tồn vong lúc, đại quốc sư đã từng vận dụng ma đạo thủ đoạn, đem một chút cấm quân thống lĩnh cưỡng ép tăng lên tới thể chất có thể so với hoành luyện tông sư. Nếu là không xuất dữ liệu, bảo hộ đoạn không sơn bảo tàng, hẳn là bọn hắn trong đó may mắn sống sót một vị khác. Chương 373, địa mạch chi khí, chương 373, địa mạch chi khí. Đoạn không sơn mạch tại thượng tắc huyện phương tây, kéo dài không rất như rồng lường giống như. Đợi đến ra khách sạn về sau, Chu Dịch ngắm nhìn cái kia liên miên đoạn không sơn mạch, cùng cố nhược tà hai người thương nghị nói, đi thôi, đoạn không sơn mạch khoảng cách nơi đây cũng có mấy chục dặm khoảng cách, chúng ta đi đường quan trọng. Hai người đều gật đầu đồng ý, cùng nhau xuất phát. Bất quá là hơn 10 dặm khoảng cách, ba người cưỡi Hãn Huyết bảo mã chưa tới một canh giờ thời gian liền đạt tới ngoại dãy đuôi vây. Đoạn không sơn mạch liệt hai lui tới, hơn nữa dãy núi kéo dài hơn 10 dặm, trong đó không thiếu có cao vút trong mây sờ phòng, địa thế hiểm trở rứt, khắp nơi đều là đá vụn cỏ cây. Chu Dịch ba người dọc theo một đầu đường nhỏ tiến lên, hai bên cây cối càng ngày càng mật, mà thế núi cũng càng ngày càng dốc đứng, không lâu thời gian, đã đến đám người nói tới đoạn không sơn. Đoạn không sơn cao chừng trăm trượng, vách đá dốc đứng, nhưng phía trên sắc thực hiếm thấy hoàn toàn hoang lương, không có cây cỏ mọc lên, trù lủi. Trong núi cũng là quái thạch lởm chởm, viên hồ khó trèo, chim bay khổ sở, đỉnh núi càng là ẩn vào một đám mây trong sương mù trong núi tràn ngập một cỗ tà khí, mà cái này hương mùi màu trắng hút nhiều, dù là cố nhược tà loại cao thủ này cũng cảm thấy một cỗ hoa mắt văng đầu, mơ hồ không phân rõ phương hướng. Hắn có chút kinh hãi nói, cái này đoạn không sơn quá mức hoang vu cùng kỳ dị, không phải là có rất nhiều yêu vật mọc lan tràn a. Nơi này liền giao long đều có thể xuất hiện, ai biết sẽ có hay không có cái khác tu luyện thành tinh yêu vật. Có thể sẽ có a. Cố nhược miệt cảnh giác đánh giá bốn phía, còn chưa tới đoạn không sơn dưới chân, nàng liền cảm nhận được một cỗ tà rõ, thân thể lạnh xiêu xiêu, không có từ trước đến nay hoảng hốt, hơn nữa nơi này mặc dù có cây tươi tốt, Nhưng lại yên tĩnh đáng sợ, liền côn trùng kêu vang tiếng chim hót đều không có. Không cần nhìn, rừng cây này bên trong là không có yêu vật, bởi vì bọn chúng đều tụ tập tại đoạn Không Sơn bên trong. Chu dịch làm cho lòng người an lợi nói tức thời truyền đến. Hắn đi tại phía trước, cương đại thần niệm một khi tản ra, nơi đây phương viên vài rằm cảnh tượng tất cả đều cái bóng tại trong đầu của hắn. Cũng không biết sao, như thế một mảnh cỏ cây tươi tốt núi rừng bên trong, lại ít có vật sống, cũng là kêu hoang vu đoạn Không Sơn bên trong, có không ít sinh mệnh dấu hiệu truyền đến. Hơn nữa dường như tại đoạn Không Sơn Thấp còn có một mảng lớn to lớn chỗ trống, tin tưởng nơi đó hẳn là cái gọi là xuống sông cùng lòng mạch vị trí a. A, nơi này thật nặng địa mạch chi khí. Tại một phen buôn ba tiến lên sau, ba người rốt cục đi tới đoạn Không Sơn dưới chân, Chu Dịch quan sát lấy tòa này so Linh Võ Sơn còn cao hơn đoạn Không Sơn, không khỏi nói rằng, Linh Võ Sơn cao mà không đột đột, hơn nữa trên núi có thiên nhiên tụ linh trận pháp, vỏ quả đất bên trong có liên tục không ngừng linh khí phát ra, là một tòa mười phần thích hợp tu sĩ quy ẩn danh sơn. Nhưng tòa này đoạn Không Sơn khác biệt, sáng bóng chớ trọi, hơn nữa thoạt nhìn còn có chút thâm trầm. Tràn ngập nồng đậm yêu khí, tin tưởng rất nhiều yêu vật đều đem trong núi xem như đại bản doanh. Nó thích hợp yêu tu nhưng không thích hợp nhân tu. Bất quá những này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là nơi này địa mạch chi khí nồng đậm tới liền Chu Dịch đều có chút kinh hãi. Có lẽ chính là bởi vì nơi này là long mạch nơi phát nguyên chỗ a. Chu Dịch nghĩ thầm. Địa mạch chi khí trải qua trên vạn năm lắng đọng, liền sẽ sinh ra cực kỳ nồng đậm địa mạch chi thủy, bất luận là tu sĩ vẫn là yêu vật, đều tuyệt đối là vật đại bổ. Thợ như là trong miệng mọi người tương truyền long khí. Chu Dịch trái lại nơi đây, đang tràn ngập lấy nồng đậm như vậy địa mạch chi khí hạ, co như không có sinh ra địa mạch chi tủy, nhưng cũng tuyệt đối là trên lệch không xa. Hắn ngũ hành chi thể, đến bây giờ mà nói, cũng bất quá tu thành một cái chân diễm pháp thể, cái khác bốn loại pháp thể hay còn không có tin tức. Nếu là nơi đây thật có thể sinh ra địa mạch chi tủy lời nói, với hắn mà nói, không hổ công chuyến này. Ngũ hành chi thể bên trong, thủ hệ pháp thể danh xưng gọi là địa liệt pháp thể, chỉ cần tu luyện đến đại thành về sau, có thể khống chế phương nguyên vài giằm thuộc tính cho mình dùng, nói cách khác có thể liên tục không ngừng theo sâu trong lòng đất câu dẫn thuộc hệ năng lượng, hay là lợi dụng địa hỏa đến tối thể. Hơn nữa đang lúc đối địch chỉ cần đối phương chân đạp trên mặt đất, bất kỳ một tấc đất đều có thể trở thành trong tay mình lợi khí. Đoạn không sơn bên trên quái thạch lẫm chậm, lại cao lại độn đột, nột, hơn nữa vắng vẻ hiểm trở, không đường có thể tìm ra tìm. Chu Dịch ba người tại đi đến giữa sơn núi thời điểm, sắc trời liền biến đưa tay không thấy được nắng non. Hôm nay là cái nguyệt hắc phong cao đêm, ngày xưa đầy trời tinh tinh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, liền mặt trăng cũng bị mây đen che lậy, chỉ lộ ra một tia sáng, chứng minh nó tồn tại. Vách núi dốc đứng, lại thêm dạ hắc phong cao, cho dù là cố nhược ta loại này cao thủ khinh công cũng không dám lại tùy tiện leo lên phía trên. Đừng nói bên người còn mang theo một cái vướng víu dường như cơ Như Nguyệt. Ba người Đường Nghiên đứng ở trên một tảng đá lớn, giãy lên hai cái báo dược, phân biệt từ cơ Như Mây cùng Cố Nhược ta cầm, mà Chu Dịch lại không cần. Bởi vì hắn đã sớm thoát ly nhục nhãn phàm thai phàm chủ, một đôi thiên nhãn đêm có thể thấy mọi vật, cơ hồ cùng ban ngày không có gì khác biệt. "Nô, no, mệt mỏi quá a." Cơ Nhược Nguyệt không để ý hình tượng ngồi dựa vào cự thạch bên cạnh, lòng ngực không ngừng chập trùng, dường như tại có chút thở dốc. Mặc dù gió đêm hơi lạnh, nhưng nàng tuyết trắng trên trán vẫn như cũ có một loạt mồ hôi lấm tấm, dường như trên thân thể có chút không chịu đựng nổi. Nàng trung kim là thiên kim thân thể. Ngày bình thường trà bánh ngủ nghỉ gì gì đó đều từ thị nữ ở bên hầu hạ, có rất ít chuyện tự thân đi làm. Như loại này đường dài bốn ba sao, cẩn thận hơn nghiêm túc leo lên dốc đứng với đá, trước lúc này, cơ nhược mệt căn bản không có trải qua. Cho nên nói, vị sư mới muốn dẫn ngươi đi ra thấy chút việc đời. Chu dịch đi ra phía trước, biểu lộ có chút nhu hòa dùng tay áo lau đi mồ hôi trên trán. Cơ nhược nguet mím môi một cái, túi đầu xuống, không nói gì. Trong màn đêm, ba người tại cự thạch bên cạnh hơi hơi ngừng, còn không có bao lớn công phu, đoạn không sơn liền đã xảy ra dị động. Dị động là theo đoạn không sơn nội bộ truyền ra. Cả ngọn núi đều tại rất nhỏ lắc lư, quá trình bên trong không ngừng có đá vụn theo đỉnh núi lăn xuống, hơn nữa trong đó truyền ra một hồi đỉnh thai nhức góc vang động, giống như là có cái gì quần ngũ tự động vật tại tập thể xuất động. Hơn nữa thanh âm càng ngày càng vang, hơn nữa càng ngày càng dày đặc, đoạn không sơn tựa như là đại quy mô địa chấn đồng dạng, giống như có độ vật gì muốn dốc hết toàn lực. Chu Dịch nhướng mày nói, vội vàng đem cơ nhược nguyệt bảo hộ ở sau lưng, tùy thời ứng đối lấy bên cố. Trong núi lúc này truyền đến một hồi bén nhọn tê minh thanh âm, đủ để đỉnh thai nhức góc, sau đó ngay tại ba người rung động trong ánh mắt, trong bầu trời đêm dâng lên một đoàn đủ để bao phủ bầu trời mây đen. Trong mây đen hiện đầy lít nha lít nhít màu đỏ bừng ánh mắt, càng là có một cỗ khó ngửi tanh hôi truyền đến, loại mùi kia đã vượt ra khỏi nhân thể tiếp nhận phạm vi, để cho người ta không nhịn được muốn buồn nôn. "Không tốt, đây là biên bức quân." "Lùi, mau lùi lại." Cố Nhược ta nhìn thấy một màn này, cả kinh tất sắc, cơ bó đút tiện tay chụp chết mấy cái đã giống lợi kiếm lao xuống mà đến con rơi. Một tia mùi máu tươi truyền ra, giống như là lên liệu nguyên chi hỏa. Vô số song hai mắt đỏ bừng nhắm ngay ba người bọn họ, biên bức quân đã bắt đầu đại quy mô báo động. Tại biên bức quân trong mắt Ba người bọn họ tựa như là cực kỳ mỹ vị huyết thực, nhất là một thân khí thế đã làm được mượt mà như một chu dịch. Sau một khắc, vô số bay về phía bầu trời con rơi, đã thay đổi phương hướng, sau đó giống như là đường ven biển bên trên xuất hiện một đạo núi liền đất trời to lớn thủy triều đồng dạng, toàn bộ hướng về ba người vị trí vọt tới. Cố Nhược Ta nhìn thấy một màn này sau, chôn mắt tậnức, liền trong tay bó đuốc đều không lo được cầm, vội vàng rút ra bên hông xích vi kiếm, từng đạo hỏa hồng kiếm khí liên tiếp không ngừng phát ra. Tại dày đặc kiếm khí bên trong, trung quanh không ngừng có con rơi gạo thảm rất xuống đất, nhưng dù cho từng mạng lớn tử vong, Vẫn như cô còn có không ít đồng bạn phô thiên cái địa vào tới. Vô số con rơi, lít nhá lít nhít, đều dài lấy huyết buồn đại khẩu, phát ra khàn giọng tiếng kêu, liều lĩnh hướng về ba người lao xuống mà đến. Cố Nhược Tam mặc dù là khó được kiếm đạo tông sư, nhưng chung quy là huyết nhục chi thân, tại liên tục giết vô số con rơi sau, kia chung quanh tanh hôi chi vị nhường hắn như muốn buồn nôn. Mà theo động tác của hắn chậm lại, không cần một lát trên thân liền xuất hiện mấy đạo đấm máu lỗ hồng. Chánh gia, thối lui đến đằng sau ta. Thời khắc nổ chốt, Chu Dịch rốt cục không còn ngồi yên không lý đến, hắn tiện tay vung lên, một đạo cao vài trượng liệt diễm hỏa long thấu thể mà ra. Đột thân quang mang dường như đem đêm tối đều xé rách. Chương 374, đàn rơi, chương 374, đàn rơi. Chu Dịch đã đem chân khí trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa làm liệt diễm chân khí, một tia một sợi đều mang phá hoại cực lớn lực, huống chi hiện tại đã ngưng kết ra một đạo liệt diễm hóa thành hỏa long. Cự giặc. Hỏa long như điện vọt vào biên mức quần, lập tức truyền đến một hồi tư tư thiêu đốt thanh âm, con rơi cái kia màu đen thân thể vừa mới tiếp xúc hỏa diễm, liền lập tức biến thành tro tàn. Biên mức quần lít nha lít nhít dán thật sự gần, bất quá đó cũng là mang đến ưu thế cực lớn, tại trải qua một loạt sâu chui sau, trên bầu trời ánh lửa ngút trời. Giống như là nửa bầu trời đều bắt đầu cháy rực rực, một cú khét lẹt xa xa thì ra. Chỉ chốc lát sau thời gian bên trong, chết tại cái này liệt diễm hỏa long dưới con rơi, nói ít cũng có hàng vạn con. Bất quá, tụ tập ở chỗ này con rơi thật sự là nhiều lắm, bị hỏa long thiêu đốt, chết, tại biên vực quần bên trong bất quá là giọt nước trong biển cả, lớn diện tích chống chọi trong nháy mắt liền bị lần nữa lấp đầy, đám rơi phô thiên, cái địa lạnh tới. Chu Dịch mặt lạnh lấy lại là vài cái hỏa diễm trường long, mặc dù lực phá hoại to lớn, nhưng là tại hải lượng biên vực quần bên trong hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Hắn không muốn lại tiếp tục những này không sợ giết chóc, thừa dịp lúc này Hai tay nắm lên bên người cơ nhược nguyệt cũng cố như tạ, quát khẽ một tiếng, "Đi." Hắn giống như là vồ con gà con đồng dạng xốc lên bên người hai người, lăng không đạp hư, biến thành một vệt màu đỏ lưu quang, không cần trong chốc lát liền xông vào trước đó con rơi xuất động cái kia sào huyệt. Trong sào huyệt đen ngòm, cũng là mười phần rộng rãi, tại chu dịch thần thức dò xét hạ, giống như là một mực thông hướng đoạn không sơn chỗ sâu. Vừa tiến vào trong núi lỗ thùng đen, một cỗ xông vào mũi mùi hôi thối liền đã xa xa truyền đến, cơ nhược nguyệt oa một tiếng, rốt cục không chịu nổi, đem cơm hôm nay đồ ăn đều phun ra, thẳng đến đem trong bụng mật phun ra lại mới tốt hơn chút. Nàng nắm lưỡi tu gưn lên cái mũi, ve vánh mắt hừ hổng, ở một bên cực kỳ ủy khuất nói, "Thôi quá a, những này con rơi là đấp tức lớn lên đi." Lam bản công chúa vài ngày đều không có muốn ăn. Cố Nhược Tà giữ im lặng, bất quá hắn cũng không nhàn rỗi, bắt đầu liệu mạng xoa nắng chính mình áo bào. Lúc trước hắn cầm kiếm ngăn khuất phía trước hai người, tại uy kiếm đồng thời trên thân cũng lây dính không ít tanh hôi ố huế, nguyên bản không nhuốm bụi trần trưởng sang màu trắng bên trên, hiện tại cũng có được mấy chỗ bị cào nát vết thương, cùng con rơi màu nâu đen vết máu ngưng kết cùng một chỗ. Cố Nhược Tà trên thân tản mát ra trận trận hơi tối, mà lấy hắn vạn năm không đổi vẻ mặt, hiện tại cũng là che miệng mũi. Trên mặt lộ ra một hồi ghét bỏ chán ghét biểu lộ, một cái tay khác không ngừng vuốt quần áo của mình, càng là vận dụng nội khí muốn đem những này điểm lấm tấm tiêu trừ. Các ngươi thật sự là giả mồm a. Chu dịch kia thân thanh bảo không có thụ chút nào ô nhiễm, nhìn thấy một màn này, khẽ lắc đầu, không còn gì để nói. Hắn bấm tay nhẹ nhẹ, đầu ngón tay dâng lên mấy sợi ngọn lửa nhỏ, hướng về hang động phía trước mãnh liệt bắn mà ra, ven đường trải qua địa phương, phân rơi lợi dụng cùng một chút ô hue bị toàn bộ tiêu hầu như không còn. Mặc dù vẫn như cũng không thể ngăn cản hôi thối xông vào mũi khí vị tàn ra, nhưng trùng quy so trước đó làm giảm bất khứ. Chu Dịch lại một chỉ điểm tại trên thân hai người một chỗ huyết vị bên trên, tại hai người trong ánh mắt kinh ngạc, hắn đành phải nhàn nhạt giải thích nói, "Chỗ này huyệt vị, sẽ phong bế các ngươi khí u giác hai canh giờ, kế tiếp thật tốt đi đường a." Hai người cái mũi cố gắng hít hà chung quanh khí vị, quả nhiên phát hiện xác thực không có kinh người hôi thôi truyền đến, lúc này mới vẻ mặt hơi hòa hoãn chút. Cơ Nhược Miệt không khỏi thở dài nói, "Sư phụ, có ngươi ở bên cạnh, quả thực chính là bàng thượng một cái tên giỏi a." Hiện tại nàng phát hiện người sư phụ này, có thể nói là mọi thứ tinh thông, còn không có hắn không hiểu. Chu Dịch cái này ngàn năm lão quái, lắc đầu, không có đáp lại. Cái nguyệt động này là uốn lượn hướng phía dưới, ở vào ngọn núi lâm diện, trong ngày thường ánh mặt trời chiếu không tới, cũng chỉ có tại cửa hang mới có lấy một chút ánh chăng, đám ba người xâm nhập mấy phần sau, liền sau cùng sáng ngời cũng bị tức đoạn, một mảnh đen kịt. Trong sơn động không gió, nhưng lại truyền đến một hồi cực kỳ ướt lạnh cảm giác, xung quanh còn kết lấy rất nhiều vụ băng, khiến người ta cảm thấy giống như là như rất vào hầm băng, đồng thời còn không ngừng có con rơi mơ hồ tê minh thanh vang lên. Theo sau lưng ta, Chu Dịch giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay dâng lên một đạo liệt diễm chân hỏa. Làm nổi bật hang động bốn phía biến thành một chút đỏ bừng nhan sắc, mà theo một cỗ cực nóng nhiệt độ cao truyền đến, lại là đưa tới một đại cổ treo ở trên đỉnh đầu con rơi kinh hoàng chạy trốn. Trung quanh truyền đến một hồi rung động ầm ầm âm, âm thanh, một nhóm lớn con rơi gào thét mà qua, chỉ là nghe thanh âm kia cũng là người ta cảm thấy tê cả da đầu, cũng may bọn chúng tại âm linh ngự ngự hoàn cảnh bên trong sinh hoạt đã quen, vừa mới tiếp xúc cực nóng hỏa diễm, đã không có ăn cùng công kích tâm tính, chạy tứ tán. Ban đêm, chính là đám rơi ra ngoại kiếm ăn tốt thời điểm, bất quá kia đoạn không sơn bên trong tại sao có thể có nhiều như vậy con rơi đầu. Cố nhược ta có chút không rõ ràng cho lắm, nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá hắn cũng là biết vì cái gì phía ngoài núi rừng bên trong vì cái gì vẫn sống hiếm thấy, không ngoại sợ liệu lời nói, toàn bộ trở thành bọn này con dơ đồ ăn. Ba người càng đi đi vào trong, trong hoạt động phân ra con đường liền càng rắc rối phức tạp, chia làm vô số lối rẽ, lít nha lít nhít, giống như là tổ ong vỏ vế đồng dạng giăng khắp nơi. Cú may chu dịch khủng lô thần thức có thể bao phủ phương viên vài dặm, mặc dù ở chỗ này không hiểu bị hạn chế, nhưng vẫn như cũng như cái dạ đà mini đồng dạng, luôn có thể biết trước tránh đi một chút tử lộ, dẫn linh hai người đi hướng chính xác phương hướng. Đường hẹp hác cảm âm lãnh, đại khái lần nữa đi hơn nửa canh giờ sau, trông thấy phía trước truyền đến cảnh tượng Ba người không khỏi ngừng chân ngay tại chỗ. Không nghĩ tới cái này đoạn Không Sơn nội bộ lại là loại cảnh tượng này. Cư Ngược Nguyệt đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn về phía phía trước, hai cái tuyết trắng tay nhỏ khẽ che lấy kinh ngạc nhỏ nhỏ. Tương truyền đại lục long mạch bên trong có mạch nước ngầm lưu, mà cảnh tượng trước mắt chính là từ mạch nước ngầm cọ rửa đi ra một cái to lớn động động dãi, khoảng chừng vài rằm củ lỗ. Thiên nhiên động động dãi chẳng những không gian to lớn, hơn nữa bày biện ra bảy màu sắc, đỉnh động treo rất nhiều nhìn lớn nhỏ không đều thành lũy, đáy động cũng là có không ít băng đá, cũng may không ảnh hưởng người thông qua. Thất thái động động dãi phát ra không hiểu ánh sáng cũng không lại hiện lộ đến mà tối, ngược lại cho người ta một loại mộng ảo cảm giác. Mà những cảnh tượng này, ít nhất cũng phải cần vạn năm thời gian mới có thể hình thành. Cố Nhược ta thấy thế, cũng là ôm kiếm cảm thán nói, sướng nghe nói động động dãi là có nước ngầm quanh năm suốt tháng khả năng cọ dựa đi ra, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm tưởng, thật sự là thiên nhiên quỷ phụ thần công a. Loại cảnh tượng này, vạn năm có gặp, ngay tại hai người bọn họ cảm thán liên tục thời điểm, Chu Dịch ánh mắt lướt tụ, lập tức nhìn về phía một cái phương hướng, âm thanh lạnh lùng nói, đừng chỉ cố lấy thưởng thức, có người đến. Có người. Hai người ánh mắt biến đổi. Tại loại người này một ít dấu tích đến địa phương gặp phải người, có thể cũng không phải là một chuyện tốt, bọn hắn lập tức lộ ra một bộ cảnh giác dáng vẻ. Ba người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy bên trái cách đó không xa đường hẹp bên trong xuất hiện lít nhá lít nhít bó đuốc sáng ngời, giống như là có không ít người đi tới. Dẫn đầu là một nam một nữ. Nam tay cầm quạt xếp, sắc mặt trắng nõn, nhìn phong lưu phóng khoáng, mà nữ mặc dù xinh đẹp vũ mị, nhưng cái cổ trở xuống khắc lấy một chút cổ quái đồ án, cho người ta một loại cảm giác quái dị. Hai người kia chính là trước đó tại Hoa Mãn lâu thấy Quang Ngọc diện thư sinh Hà Thượng Uyên, cùng hoa nương tử Mạc Phong Nguyệt. Chương 375 Chương 375. Hà Thượng Nguyên cả đám đến sau, ánh mắt không ngừng đánh giá xung quanh, nhìn thấy tình cảnh này sau, cũng là nhao nhao tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá mấy cái chớp mắt thời gian bên trong, bọn hắn liền thấy ngừng chân ở chỗ này chu dịch ba người. Khi nhìn đến một màn này sau, một đám người nhao nhao biến sắc, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp người khác, nhóm người kia vụt một tiếng, nhao nhao rút ra trên người binh khí, lạnh nhìn như vậy hướng đối phương, trong lúc nhất thời đối chọi gay gắt. Hà Thượng Nguyên híp mắt, hướng phía sau người đưa một cái thủ thế, ra hiệu bọn hắn an tâm chờ đợi. Những người này đều là bọn hắn tinh nhuệ thủ hạ nhưng cuối cùng đều là một chút không có vào tông sư cảnh giới tiểu Lâu La, tại Cố Nhược tà loại kiếm đạo này tông sư trong tay, căn bản không có cái uy hiếp gì lực. Hà Thượng Nguyên năm nuốt trong tay quả sếp, chậm rãi hướng về ba người đi đến, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Cố kiếm thủ, chúng ta thật sự là hữu duyên a, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp mặt." Bọn hắn một nhóm người tại cái này rắc rối phức tạp trong huyết động tìm hơn nửa ngày thời gian, mới khó khăn lắm đến nơi này, không nghĩ tới Cố Nhược tà ba người vậy mà sớm bọn hắn một bước đến. Hà Thượng Nguyên đang cười, chỉ là nụ cười này có chút lạnh. Cố Nhược tà tại nụ cười của hắn bên trong phát hiện một vẻ thận dấu rất sâu sắc ý. Hoa Nương tử tại mới đầu kinh ngạc sau, cũng đi tới. Nàng luốt vuốt rũ xuống cái cổ ở giữa tóc xanh, cười nhạo nói, "Cố kiếm thủ, ngươi cũng là dấu giếm rất sâu a, tối hôm qua ngươi còn không phải nói ngươi không biết rõ đoạn Không Sơn bên trong chuyện sao?" Nghe được hai người lời nói bên trong có ý riêng, Cố Nhược Tả trong lòng có chút giận dữ, bất quá rất nhanh khôi phục lại, khách khí nói, "Hai vị, ta Cố Nhược Tả thành danh nhiều năm, tự nhiên cũng không phải cái gì ngu ngốc, mấy vị thật xa theo nam cương chạy đến cái này đến, hơn nữa nhiều lần đề cập đến đoạn Không Sơn, liền xem như người bình thường cũng là có thể đoán ra một chút tưởng tận xem xem ta." A Vậy xem ra chính là chúng ta tiết lộ phong thành." Hà Thượng Nguyên hai mắt híp lại, khí thế cũng biến thành lạnh lẽo lên, hắn dùng mang theo địch ý ánh mắt, nghiêng phủ cố nhược tà một cái, âm thanh lạnh lùng nói: "Cố kiếm thủ, chúng ta giang hồ có một cái quy củ bất thành văn, giáng cứu tới trước tới sau, bất luận ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân biết nơi này, chuyện này, chúng ta khuyên ngươi vẫn là thiếu nhúng tay, từ đâu tới về đi đâu à, bằng không mà nói, đến lúc đó giang linh không có ngươi có thể loạn thành một bầy a." Phía sau bọn họ thuộc hạ nhìn thấy bọn hắn người đông thế mạnh, đối phương cũng chỉ có 3 người, lúc này cũng là hô to gọi nhỏ lên. "Thủ lĩnh, Bọn hắn nếu biết nơi này bí mật, vậy tuyệt đối không thể để cho bọn hắn còn sống ra ngoài. Đúng, thủ lĩnh mau ra tay giết bọn hắn. Chúng ta nhiều người như vậy, sẽ còn sợ bọn họ ba người không thành. Mạc Phong Nguyệt trên mặt biểu lộ cũng chậm rãi biến ý vị sâu xa lên, nàng hất lên trước người tóc xanh, làm ra một bộ kiều nộn được người dáng vẻ, yếu ớt nói rằng, "Cố kiếm thủ mời trở về đi, ngươi cũng nhìn thấy, nơi này đã bị chúng ta Nam Cương Đông Đảo thế lực đã chiếm cứ, nơi đây không chào đón ngươi. Ngươi hiện bị bắt nạt, ngựa tiện bị người cưỡi." Nhìn thấy những người này khiêu khích, Cố Nhược tà ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống. Hắn có thể thành tựu tông sư Vốn cũng không phải là cái gì loại lương thiện, chẳng qua là gặp Chu Dịch sau mới có chút bất phóng túng đi một chút, biết thiên ngoại hữu tiền, nếu là lại trước sau như một phách lối xuống dưới, rất có thể sẽ chết không rõ ràng. Hắn nhìn về phía một bên Chu Dịch, tiếng như rồi mới nói, "Thiên sư, bây giờ nên làm gì, muốn hay không giết sạch bọn hắn?" Chu Dịch không nói gì, bất quá lại là đối lấy hắn truyền âm nói, "Trước cho bọn họ một hạ màn uy, giữ lại tính mệnh, đến lúc đó lại giết bọn hắn cũng không muộn." Cái này tìm việc khiêu khích hai người, tại Chu Dịch trước mặt thì tương đương với hai cái châu chấu, thực lực yếu đáng thương, căn bản là không có cách tiến vào của hắn tầm mắt. Hắn suy nghĩ gì thời địa hiệp giết, liền lúc nào thời địa hiệp giết, không có cái gì khái niệm. Dù sao hắn là bậc nào tồn tại, không ra tay thì thôi, vừa ra tay kinh thiên động địa, cái này hai cái tạp ngữ còn xa xa không đến hắn xuất thủ phạm chủ. Cố Nhược Tạ âm thầm gật gật đầu, đối với phía trước khiêu khích hai người phát ngôn bừa bãi nói, chỉ là mấy cái nam cương ngời, tới chúng ta trung nguyên phái còn dám phách lối như vậy, lạ thật không biết rõ trời cao đất rộng a. Nơi này, bản kiếm thủ Triển Linh, thứ thời, mau mau cút đi. Vừa mới nói xong, con ngươi của hắn từ từ phóng đại, tản mát ra một loại tinh minh qua mang, cả người khí thế tăng vọt mà lên, liên tục tăng lên đặt đến một cái kinh khủng độ cao. Loại này trần trụi xem thường, những nam cương đến đây một đám người sắc mặt đều biến khó coi xuống tới, trong ánh mắt lạnh ý mười phần. Hà Thượng Nguyên xem như tông sư cường giả, không những không giận mà còn cười nói, nghe nói cô kiếm thủ kiếm pháp sư thừa tại đã từng thủy hàn kiếm thủ, kiếm ý hung hăng vô song, có thể ngoại phóng hơn mấy trượng khoảng cách, không biết rõ cùng ta cái này bất bại Phật chỉ so sánh, ai càng lớn một bậc đâu. Nói, đầu ngón tay hắn dâng lên một vệt hồng quang, loại kia khí thế mạnh mẽ tựa hồ cũng có thể đem bầu trời đều chọc ra một cái lỗ thủng đến. Hoa Nương từ mạc phong nguyệt thân thể mệt mỏi mệt mỏi không xương. Tay trưởng giống như là trưởng sa đồng dạng ngón lượn hướng về phía trước, xanh nhạt ngón tay ngọc trong hư không điểm nhẹ, cười duyên nói, cứ như vậy nói đến, nô gia thiên huyền thủy linh cũng nghiêng hướng kiếm thủ lĩnh giáo một phen đầu. Thiên huyền thủy linh là nam cương một môn kỳ pháp, chỉ thích hợp thân thể mệ mại nữ tử tu luyện, nội khí như mặt nước, lấy nhu thắng cương, càng là sinh ra một loại mê hoặc đối thủ hiệu dụng. Có gan tự liền đến luận bàn một phen. Bản kiếm thủ kiếm trong tay không giết hạng người vô danh, hai người các ngươi liền xem như liên thủ, cũng không đủ trong tay của ta Sích Viêm kiếm già khỏi vỏ. Việc quan hệ mặt của mình, Cố Nhược ta lập tức trên thân thể trước giỡn một cái. Trên thân thể mặc dù mang theo một chút vết máu, nhưng vẫn như cũ không ngăn cản được một thân nghiêm nghị khí thế. Hai người này bất quá là trung đoạn tông sư, nếu là đặt ở hắn một năm trước đó, rất có thể không địch lại đối phương, nhưng từ đó gặp phải Chu Thiên sư 1 năm đã qua, hắn tự thân đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ có xanh biết kiếm khí nhiễm lên làm người sợ hãi hỏa diễm chi lực, càng là đặt chân cao đoạn tông sư, quan trọng nhất là hắn tiếp xúc đến một loại từ trước tới nay cường đại nhất kiếm pháp, liền xếp như cao đoạn tông sư bên trong, thiếu hiếm có địa tụ. Nói ít hoan lạc, chúng ta nam cương tông sư cũng không dễ trọng. Nhặt lấy vũ nhục, Hai người chợt cảm thấy trên mặt bị rơi xuống màn mũi, chỗ nào còn nhớ được dạ vờ dạ vịt, lập tức từ hai bên trái phải giắt công, trong lúc nhất thời công về phía của Cố Như Tà. Phanh phanh phanh. Chấm nhạn, xanh thảm cùng hỏa hồng sắc nội khí trong hư không không ngừng va chạm, vô số trầm đục âm thanh truyền đến, khí thế cái người, liền một chút bén nhọn thạch nhũ đều nổ nát bấy. Nhìn như liên tiếp không ngừng giao phong, kỳ thực chỉ phát sinh trong ngáy mắt. Đông đông đông. Có hai thân ảnh đạp trên bước chân nặng nề rút lui ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, lồng ngực thở hổn hển, mà đổi thành một người vẻ mặt như thường, ngạo nghễ đứng thẳng. Cố Như Tà, ngươi, ngươi bước vào cao đoạn tông sư. Hà Thượng Nguyên cùng Mạc Phong Nguyệt biến sắc, khiếp sợ nhìn về phía Cố Nhược Tà, trong lòng mười phần khó có thể tin, bọn hắn đối Cố Nhược Tà nhận biết, còn dừng lại tại một năm trước đó. Cao đoạn tông sư đã trở thành giang hồ gần nhất đỉnh tiêm kia một túm nhi người ở đâu, là dễ dàng như vậy tu luyện tới. Không đợi Cố Nhược Tà đáp lời, trong động đá vôi lại lần nữa truyền đến một hồi thanh tịnh đem tiếng gỗ tay. Cùng lúc đó, lại làm một hồi lít nha lít nhít tiếng bước chân truyền đến, rất hiển nhiên, lại tới một nhóm người. Chương 376, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chương 376, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Cách đó không xa, một hồi lít nha lít nhít ánh lửa sáng lên. Theo một chỗ khác lối rẽ bên trong bừng lên. Cầm đầu là Nam Cương Vạn Độc giáo Hắc Phong hộ pháp Mục Thu Sơn, phía sau hắn còn đi theo một vị thần bí Hắc bảo nhân. Mục Thu Sơn một bên vỗ tay, một bên trầm ung dung đi tới, nói rằng: "Cố kiếm thủ, thực lực ngươi bây giờ, thật đúng là nhường lão hủ mở rộng tầm mắt nha." Cố Nhược ta lạnh lùng quét mắt hắn một cái, nói rằng: "Cố mỗ nếu là đoán không lầm lời nói, lao tiền bối chính là tổ chức hoạt động lần này người trong cuộc a." Mục Thu Sơn cười ha ha, từ chối cho ý kiến, tiếp theo hơi có thăm ý nhìn hắn một cái, nói: "Cố kiếm thủ, đã tới loại tình trạng này, kia đại gia liền rộng mở cửa sổ mái nhà nói nói thẳng, thực không dám giấu giếm." Trong núi này chất đống một chỗ bảo tàng, kiếm thủ có bằng lòng hay không cùng chúng ta hợp tác, đến lúc đó tự sẽ có một phần của ngươi, ý như thế nào? Bên cạnh hắn nội khí phung trào, có trận trận hắc phong thổi tới, cho người ta một loại cảm giác không dễ mà run, dường như Cố Nhược Tà không đáp ứng, hắn liền sẽ sử dụng thủ đoạn cưỡng nhạnh. Cố Nhược Tà mong muốn mở miệng tự tuyệt, nhưng chu dịch truyền âm nhập mật thanh âm thẳng tới trong đầu của hắn, đáp ứng trước hắn, chúng ta trên đường đi có thể tiết kiệm không ít công phu. Cố Nhược Tà làm ra một bộ hơi trầm ngâm bộ dáng, tại một bộ giả vờ già đi sau, cắn răng, làm ra một bộ quyết định dáng vẻ, nói rằng, "Tốt, vì bảo tàng Cố Mỗ bằng lòng cùng các ngươi liệu một phen. Nhìn thấy Cố Nhược Tà dạng này một bộ dáng, Mục Thu Sơn không nghi ngờ gì, lần nữa cười ha hả nói, "Ha ha, nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Cố kiếm thủ, lão phu cũng là rất thượng thức giống như ngươi hậu bối a." Vừa dứt tiếng sau, Mục Thu Sơn khẽ miệng lặng yên không tiếng động câu lên một tia nụ cười như có như không, mà hắn cũng không phát giác, kia Cố Nhược Tà khẽ miệng đồng dạng là nhếch lên một tia cười lạnh. Nhưng càng làm cho Mục Thu Sơn không nghi tới là, đằng sau phát sinh kinh thiên biến cố, đều đến từ cùng Cố Nhược Tà sau lưng kia nhìn như không có tu vi võ đạo thanh bảo thanh niên. Hai bên người kết minh sau, Mấy người tụ họp tại một hồi, Bất Quá vừa rồi Hà Thượng Nguyên cùng Mạc Phong Nguyệt tại Cố Nhược, tà trong tay ăn phải cái lô bốn, nhìn về phía ánh mắt của đối phương vẫn như cũ lạnh lùng, Bất Quá cũng mang theo một tia kiêng kỵ. "Sư phụ, ngươi còn tập hơn điều tới khi nào a?" Chu Dịch cùng Cơ Nhược Nguyệt đi tại cuối cùng, Cơ Nhược Nguyệt nắm kéo Chu Dịch góc áo, có chút không hiểu hỏi. Chu Dịch vẫn như cũ là một bộ bình chân như vại dáng vẻ, Bất Quá hắn tu vi đã có thể so với thiên nhân đại tông sư, so ở đây bất luận kẻ nào cũng cao hơn, không ai có thể nhìn ra tu vi thật sự của hắn, chỉ coi hắn là Cố Nhược tà một nô bộc. Đối với cái này, chu dịch cũng không có làm ra gì gì đó giải thích. Hắn nghe nói sau, bình tĩnh giải thích nói, nơi cao chịu gió lớn, ngoan độ nhi, có đôi khi không cần can thiệp vào. Đồng đánh ra đầu chim, đạo lý này bất luận là ở đâu đều là thực dụng, tại Vĩnh Hằng Tiên giới, một chút không ai bị nổi thiên tài, ỷ vào thiên tư của mình, phách lối nộ vượng, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, thường thường loại người này tới cuối cùng tại chọc tới một chút không chọc nổi người sau, bình thường đều chết được rất thảm. Chân chính có thể đi hướng đại đạo cường giả, đều là tính cách không tiêu không gấp, làm ra một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. A, tu giáo Cơ Nhược Nguyệt làm ra một bộ cái hiểu cái không bộ dáng, lại hỏi: "Sư phụ, ngươi dự định lúc nào thời điểm ra tay nha?" Chu Dịch làm ra một bộ thần bí khó lường bộ dáng, nhìn chằm chằm Cơ Nhược Nguyệt cười nói: "Đồ nhi, ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng mấy người bọn hắn sẽ là kia giao long đối thủ?" Cách vài dặm khoảng cách, Chu Dịch cũng cảm giác được ở sâu dưới lòng đất có một cái quái vật khổng lồ đang ngủ say, tản mắt ra cực kỳ hùng hồn khí tức, khoảng cách trúc cơ cảnh giới chỉ có khoảng cách nửa bước. Đơn thuần cái kia khổng lồ thân thể cùng khí tức, xa không phải lúc trước kia đã bước vào trúc cơ cảnh giới dung nham cự tích có thể so sánh với. Đến lúc đó nếu là hắn không xuất thủ, bằng trước mặt mấy cái lâu nghĩ, còn chưa đủ kia giao lòng nét cái răng. Châu Châu đá xe, chính là tại hình dung bọn hắn những này không biết sống chết, tự coi nhẹ mình người. Hà Thượng Nguyên cùng Mộc Thu Sơn hai nhóm người tụ tập lại một chỗ sau, cùng kia thần bí Hắc Bảo Nhân hơi thương nghị một phen sau, lần nữa hướng về bên trái một cái lối rẽ bên trong đi đến. Dẫn đường lại là vị kia rơ bó đút thần bí Hắc Bảo Nhân, thân hình của hắn gầy gò, trước đó từng tại hoa mãn lâu xuất hiện qua. Hắc Bảo Nhân vẫn như cũ biểu hiện rất trầm mặc, nhưng đối với phía trước nhắc Mộc Thu Sơn nhẹ gật đầu, sau đó đối với một đám người cánh tay vung lên nói, đi theo ta đi thôi. Nghe hắn nói chuyện thinh ầm, giống như là một người trung niên. Hắc Bảo Nhân về sau vẫn là duy trì trước sau như một chấm ổn, nhưng tựa hồ đối với cái này, đoạn không sơn bên trong rắc rối phức tạp con đường rõ như lòng bàn tay, hắn rơ một cái sáng loáng báo đuốc, đi tại phía trước nhất vì mọi người dẫn đường. Hắn muốn đi đâu?" Cơ Ngực Nguyệt nhỏ giọng thầm thì nói. Chu Dịch nói rằng, vừa rồi bọn hắn cho chuyện thời điểm nói, huyện đạo đường rắc rối phức tạp, bọn hắn vì dò xét địa hình phân làm ba nhóm người, hiện tại hẳn là, là cùng cuối cùng một nhóm người tụ hợp đi thôi. Cơ Ngực Nguyệt không nghi ngờ gì, theo thần sát Chu Dịch bên người, đám người đi theo Hắc Bảo Nhân đi tới, rất nhanh Rồi đi cái này thất thái động động dãi sau, bốn phía lại lâm vào trong bóng tối vô tận. Mà tại phía trước nhất, chỉ có một đạo lơ lửng không cố định ánh lửa tại chỉ dẫn lấy bọn hắn hướng về phía trước. Một đám người rơ bó đuốc, hoàn hốt đi theo phía trước nhất điểm này ánh sáng, một đường tiến lên. Tiếng bước chân không ngừng vang lên, tại không biết rõ đi được bao lâu sau, đám người chỉ cảm thấy hoạt động này dường như căn bản không có cuối cùng đồng dạng, khúc chiết tứ lượn, nếu không có lấy một chút hướng phía dưới chuốt xuống độ dốc, bọn hắn đều muốn cảm giác dường như đi vào trong mê cung đồng dạng. Tại trải qua mấy cái cửa lớn lối dãy sau, hiện tại đã xâm nhập lòng đất, xung quanh không ngừng truyền ra một chút giọt nước bên trên giống như là có nước ngầm tại thâm đấu. Phía trước lại là một cái rộng lượng trống rỗng, dường như toàn bộ đoạn không sơn dưới nền đất đều đã bị móc sạch, càng là kết nối lấy một cái bao la vô cùng thế giới dưới đất. Tại cái này to lớn chỗ trống bên trong, trong lúc nhất thời lóe lên mấy chục cái chỉ bó đuốc, mà mỗi một cái bó đuốc phía dưới đều đứng đứng một vị võ đạo cao thủ, mà dẫn đầu là Thiết Trưởng Thần Câu Hùng Hổ Trương. Hắn khi nhìn đến một đám người đến sau, nguyên bản cảnh giác vẻ mặt lập tức thư giãn xuống. Cùng bọn hắn dẫn đầu Mục Thu Sơn Hàn Nguyên vài câu sau, vứt đi đầu nhìn phía Chu Dịch ba người, đối với Cố Nhược, Tạ tự tiểu phi tiểu nói, Cố kiếm thủ Không nghĩ tới chúng ta sẽ còn lần nữa gặp mặt a." Cố Nhược ta hừ lạnh một tiếng, duy trì trước sau như một lão nghệ, không có trả lời. Nhìn thấy đối phương không để ý đến hắn, hung hổ trừng ánh mắt lạnh xuống, bất quá cũng không có tự làm mất mặt, mà là quay người đối với Mộc Thu Sơn nói, "Mộc lão ca, làm gì? Chúng ta bây giờ liền hành động vẫn là hơi hơi tu chỉnh một hồi." Điệu huyện Bao La vô biên, ở vào đoạn Không Sơn phía dưới, phía trước một vùng tám tối, càng là bao phủ một tầng màu xám cho nhạt mê vụ, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị, bó đốc hào quang nhỏ yếu căn bản chiếu không được bao xa. Nếu như nói bảo tàng thật ở chỗ này lời nói, tiền triều người thật sự là khó có thể tưởng tượng phế đi khí lực lớn đến đâu, mới đưa bảo tàng đưa đến nơi này đến. Chương 377, Diệt Đế Cơ, chương 377, Diệt Đế Cơ. Đường phía trước đổ tràn đầy xương mù xám, nhường một đám người tràn đầy mê mang. Mạc Phong Nguyệt dịu dàng nói, "Mục lão ca, chúng ta mấy nhà thật là đem muôn phái tinh nhuệ đều mang ra ngoài, ngươi cũng đừng để cho chúng ta thất vọng a. Nơi này quỷ dị vô cùng, liền xem như thân làm tông sư cao giả, cũng là có chút bất nhỡ." Lão Hủ nói rằng làm được, hiện tại cũng đi tới nơi này, chẳng lẽ còn sẽ hô các ngươi không thành? Đi thôi, cái này mang các ngươi đi xem một chút cái gì gọi là núi vàng núi bạc." Mục Thu Sơn hai tay chắp sau lưng, một bộ đệ tính trước bộ dáng. Ngay sau đó hắn đối vị kia Hắc Bảo Nhân có chút khâm lợi, khách khí nói, "Chuyện lần đó có thể hay không hoàn thành, vậy thì làm phiền ngài đến mang đường." Hắc Bảo Nhân không biết là thân phận gì, nhưng vậy mà đối với nơi này tình huống rõ như lòng bàn tay. Không ít người kinh ngạc, bởi vì biết đối phương thân phận chân thật không có mấy cái. Cố Ngược nhẹ nhẹ giọng dò hỏi, "Sư phụ, ta đang đánh giá cái này Hắc Bảo Nhân thời điểm, trong lòng luôn là có một loại cảm giác không thoải mái, giống như là có cái gì thù hận dường như, hắn sẽ là ai?" Đối phương mặc dù che mặt, một đường sơn càng là trầm mặc ít nói, rất ít lộ ra dấu vết để lại, rất khó để cho người ta đoán ra thân phận của hắn, nhưng ở cơ nhược nguyện xem ra, sư phụ của nàng Chu Dịch tuyệt đối có thể nhìn ra, đây là một loại tinh tuệ. Chu Dịch quay đầu có chút liếc qua kia hắc bảo nhân, bình tĩnh nói, bất quá là tiện chiều Dương Nghiệt, một cái sớm cùng đáng chết rơi người mà thôi. Tại thần chí của hắn xem xét hạ, kia hắc bảo nhân đã từng là một vị đại nhân vật, quanh thân vây quanh nhàn nhạt long khí, nhưng ngày long khí lại là chết, giống như là bị người cho đứt rễ cơ. Vậy đối phương thân phận liền rất dễ đoán đo. Tiên Triều một vị may mắn sống sót hoàng tử mà tôi, đối phương vì cái gì có thể không cần tàng bảo địa đồ liền có thể tìm tới nơi này, kết quả không cần nói cũng biết. Nhưng Tiền Triều Dư Nghiệt cùng Nam Cương Vạn Độc giáo cấu kết, đồng thời lần này thẳng đến Đại Tùy bảo tàng mà đến, trong lòng bọn họ đánh là cái gì suy nghĩ, coi như làm cho người nghĩ sâu xa. Ngay phía trước, trải qua một phen luôn ngự thương lượng, những cái này nam cương thế lực thủ lĩnh giống như là hứa hẹn cái gì đại điều kiện, rất nói ngoa phục cái kia Hắc bảo nhân. Hắc bảo nhân thở dài, giơ lên bó đuốc, lần nữa đi tại phía trước nhất mang theo đường tới. Theo sát bọn hắn, Theo Chu Dịch khẽ quát một tiếng, Cố Nhược Tà cùng Cơ Nhược Nguyệt lập tức theo sát bước tiến của hắn. Sơn động tĩnh mịch, tại theo đám người lần nữa đi tới một khoảng cách về sau, xuất hiện lần nữa một cái chỗ ngã ba, mà đi vào chỗ ngã ba về sau, trong đó con đường liền hẹp rất nhiều, hơn nữa nham thạch đô lên, như cự thú răng nanh đồng dạng bén nhọn. Lối rẽ qua đi, phía trước không gian trong lúc đó rộng lớn, hơn nữa đỉnh động phía trên còn khảm nạm lấy rất nhiều phát sáng thủy tinh, khiến cho nơi này quang minh không ít, ít ra mắt có thể xem mắt. Ông trời của ta, các ngươi mau nhìn, nơi đó lại có một tòa thành trại, còn giống như có cái gì cư trú. Không ít theo tới võ giả tại nhìn thấy phía trước cách đó không xa tình cảnh sau, lập tức la thất thanh, hai chân như nhún ra. Phía trước có một tòa to lớn thành trại, là từ cự thạch đắp lên, kéo dài vài dặm, trong đó đèn đuốc sáng trưng, thế mà còn có thân ảnh ở trong đó hành động, giống như giữa ban ngày thấy được quỷ mị. Bởi vì cái này đoạn Không Sơn mạch vốn chính là ít ai lui tới địa phương, hơn nữa trong núi còn có rất nhiều rơi hút máu tồn tại, không thích hợp người ở lại. huống chi, bọn hắn hiện tại vị trí địa điểm hẳn là trong lòng đất chỗ sâu, thế nào còn sẽ có người tồn tại. Không ít võ giả nhìn thấy một màn này, nhao nhao lui lại mấy bước, kinh hãi nói: Không phải yêu vật lệ quỷ tại quái pha a. Loại địa phương này thế nào còn sẽ có người? Không biết do ai đây lẩm bẩm một tiếng, cái này có vài trăm người tạo thành đội ngũ lập tức quân tâm đại loạn. Có phải hay không chúng ta gặp khó lường đồ vật? Chẳng lẽ là yêu vật thành tinh sao? Trong lúc nhất thời, trong sân truyền đến từng đợt báo động, mà cái này vài trăm người đội ngũ loạn thành một đoàn, tiêu trời tiêu đất, động tinh truyền ra rất xa. Một màn này đưa tới thành trong trại Đông Đạo thân ảnh chú ý, ngay sau đó một đạo to rõ tiếng kèn truyền tới sau. Thành trong trại như gặp đại địch, lập tức chặt chẽ đề phòng, cùng một thời gian, thành trong trại bố trí Đông Đạo rơi vào cũng bị phát động đi ra. Một hồi thanh âm niết hại nhức góc vang lên. Cẩn thận, dưới mặt đất có. Võ giả ở trong, tại tình thế cấp bách thời điểm không thể đến ai lớn tiếng la lên một tiếng, thật là rõ ràng đã chậm, dưới chân bọn hắn nguyên bản cứng rắn mặt đất, trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy, sụp đổ ra, lộ ra bên trong đen nhánh cửa hang. A. Theo mấy đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, có mười mấy người dưới chân tình huống hơi không chú ý, trực tiếp tiến vào đen nhánh trong cửa hang, sau đó không có động tĩnh. Rất nhiều người kinh hãi hướng kia đen nhánh cửa hang xem xét, lập tức phát hiện bên trong hiện đầy bén nhọn tanh nhũ, rơi xuống mấy người bị mũi nhọn đâm mở ra thân phá bụng, máu tươi chảy đầm địa. Lớn mặt, người nào dám ám toán chúng ta? Thiết trưởng thần câu hùng hổ trương khi nhìn đến một màn này sau, hộ khu rung động, một cỗ tông sư uy thế tự nhiên mà vậy phát ra, cùng lúc đó chợt quát một tiếng. Nhưng hắn lời nói vừa nói xong, địa huyệt bên trong liền truyền ra nộ vang, giống như là địa chấn sơn dao động dạng, địa huyệt trên không vô số cự thạch lăn xuống, lít nhá lít nhít, đám võ giả trong lúc nhất thời tử thương vô số. Trong sơn trại người đem bố trí cạm bẫy toàn bộ phát động, trong lúc nhất thời địa huyệt bên trong đất dùng núi truyền, vô số cự thạch lăn xuống. Mà lớn trong trại người cũng là lấy ra hàn quang lẫm lâm tiến vào. Đối với kia trăm người tiểu đội một trận loạn xạ, trong lúc nhất thời thương vong mạng lớn. Có thật nhiều người tại trong lúc vội vàng chết tại bố trí trong cạm bẫy, cũng không ít người tại đầy trời cùng tiến bên trong chết oan chết uổng. Thậm chí địa viện bên trong còn bố trí một chút bắt thú chuyên dụng cái kẹp sắt, nhưng này một đám chỉ có bản lãnh đám võ giả khổ không thể tả. Chu Dịch đem cơ ngự nguyệt che ở trước người, phất tay tùy ý đẩy ra một chút rơi đập tự thạch, đối trong sân cảnh tượng nhắm mắt làm ngơ, tối lui đến một bản lựa chọn tờ ơ lẹ nhạn. Những cạm bẫy này cùng tên nhỏ, đối với mấy cái này võ giả mà nói, đủ để chí mạng, nhưng đối trong sân tông sư cường giả mà nói, còn xa xa không đủ. Ta nhìn thấy dưới tay mình tâm phúc thủ hạ tổn thất nặng nề, bọn hắn nguyên một đám sắc mặt tái xanh, liên tâm đều đang chảy máu, nguyên một đám quanh thân khí thế bạo dũng mà ra, các loại nội khí tứ ngược toàn trường. Bọn hắn giống như là bị rút cọng lông sư tử, ngay tại nỗi nóng, một tiếng phấn nộ quát, dám phục kích chúng ta, nhìn ta không rút các ngươi tỏa thành này trại. Ngọc diện tư sinh, hoa nương tử cùng thiết trưởng thần câu nhau nhau đối với tòa kia lớn trại lướt ngang mà đi, bọn hắn đều là tông sư cường giả, mỗi người đều là độc bá nhất phương tồn tại, có thể so với một chi đại quân tinh huyễn. Lúc này cũng là cho thấy tông sư tông sư cường giả kinh khủng, một bước mấy trượng, mấy cái thời gian lập loè liền đi tới lớn trại phía dưới, xem đầy trời mũi tên sắc như không. Zết. Ba người bước chân như ngang nhau tung thang mây đồng dạng, mấy bước liền bước lên cao mấy trượng đứng thẳng tường thành, một thân hùng hậu nội khí bạo dũng mà ra, tại xông vào đám người về sau, như là như chém dưa thái rau, giết đến là máu chảy thành sông. Thật coi ta thương thuật phái không có ai sao? Một đạo cường hành thanh âm theo lớn trại chỗ sâu hành không mà ra, đồng dạng là một vị tông sư cường giả. Chương 378, 1 đối 3, chương 378, 1 đối 3 nhỏ nhỏ thành trong trại, thế mà ra một vị võ đạo tông sư, cái này khiến mấy người rất kinh ngạc, bất quá đây càng là để bọn hắn sắt tâm nổi lên. "Giám án toán chúng ta, nói cái gì cũng muốn để ngươi vẫn lạc tại chỗ." Ba vị nam cương tông sư già tay chính là sát tiêu, đã sớm giết đỏ cả mắt, nhìn thấy thành trong trại căn bản không phải cái quỷ gì mị, bất quá là một chút người sống sờ sờ mà thôi, trong lòng cũng liền không có cái gì cảm giác sợ hãi. Bọn hắn tại giống giết gà giống như giết sạch mấy trăm nhân vừa sau, nhìn thấy nơi đây vẫn còn có ngang cấp từng giả, lập tức quát lạnh một tiếng, đối với âm thanh kia nơi phát ra trò lượn lẹo. "Phanh phanh phanh!" Trong lúc nhất thời, lớn trong trại truyền đến luân phiên tiếng đánh nhau, gạch đá bay tứ tung, hiển nhiên là tông sư đối tông sư to lớn trận thế. Nhưng bởi vì lấy một đối ba, chiến đấu bất qua kéo dài thời gian nửa nén hương, liền tiến vào hồi cuối. Lớn trại cửa thành bị thu bạo ánh mờ, ba vị nam cương tông sư xách theo một vị máu me khắp người trung niên nhân đi tới trước mặt mọi người. Thiết trưởng thần câu hùng hổ trương hiện tại toàn thân nhuốm máu, mang theo một cỗ làm người sợ hai huyết sát chí khí, hắn đột nhiên một cước, đem trung niên nhân kia như bóng da đồng dạng đá ra đi rất xa, lạnh mặt nói: "Mục Lao ca, gia hỏa này xây dựng môn phái cũng dám đối với chúng ta nam cương thế lực thống hạ sát thủ." Hiện tại cả môn phái từ trên xuống dưới đều đã bị chúng ta giết sạch, liền thừa hắn một người sống, muốn chết muốn sống, ngươi cẩn chú ý. Người trung niên kia toàn thân đều là vết máu, thở hổn hển, dùng tràn đầy tơ máu hai mắt oán hận trừng mắt người trong sân, bộ dáng ngoan lệ nói, "Vì một đám nam cương tập chủng, dám đến chúng ta thương thuật phái địa bàn, đều đáng chết." Nghe được hắn lời nói bi hiếp, không ít người đều là se mặt, nắm thật chặt binh khí trong tay, sát tâm rất nặng. Mục Thu Sơn tiến lên một bước, lạnh lùng chất vấn, "Ta lại hỏi ngươi, các ngươi thương thuật phái vì sao lại ở chỗ này? Còn có, đại tùy bảo tàng ở đâu? Nói ngươi liền có thể tiêu sống." Ở loại địa phương này thành lập một phái, mục đích làm cho người khó hiểu, bất quá rất có thể cùng bảo tàng có quan hệ. Trung niên nhân phun ra một ngụm máu, hung hăng nói: "Ngươi quản các gia gia ở chỗ này làm gì, muốn chém giết muốn giúp thịt, tùy cho các ngươi, nhưng muốn biết đại tủy bảo tàng ở đâu, môn đều không có." Người trung niên này rất kiên cường, dù cho đối mặt với nhiều người như vậy, cũng không có chút nào nhả ra ý tứ. Tên hắn gọi Thương Thuận, đã từng là tiền triều một vị nổi danh cấm quân tướng lĩnh, phụ mệnh bảo hộ lấy đại tủy bảo tàng, ở chỗ này đã bảo hộ có mấy cái năm tháng. Đoạn Không Sơn dễ thủ khó công. Hơn nữa trong đó đường hẹp rắc rối phức tạp, giống như là một tòa to lớn mê cung, lại thêm bên ngoài lượng lớn rơi hút máu, bình thường đến tầm bảo đích xác rất ít người có thể đi đến nơi này đến. Cho dù có một số người có thể may mắn đi đến nơi này, cũng bị hắn lấy võ đạo tông sư thân phận cho tùy tiện diệt sát. Không nghĩ tới lần này đến đây người, chiến trận như thế to lớn, liền võ đạo tông sư liền có ít nhất 3 vị. Không nói, không có ngươi lão hủ làm theo có thể tìm tới bảo tàng, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Mục Thu Sơn đại thủ khẽ đảo, một cỗ nồng đậm tử khí theo trong lòng bàn tay truyền ra, dù cho trung niên nhân là tông sư cường giả, Tại một trưởng này như trên dạng sẽ không có chút nào sinh cơ. Đối mặt một màn này, cái tên gọi thương thuật trung niên nhân không những không hoảng hốt, ngược lại cười lạnh liền tục nói, "Ha ha ha, có như ngươi giết ta cũng không làm nên chuyện gì, mong muốn lấy đi bảo tàng, quả thực là si tâm vọng tưởng." Đại thủy bảo tàng tại Cửu Vũ Hải bờ bên kia, mà ở trong đó Cửu Vũ Hải là yêu long nghỉ lại chi địa, nếu như không góp cùng tiền triều tặng bảo tàng đồ lời nói, ai cũng không thể bình yên lấy đi bảo tàng. Đối mặt tu vi kia sâu không lường được yêu long, liền xem như lúc trước tiền triều đại quốc sư đều không phải là đối thủ. Chỉ bằng những người này, còn xa xa không phải yêu long đối thủ nhìn thấy chính mình ngày xưa đồng bảo đều đã chết đi, thương thuật trong lòng bừng bã, lạnh lùng nói, "khuyên các ngươi vẫn là cút đi, yêu long đã đến đẳng vân giá vụ chuyển thuyết cảnh giới, bằng các ngươi chút người này, cho kia yêu long nhét cái răng đều không đủ. Cái này không cần ngươi quan tâm, đã không nói ra bảo tàng ở đâu, vậy ngươi liền đi chết đi." Mục Thu Sơn đại thủ mang theo nồng đậm tử khí trùng điệp vũ xuống, ngay tại thế công phải rơi vào thương thuật trên đỉnh đầu lúc, một đạo hơi thanh nghiêm bội vàng vang lên. "Chờ một chút, chờ một chút tụ hạ lưu nhân." Nguyên bản một mực trầm mặc ít nói áo bào đen người thần bí vội vàng lên tiếng, khiến căng trận này rớt chốc xảy ra. Nhìn thấy một màn này, Mục Thu Sơn bản tay khó khăn lắm dừng lại, có chút cổ quái nhìn về phía Hắc Bảo Nhân, "Các hạ, có vấn đề gì không?" Hắc Bảo Nhân thở dài một tiếng, "Mục Hộ Pháp, để cho ta cùng cái này thương thuật phái thống lĩnh nói mấy câu a." Nói hắn mang trên đầu áo choàng chậm rãi lấy xuống, lộ ra một bộ hoàn toàn thay đổi mặt, phía trên tất cả đều là vết sẹo, dường như trải qua hủy dung, lờ mờ trông thấy nhìn thấy đã từng anh tuấn bộ dáng vết tích. Thanh âm hắn bên trong mang theo vô tận khổ sở cùng mệt mỏi, hỏi, "Thương thuật thống lĩnh, ngươi còn nhớ ta không?" Lúc đầu Khẳng Khái chịu chết thương thuận, một nháy mắt sắc mặt đại biến, giống như là như thấy quỷ như thế, lộ ra một bộ thần sắc khó có thể tin, tay chỉ gọ má của đối phương, nửa ngày nói không ra lời. "Ngài, ngài là đã từng Tam hoàng tử." Một lúc sau, Thương Thuật thanh âm bên trong mang theo vạn phần chần trờ, chờ, "Trời ạ, ngài còn sống?" Hắc Bảo Nhân im lặng nhẹ gật đầu. Hai người một hồi thổn thức thở dài, đang cảm thán cảnh còn người mất sau, kém chút tại chỗ nước mắt tuôn đầy mặt, cuối cùng tại một hồi khuyên bảo, Thương Thuật rốt cục gật đầu đồng ý dẫn đầu bọn hắn đi tìm bảo tàng. Thì ra Hắc Bảo Nhân đã từng là tiền triều Tam hoàng tử, tại sử dụng Câu Thiên Hoán Nhật phương pháp sau, Cuối cùng từ đại võ đuổi bắt phía dưới còn sống trốn ra đi ra, nhưng một chương dũng mạo xem như hoàn toàn bị hủy. Ngày xưa tam hoàng tử còn sống, đại tùy hoàng thất huyết mạch còn tại kéo dài, cái này khiến thương thuật tại tuyệt vọng sau khi lần nữa lại cháy lên hy vọng, bởi vì lấy tiền triều hoàng thất lực hiệu triệu, đại tùy tàn quân ngóc đầu trở lại cũng chưa biết, mà ở trong đó chủ yếu nhất mấu chốt chính là lần này đại tùy bảo tàng. Thương thuật đối với mấy cái này nam cương thế lực nói rằng, Yêu Long đã từng cùng tiền triều đại quốc sư ký kết qua hiệp nghị, chỉ nhận cùng mang theo gi dấu tàng bảo đồ người đến đây lấy đi bảo tàng, các ngươi lần này tới, cầm tới tàng bảo đồ sao? Mấy lớn nam cương thế lực thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau, nháo nháo lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, bọn hắn thế lực chiếm cứ tại Nam Cương, cùng Trung Nguyên cách xa nhau vạn dặm, tàng bảo đồ truyện tại Trung Nguyên xa xa lưu truyền, bọn hắn mặc dù nghe nói qua, nhưng vẫn là chưa hề cầm tới qua tay. Thương thuật thở dài, nói rằng, nếu như không có tàng bảo đồ lời nói, ta cũng không dám tùy tiện mang các ngươi đã qua, ai biết kia yêu long trở mặt không quen biết sau, sẽ mang đến đáng sợ đến mức nào hậu quả. Người đây liền không quan tâm, lão hổ tự nhiên có đối phó kia yêu long phương pháp xử lý, ngươi vẫn là an tâm tiến lên dẫn đường a. Mục Thu Sơn làm ra một bộ đại tính trước bộ dáng, Đây là tới từ hắn thân làm đỉnh tiêm tông sư tự ngạo. Thương thuật không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, không nói gì, nhận lấy một đạo bó đuốc, ngoan ngoãn tại phía trước dẫn đường. Chương 379, lớn nhất bên thắng, chương 379, lớn nhất bên thắng. Thành trại phía trước thế giới dường như hỗn độn chưa mở, tràn ngập một cỗ sương mù xám, mặc dù khoảng không, nhưng mấy trăm đạo bó đuốc ánh sáng, vậy mà cũng bất quá chỉ có thể chiếu sáng phương viên một trượng khoảng cách. Mọi người tại thương thuật dẫn đội hạ, thận trọng tại sương mù xám bên trong ghé qua, chỉ cảm thấy đi tại một phương khác thế giới, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Khi bọn hắn bước vào mảnh hỗn độn này dương mụ xám về sau, liền cảm giác đã từng linh xảo vô cùng tự tri, bây giờ trở nên nặng nề rất nhiều. Loại cảm giác này, tựa như là chung quanh nơi này tản ra một cỗ lực lượng vô hình, đè xuống bọn hắn, khiến cho thân thể tiện thể lấy hô hấp đều biến nặng nề lên. Đây là có chuyện gì, làm sao chúng ta cảm giác giống như là tại nghịch phong hành đi? Không ít người nhao nhao kinh hô. Bọn hắn tu vi yếu đuối, chỉ là không vào tông sư cảnh giới võ giả, cùng mấy vị kia tông sư có thiên đại chí lệnh, tại cái này dương mụ xám bên trong tiến lên, ngoại trừ hô hấp khó khăn bên ngoài, càng cảm thấy bước đi liên tục khó khăn. Bước chân tựa như là giọt chỉ như thế. Mấy vị nam cương tông sư cũng là nhíu nhíu mày, cảm nhận được nơi đây kỳ lạ, bất quá không nói gì thêm. Chu dịch ba người tại dọc đường một mực xung làm chính là quần chúng nhân vật, mặc cho bọn hắn những này nam cương thế lực hành động như thế nào, bọn hắn đều là báo trì trước sau như một chùm mực. Tiên Dương, đây là có chuyện gì? Tại sao ta cảm giác nơi này quái dị như vậy? Cố Nhược Tạ ở vào đám người tối hậu phương, có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng giờ phút này hắn cau mày nói. Hắn đi tại sương mù xám bên trong, tứ chi giống như là giọt chỉ như thế, biến nặng nề lên, hơn nữa trong đan điền nội khí vận chuyển tốc độ cũng biến thành so ngày thường chậm chạp không lưu loát mấy phần. Nhưng trái lại Chu Dịch, hắn vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, kia một bộ dạng chơi nhàn nhã bộ dáng, tựa như tản bộ đồng dạng, hơn nữa khóe miệng còn mang theo vẻ tươi cười. Nhưng phàm là chỗ hắn đi qua, sau lưng sương mù xám hết thảy biến mất không thấy gì nữa, làm cho người quái lạ lưỡi. Nghe được Cố Nhược Tà hỏi thăm sau, Chu Dịch cười nói, "Cố kiếm thủ, ngươi có thể từng nghe nói qua địa mạch chi khí?" Địa mạch chi khí? Cố Nhược Tà sau khi nghe được, ngơ ngác một chút, tựa hồ đối với cái này tôi mới từ ngữ cảm thấy yêu kỳ. Hắn chỉ nghe nói loanh mạch, nhưng một lòng tu tập kiếm đạo hắn Đối với phương ngoại thuật sĩ truyền lại nghe địa mạch chi khí nhất khiếu bất thông, hiểu rõ rất ít. Chu Dịch vừa nhìn thấy Cố Nhược Tà loại vẻ mặt này, lập tức không còn gì để nói, liền biết hắn cô lậu quả văn, đành phải kiên nhẫn giải thích nói: "Thế gian này kia làm ngũ hành, chính là kim mộc thủy hỏa thổ, trước ngươi đau khổ đã tu luyện trong ngọn lửa khí, là thuộc về ngũ hành bên trong hỏa thuộc tính, mà cái này địa mạch chi khí, thuộc về thổ thuộc tính nồng đậm tới trình độ nhất định sau biểu hiện." Cố Nhược Tà lập tức có một loại bỗng nhiên hiểu rõ cảm giác, vội vàng nói: "Tạ ơn đại sư chỉ điểm." Bất quá coi như hắn biết đây là địa mạch chi khí, vặn vào cái kia thô bị võ học bí tịch, cũng không cách nào đem luận hóa tràn ngập tại bốn phía xương ngủ xám, là đã nồng đậm tới hóa khí địa mạch chi khí, cho người ta mang đến một loại vô hình cảm giác áp bách. Chu Dịch hiện tại thái thanh luyện khí quyết toàn bộ trên hai, mã lực 10 phần, trung quanh địa mạch chi khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hắn hút vào thể nội, phàm là hắn nhàn nhã đi qua địa phương, xương ngủ xám tiêu tán, khôi phục một mảnh thanh minh. Nồng đậm như vậy địa mạch chi khí nếu là nói phía trước không có thứ không tầm thường, bản tọa đánh chết cũng không tin. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú hướng về phía trước, có chút cười nhạt trầm tư nói, làm không tốt nơi này còn có địa mạch chi nguyên. Muốn thật có địa mạch chi nguyên lời nói. Đây cũng là nhặt được thiên đại tiền nghi. Phía trước màu xám cho nhãn xương mù nồng đậm đến cực điểm, có cách trở thần niệm hiệu dụng, cũng đang nói đúng là, chu dịch cái kia có thể sừng, cái kia khổng lồ thần niệm, coi như toàn lực phóng thích mà ra, cũng bao phủ không được đã từng vài dặm xa, cái này khiến hắn có một chút tự giải. Bất quá nghĩ đến long mạch cuối cùng sau, khóe miệng của hắn phụ lên vẻ tươi cười, có lẽ hắn mới là nơi này lớn nhất bên thằng a. Kia vạn độc giáo ngàn vạn lần không nên, không nên ở thời điểm này gặp phải hắn. Đám người lần nữa đi về phía trước một khoảng cách sau, bên hai dần dần nghe được sóng nước ầm thanh, giống như là đại dương mênh mông sông lớn đồng dạng, thanh thế mãnh liệt ở vào phía trước mục tu sơn dẫn đầu dừng bước lại, làm ra một cái trầm đà thủ thế, hắn nghe phương xa truyền đến khoáy động sóng nước ầm thanh, hơi trầm mặc một chút, chần chờ mở miệng nói, hẳn là chúng ta đã đến Cửu Vũ Hải Phàm chủ. A, Tứ đại thần bí chi hải bên trong Cửu Vũ Hải, thì ra chính là nguồn gốc từ nơi này. Nghe được đại danh đỉnh đỉnh Cửu Vũ Hải về sau, mặt khác mấy vị nam cương thủ lĩnh nào nào, nhao nhao làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Nơi này mạch nước ngầm lại có một cái khác biệt rừng, Cửu Vũ Hải, tương truyền vùng biển này rộng lớn vô biên, đồng thời nước sông lại màu vàng nhạt, theo sâu trong lòng đất Cửu Vũ Hoàng truyền sông tới, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, kia Cửu Vũ Hải bề sâu trường trăm trượng, đồng thời hướng ra phía ngoài bước lên băng lênh hà khí, kia yêu long 89 phần 10 liền ở tại trong đó. Đi tại phía trước nhất thương thuận, nắm thật chặt trong tay phát ra nhiệt lượng báo đốc, hướng về một đám người cảnh giới nói, hắn đã từng điều động qua thương thuật phái môn đồ nhóm tới này Cửu Vũ Hải dò xét địa hình, nhưng nhưng lại xưa nay đều là có đi không về, có một lần hắn tự mình đến đây, lúc này mới phát hiện những thuộc hạ kia còn không có tới gần Cửu Vũ Hải, thân thể liền đã bị đông cứng thành một khối hàn băng. Cửu Vũ Hải liền tại phụ cận, tin tưởng đại tùy bảo tang lập tức liền có thể lấy gặp lại quan minh. Một đám nam cương thủ lĩnh Ma Quyền Sắt Trưởng lập tức hưng phấn nói: "Căn cứ tiền triều nhị hoàng tử cung cấp tin tức, đại tùy bảo tàng ngay tại Cửu Vũ Hải đối diện, chồng chất như núi, người sở hữu đủ để phú khả địch quốc. Loại này thông thiên tài phú, coi như bọn hắn là võ đạo tông sư, cũng là mười phần mong mắt, ai không muốn phú khả địch quốc? Có kia núi vàng núi bạc sau, bọn hắn có thể không chút kiêng kỵ triều binh mã mã, mở rộng thế lực trong tay, chẳng phải liền có thể trở thành một phương đỉnh tiêm tồn tại, đủ để so sánh một chỗ tông môn đại giáo." Mục Thu Sơn không rên một tiếng, nhìn thấy mấy người bộ dáng này, có chút cười lạnh, đáy mắt có một tia nhỏ bé không thể nhận ra vẻ lo lắng hiện lên chớp mắt là qua. Lúc này, hắn lại khôi phục nguyên bản cười ha hả hòa ái bộ dáng, quay đầu cười nói, "Chư vị, Cửu Vũ Hải ngay tại phía trước, chúng ta gấp rút bộ pháp, Đại Tủy bảo tàng có thể đang chờ chúng ta a." Nói hắn vung tay lên, mấy phe thế lực thủ lĩnh tất cả đều không giằn nổi đi về phía trước, mà tại loại này làm cho người hưng phấn tới điểm, bọn hắn không có chút nào phát giác quanh mình màu xám sương mù ngày tại cấp tốc biến mất. Chu Dịch ba người tận lực cùng nam cương nhóm người này giữ vững một khoảng cách, bọn hắn đối nhất định phải được Đại Tủy bảo tàng cũng không quan tâm. Ngược lại là Chu Dịch, hiện tại cũng lười nhác cần giấu, sau lưng xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ đem quanh mình địa mạch chi khí liên tục không ngừng thôn phệ mà đến. Địa mạch chi khí chỉ sinh ra trên mặt đất thế chỗ kỳ lạ, có vỏ quả đất vận động mới phát ra, hơn nữa có phân chia cao thấp, quy ra đến cực điểm, thường thường mấy năm khả năng hóa ra một nhỏ sợi. Nhưng là nơi này địa mạch chi khí nồng đậm tới loại tình trạng này, nhất định là trải qua vài vạn năm lắng đọng mới lấy phát ra, đối với người khác tác dụng không lớn, nhưng đối với hắn sở tu ngũ hành chi thể mang đến hiệu quả to lớn. Ngũ hành chi thể bên trong, thổ hệ pháp thể, địa liệt pháp thể, nếu là mong muốn tiến tiến, nhất định phải hấp thu thổ thuộc tính mới có thể Thổ thuộc tính trên đời hiếm thấy, Chu Dịch thì ra đối tại phương thế giới này tìm tới thổ thuộc tính kỳ vật cũng không ôm hứng thú, nhưng hiện tại xem ra, hắn cũng là có chút xem nhẹ phương thế giới này. Địa mạch chi khí bên trong ẩn chứa đồng đậm thổ thuộc tính, có thể xưng thổ hệ chí bảo, bất quá chỉ có tìm tới địa mạch chi nguyên, địa liệt pháp thể khả năng tu luyện tới có thể lại thành. Đến lúc đó, đối với hắn tu luyện thành ngũ hành chi thể tỉ lệ, không nghi ngờ gì lần nữa tăng lên mấy phần. Chỉ chốc lát sau thời gian, ngay tại Chu Dịch nhàn nhã hành tẩu bên trong, tại sau lưng vòng xoáy thôn phệ hạ, nơi đây màu xám xương mù biến mỏng manh lên, xa xa không đạt được lúc trước che đậy tầm mắt tình trạng ạ theo màu xám xương mù cấp tốc tiêu tán, phía trước tất cả cũng liền bại lộ tại đám người trong mắt. Nơi đó có một mảnh đại dương màu vàng, màu đen bọt nước đang cuồn chao mãnh liệt đập hướng bên bờ, khí thế bàng bạc, càng là kèm thêm ù ù phát thanh ra, bên thai vang vọng, tựa như là cửu vũ hải từng rít. Chương 380, yêu long, chương 380, yêu long. Mãnh liệt cửu vũ hải bên trên, màu vàng bọt nước không ngừng trập trùng, từng dãy hải triều giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh đồng dạng, phát ra thật lớn thanh thế. Mà kia trên mặt biển, cách thật xa liền thổi tới từng đợt hàn phong. Tôi tối người trên da thịt, cho người ta mang đến một loại như rơi vào hầm băng cảm giác, một chút thể chất tao kẻ yếu, đã tại run lẩy bẩy, bờ môi hơi trắng. Bất quá tại bọn hắn nhìn thấy Cửu Vũ Hải đối diện sau, nguyên một đám giống như là điên cuồng đồng dạng, cũng đã không thể báo trì bình tĩnh. Bởi vì tại biển bờ bên kia một chỗ trên đài cao, trong triệt nước cỡ không hết bảo giường, trong đó tản mát ra ngọc khí chân phẩm thật là vinh hoảnh, tản mát ra một hồi châu quang bảo khí. Mà tại cách đó không xa, vàng bạc bảo thạch bị tùy ý chồng chất vào, tầng tầng điệp ra lên, tròn vẹn đắp lên số tròn trượng cao núi nhỏ. Vàng, thật là nhiều vàng. Chúng ta phát tại Ha ha ha ha. Dù cho băng lãnh cự vũ hại nước tản mát ra thấu xương hà khí, cũng ngăn cản không được những này nam cương đám võ giả hưng phấn, bọn hắn nhảy cẫng hoan hô, đưa tới trong sân một mảnh bạc động. Mấy lớn nam cương thủ lĩnh nhìn về phía biển bờ bên kia lúc, trong lúc nhất thời cũng là mặt mày hớn hở, nhiều như vậy bảo tàng, bọn hắn chính là cả một đời cũng tiêu xài không hết, không hổ là đại tùy quốc khố chỗ. Mục Lao Ca, chúng ta hôm nay tới đây, không có công lao cũng cũng có khổ lao, chúng ta mấy đại thủ lĩnh tương nghị, nhưng bảo tàng này, chúng ta một phương chiếm 1 phần 10, còn lại toàn bộ về các ngươi vạn độc giáo tất cả, ngươi thấy được không được a? Hà Thượng nguyên tay cầm lấy quà sếp, ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ, cười tủm tỉm nói: "Khi hắn lời nói rơi xuống sau, Hoa Nương tử cùng Thiết Trưởng Thần Câu cũng đều là liên thanh phụ họa, biểu thị đồng ý quyết định của hắn. Những này đại tùy bảo tàng, không thể nhìn thấy phần cuối, liền xem như chỉ chiếm một thành, bọn hắn những thế lực này thủ lĩnh cũng đầy đủ vui vẻ, nửa đời sau nương tựa theo nhiều như vậy vàng bạc tài bảo, làm cái một tông chi chủ đều dư dả. Kia là tự nhiên, mấy vị đường xa mà đến, tài bảo tất nhiên là không thể thiếu một phần của các ngươi." Mục Thu Sơn diện mục bên trên Hoa Ái Dế gần nói, trong nội tâm lại là đang cười lạnh không thôi. Thương thuật nhìn thấy một màn này sau, Không khỏi nhíu mày, nhìn thấy bọn hắn đại tùy bảo tàng bị một đám nam cương người cho phân chia hết, trong lòng chung quy có chút khó chịu, hắn trầm giọng nói rằng: "Mấy vị, các ngươi khó tránh khỏi có chút cao hưng quá sớm đi, cái này Cửu Hải bên trong Cơ Yêu Long đang ngủ đông, nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực là nguy cơ tứ phía, các ngươi có thể bảo chứng bình yên lấy đi bảo tàng sao?" "Cái gì Yêu Long, bất quá là có chút đạo hạnh xuất sinh mà thôi, chúng ta mấy đại tông sư liên thủ, nó còn có thể lật trời không thành." Tại Lợi Xuyên Tâm Hạ, hùng hổ trương cuồng vọng tự lại lên, ngữ khí rất khinh thường nói: "Tông sư cường giả là một đấu một vạn, mỗi một cái đều là độc bá nhất phương tồn tại, hắn thấy Hôm nay bọn hắn lấy đi nơi này bảo tàng, là nhất định phải được chuyện, ai cũng không ngăn cản được. Thương thuật cười lạnh, không nói gì, chợt đem Tam hoàng tử bảo hộ ở sau lưng, âm thầm vận chuyển nội công điệu tức, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt mang theo đối phương đi đường. Kia Yêu Long đã đến đẳng vân giá vụ tình trạng, cũng không phải nói đùa, đồng thời đã sớm sinh ra linh trí, coi như không có đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết, nhưng cũng hẳn là trên lệch không xa. Những này không biết sống chết nam cương người, lần đầu tới Trung Nguyên, chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn, hôm nay nhất định sẽ bởi vì lộ mãng nỗ lực lớn một cái giá lớn lại một đoạn thời khắc, Chu Dịch ở vào nơi hẻo lạnh bên trong, yên lặng tôn vệ lấy nơi đó địa mạch chi khí, đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, hóa thành một đạo hừng quang, trong lúc đó bắn về phía trên mặt biển. Cẩn thận, nó tới. Hắn nhíu nhíu mày, đem cơ dược nguyệt bảo hộ ở sau lưng. Cơ dược nguyệt kinh ngạc nói, sư phụ, ai tới? Cố nhược ta vận chuyển trong ngọn lửa khí, trường kiếm trong tay làm bộ chờ phân phó, một nháy mắt giống như lâm đại địch, khẽ cười khổ nói, Chu thiên sư trong miệng nó còn có thể là ai? Sau một khắc, mảnh liệt cửu hữu hải phía trên, đột nhiên vén đến một đạo gần cao 10 trượng tao tiên cự lão, tiếng sóng biển âm đinh thai nhức óc. Càn La tản mắt ra đập vào mặt Hàn khí, ở vào cách bờ bên cạnh cách đó không xa một số người, trực tiếp bị thổi ngã trái ngã phải. Mục Tu Sơn la hét nói, tình huống không đúng, tranh thủ thời gian hướng đất liền chạy. Nói hắn không cố kỵ nữa những người khác, một bước vượt qua ra mấy trượng khoảng cách, mấy cái thời gian lập loè liền không có bóng dáng. Còn lại mấy vị nam cương tông sư cũng nghiêm túc, mấy hơi ở giữa liền hướng về đất liền chạy tới, thỉnh thoảng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía kia thao Thiên tự lãng, dường như kia trong đó có làm bọn hắn cũng vì đó sợ hãi đổ vỡ. Mặc dù tông sư cường giả trốn được nhanh, nhưng này chút thoáng tới gần nam cương võ giả liền không có may mắn. Gió lạnh khí tức đập vào mặt, thể chất hơi yếu lấy một nháy mắt liền kết thành khối băng, tại sóng biển cực lớn hạ, thân thể chia 5 x 7, liền huyết dịch đều đông lạnh thành khối băng. Đó là vật gì? Đám người căn bản không cảm thấy cái này thao Thiên Cự Lãng là chóng rống sinh ra, bọn hắn nhao nhao hướng về kịch biến mặt biển nhìn lại, không biết rõ từ khi nào, chập trùng bất bình trên mặt biển, vậy mà chóng rống xuất hiện hai cái to lớn đèn lồng đỏ. Kia đèn lồng đỏ khoảng chừng to bằng cái tót, làm cho người rung động chính là, ở giữa càng là có một đầu thật dài dựng thẳng khẽ hở, nhìn vô cùng yêu dị. Ma nương theo lấy hai cái này vô cùng lớn đèn lồng đỏ xuất hiện lúc, Sa Sa Phiêu đang đến đây một cố dị hương, mùi thơm hú hú, người được người không khỏi sắc mặt biến đếnửng hồng, càng là xuất hiện một tia không nên có ảo giác, khi bọn hắn kịp phản ứng lúc, sắc mặt đại biến, thân ảnh không cầm được lui lại. Yêu Long, nó chính là Yêu Long. Không ít người nhẹ náo kinh uống. Bọn hắn lúc trước coi là, cái gọi là Yêu Long bất quá là một đầu thành chuốt khí hậu mãng xà mà thôi, một hồi đau đớn phòng thai bộ liền chết, bất quá khi nhìn đến chân thân lúc, toàn bộ lộ ra khó có thể tin bộ dáng, có chút người nhát gan, tức thì bị dọa đến tiểu trong quần. Trên mặt biển, kia hai đạo to lớn đèn lồng đỏ vậy mà chậm rãi lên tới giữa không trung, nhìn kỹ Đó cũng không phải cái gì đèn lồng màu đỏ, mà là yêu long con người. Ngay sau đó, yêu long một nửa thân thể chậm rãi hiện ra mặt nước, vẹn vẹn nửa thân thể, đứng thẳng mà lên sau, liền đã có gần cao 10 trượng, hơn nữa đầu bên trên còn mọc ra hai cái tương tự xúc rắc thị thú cục, hiển nhiên cách chân chính hóa rồng thời điểm đã không xa. Tại loại này vượt xa khỏi nhân loại trong tưởng tượng quái vật khổng lồ trước mặt, tất cả mọi người cảm thấy tự thân nhỏ bé, càng la theo sâu trong đáy lòng từ đáy lòng tản mát ra một loại cảm giác sợ hãi đến. Chu Dịch nhìn thấy một màn này sau, có chút cảm thán nói: Không hổ là cao cấp yêu vật, kia xích viêm sơn dung nhang tự thú cùng nó so sánh, bất quá là một đầu bốn chân trùng mà thôi. Cố Nhược ta cảm nhận được một tia sợ hãi trước đó chưa từng có, trực tiếp ngây người ngay tại chỗ, liền cầm kiếm tay đều đang run rẩy. Cơ Nhược Nguyệt bị dọa đến ôm thật chặt ở chu dịch cánh tay, dù cho rằng này, kia thân thể mệt mỏi vẫn là đang không ngừng khẽ run. Nàng cho dù là công chúa của hoàn thất, nhưng nói trắng ra là cuối cùng vẫn là một cái 16, 17 tuổi tiểu nữ hài, dù là kiến thức lại cao hơn, tại loại này phá vỡ nhận biết giống loài trước mặt, vẫn như cũng phát ra từ nội tâm sợ hãi. Sư phụ, nếu không Nếu không chúng ta thừa dịp cơ hội chạy đi a." Cơ Nhược Miệt hiếm thấy bớt nữa nói. "Đông đốc, nói cái gì đó, đừng nói là chỉ là giao long, liền xem như Cửu Thiên bên trên chân long hạ phẩm trận, vi sư cũng có thể chạm cho ngươi xem." Chu Dịch biểu lộ bình tĩnh như thường, thậm chí còn mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve cơ Nhược Nguyệt tóc, dường như đầu kia yêu long không tồn tại. Chương 381, Yêu tu cấm pháp, chương 381, Yêu tu cấm pháp. Cửu U hãi trên mặt, bởi vì yêu long xuất hiện, màu vàng nước biển trong nháy mắt biến trầm đọng chập trùng, cuồn phong không ngừng mà gào thét, vô số màu trắng hàn khí tràn ngập ra. Nhưng làm cho người không tưởng tượng được là, kia đứng thẳng mà lên yêu long, thân thể mặc dù thời điểm ngâm tại màu vàng nước biển bên trong, nhưng lại bẩy biển ra sáng như tuyết ngân bạch nhan sắc, lộ ra một tia cao nhã phong vận, dường như cũng trong truyền thuyết yêu vật cũng không dính dáng. Ngo nhỏ nhân loại, đến địa bàn của ta không biết có chuyện gì. Yêu long đầu lâu có chút lay động, hướng về bên bờ tản mát ra một đạo cực kỳ uy nghiêm thần niệm, rõ ràng truyền vào mỗi người trong đầu, linh hồn không tốt người trực tiếp sắc mặt trắng bệch, thất khiếu chảy máu. Cái kia đạo thần niệm nghe băng lãnh vô tình, đồng thời tản mát ra không cho khiêu khích uy nghiêm, phản phất tại hướng về đám người tiên cáo, các ngươi đã xâm phạm ta lãnh địa. Làm đạo này thần niệm rõ ràng truyền đạt tiến mấy vị nam cương tông sư trong đầu sau, sắc mặt bọn họ trắng bệch, thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy, không tự chủ được nghĩ đến, đầu này yêu long, tu vi vậy mà đã đạt đến một bước này. Tôn kính long thần các hạ, chúng ta là đại biểu tiền triều đại tùy, đến ngài nơi này thu hồi bảo tàng. Thật lâu trầm mặc về sau, Mục Thu Sơn kiên trì tiến lên trước mấy bước, ôn quyền cung kính cúi người xuống, trong giọng nói xen lẫn hùng hồn nội khí, cao giọng nói: "Tiền triều." Yêu long trên mặt biển cao lên đầu lâu, quanh thân tán mát ra một đạo vô hình chấn động, dường như đang bày tỏ lấy một vẻ cực kỳ nhân tính hoang nghi hoặc. Bất quá một lát sau, Yêu Long lại lần nữa truyền âm đi qua. Mấy năm trước, ta xác thực cùng một vị nhân tộc cường giả ký kết hiệp ước, sẽ vì hắn bảo hộ chỗ này bảo tàng, các ngươi muốn lấy đi, có thể từng mang theo địa đồ đến. Lúc trước tiền triều đại quốc sư cũng không biết theo kia tìm tới một bản yêu thú liên quan tới tu luyện công pháp, nhưng Yêu Long hết sức cảm thấy hứng thú, lúc này mới cùng cái trước ký kết hiệp ước, vàng lòng vì hắn bảo hộ lấy bảo tàng, dùng cái này đem đổi lấy cái kia đạo yêu tu công pháp. Mạnh đất kia đồ bên trên có Yêu Long một tia thần niệm, chỉ có cảm ứng được địa đồ tồn tại, nó mới có thể thả người đã qua lấy đi bảo tàng. Cái này Mục Thu Sơn do dự, trên trán có một tia mồ hôi lạnh nhỏ xuống, cho đến ngày nay, hắn cũng không có một tia tàng bảo đồ hạ lạc, đã từng hắn nghe nói qua Đại Võ Hoàng thất đã từng công khai đấu giá tàng bảo đàn đồ, nhưng cuối cùng bị kia Chu đại sư cho lập đi. Chu đại sư ở Sa Kinh Đô, hắn Mục Thu Sơn mặc dù không sợ, nhưng chỉ trước người hướng kinh đô cùng kia Chu đại sư yêu cầu địa đồ, thấy thế nào sao không nhận thực. Tôn kính thần long các hạ, chúng ta không có địa đồ, bất quá những này theo tới một vị tiền triều hoàng tử, hẳn là. Yêu Long lần nữa truyền âm đến, chỉ là lần này thanh âm bên trong mang theo một tia hơi lạnh thấu xương. Ta chỉ nhận địa đồ không nhận người. Nếu là không có địa đồ nơi tay lời nói, nho nhỏ nhân loại, mau mau rời đi, nếu không chớ có trách ta thanh lý địa bàn. Trải qua mấy trăm năm tu luyện, Yêu Long đã sớm đem cái này cựu lũ hại ở bên trong phương viên vài dặm, xem như địa bàn của mình, không cho những sinh vật khác khinh nhờn. Mục Tu Sơn sắc mặt một mảnh xanh xám, nhìn thấy chính mình đối xúc sinh kia một hồi lòng tốt quên bảo, đối phương vậy mà không lĩnh tỉnh. Trong lòng của hắn than nhẹ một tiếng, xúc sinh chung quy là xúc sinh, chỉ có thể một mặt chết đơ óc, không hiểu được biến báo, xem ra đến lúc này, cũng chỉ có thể mạnh mẽ bắt lấy cứng rắn chiếm. Bọn hắn vạn độc giáo vì lấy được nhó này khổng lồ tài sản, Hôm nay tới đây đã làm tốt dự tính số nhất, tự nhiên đã làm tốt 10 phần chuẩn bị. Hắn ngẩng đầu, mặt lạnh lẽo đối mặt với kia cao mười mấy trượng yêu long, khiêu khích nói rằng: "Long thần các hạ, lão hủ trước đó không phải đang cùng ngươi thương lượng, mà là tại giống ngươi yêu cầu bảo tàng, ngươi nếu như không cho, lão hủ chỉ có thể khai thác thủ đoạn cưỡng mạnh theo ngươi nơi này cắt đoạn." Đây là tới tự đỉnh Tiêm tông sư cường giả ngạo khí, nhân tộc cương giả, ngươi đây là tại khiêu khích ta danh giới cuối cùng. Nghe nói như thế sau, yêu long huyết hồng sắc trong con mắt hung quang tăng vọt, nguyên bản ẩn núp ở trong biển đuôi dài ngừng lại mạnh mẽ quét qua. Cửu U Hải trên mặt lập tức lần nữa dâng lên một đạo ngập trời sóng lớn, thoạt nhìn như là núi liền đất trời đồng dạng. Yêu Long đã dọc theo cái này Cửu U Hải đi khắp, dựa vào cái này nơi này lòng mạch tu hành. Mấy trăm năm thời gian, cùng tiên nhân cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng bởi vì nó là yêu tộc chi thần, xa xa mạnh hơn nâng cấp nhân tộc cường giả, đồng thời bởi vì dựa vào tinh thuần địa mạch long khí tu luyện, đã sơ bộ nắm giữ đẳng vân giá vụ cùng hô phong hoán vũ thần thông. Chỉ là thân cao bảy thước nhân tộc cường giả Mục Thu Sơn, tại trước mắt của hắn tựa như là một cái nho nhỏ lâu nghi đồng dạng. Cái đuôi lớn quét ngang ở giữa, mang theo cao mấy chục trượng màu vàng thủy triều. Như là phô thiên cái địa đồng dạng, hướng về bên bờ mảnh liệt đánh tới. Vô biên kinh khi đánh tới, càng làm mang theo một cỗ lạnh nhập tim gan hàn khí, dường như giống như là liền linh hồn của con người đều có thể đông cứng, đứng tại hàng trước nhất mấy vị tông sư không chậm trễ chút nào bứt ra lui nhanh, giống như là bị cỗ hàn khí kia nhập thể hoặc là bị sóng biển đập tới, cơ hồ một nháy mắt liền sẽ bỏ mình tại chỗ. Mộc Lão ca, cái này yêu long đã đến không thể địch lại tình trạng, ngươi tuyệt đối không nên khoe khoang a. Hung hổ chương kinh hai khuyên. Bởi vì hiện tại Mộc Thu Sơn đứng tại chỗ động cũng không có động, một mình đối mặt với kia cỗ ngập trời sóng biển. Nghiên sú Thật sự cho rằng lão hổ sợ ngươi sao? Mục Thu Sơn hai tay như lại bảng dương cánh đồng dạng mở ra tới lớn nhất, phía sau hắn xuất hiện một mảnh màu đen, chỉ có điều kiện là một mảnh màu đen vân khí. Ngắn ngủi mấy hơi thở, phía sau hắn cái kiếm màu đen vân khí liền đã đạt đến một loại che khuất bầu trời trình độ, ngang nhiên lựa chọn cùng kia phô thiên cái địa màu vàng thủy triều cứng đối cứng. Ầm ầm. Một đạo dường như phô thiên cái địa đột ngột tiếng va chạm truyền đến, dường như toàn bộ đoạn không sơn đều chấn lên ba chấn, trên không có không ngừng có cục đá vụn ầm ầm rơi xuống. Mà ở bên bờ biển, nguyên bản cao mấy chục trượng màu vàng biển tường, lại bị màu đen vân khí phân làm hai đoạn. Loại thủ đoạn này để cho người ta nghẹn họng nhìn chôn chới. Lão hủ lấy Hắc Phong hộ pháp danh hào thành danh mấy chục năm, cùng cảnh giới bên trong chưa bại một lần, ngươi cái này nghiệt xúc chỉ cần không có bước vào kia thiên nhân cảnh, lão hủ sẽ còn trả lẽ lại sợ ngươi. Vừa mới nói xong, bàn tay của hắn đột nhiên trong hư không một chảo, giữa không trung một đạo vân khí cao vài trượng cự chảo đối với cự sà thân thể quét sạch mà đi. Yêu Long trong ánh mắt hiện ra lạnh lùng hung quang, đem cái này cho rằng một lần khiêu khích, nó đuôi dài mạnh mẽ đối với cái kia đạo màu đen cự chảo đập xuống, trong hư không truyền ra một đạo tiếng nổ vang. Tt. Trên mặt biển một hồi bốc lên, Yêu Long phun ra một đầu thật dài lưỡi. Tựa hồ có chút bị đau, cái kia màu đen vân khí hóa thành cự thú cùng nó đuôi rắn kia tiếp xúc, lập tức truyền đến một hồi suy suy thanh âm, giống như là ẩn chứa cực mạnh ăn mòn lực, dù cho nó cái kia có thể so với kim thiết một thân lẫn phiến, cũng là bị ăn mòn rơi mất vài miếng, máu tươi nhuộm đỏ một vùng biển. Nhìn thấy một màn này, ở phía xa đám người tinh thần đại chấn. Bọn hắn lúc này mới phát hiện nguyên bản cái này yêu long cũng không phải là cái gì kinh thiên động địa đại yêu, tại đỉnh cấp tông sư tiến công hạ, cũng sẽ thụ tổn thương, cũng biết máu chảy. Lên a, diễn cái này yêu long chúng ta liền có thể lấy được bảo tàng lại tham lam phía dưới, một đám nam cương đám võ giả lập tức một hồi hô to gọi nhỏ, bọn hắn gỡ xuống trên lưng trường nỗ, dương cung lắp tên, một mạng lớn mưa tên đối với trên mặt biển yêu long vọt tới. Yêu long thân thể khổng lồ cuộn tại mặt biển, trong mắt đã nổi lên khiếp người hàn mang, nó quanh thân xương trắng càng thêm nồng đậm, trong nước biển vậy mà ngưng kết ra một tầng tinh tế vụ băng. Cùng lúc đó, một đạo to lớn vô cùng thần niệm xa xa truyền đến. "Nhỏ nhỏ nhân loại, các ngươi làm tức giận ta." Chương 382, Tuyệt kỹ thành danh, chương 382, Tuyệt kỹ thành danh. Lít nha lít nhít vũ tiến tựa như như mưa rơi bắn ra mang theo kinh người kinh khi, ngay cả trong không khí đều đột nhiên bộc phát ra trận trận trói hai âm thanh xé gió. Nhưng đối mặt với đầy trời vũ thiên, yêu long chỉ là hơi lắc lư một cái thân thể, một đạo mấy chục trượng dáng dấp tường nước trong khoảnh khắc hình thành, những cái kia vũ thiên tại không có vào trong đó sau, không tiếp tục truyền ra nửa điểm âm thanh. Cũng có một chút vũ thiên xuất tại yêu long trên thân, nhưng cũng chỉ là truyền đến một hồi đinh đương rung động, đang bước lên vài tia hỏa hoa sau, liền vô lực rơi vào trong nước. Làm sao có thể? Không ít võ giả vẻ mặt đại biến, bọn hắn nam cương đặc chế tên nhỏ, tại loại này khoảng cách hạ, chính là đại thủ cũng có thể bắn thủ. Thế nào liền một con rắn lưng phiến đều bắn không phá. Đáp lại bọn hắn chính là yêu long truyền đến một hồi thế không thể đỡ tự lực, thao thiên cự lãng bên trong vô số lít nha lít nhít vụn băng hướng về bên bờ phòng tới, vẻn vẹn chỉ một lát sau, những cái kia võ giả liền chết một mạng lớn. Mấy vị, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau theo lão hủ ra tay. Nhìn thấy đám người thương vong thảm trọng, Mục Thu Sơn lông mày cau lại, theo hắn một tiếng quát khẽ, mấy vị kia nam cương tông sư lúc này mới theo trong dung động lấy lại tinh thần, cắn răng hoành lướt đi đi, nói rằng, chúng ta cái này trợ Mục lão ca một thành. Bất bại Phật chỉ, Thiên Liên thủy linh, Thanh âm trưởng. Ba vị nam cương tông sư ra tay chính là sát chiêu, cùng đối với yêu long sử xuất riêng phần mình tuyệt kỹ thành danh, thể nội nội khí bạo dũng mà ra, hóa thành mấy đạo nội khí trùng sáng, như điện mạnh mẽ đập đện tại yêu long thân thể cao lớn bên trên. Phanh. Nhìn như hung hăng vô song nội khí thế công, nhưng rơi vào yêu long trên thân, cũng bất quá là nổi lên một đạo vô hình gợn sóng, lập tức liền bị hóa giải ra. Tại sao có thể như vậy? Ba vị nam cương tông sư lập tức há nhiên, những trong năm này, không biết rõ có bao nhiêu người chết tại bọn hắn tuyệt kỹ thành danh hạ, bây giờ lại đối yêu long sinh ra không được một tia tổn thương. Mục Tu Sơn quát khẽ một tiếng, lại làm một cái hắc ấn cư thủ, nhưng rơi vào yêu long trên thân thể, cũng bất quá là lưu lại một khối đốm đen, vô luận như thế nào cũng thi triển không ra nguyên bản ăn mòn hiệu quả. Hiện tại xem ra, cự xạ quanh thân quanh quần lấy một tầng nhạt màu trắng mây mù, nhìn như hư ảo, nhưng lại có thể chống cự bất kỳ công kích, giống như là vạn pháp bất xâm đồng dạng. Ngay sau đó, trước mắt mọi người tối sầm, sóng biển đang cuộn trào mãnh liệt la lộn, mà vào lúc này một đạo khủng lồ bóng trắng đánh tới, phàm là kia bóng trắng những nơi đi qua, nhấc lên mạng lớn bọt nước, quanh mình càng là không ngừng có cự thạch lăn xuống. Yêu long vậy mà nương tựa theo kia xương mù trắng xóa trống rỗng mà lên, thân thể tầng tầng lượn vòng lấy, phiêu phù ở giữa không trung, kia thân thể khổng lồ lớn đến cơ hồ chất đầy toàn bộ địa huyệt một nửa không gian. Kia yêu long thân thể khẽ động, nguyên bản lượn vòng lấy cái đuôi lớn quất qua, giống như là một ngọn núi lớn giống như mạnh mẽ đập hướng bên bờ, mang theo hung hăng vô song tinh khí, mấy tên nam cương tông sư loại này sức người không cách nào địch nổi thế công trước mặt, nơi nào còn có vừa rồi phong độ, nhao nhao chạy trối chết. Oeng! Cái đuôi lớn đem mấy cái không kịp rút đi võ giả trực tiếp đập thành thít nát, to lớn lực đạo càng là khiến cho đại địa xuất hiện khe hở, địa huyệt lay động không ngừng giống như là địa chấn đồng dạng. Mộc Lão ca, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp à, ngươi nếu là có cái gì áp chụp bản sự, cũng không cần che giấu. Mấy vị nam cương tông sư chật vật chạy trốn, cùng lúc đó cười khổ mở miệng nói ra. Tình huống bây giờ nguy cấp, Mộc Thu Sơn cũng biết đã đến bất đắc dĩ thời điểm, biến sắc, hừ lạnh một tiếng nói, "Nghiếp xúc, lão hủ lúc đầu không muốn xuất ra lần này áp chụp bảo bối tới đối phó ngươi, bất quá bây giờ cũng không triều cố được nhiều như vậy." Nói hắn từ trong lượt tay lấy ra hỏa chụp, sau đó tiện tay đem ném giữa không trung, toàn bộ hỏa chụp tản mát ra một cô yêu dị màu đỏ sẫm, lập tức chạy ra ra, khiến yêu long thế công thoáng đình chỉ cũng tại kinh ngạc đánh giá bức tranh đó. Phía trên hội hòa lấy, giống như là một vị tiên nhân ngay tại độ kiếp cảnh tượng, bầu trời mây đen áp đỉnh, sấm sét vang rộ, điện mang hiện đầy cả tòa thương khung. Mấy vị nam cương tông sư nhìn thấy bức họa này chục về sau, con ngươi mở to, có chút khó tin nói, cái gì? Mục Lao ca ngươi vậy mà đem vạn độc giáo chí bảo một trong thương khung bức tranh cho mang ra ngoài. Bất quá bọn hắn trên mặt ngay sau đó biến đổi, giống như là nghĩ tới điều gì cực kỳ đáng sợ chuyện, Kinh Hãi chỉ hướng Mục Thu sờn nói, ngươi, ngươi sẽ không tính toán chúng ta làm hiến tế thành phần a? Thương Không bức tranh là vạn độc giáo một phương thánh vật, tại Nam Cương địa vực làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, nhưng mong muốn tôi động nó mạnh mẽ uy lực, lúc nhất định phải có cực kỳ to lớn hiến tế thành phẩm, mà cái này hiến tế thành phẩm chính là người một thân huyết độc tinh khí, vô cùng kỳ dị. Ha ha ha, không tệ. Mục Thu Sơn giơ thẳng lên trời cười to, cùng ngày tối đầu xuống lúc, trên mặt hiện đầy không nói ra được cơn trầm quỷ dị, cùng một thời gian, phía sau hắn hắc vụ cấp tốc phụ trào, tán mắt ra một cỗ khủng lồ tử khí, tại ngắn ngủi mấy hơi thở liền đã đạt tới che khuất bầu trời tình trạng. Hắn đối với ở đây Nam Cương thế lực coi gần. Các ngươi coi là, chỗ này đại tùy bảo tàng Chúng ta vạn độc giáo thực sẽ ngốc tới cùng các ngươi những loại bất nhập lưu thế lực nhỏ nhón cùng được sao? Đừng lây thơ, các ngươi tính là thứ gì? Bất quá là lão hủ là thường khung bức tranh dự chứa huyết thực ma thôi." Mục Thu Sơn lời nói mang theo tấu xương giết lạnh, ở đây nam cương thế lực nhỏ từng cái sắc mặt trắng bệnh, không nghĩ tới bọn hắn lòng tràn đầy vui vẻ đến đây đả bại, tới cuối cùng lại thành người khác tế phẩm. "Ta hận a! Tại loại sự thật này hạ." Ngọc Diện Thư Sinh Hà Thượng Nguyên trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cương Đại Tương phản cũng làm cho Hùng Hổ Trương tròn mắt tận lực, hắn chỉ vào người kia phẫn nộ quát, "Mục Thu Sơn, ngươi lão bất tử, chúng ta liều mạng với ngươi. Muốn động thủ với ta?" Thật, các ngươi cũng phải có bản sự kia mới được." Mục Thu Sơn càn rỡ cười lạnh, sau lưng của hắn Hắc Vũ chỉ một thoáng khuyết tán ra đến, phô thiên cái địa hướng về những này nam cương thế lực bao phủ tới. Hắc Vũ vừa ra, giống như là một bộ lồng giam, cầm cố lại tất cả cường giả, cường đại ăn một lực, để cho người ta nhễm hẳn phải chết, độ trảm lực vong. "Hắn, hắn đây là muốn đối với chúng ta tranh thủ thời gian giết tuyệt a." Không ít nam cương đám võ giả kinh hoàng thét chói tai vang lên, trợn mắt nhìn qua kia tràn ngập mà đến Hắc Vũ, co càng liền chạy. Thật là kia bằng bọn hắn, lại thế nào khả năng nhanh hơn kia tựa như tia chớp đánh tới Hắc Vũ đâu? A. Bên bờ Tất cả mọi người bị bao phủ ở đằng kia nồng đậm hắc vụ bên trong, lập tức truyền đến một hồi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tiếng kêu thảm thiết mới kéo dài mấy hơi thở, liền im bặt mà dừng. Sau một khắc còn tại kêu trời kêu đất nam cương thế lực nhỏ, tại bị khói đen che phủ sau một khắc, trong lúc đó hóa thành bạch cốt âm u, toàn thân huyết nục đều bị ăn mòn không thấy bóng dáng. Mấy tên nam cương tông sư mặc dù danh chấn một phương, tại loại này đại thủ đoạn bên trong, cũng chỉ là nhiều dự vững được trong chốc lát, toàn thân huyết nục tinh khí không cần một lát liền tiêu hao hầu như không còn. Ngược lại là Chu Dịch ba người trước người, dâng lên một cái màu đỏ nhạt lồng ánh sáng hắc vụ rơi vào phía trên, lập tức truyền đến một hồi lốt buốt tâm thành, bị hỏa tăng ra. Mục Thu Sơn thấy thế, con ngươi nheo lại, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Chu Dịch ba người, nhìn thấy bọn hắn bình yên vô sự sau, trong ánh mắt mang theo một tia ý vị thâm trượng. Bất quá hắn tùy theo hừ lạnh một tiếng, coi như Cố Nhược Tả có thể ở hắn hắc vụ bên trong mạng sống, chờ hắn thu thập xong yêu long, còn không thu thập được hắn sao? Về phần đối phương bên người Chu Dịch cùng Cơ Nhược Nguyệt trực tiếp bị hắn coi nhẹ đi, tưởng rằng hai cái không chút nào thu hút sâu gió. Chương 383, Yêu dị quan mang, chương 383, Yêu dị quan mang. Mục Thu Sơn vẫy tay, đầy trời hắc vụ tại uống no đám võ giả máu tươi ăn thì sau, trong nháy mắt biến thành đội sộm nhăn sắc, sau đó hóa thành một đạo hư mang, chui vào giữa không trung thương khung trong bức tranh. Thương khung bức tranh khi lấy được huyết thực sau, họa thân trong lúc đó sảng rõ, càng là ong ong rung động, tản mát ra một cỗ yêu dị hư mang, giống như là có độ vật gì muốn giãy rách mà ra. Ầm ầm. Một mái mắt, địa điểm, Lôi Minh. Mặc dù là ở vào sâu trong lòng đất địa vực bên trong, nhưng theo thương khung bức tranh lộ ra một cỗ yêu dị quang mang về sau, hư không bên trong đột nhiên truyền đến độ vang. Bức tranh trong hư không nhanh chóng xoay tròn, mấy đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm kia chớp màu xanh theo trong bức họa tuôn ra, mang theo thiên địa diệt sát tất cả chi uy, mạnh mẽ bổ về phía tại Cửu Đấu Hải bên trong bốc lên yêu long. Mục Thu Sơn nụ cười có chút thâm trầm nói, "Nghiệp xúc, cho lúc trước ngươi mặt không muốn mặt, vậy mà đem lão hủ bức đến loại tình trạng này, hiện tại chính là của ngươi tận thế." Thương khung bức tranh vừa ra, tản mát ra một cỗ yêu dị quang, kia chớp màu xanh phô thiên cái địa bổ về phía kia yêu long. Bỏ họ, yêu long đỏ bừng trong ánh mắt hiện lộ ra một tia kinh hãi, thân thể cao lớn ở giữa không trung sao động bất an. Yêu vật bất luận tu hành bao nhiêu năm, Bình sinh sợ nhất vẫn là kia thiên lôi địa hỏa, nhìn thấy kia thiểm điện bổ tới, thân thể nó chăm chú chiếm cứ cùng một chỗ, nhưng vẫn là trùng điệp chịu một kích. Cự giặc, thiểm điện bổ vào yêu long trên thân thể, truyền đến một đạo nặng nề tiếng sét đánh, kia tuyết trắng khủng lồ yêu thân một hồi run rẩy, trực tiếp từ giữa không trung giãy rủa lấy lọt vào trong nước biển, nổi lên thao thiên cự lãng. Hơn nữa tại nó kia lớn chừng bàn tay lẫn phiến khe hở bên trong, không ngừng có đỏ tươi máu tươi chảy xuống, nhuộm đỏ một vùng biển. Phấn phấn, màng lớn nước biển lăn lộn mà lên, rất có bao phủ tất cả tư thế. Yêu long bị lôi điện một bổ, Thân thể cao lớn một hồi co rút run rùng, rõ ràng là bị đau, hắn không ngừng tại cừu lũ hải bên trong quần của lấy, thanh thế giò người, bất quá đó căn bản không làm nên chuyện gì. Tê kéo, lại làm một đạo tiệm điện rơi xuống, lần này bổ vào yêu long trên thân, trực tiếp nhường cái trước phát ra một đạo kinh thiên động địa lệ minh thành, tuyết trắng thân thể trong khoảnh khắc bị máu tươi nhuộm đỏ, mà bị đánh trúng trên thân thể, vậy mà xuất hiện lít nha lít nhít vết máu, không ít lần phiến mang theo huyết dục bị mạnh mẽ xé rách xuống tới. Lại là liên tiếp mấy đạo lôi điện xuống tới, yêu long đã sớm toàn thân máu tươi chảy đầm đìa. Lôi điện phía dưới, nó bị triệt để khơi dậy hung tính, To bằng cái thất trong hai mắt, tràn ngập âm trầm sắc ý. Nó há mồm phun một cái, vậy mà phun ra một đạo hơi nước trắng mịn mờ xương ngủ tấm lụa. Xương trắng vừa ra, điệu hoạt như là tiến vào trời đông giá rét đuôi nguyệt giống như, khắp nơi tràn ngập một mảnh túc sát hàn ý. Mà hắn dưới thân thể mãnh liệt lưu động tiểu hữu hải, vậy mà lấy nó làm trung tâm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiếp băng, hướng về bên bờ làn tràn ra. Không tốt, cái này yêu long thật liều mạng, vậy mà bò được phun ra bản mệnh tinh khí. Bên bờ Mộc Thu Sơn nhanh chóng lùi về phía sau, liên tục kinh hô. Bản mệnh tinh khí là một thân tu vi căn bản chỗ. Một khi vận dụng, nhẹ thì dẫn đến tu vi rơi xuống, hoặc là lưu lại mấy năm đều không thể khỏi hàn năng đường, nặng thì tu vi dừng bước không tiến, trung thân đột phá vô vọng. Không nghĩ tới cái này thật sự nổi giận nghi xúc, vậy mà Liêu Lĩnh liền loại thủ đoạn này đều sử dụng ra. Cái kia đạo xương ngủ tấm lửa chớp mắt là tới, mang theo hơi lạnh tấu xương, đập đện hướng Mục Thu Sơn, dù cho còn chưa tới đến, hắn cũng đã cảm giác được kia cô hàn khí nhường hắn vận chuyển nội khí tốc độ đều chậm chậm rất nhiều. Hắc Phong lão tổ. Mục Thu Sơn trước người mãnh liệt màu đen vân khí tuôn trào ra, tạo thành một cái tứ phía phong bế màu đen lớn tưởng, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Nhưng này giải lụa màu trắng đánh tới, vẫn như cũ nhuộm sắc mặt của hắn trắng bệ, có một loại dự cảm không tốt. Phốc phốc. Như là trường đao cắt vào mềm mại đậu hũ đồng dạng, màu đen lớn tưởng trong tích tắc liền phá tán đến, Mục Thu Sơn rằn rằn chắc chắc chịu yêu long một kích này, sắc mặt bảy biển ra một cố dị dạng hồng, trên thân cũng trong nháy mắt kết xuất vụn băng đến, càng là hoa một cái phun ra một ngụm đậm đặc máu tươi. Nhưng yêu long dường như cũng không muốn cứ như thế mà buông tha hắn. Sau một khắc, Mục Thu Sơn chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp bị một cỗ mãnh liệt đánh tới cự lực đè ép muốn nứt mở, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Phát hiện một đạo phô thiên cái điệu thanh âm xuất hiện, yêu long kia to lớn vô cùng, cái đuôi trùng điệp hướng hắn đánh tới. Nguy cơ sinh tử bên trong, Mục Thu Sơn sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, nếu là hắn thật đứng đấy bất động đợi nói, đánh chết hắn cũng không tin, chính mình nếu như bị cái này cái đuôi lớn quét trúng tình huống hạ, còn có mệnh đi nhảy nhót tương mừng. "Lão hòa bạn, xin lỗi." Cực kỳ không lo áp lực trước mặt, Mục Thu Sơn hơi cười khổ, hắn há mồm phun một cái, một đạo đỏ sẫm cục thịt trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, kia là một cái như là thiểm tử giống như đồ vật, chỉ có điều tại theo trong miệng của hắn phun ra sau, vậy mà đón gió căng phồng lên, biến thành mấy chượng lớn nhỏ quái vật. Kia tương tự tiềm thử giống như quái vật cực kỳ xấu xí, trên thân giống như là mọc đầy vô số lỗn đi ra thịt to cục, hơn nữa kia trung đồng lớn nhỏ một đôi mắt, vậy mà hiện ra ngang ngửa không quang. Tu cục. Nhìn thấy chính mình chủ nhân nhận lấy nguy hiểm, quái vật kia phát ra một thanh âm, lập tức không sợ chết hướng về kia yêu long đánh tới, rất có châu chấu đá xe ý vị, bởi vì thân thể của nó cùng kia yêu long so sánh, quả thực giống như là một đầu dịu dàng ngoan ngoãn chó con không khác. Phanh. Nhìn thấy loại này xấu xí quái vật nhào về phía chính mình, yêu long không hề nghĩ ngợi, đầu kia cái đuôi lớn lập tức thay đổi phương hướng, mạnh mẽ quất vào quái vật trên thân. Điệu Việt bên trong trong lúc đó truyền ra một đạo bạo hượng. Vẹn vẹn yêu long tùy ý một kích, nhưng này lực đạo sao mà kinh khủng, vãi vật kia giống như là sao trời đồng dạng trùng điệp bị quật bay ra ngoài, đập vào một bên ngọn núi phía trên, hóa thành một đoàn thảm không nỡ nhìn thì nát. Thịt nát thật vừa đúng lúc, phun tung tóe tại Chu Dịch ba người ngay phía trước, một cỗ sông vào mũi mùi hôi thối lúc này truyền đến. Hẹ. Nhìn thấy cái này đoàn thảm không nỡ nhìn thì nào, cơ nhược mệt lần nữa vịn vách núi nôn ngựa liên tu, phun ra không ít vàng cam cam mật. Phốc phốc. Mục Thu Sơn lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi. Một thân mảnh liệt khí thế bởi vì phản vệ trong nháy mắt biến đổi mà lên, nhìn thấy chính mình ngày ngày lấy tinh huyết nuôi nấng độc vật cứ như vậy chết thảm, mắt lộ ra một cỗ bờ sắc, nhưng cưỡng đè một nguồn nội khí, không chậm trễ chút nào có càng liền chạy. Giữa không trung cái kia đạo thương khung bức tranh đã không có nội khí gia trì, cũng là tùy theo bay xuống xuống dưới, vướng vàng rơi vào Mộc Thu Sơn trong tay. Bỏ trốn mất dạng Mộc Thu Sơn tại dọc đường chu dịch ba người thời điểm, cũng không biết là ra ngoài như thế nào giấc tâm, vậy mà thiện ý nhắc nhở, "Cố kiếm thủ, ngươi không chạy còn chờ cái gì, cứ như vậy muốn làm kia yêu long đuôi hạ vương hồn." Cố Nhược Tam mặc dù toàn thân căng cứng, nhưng vẫn không có chạy trốn dự định cũng không trả lời hắn, mà là quay người đối với một bên thanh niên cong người xuống. Hắn cung kính nói, "Chu thiên sư, kế tiếp chúng ta muốn làm sao?" "Hừ, đến lúc nào rồi, còn có thời gian đi hỏi thăm một vị tiểu bối đi ở?" Mục Thu Sơn chợt cười nặng một tiếng, nhìn thấy Cố Nhược Tạ đối với một vị thanh niên cúi núm, cảm thấy cái kia một thân tu vi đều tu đến cẩu thân đi lên. Bất quá sau một khắc, sắc bộ của hắn dừng lại, trực tiếp mặt lộ vẻ hoảng sợ quay người, nhìn chằm chằm người thanh niên kia bất khả tư nghị nói, "Cái gì? Ngươi là Chu thiên sư?" Chương 384, Chu thiên sư, chương 384, Chu thiên sư. Chu Dịch thanh niên lão thành, giữa sân đã xẻ ra động tĩnh lớn như vậy, hắn còn có thể mà không đổi sắc quanh chân tu luyện, đối tất cả nhắm mắt làm ngơ. Tại Mộc Thu Sơn xem ra, không phải sợ choáng váng chính là thế ngoại cao nhân, nhưng là bằng của hắn tầm mắt, vậy mà nhìn không thấu đối phương chân thực tu vi. Có một loại khả năng chính là, trước mặt cái này bất động như núi thiếu niên, vẻ mặt tu vi xa xa cao hơn hắn, bất quá, loại kết quả này có thể sao? Thế gian này, Mộc Thu Sơn có thể khẳng định là, tuổi còn nhỏ liền có thể đặt chân siêu cấp cường giả người, chưa từng có mấy cái. Bất quá kia mấy năm gần đây quật khởi Giang Ninh Chu đại sư ngoại lệ. Tương truyền đối phương chính là một bộ thiếu niên bộ dáng, lại có thể so với đỉnh tiêm tông sư. Chu Thiên sư. Ha ha, cái tên này lão hủ cũng không có nghe nói qua, bất quá cái tuổi này cường giả, ta chỉ nghe nói qua Chu đại sư một người. Mục Thù Sơn lắc đầu. Không phải hắn không muốn đem hai người này chồng vào nhau, là hắn không hề cảm thấy thanh niên trước mắt cùng kia Chu đại sư có quan hệ. Tại hắn một phen dò xét hạ, đối phương mặc dù thanh niên lão thành, nhưng mặt trắng nõn mịn, cánh tay nhỏ bắt chân, dường như gió thổi qua liền ngã, không có chút nào cường giả vốn có dáng vẻ. Cố nhược ta nhìn thấy ngay cả mình đều muốn cung kính đối đãi cường giả. Lời nói của đối phương vậy mà nhẹ như vậy miệt, lập tức không lưu tình chút nào nói: "Mục Thu Sơn, ngươi thật sự là cô lậu quả văn, Chu Thiên Sư chính là giang linh đến đây chu đại sư, tại Kinh Đô một trận chiến bên trong, đại sư một chiêu diện sát Bắc Man đến đây hắc bảo vô sư, cho nên bị Kinh Đô tất cả thế lực tôn xưng là Chu Thiên Sư." Mục Thu Sơn trên mặt kinh miệt vẻ mặt càng thêm rõ ràng, chỉ bằng hắn, một chiêu liền có thể diện sát hắc sợ đại vô sư. "Cố Như Tà, ngươi làm ta giả hồ đồ rồi a." Nam Cương Vạn độc giáo cùng Bắc Man vô thần giáo từ trước đến nay nổi danh, được xưng là đương thời hai đại chân, bày biện ra nam bắc thế chân vạc chi thế mà một vị hắc bảo đại vưu sư trọng lượng, có thể so với bọn hắn vạn độc giáo hộ pháp, loại này siêu cấp cường giả, ở đâu là nói diện sắt liền diện sắt. Cho dù là yêu long hung hãn tới loại tình trạng này, giống hắn dạng này cường giả, liền xem như đánh không lại, không phải là nói đi là đi. Chu Dịch lúc này đã đứng lên, cố nhược ta giật mình, coi là cái trước chịu không được Mộ Thu Sơn khiêu khích, dự định giáo huấn đối phương một phen. Nhưng làm hắn không có nghĩ tới là, Chu Dịch sau khi đứng dậy, bước chân cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp hướng về Cửu Vũ Hải mà đi. Cố Nhược ta thấy thế, kinh ngạc nói, "Thiên sư, ngươi đây là đi làm cái gì?" Hiện tại yêu long đã bị trọng thương, đang đứng ở mười phần nổi giận thời điểm, mọi cử động nhấc lên cự vũ hải sóng lớn ngập trời. Chu Dịch quay đầu, đối với Cố Nhược Tà cười nhạt một tiếng, "Là lúc này rồi. Cái gì là thời điểm?" Câu nói này vừa ra, Liên Ngừng Chân ngay tại chỗ Mục Thu Sơn cũng là đờ đẫn sửng sợ, có chút không hiểu rõ nổi. Chẳng lẽ cái kia không biết sống chết thiếu niên, muốn bằng vào sức một mình đi đơn đấu kia yêu long đi không được? "Cố Nhược Tà, đây chính là ngươi nói Chu thiên sư. Đây cũng quá cuồng vọng a, Cự Vũ Hải là kiên nghiệm xúc địa bàn, hắn hướng Cự Vũ Hải phương hướng đi, không phải thuần túy đi chịu chết sao?" Cố Nhược Tà nắm chặt kiếm trong tay, không nói gì, Ngược lại là một bên cơ nhược nguyệt cao lại đôi mi thanh tú tùy theo bừng ra, thoải mái nói, không phải liền là đầu long đi, ta tin tưởng ta sư phụ có thể. Có lẽ là như thế này a. Cố Nhược Tà nói khẽ. Mục Thu Sơn khoanh tay, cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem trong sân một màn, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Hắn liền bọn hắn vạn độc giáo thánh vật thương khung bức tranh đều tế đi ra, vẫn như cũng không thể làm sao kia nghiệt xúc, hắn ngược lại muốn xem xem cái này Đở Sừng Chu Thiên Sư thanh niên, đến tột cùng sẽ có biện pháp gì. Chu Dịch chắp tay, ngạo nghễ ngẩng đầu, dường như một bộ ngạo nghễ vạn vật khí khái, từng bước một đi hướng Cựu Vũ Hải. Cước bộ của hắn rất nhẹ. Hơn nữa rất chậm, không có chút nào đối mặt trong nước biển lăn lộn quái vật khổng lồ lúc nên có sợ hãi, ngược lại là dạo chơi nhà nhã, giống giải tại nhà mình hồ hoa viên giống như. Bọn họ. Nhìn thấy lại có một vị nho nhỏ nhân tộc đến đây khiêu khích, yêu long giận không tìm được, ngửa đầu phát ra một đạo kinh thiên chấn địa húit dài âm thanh, tiếp theo kia như máu là đèn lồng hai mắt chăm chú nhìn Chu Dịch. "Wen." Theo nó thân hình khổng lồ tại Cửu Vũ Hải bên trong quay cuồng một hồi, trong chốc lát nhấc lên một đạo cao mười mấy trượng tường nước, mang theo một cơn gió lớn đánh tới. Sóng lớn vẫn đang đến trượng bên ngoài. Nhưng này cuồng phong đã đập vào mặt, to lớn gió ngăn liền xem như một vị tông sư cường giả đều như muốn chân đứng không vững. Nhưng Chu Dịch dường như không nhìn thấy, vẫn như cố mặt không đổi sắc đi về phía trước. Muốn chết. Một bên, Mục Tu Sơn mặt lạnh lấy cờ nhạo, trước đó trong lúc đối chiến, hắn nhưng là rõ ràng cảm nhận được cuồng phong kia cùng sóng lớn ý lực liền xem như đập ở trên người hắn, cũng vô cùng có khả năng trực tiếp trọng thương ngay tại chỗ. Nhưng sau một khắc chuyện xảy ra, trực tiếp nhường hắn ngây ra như phỗng. Chu Dịch tiến lên, dường như quanh thân xuất hiện một cỗ lực lượng vô hình, ở đằng kia cỗ lực lượng phía dưới, cuồng phong tiêu tán, sóng lớn chỉ chệ không tiến. Sau đó ngay tại mấy người rung động trong ánh mắt, chu dịch lên như diều gặp gió, phản phất là trực tiếp lướt sóng mà lên, một bước mấy trượng, giống như là đăng thiên thê đồng dạng, mấy bước khoảng cách liền đã thăng lên cùng yêu long lộ ra cân bằng vị trí. Cửu ưu hải phía trên, một người một yêu ngay tại cách không đối mặt, thời gian tựa hồ cũng đứng im tại giờ phút này. Nguyên bản doanh minh không ngừng điệp hệt bên trong, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, chỉ có thể nghe được phương xa sóng biển đập bờ biển thanh âm. Phanh phanh phanh. Tại một chỗ trong góc vắng vẻ, mục thu sơn trái tim của loạn, như muốn phá thể mà ra, cho dù là đối mặt yêu long lúc, cũng không có như thế bạo động qua. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo nhỏ bé thân ảnh, sắc mặt không cầm được hãi nhiên, rốt cục tại hạ trong nháy mắt bạ phát. Lăng Không Đạo hư, không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Đại lục khi nào từng xuất hiện còn trẻ như vậy thiên nhân đại tông sư? Mục Thu Sơn nhìn thấy đạo thân ảnh kia, liền trong tay nó hai tay đều tại ngăn không được run rẩy. Thường hắn loại này sừng sững tại võ đạo đỉnh điểm đại nhân vật, thật là rõ ràng hiểu rõ tới, kia thiên nhân đại tông sư đối đại lục võ giả mà nói, là cỡ nào xa không thể chạm. Có thể trước mặt cái này đã từng không bị hắn để ở trong mắt thiếu niên liền dùng hành động thực tế chứng minh, đối phương làm được. Cửu U hại bên trong Chó kia tại nỗi giận biên giới yêu long hiếm thấy khôi phục một tia thanh minh, trong con ngươi của nó biểu lộ ra một tia cực kỳ nhân tính hóa rung động, hùng vị thần niệm tùy theo truyền ra. "Nhân loại, ngươi thật đạt đến tiên nhân cảnh giới." Nó tại lòng đất này chỗ sâu cựu hữu hải bên trong, dọc theo long mạch long khí tu luyện mấy trăm năm, còn cùng tiên nhân cảnh giới còn có một tia khoảng cách, không nghĩ tới cái này nhìn tuổi còn trẻ nhân tộc thanh niên, liền đã dẫn đầu đạt đến bước này. Chu Dịch đôi mắt đạm mạc, nhìn qua thân thể lớn hắn vô số lần yêu long, từ chối cho ý kiến nói: "Bản tọa không phải tiên nhân cảnh giới, lại hơn hẳn tiên nhân cảnh giới, ít nhất phải đánh bạn ngươi, vẫn là dễ dàng." Chu Dịch cùng lớn yêu so sánh, mặc dù thân thể nhỏ bé tới đáng thương, có thể lời nói này lại là tràn đầy không nói ra được ngạo khí, phảng phất là đem thân phận của đối phương đội ra. Nghe được Chu Dịch khiêu khích, yêu long lần nữa kêu khẽ một tiếng, không lộ cái đuôi lớn không ngừng đập cái này mặt biển, kích thích ngàn cơn sóng hoa, nhưng bởi vì đối trước mắt nhân tộc cường giả sinh ra lòng kiêng kỵ, chậm chạp không dám động thủ với hắn. Chu Dịch ngón tay hướng yêu long, ngữ khí hờ hững nói, "Bản tọa cho ngươi hai lựa chọn, nhập chúng ta, phụ ta làm chủ ta truyền thụ cho ngươi chính thống yêu đạo pháp môn, hoặc là, chết. Muốn cho ta phụ ngươi làm chủ." Nho nhỏ nhân loại, ngươi mơ tưởng Yêu Long một nháy mắt khất nhục đang sen, nó tu hành mấy trăm năm, lại dùng không được bao lâu, chính là muốn hóa rồng tồn tại, đến lúc đó phương thiên địa này mặc nó rống rồi, làm sao lại vì còn sống mà làm tiểu tiểu nhân loại nô bộc. Hú hổ coi như đối phương là tiên nhân cảnh giới, bằng vào nó trăm năm đã tu luyện yêu thân thể, cũng chưa chắc yếu tại đối phương. Chương 385, tử tiêu thần lôi, chương 385, tử tiêu thần lôi. Vậy sao? Bản tọa cũng không phải nói giỡn mà thôi, còn hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một phen. Chu Dịch cười nhạt một tiếng, lời nói rơi xuống, hắn đại thủ trong hư không đột nhiên một trảo, một tiếng ầm vang. Một đạo cơ khoảng cái chén ăn cơm tự sắc thiểm điện giống như là sẽ rách không gian đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, khó khăn lắm rơi vào hắn trước người. Tử, Tử Tiêu thần lôi. Yêu Lăng huyết hồng sắc thú đồng mở to, nhìn xem đạo này từ trên trời giáng xuống tự sắc lôi điện, xung quanh nó truyền ra một hồi nhiễu loạn thần niệm ba động, thân thể cao lớn càng là tại đạo này lôi đỉnh hạ khẽ run, biểu thị nội tâm sợ hãi. Tử Tiêu thần lôi có thể xa không phải đồng dạng tiềm điện có thể so sánh với, trong truyền thuyết có thí thần giết Phật lớn La Uy năng, chí cương chí dương, là bọn hắn yêu vật nhất tộc chí cường khắc tinh, nhậm tới một kia liền sẽ có hình thần câu diệt nguy hiểm. Mặc dù không biết rõ trước mặt cái này nhân tộc thanh niên là thế nào triệu hồi ra loại này trong truyền thuyết thần lôi, nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng khủng lồ, thời điểm báo cho Yêu Long, nếu là nó đó nữa, rất có thể có trực tiếp bỏ mình tại chỗ khả năng. Còn không thần phục. Chu Dịch nhướng mày, quắc khế nói, đã như vậy, vậy thì lại đến. Cửa giặc. Theo một đạo phích lực tiếng nổ lớn xuất hiện, hư không sinh điện, lại là một đạo tử sát thiểm điện chống rống ngưng kết mà ra, điện mang quấn quanh lấy Chu Dịch, chiếu rọi hắn tựa như tại thế tiên nhân. Lại một đường. Yêu Long không cầm được hai nhiên. Một cô trời sinh cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra, khiến cho nó liền kia ngẩng lên thật cao đầu lâu cũng cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp xuống dưới, ngoan ngoãn nằm ở bôm xuống mặt biển bên trên. Cái này hai đạo thần lôi mặc dù cùng chính thống tử tiêu thần lôi kém 10 vạn 8 vạn dặm, nhưng từ Chu Dịch dẫn lôi pháp thi triển đi ra, uy lực tăng gấp bội, đối phó một đầu không thành trúc cơ con rôn rôn, tự nhiên không đáng kể. Chu Dịch đối với kia yêu long lôi đỉnh một chỉ, trong hư không, kia hai đạo tử tiêu thần lôi lần nữa rơi xuống rất nhiều, điện mang như mạng nhện đồng dạng tràn ngập, trực tiếp dừng lại tại yêu long đầu lâu phía trên. Côn Bạo Lôi đỉnh chi lực cự giặc rung động, lập tức nội yêu long ra đầu tê dại một hồi, nó nổi giận đan sẽ nói, "Nhân loại, ngươi không cần lẫn yêu quá đáng. Nếu không ta chính là Liệu Mạn tự bạo nội đan, cũng sẽ không có thể để ngươi tốt hơn." Nội đan là yêu thú tu vi một thân chỗ tinh hoa, nếu là tại chỗ tự bạo, kia một loại cuồng bạo phạm vi nổ, liền xem như thiên nhân cảnh giới cũng muốn kiêng kỵ ba phần. "Ha, ngươi ngược lại muốn xem xem là ngươi tự bạo nội đan nhanh, vẫn là bản tọa thiên lôi nhanh." Nói, tại chu dịch chỉ uy hạ, hai đạo tử sát thần lôi lần nữa giảm xuống một phần. Cơ hồ là kẻ sát yêu long ra đầu, làm đối phương toàn thân run rẩy, thậm chí rõ ràng hơn cảm giác được gần chứa trong đó cường bạo a năng lượng. Yêu long trong mắt mang theo e ngại, không còn dám có chút qua ô động tác. "Nhân loại, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta bằng lòng phụng ngươi làm chủ 10 năm." Thời gian 10 năm. Tại nguy cơ sinh tử hạ, yêu long hiếm thấy nhận sợ, vậy mà học lên nhân loại nói về điều kiện đến. 10 năm còn xa xa không đủ, 100 năm. Chu Dịch bình tĩnh mở miệng nói, "Cái gì? 100 năm? Ngươi làm ta trung tâm là rau cải chẳng sao? 30 năm, không thể nhiều hơn nữa." 30 năm thế nào đủ? bớt cho ngươi, 50 năm, lại có kẻ mà cả, bản tọa cái này lấy tính mà ngươi. Tốt ta, 50 năm liền 50 năm. Yêu Long Đế tâm liệt phế gầm thét, cuối cùng vẫn khuất nhục thỏa hiệp, cặp kia thú đồng một cái chớp mắt không rời nhìn chằm chằm kia hai đạo tử sắc thần lôi chậm rãi trên hồi, sau đó trong con mắt biểu lộ ra một tia hý ngược chi ý. Không có thần lôi, nho nhỏ nhân loại, ta há sợ ngươi sao? Tại bất thình lình thời gian bên trong, nói đầu lâu to lớn trong lúc đó theo trên mặt biển bắn ra mà đi, mở ra huyết bổn đại khẩu, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai mạnh mẽ cắn về phía chu dịch thân thể. Kia cường đại lực cắn, liền xem như Phật môn đỉnh cấp hành luyện thể ở đây cũng chỉ có bị cắn thành hai đoạn phần, không biết sống chết. Đứng ở trong hư không, Chu Dịch thấy thế biểu lộ giống như cười mà không phải cười, cũng không có dư thừa động dung, hắn vẫy tay, giữa không trung xuất hiện một đạo liệt diễm chân khí cùng địa cấp chân hỏa lẫn nhau ngưng kết đi ra liệt diễm trường long, chọn vẹn mấy trượng cửu lỗ. Mặc dù vẫn tại yêu long dưới thân thể lộ ra không đáng chú ý, nhưng khi kia huyết bổn đại khẩu đến sau, vậy mà khó khăn lắm ngừng lại. Thiên địa linh hỏa. Một đạo hàm ẩn để ý giận thần niệm tiếng vang lên, nhân loại, ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu khắc chế ta thánh vật? Đầu tiên là thiên lôi lại là địa hỏa, loại này chí cương chí dương chi vật Từ trước đến nay là bọn chúng yêu thú khát tình. Bản tọa thủ đoạn còn nhiều nữa. Chu Dịch chỉ một ngón tay, kia mang theo nhiệt độ nóng bỏng, liền quanh mình băng lánh nước biển đều đun sôi liệt diễm trường long, trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn lạnh nhạt tự nhiên nói, ta chỉ là tại lập uy, thật muốn giết ngươi, không cần phiền toái như vậy. Thực lực cường đại liền có thể chính diện nghiền ép ngươi. Nếu không phải xem ở cái này yêu long tu thành nhất định khí hậu, đồng thời người mang kinh người long khí, Chu Dịch chỗ nào lười nhác cùng nó nói nhảm nhiều như vậy, tiện tay liền cho diệt sát. "Tốt a, ngươi thắng." Yêu long to lớn đầu lâu lần nữa vươn xuống xuống dưới. Trợ hồ đối với trước mắt một màn này cảm thấy thật sâu tuyệt vọng, nó đang nắm giữ hoàn chỉnh linh trí, không giống những cái kia cấp thấp yêu thú như thế, chỉ có thể một mặt cùng người liều mạng, như thế tuyệt đối phải không đến mất. Trước mặt thanh niên này cường đại, để nó tạm thời sinh không nổi chống cự tâm tư. Ký kết phần này chủ bộ khế ước, về sau ta cam đoan ngươi còn đường tu hành thông suốt. Chu dịch bình tĩnh nói, hắn biết loại thuốc này vật từ trước đến nay nói không giữ lời, chỉ có khế ước khả năng trói buộc chặt bọn hắn. Hắn một tay trong hư không kết ấn, theo thiên địa linh khí hội tụ, trước người hắn xuất hiện lít nha lít nhít phát ấn, lóe ra một loại kim sắc quang mang. Yêu Long thần niệm so nhân tộc cường giả phải mạnh mẽ hơn nhiều, nó thần niệm một tấm vào, liền biết phù này chú đại biểu hàm nghĩa. Ký kết khế ước này, cũng đại biểu cho nó sau này tính mệnh toàn quyền nắm giữ trong tay của đối phương. 50 năm chủ buộc khế ước, ngươi nếu là dám vi phạm bản tọa ý chí, chắc chắn gặp ngũ lôi hoành đỉnh, hình thần câu diệt. Yêu Long giơ thẳng lên trời tê mình, trong ánh mắt tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng, đang gầm thét sau một lúc lâu, lúc này mới có chút túi đầu ứng thừa xuống tới. Ngay sau đó đạo phù kia chú phóng lên tận trời, biến thành một đạo kim sắc lưu quang, như điện bắn vào Yêu Long trong thân thể, càng là thật sâu khắc vào linh hồn. Đối phương cũng là cảm giác được trong lúc vô hình nhiều hơn một loại chói buộc cùng áp lực, nếu là sau này không tuân thủ kia nhân loại ý chí lời nói, chỉ sợ thật sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Chu Dịch Lăng không đả mạnh, sau một khắc thân hình trong lúc đó xuất hiện tại yêu long đầu lâu to to lớn phía trên, cũng chỉ uy đối phương hướng về bên bờ bơi lại. Mạch liệt kiều ưu hải mặt, lập tức bị một đạo to lớn thân ảnh màu trắng đột nhiên tách ra, giống như là bị từ đó chém làm hai mảnh đồng dạng, hướng về đường ven biển vọt tới. Cái này yêu long, cứ như vậy bị hàng phục. Mục Thu Sơn đối trước mắt phát sinh từng màn, đã sớm thấy choáng mắt, đứng tại nơi đó ngây ra như phỗng. Hắn mang theo thánh vật mà đến, mọi thứ đều đã tính trước, nhưng vừa rồi thủ đoạn ra hết, cũng bất quá là nhường yêu Long bị trọng thương,ưu kế chẳng những không có đạt được, ngược lại góp đi vào chính mình bản mệnh ngộ vận. Không nghĩ tới hắn nhìn tính toán và tính, đau khổ chuẩn bị tất cả, vẫn là vô duyên vô cớ làm người khác đổ cưỡi. Một vị tiên nhân đại tông sư a. Nếu là Chu Dịch không xuất thủ lời nói, coi như đánh chết Mục Thu Sơn cũng sẽ không tin tưởng, hôm nay tới đây trong đội ngũ vậy mà hỗn tạp một vị nhân vật trong truyền thuyết. Tiên nhân đại tông sư, phiến đại lục này không thể nói không có, nhưng lại đã mấy trăm năm không trên đời ở giữa đi lại. Mỗi một vị tồn tại đều là có thể khiến cho đại lục rung lên ba lần siêu cấp cường giả. Mục Thu Sơn lúng túng gãi đầu một cái, sắc mặt có chút mất tự nhiên, hiện tại tiến tối lưng nan, ở lại cũng không xong, đi lại không cam tâm, chỉ có thể tiến lên túi đầu nhắm mắt nói. Vạn đối Mục Thu Sơn, gặp qua tiên sư tiền bối. Chương 386, ngàn tông sợ hãi, chương 386, ngàn tông sợ hãi. Mục Thu Sơn xuất hiện lần nữa, nhưng đã dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới yêu lòng, suýt nữa mất khống chế, lần nữa nổi điên lên. Cái kia nhân tộc, thật là không chỉ có đem hắn trọng thương, càng là ép nó phun ra một ngụm tiên tiên tinh khí cần mấy năm mới có thể khôi phục lại đỉnh phong. Chu Dịch cảm nhận được dưới chân cái này đại Nê Thu phát ra phẫn nộ cảm xúc, ánh mắt cũng là lạnh lùng liếc nhìn hướng Mục Thu Sơn, nói, nói, chuyện gì? Mục Thu Sơn lúng túng chê cười, có khó mà mở miệng, trước mặt thanh niên này mặc dù nhìn tuổi còn trẻ, nhưng thực lực đã có thể so với bọn hắn nhất giáo chi chủ, không thể kìm được hắn không tôn kính. Một lúc sau, hắn nói rằng, "Chu tiên sư, lúc trước là lão hủ có mắt không biết Thái Sơn, ta đại biểu Vạn độc giáo, sống trung tiên sư nói chuyện làm ăn, không nói lan." Chu Dịch không có chút nào hứng thú, mở miệng chính là cự tuyệt. Hiện tại hắn thu phục yêu long, toàn bộ đoạn Không Sơn phía dưới tất cả mọi thứ đều thuộc về hắn tất cả, Vạn Độc giáo có chủ ý gì, hắn sẽ đoán không được sao? Ngươi, Mục Thu Sơn dù sao cũng là một giáo hộ pháp, bị người ở trước mặt cự tuyệt chỉ cảm thấy mặt mày tối sầm, bất quá e ngại thực lực của đối phương, vẫn là cưỡng ép nhìn xuống, nói, "Chu Thiên Sư, nếu là ngươi đem nơi này đại tùy bảo tàng điểm chúng ta một phần, Vạn Độc giáo sau này chắc chắn sẽ hứa hẹn cho ngươi chỗ tốt cực lớn." Vạn Độc giáo, bất quá là một đám gà đất chó sành căn cứ mà thôi. Thừa dịp ta tại còn không muốn giết ngươi thời điểm, cút nhanh lên, đừng khiêu chiến bản tọa đối ngươi chỉ có kiên nhẫn. Chu Dịch đứng ngạo nghễ tại Long Đầu bên trên, khinh mũi coi thường nói: "Cái gì vạn độc giáo, vu thần giáo, bất nhập lưu thế lực mà tôi." Trước trước hắn bắt tuyệt đạo tôn của ra, lần nào xuất hành không phải vạn giáo né tránh, ngàn tông sợ hãi, các cường giả không dám cùng chi tranh hùng. Chỉ là tiểu thiên thế giới, hắn tự quét ngang tất cả. "Ngươi đừng quá cuồng vọng, phải biết, chúng ta vạn độc giáo nhất giáo chi chủ cũng là." Mục Thu Sơn lớn tiếng quát lớn, thật là lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác một đạo như nguy nga cự sơn giống như khí thế hướng hắn đè tới. "Không!" Theo hắn một tiếng không cam lòng gầm thét, ngay sau đó hai mắt tối sầm, hoàn toàn không có ý thức, đến chết cũng không nghi tới. Chu Dịch vậy mà nói động thủ liền động thủ. Ầm ầm. Lúc này mặt đất mới vang lên nổ vang, Chu Dịch đánh ra một đạo liệt diễm chân khí đậm nện tại Mục Thu Sơn trên thân, trong nháy mắt đã xảy ra đại quy mô bạo tạc, mà theo một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, điệu hệt lại lần nữa lâm vào bình tĩnh. Liệt diễm tiêu tan sau, Mục Thu Sơn chỗ phương vị xuất hiện một cái đường kính mấy trượng hố to, cháy đen nguần mảnh, liền cứng rắn nham thạch đều bị hóa tan ra, đen nhánh một mảnh buốc lên hỏa tinh, mà Mục Thu Sơn, trong chốc lát hài cốt không còn. Chu Dịch nhàn nhạt thu tay về, mắt lộ ra khinh thường, dường như giết một vị đỉnh tiêm tông sư, với hắn mà nói, tựa như là một lần chuyện thường ngày. Không hổ là Chu Thiên Sư, đương thời đệ nhất nhân a. Cố Nhược Ta nhìn thấy hắn như rết gà giống như diện sắc một vị đỉnh cấp tông sư, như trước vẫn là một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng, phát ra từ nội tâm sùng bái chi tình xông lên đầu. Bên thắng, chưa từng tiết vũ lộ ra sơn dị nước, ra tay tất sát người, dùng để hình dung Chu Thiên Sư thật sự là lại thích hợp bất quá. Sư phụ, chiếu nói như vậy, kia đại tùy bảo tàng liền tất cả đều thuộc về chúng ta. Cố Nhược Nguyệt ở một bên ma quyền sát trưởng nói rằng, nhạy cơn hoan hô. Hiện tại cùng bọn hắn cùng nhau đến đây mấy trăm hào nam cơ ngửi, trong lúc nhất thời tất cả đều chết hết sạch, bọn hắn trở thành nơi đó lớn nhất bên thắng. Ân. Chu Dịch thờ ơ thuận miệng trả lời một câu, sau đó đối với Mộc Thu Sơn tử vong địa phương khẽ gi một tiếng. Tại cái kia đen nhánh hố to phía trên, đang nổi lên lơ lửng một bức tranh trụ, nếu là phỏng đoán không tệ lời nói, là Mộc Thu Sơn lúc trước sử dụng thương khung bức tranh không nghi ngờ gì. Nhưng Chu Dịch nhẹ têo chính là, vừa rồi cái kia nói liệt diễm chân khí uy lực cực lớn, liền Mộc Thu Sơn loại này cường giả đều bị một nháy mắt đánh sắt thành tàn bã, bức tranh đó mặc dù hơi có vẻ ám đạm, nhưng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Phải biết Hắn hiện tại liệt diễm chân khí xa không phải đồng dạng chân khí nội khí có thể so sánh với, lấy hắn luyện khí 9 tầng tu vi thôi động, liền xem như một cái thượng phẩm pháp khí cũng có thể trong nháy mắt tiêu hủy, không nghĩ tới cái này hỏa trục lại còn xuất lại xung xung dưới. Chu Dịch vẫy tay, kia lơ lửng tại cách đó không xa thương khung bức tranh lập tức biến thành một đạo lưu quang, xuất hiện ở trong tay của hắn. Làm bàn tay nắm chặt đạo này hỏa trục sau, Chu Dịch lúc này mới cảm nhận được cái này chất liệu cổ pháp cùng bất phàm, hắn ở trong lòng có một tia phán đoán, chẳng lẽ đây là thượng cổ tu tiên môn phái lưu truyền xuống pháp bảo. Chu Dịch từng tại Kim Lăng Minh Hội Từ Kim Uy thu thập mà đến tàng thư bên trong, phát hiện một chút từ thượng cổ lưu truyền xuống nho ra pháp môn, đây cũng là biểu thị, chỗ này tiểu tiên thế giới đã từng vẫn là từng sinh ra bản tổ tu tiên môn phái. Muốn thật sự là như vậy, đã từng nơi này, linh khí hẳn là còn không giống như bây giờ khô kiệt, lúc này mới sẽ dẫn đến chỗ này tiểu tiên thế giới từng có một đoàn huy hoàng tu tiên văn minh. Bất quá bây giờ nơi đây linh khí khô kiệt, liền xem như có một ít còn sót lại xuống tới tu tiên môn phái, cũng chỉ có trốn ở động tiên phúc địa bên trong kéo dài hơi tàn a. Chu Dịch đã từng lấy nguyên thần cảnh giới trở về lúc, chính là tại nào đó một chỗ phúc địa bên trong cảm nhận được một chỗ tu tiên môn phái tồn tại, bất quá phương pháp tu hành quá mức đơn sơ, không có gây nên hắn quá nhiều chú ý. Hắn chậm rãi đem bức tranh trải rộng ra, phát hiện phía trên đã từng hình ảnh đã sớm tại công kích của hắn hạ mơ hồ không rõ, không có một tia vi lực lưu chuyển. Bất quá hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc, bởi vì nải họa quyển bản thân liền là một bộ tốt nhất pháp bảo vật liệu, chờ hắn tế luyện một phen sau, cũng là có thể ở phía trên vẽ một chút đại sát khí, tin tưởng uy lực sẽ vượt xa lúc trước. Về phần khởi động bức tranh lúc muốn hiến tế đại lượng huyết thực làm tế phẩm, đơn thuần là lời nói vô căn cứ. Tôi động pháp khí pháp bảo chủ yếu nhất vẫn là dựa vào tại tu sĩ đan điền chân khí. Cái này vạn độc giáo người liền tu sĩ đều không phải là, như thế nào lại biết cái này thường khung bức tranh chân chính huyền bí, dựa vào thân người huyết khí đến thôi pháp lực, đơn thuần là một cái thô bị phương pháp, để cho người ta cảm thấy cho chẽn. Yên lặng đem cái này họa chụp tu nhập không gian nhận giới, Chu Dịch ánh mắt ngưng tụ, biết hiện tại là nên làm chính sự thời khắc. Hắn trước kia ở chỗ này hấp thu quá nhiều địa mạch chi khí, nồng đậm tới làm cho người quái lạ lưỡi, xem ra đến cùng có hay không địa mạch chi nguyên tồn tại, cũng không nhất định chính là giả dối không có thật chuyện. Chu Dịch đứng ở yêu long đầu lâu to lớn bên trên, Đối với cơ nhược mệt cười nhạt, "Đỗ Nhi, ngay lập tức đi thông tri đồ vật lượng sở người, nơi này liên quan tới tiền triệu bảo tàng, các ngươi hoàng thất có thể cầm nhiều ít là nhiều ít, bất quá thần dược cùng các ngươi nhìn không thấu đồ vật tạm thời đừng động." Cơ nhược mệt nhẹ gật đầu, Bất Quá đang nghe Chu Dịch trong lời nói một cái khắc tầng hàm phía sau, nháy mắt to như nước trong veo, nghi ngờ nói, "A, sư phụ, chẳng lẽ ngươi không cùng ta nhón cùng đi sao?" Chu Dịch lắc đầu, "Nơi này có ta cần những vật khác, muốn nghỉ ngươi một đoạn thời gian khả năng rời đi, các ngươi không cần phải để ý đến ta." Cơ nhược mệt biểu lộ có chút thảm đạm, Bất Quá Chu Dịch từ trước đến nay thần bí hề hề đã hắn mong muốn lưu lại một đoạn thời gian, vậy ai cũng khuyên can không được. Sau một khắc, Chu Dịch dậm chân, đối với giới thân kia thân thể to lớn yêu long nói rằng: "Đi thôi, mang ta đi chỗ này long mạch cuối cùng." Long mạch là sinh ra địa mạch chi khí mấu chốt, muốn tìm được địa mạch chi nguyên, nhất định phải tổng long mạch chỗ đầu nguồn tìm lên. Ngươi muốn đi trước long mạch cuối cùng." Yêu long là người, nó để lộ ra tới thần niệm bên trong, mang theo một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là hãnh nhiên. Cảm nhận được dưới chân cái này quái vật khổng lồ thần niệm ba động, Chu Dịch ánh mắt nhắm lại, xem ra chỗ này long mạch chỗ đầu nguồn quả nhiên không đơn giản. Chương 387 Địa mạch chi khí, chương 387, địa mạch chi khí. Dưới chân yêu long tản ra kỳ dị chấn động, nhường Chu Dịch ánh mắt sáng lên, hỏi ngược lại, thế nào, cái này long mạch đầu nguồn chẳng lẽ còn có khó lường đồ vật không thành? Nơi đó có cái gì đồ vật, ta là thật không biết rõ. Bất quá ta mỗi lần muốn tới gần kia đầu nguồn thời điểm, kiểu gì cũng sẽ bị một cố khó có thể tưởng tượng cự lực bài xích đi ra, mong muốn xâm nhập lời nói, coi như ta là trời sinh yêu thân thể cũng làm không được. Yêu long phun ra lưỡi, tèo khe nói, yêu thú tại thân thể phương diện trời sinh liền xa xa mạnh hơn nhân tộc, làm đến cảnh giới nhất định sau, Cơ hồ từng cái có thể so với nhân loại khổ luyện mà đến hoành luyện chi thể, nhưng cho dù là dạng này, long mạch chỗ đầu nguồn truyền đến kia cỗ chấn động, vẫn là để yêu long kiêng dè không thôi. Nó có một loại rất ngộ, nếu là nó liều lĩnh hướng về chỗ đầu nguồn xuất phát, kia cỗ như là một ngọn núi lớn khổng lồ áp lực, sẽ vô tình đem hắn thân thể sinh sinh đè nát. Cho nên Chu Dịch nhắc lên nơi đó sau, hắn thần niệm bên trong truyền đến một tia sợ hãi. Một mái mắt, Chu Dịch tâm tư bắt chuyện, cuối cùng bình tĩnh nói, "Mang ta tới a." Yêu long mười phần hoãn sợ, nhân loại, chuyện nguy hiểm như vậy, ngươi quyết định Nó hiện tại cùng Chu Dịch có chủ bộ khế ước, nếu là đối phương xệ ra chuyện lời nói, làm không tốt bởi vì khế ước phạt vệ, nó cũng muốn đi theo gặp nạn. Chu Dịch mặt không chút thay đổi nói, bản tọa không có ngươi nghi ngờ yếu ớt như vậy, ngươi sợ hai đồ vật, với ta mà nói, tuyệt bao lớn số đều là khó gặp một lần cơ duyên. Chỉ mong a. Yêu Long không có tại tiếp tục không có ý nghĩa đối thoại, dùng đưa thân thể cao lớn, dọc theo mảnh này bao la vô ngần cửu hữu hải, hướng về thượng du một cái phương hướng bước đi. Yêu Long tại cửu hữu hải bên trong nghỉ ngơi mấy trăm năm, đi khắp ở trong đó tựa như là như cá gặp nước đồng dạng. Tốc độ nhanh vô cùng, mặt biển giống như là bị nó phân ra một đầu to lớn khe rẽ, cực kỳ hùng vĩ. Ước chừng khoảng 1 canh giờ, Yêu Long dẫn theo Chu Dịch đi tới một chỗ. Nơi này khu vực lớn đến lạ thường, lộ ra có hư ảo mờ mịt, càng giống là tự thành một vùng không gian, mà tại phương này không gian bên trong, bốn phía tràn ngập giống như thực chất giống như đậm đặc màu xám trắng sương mù. Đặt tới nơi này về sau, Chu Dịch dưới chân Yêu Long tốc độ rõ ràng chậm lại, tựa hồ có chút không chịu nổi gánh nặng. Một khối cực kỳ nặng nề áp lực, theo bốn phương tám hướng vọt tới, như là một tòa nguy nga cự sơn đối với cái này một yêu một người, đè xuống đầu. Chu Dịch tự động không nhìn cố này áp lực, ngược lại tràn đầy phấn khởi đánh giá bốn phía, hơi có chút hưng phấn nói: "Thật là đồng đọng nặc địa mạch chi khí." Địa mạch chi khí nồng đậm, tuyệt đối là trải qua trên vạn năm lắng đọng có được, Chu Dịch lần này có thể tìm tới nơi này, có thể nói là một lần cơ duyên to lớn. "Nhân loại, ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này, nếu là có nguy hiểm gì, tranh thủ thời gian rút lui, ta ở một bên tiếp ứng ngươi." Yêu Long tại Cửu Vũ Hải nơi cuối cùng dừng lại, thần niệm bên trong lộ ra một cố suy yếu cùng mệt, có thể đi đến nơi này, đối với nó mà nói đã là một loại cực hạn. Nếu là muốn xem xét tỉ mỉ lời nói, liền có thể phát hiện, tại gần như ẩn chứa thiên địa cự lực xương mù hạ, kia yêu long tuyết trắng lấn phiến khe hở bên trong, không ngừng có đỏ thắm máu tươi chảy xuống, dường như đang yên lặng gượng chống lấy nơi đây bảng bạ cát lực. "Tốt, ngươi lui sang một bên a." Chu Dịch cũng nhìn ra tình cảnh của đối phương. Hắn theo yêu long đầu lâu to to lớn bên trên đối với lục địa nhảy xuống, nguyên bản nhẹ nhàng như lông vũ thân thể, bây giờ lại tại áp lực thật lớn hạ như đại sơn rơi xuống đồng dạng, trùng điệp rơi vào trên lục địa, tóe lên vô số đá vụn mạnh. "Nhân loại, thích hợp mà dừng a, nhớ kỹ tuyệt đối đừng đem chính mình hại chết." Yêu long xa xa thuối lui. Đồng thời lo lắng đối với Chu Dịch truyền âm nói, nó mặc dù không biết rõ Chu Dịch đến đây mục đích, nhưng bởi vì khế ước tồn tại, nó cũng không hi vọng Chu Dịch quá sớm tử vong, nếu không đến lúc đó liền nó cũng muốn vô duyên vô cớ hủy mạng. Chu Dịch dường như không nghe thấy yêu long truyền âm, nhìn qua chung quanh cái này giống như thực chất sương mù, có chút thở dài nói, địa mạch chi khí, rất lâu không có gặp nồng đậm như vậy địa mạch chi khí. Ngay sau đó hắn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, toàn lực vận chuyển thái thanh luyện khí quyết, quanh thân huyết vị mở rộng, hận không thể một nháy mắt liền đem nơi này địa mạch chi khí hấp thu hầu như không còn. Hắn, hắn vậy mà có thể hấp thu nơi này sương mù? Yêu Long cảm giác quanh thân áp lực giảm bất khou yếu, thân thể cũng biến thành so trước đó nhẹ nhàng rất nhiều, nó không khỏi quay đầu nhìn một cái, cả kinh tất sát. Bởi vì Chu Dịch mặc dù ngồi sếp bằng trên mặt đất không núc núc, ở phía sau hắn lại tạo thành một cái cực kỳ to lớn vòng xoáy năng lượng, phương thiên điệu này bên trong nồng đậm sương mù đều hướng hắn liên tục không ngừng mà tới. Yêu Long neo lại con ngươi, cảm thụ được nơi đó cấp tốc tiêu giảm màu xám nhạt sương mù, nhân tính hóa cảm thán nói, gia hỏa này thật sự là một cái mười phần biến thái a. Hai ngày qua đi, nguyên bản tràn ngập cả vùng không gian sương mù, bây giờ trở nên mỏng manh đến cực điểm. Thậm chí có thể nhìn thấy trên hang động không công bố treo rất nhiều màu u lam thủy tinh hình lăng trụ. Chu Dịch khí tức bây giờ càng thêm sâu không lường được, nhiều một kia trước kia không có nặng nề, dù cho yêu long xa xa đối mặt với hắn, vẫn như cũ cảm giác đang đối mặt một tòa nguy nga cử sơn. Từng sợi màu xám cho nhạt chân khí tại chu dịch thân thể bên trong lưu động lấy, hắn hiện tại địa liệt pháp thể đã tu tới tiểu thành, khoảng cách đại thành còn có một đoạn lớn lộ trình muốn đi. Nhưng lại hắn cũng không sốt ruột, bởi vì tại long mạch chỗ đầu nguồn có vật hắn muốn. Không biết rõ qua bao lâu, chu dịch chậm rãi đứng người lên, theo hắn cái này một động tác Trên người Dương Quốc lóp bóp rung động, giống như là tại gần cốt cùng vang lên, hiển nhiên thể chất lại tăng mạnh nhiều ít, bất quá cái này còn xa xa không có đạt tới hắn mong muốn kết quả. Nhân loại, kia long mạch đầu nguồn đi không được a? Ở phía xa, một đạo bảng bạc thần niệm truyền tới, mang theo vẻ lo lắng. Yêu Long tại Cửu Vũ Hải bên trong không ngừng lung lay cái đuôi, dùng cái này đến biểu thị nó nội tâm lo lắng, không để ý chút nào cập thân sau bị nó đập lên thao thiên cự lãng. Thứ việc Chu Dịch hấp thu luyện hóa đa số địa mạch chi khí, nhưng hắn phía trước vẫn như cũng là tối tăng mở mịt một mảnh, dưới chân giống như là có một con đường giống như, thông hướng long mạch đỉnh chỉ có điều lấy chu dịch hiện tại góc độ, căn bản không nhìn thấy cái này long mạch đỉnh có độ vận gì. Bất quá ngược lại để chu dịch hơi kinh ngạc là, từ khi hắn bước vào sương mù xám về sau, bên người có không ít thi thể, kỳ hình dị trạng, có người mặc bà bảo, có người mặc ca sa, còn có trực tiếp biến thành một đống xương khô. A, xem ra có thể phát hiện long mạch chỗ kỳ diệu, không ngừng ta một cái a. Chu dịch hơi nhíu mày, hiển nhiên hắn không phải cái thứ nhất lại tới đây người, bất quá may mắn chính là, trước đó những người kia cũng không thể lực đi đến cuối cùng, mới đến nơi này liền đã vẫn lạc tại chỗ. Hắn thấy thế không khỏi cười nhạo một tiếng nói, địa mạch chi khí chính là bảng bạc tổ hệ năng lượng tạo thành, là đại địa linh căn vài vạn năm mới dự dục ra tới bảo khí, chỉ là mấy cái võ đạo giới phàm nhân cũng nghĩ nhúng chạm, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Võ đạo chi lộ có hạn, nhưng tu tiên chi lộ mênh mông vô biên, giữa hai bên chênh lệch, căn bản chênh lệch cách xa. Chu Dịch nhìn qua phía trước kia đỗ để che đậy thần thức màu xám mây mù, ánh mắt ngưng tụ, lấy mây mù dường như cùng ngoại giới sương mù không giống nhau lắm, dù cho cách xa nhau lấy có một khoảng cách, hắn cũng có thể cảm nhận được gần chứa trong đó áp lực khủng lồ chỉ sợ sẽ là một vị hoành luyện tông sư ở đây, cũng biết bị trong khoảnh khắc nghiền thành thê nát. Chương 388, địa mạch bản nguyên, chương 388, địa mạch bản nguyên. Địa mạch bản nguyên, quả thật có địa mạch bản nguyên. Chu Dịch đem tinh thuần chân khí ngưng tụ tại trên ánh mắt, ánh mắt mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, lập tức xuyên thấu qua những cái kia mây mù, nhìn về phía long mạch phía trước nhất. Nơi đó có một vũng nước suối, thanh tỉnh thấy đáy, đang lặng lặng chảy suối, mà tại nước suối phía trên không ngừng mà có màu nâu xám sương mù bốc hơi lên. Địa mạch chi nguyên, trải qua hơn vạn năm lắng đọng, khung lô địa mạch chi khí đã hóa lỏng thành cái này một vũng thanh tuyền. Trong đó địa mạch chi khí tinh thuần vô cùng, chân quý trình độ có thể có thể so với giữa thiên địa dựng dục ra tới linh hỏa. Xem ra địa liệt pháp thể lại thành, ngay tại sau đó không lâu. Chu Dịch mỉm cười, bước ra bộ pháp, khí thế nguy nga, dứt khoát hướng về thông hướng, kia vông thanh truyền trên đường đi đến. Nhân loại, ngươi đây là tại không tốt tính mệnh a. Lúc trước rời đi yêu long bây giờ lại đi mà quay lại, Chu Dịch đem nơi đây địa mạch chi khí hấp thu hơn phân nữa, cũng khiến cho nó thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, ít ra tiến lên không giống trước đó như vậy tràn đầy chướng ngại. Những trong năm này, cũng không phải không có nhân tộc cường giả đến qua nơi này, hơn nữa từng cái khí thế không kém. Nhưng ở yêu long trong ấn tượng, những cái kia tràn đầy tự tin nhân loại, cuối cùng đều không ngoại lệ, toàn bộ lưu tại nơi này. Mà chống canh một ngưỡng yêu long ký ức sâu hơn chính là, trong năm trước, lại có một vị khí thế không kém chút nào chu dịch người đi tới nơi này, bất quá vẫn như cũ không thể đi tới. Nói cách khác, cái này long mạch đầu nguồn sinh ra áp lực, liền xem như thiên nhân đại tông sư không để ý, cũng sẽ có vấn lạc tại nơi này nguy hiểm. Oan, làm đến bên bờ thời điểm, đối diện một cố cường đại áp lực, trong nháy mắt của tới, liền xem như thân có yêu thân thể yêu lòng, cũng rốt cuộc khó mà tiến lên mấy phần, chỉ có thể trông mong dừng lại tại nơi chỗ. Nhìn về phía trước cái kia đạo hơi có vẻ thân ảnh người gò. Theo từng bước một tiến lên, Chu Dịch rõ ràng cảm giác được hai vai biến trở nên nặng nề, trung quanh tản ra một luồng áp lực vô hình, như là cự sơn đồng dạng, làm hắn bước chân hơi có chút chậm chạp. Hơn nữa, cỗ uy áp này cũng không phải là nhắm vào hắn, mà là nồng đậm cực kỳ nồng nặc địa mạch chi khí, tự hành phát ra tại phiến khu vực này bên trong. Nhân loại, ngươi có thể đi đến một bước này đã rất đáng rồi, lui về tới đi. Cách đó không xa bên mở, Yêu Long còn tại hướng hắn truyền lại thần niệm. Nơi này trung quanh, còn lưu lại rất nhiều cổ nhân loại cường giả nhân thể, bọn hắn tại sinh tiền Bị tiện một vị đặt ở ngoại giới đều là siêu cấp cường giả, nhưng đều không ngoại lệ, vẫn là bỏ mình tại nơi này. Tại yêu long xem ra, Chu Dịch có thể chống đỡ được áp lực, đồng thời tiếp tục đi tới một khoảng cách, đã so những này chết đi cường giả cường đại rất rất nhiều, nhưng nếu là còn khư khư cố chấp lời nói, vô cùng có khả năng đi vào bọn hắn theo gót. Chu Dịch lần nữa tiến lên trước một bước, để lại cho yêu long một cái kiên nghị bóng lưng, ta Chu Dịch cùng bọn hắn không giống, tại phương thế giới này, ta vô địch tại thế gian. Lời nói rơi xuống sau, Chu Dịch cất bước lần nữa đi về phía trước mấy bước, viễn siêu những cái kia sớm đã chết đi nhân loại cường giả. Làm sao có thể Yêu Long sững sờ nhìn về phía một màn này, lấy nó cường hành yêu thân thể, cũng bất quá chỉ có thể dừng lại tại bên ngoài, không nghĩ tới cái này nhân tộc cường giả thiên nhiên, lại coi như trùng quanh áp lực khủng lồ như không. Phải biết hiện tại Yêu Long cũng cảm giác giống như là tại thời điểm gánh vác lấy một tòa núi lớn. Chu Dịch ánh mắt kiên nghị, trong ánh mắt chỉ có phía trước nhất kia một vùng thanh tuyền, theo hắn lại bước vào một bước. Oeng! Trong chốc lát, một cú tựa như phóng đại mấy lần nốt hấp rất to lớn, rơi vào hắn trên thân, khiến cho hắn thẳng tắp lưng cũng túi xuống một phần. Thân làm tu sĩ chúng ta, đã muốn nghịch thiên cải mệnh, đang lâm thiên giới chí tôn, kia chỉ là địa mạch chi khí uy áp, lại coi là cái gì? Chu Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, cắn răng, lần nữa tiến lên trước một bước. Sau lưng truyền đến yêu long một hồi yếu ớt tiếng thở dài, dường như có kính sợ cũng có được một tia đm tĩnh. Chu Dịch tập trung tinh thần, không quan tâm, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Mà hắn lại bước ra mấy bước sau, uy áp bảy biển ra mấy lần xu thế tăng trưởng, như là sau lưng gánh vác lấy một tòa linh võ sơn trọng lượng. Chu Dịch cái trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, ngay tiếp theo lồng ngực cũng là không ngừng chập trùng, quanh thân xương cốt truyền đến một hồi lộp bộp âm thanh, dường như đã không chịu nổi gánh nặng. Nhìn về phía sau, Chu Dịch so với cái kia chết đi nhân tộc các cường giả mạnh rất rất nhiều, mà trước đó không lâu, hắn càng là nhìn thấy một vị khí tức đã đạt tới chốc cơ cảnh giới võ giả, cũng là chết tại cái này địa mạch chi khí uy áp hạ, hiển nhiên là lòng tham không đáy. Cái này còn xa xa không đến cực hạn của ta, lại đến. Chu Dịch cắn chặt hàm răng, lại là tư thế hiên ngang mới bước bước ra. Một bước, hai bước, ba bước, tám bước, chín bước. Làm bước ra bước thứ 10 thời điểm, trên lưng hắn dường như gánh vác lấy một tòa linh võ sơn, cộng thêm một tòa thanh vũ sơn trọng lượng, nhưng dù cho như thế, cùng kia long mạch đỉnh, kia ung thanh tuyền, vẫn là có một phần năm khoảng cách. Nhân loại quả nhiên là một loại không thể tưởng tượng nổi sinh vật a. Nơi xa truyền đến yêu long một hồi thanh nhẹ, lấy nó đại yêu thân phận đến xem, Chu Dịch tuyệt đối là nhân tộc chí cường bên trong người nổi bật, nếu có thể sống mà đi ra nơi đây lời nói, tương lai đại lục tất nhiên sẽ có hắn một chỗ cắm rủi. Bất quá trước lúc này, hắn sống hay chết, khiến yêu đáng lo. Nhìn qua phía trước kia bất quá vài chục trượng khoảng cách, Chu Dịch thở hụ hục, biểu lộ dữ tợn, cái này ngắn ngủi một đoạn ngắn lộ trình, vậy mà so với lên trời còn có hơn. Chỗ này long mạch bên trong, hội tụ tiểu thiên thế giới nồng nặc nhất địa mạch chi khí, cùng loại này một giới ngập trời cự lực so sánh, tu vi của ta bây giờ vẫn còn có chút miễn cưỡng a. Chu Dịch khẽ cười khổ, hắn hiện tại liền lưng đều bị ép cong, sống sợ sợ giống một cái quằn xuống tiểu lão đầu. Chu Dịch tu luyện chân diễm pháp thể, tinh thần pháp thể, cùng địa liệt pháp thể chờ một chút, lục thân chi lực đã vô cùng cường đại, tại cái này một giới khó gặp đối thủ, càng là đạt đến kim cơ ngọc cốt tình trạng. Nhưng hắn tính tưởng, cho dù là dạng này, nhục thể của hắn tại vĩnh hằng tiên giới cùng cảnh giới thiên kiêu bên trong, cũng bất quá là xếp hạng trung thượng dư dáng vẻ, khoảng cách mạnh nhất pháp thể vẫn là có một khoảng cách lớn. Chỉ có ngũ hành chi thể lại thành, hắn khả năng khinh thường chư thiên vạn giới cùng cảnh giới tu sĩ, nhưng ở trong đó gian khổ cùng cô khổ. Hắn chỉ có cắn răng bướng bỉnh lấy xương, từng bước một dấu chân đến. Tu tiên chi lộ không có đường tắt, chỉ có thận trọng từng bước mới có thể tiến ngạo tới cuối cùng. Nhân loại, cái này long mạch chỗ đầu nguồn kia hung thánh truyền, đối với ngươi mà nói, hẳn là một chỗ tạo hóa a. Yêu long chiếm cứ thân thể cao lớn, đung đưa thân thể thở dài nói, nó tại Cửu Vũ Hải Trung Du đã nhiều năm như vậy, tự nhiên là thấy qua vô số nhân tộc cường giả xuất hiện qua, bọn hắn đại đa số là vì cái này long mạch đầu nguồn mà đến, cho dù bọn họ từng cái rất cường đại, nhưng cuối cùng đều là hết thảy thất bại. Có thịt người thân yếu đuối, dựa vào cường hành nội khí tu vi ngạnh hám nơi đây vi áp, Bất quá đang đi ra một đoạn ngắn khoảng cách, ngay tại cổng Lồ Thiên Địa uy áp hạ bạo vì một mảnh huyết vụ. Cũng có người chuyên tu hành luyện chi thể, vì tiếp tục tiến lên, liền tứ chi xương cốt đều bị mạnh mẽ đè gãy, kết quả chỉ có thể bị gắt gao chân áp tại nguyên chỗ, khổ đợi sinh mệnh trôi qua. Thậm chí trăm năm trước, có một vị tiên nhân cảnh cường giả đến đây, đang đi ra hơn phân nửa lộ trình sau, một thân huyết độc tinh khí không còn sót lại chút gì, bị sinh sinh mài chết tại đường trường. Nhưng là hiện tại, một vị cường giả thanh niên đến, phá vỡ trước đó tất cả. Người trẻ tuổi thể chất mạnh đến cổ chi liên có, viễn siêu trước đó những cái kia nhân tộc cường giả chỗ đi ra lộ trình. Cách kia vùng thanh truyền bất quá mấy trượng xa, thậm chí từ đầu đến cuối, nhục thể của hắn còn chưa không có gặp cái gì trọng thương. Yêu Long trong lòng lập tức trăm mối cảm xúc hỗn nang. Ai, nếu là hắn thật có thể lấy được kia long mạch bên trong tàng hóa, ta phụng hắn làm chủ 50 năm, nhìn cũng là không thế nào đoan a. Cuối cùng, Yêu Long kia phức tạp tâm tư, lần nữa biến thành yếu ớt thở dài. Chương 389, tám tuyệt đạo tôn, chương 389, tám tuyệt đạo tôn. Nhân loại, ngươi chỉ cần lấy được kia long mạch đầu nguồn tàng hóa, ta liền phụng ngươi làm chủ 50 năm, nói được thì làm được. Cho nên, trước lúc này, ngươi vẫn là thêm chút sức a. Yêu Long nâng cao đầu lâu to lớn, một đạo rõ ràng thần niệm truyền vào chu dịch trong đầu. Thông Thiên Uy áp hạ, chu dịch nói chuyện đều cảm giác được tôn sức, trực tiếp quát tay áo. Thật muốn đụng một cái a. Chu dịch trong lòng nghĩ nó nói, tạo hóa đều là người dạn dĩ mới có thể có đến, hiển nhiên hắn có cái này, vung tay đánh cược một lần dũng khí. Liêu Mạn, chân diễm pháp thể, mở cho ta. Trước mắt màu đỏ thân uy mang lóe lên, hỏa diễm hùng ngực. Ông. Chu dịch thân trên quần áo bị toàn bộ tiêu hủy, mãnh liệt liệt diễm theo toàn thân điên cuồng bạo rúng mà ra, trong khoảnh khắc liền biến thành cả người đốt liệt diễm hỏa nhân. Đại thành chân diễm pháp thể Đây là chu dịch lần thứ nhất tôi động đến cử hạ, danh xưng có tiêu tận thế gian vạn vật chi bị. Cái này như là chu dịch năm đó độ tiên kiếp như thế, lấy ra liều chết đánh cược một lần dục khí, liều mạng bạo thể mà chết cũng muốn đoạt được chỗ kia tạo hóa. Bất tuyệt đạo tôn, xưa nay không khuyết thiếu liều mạng dục khí. Đông đông đông. Chu dịch dao tức gương mặt khuôn mặt kiên nghị, mang theo khí thế một đi không trở lại, tiếp tục cất bước hướng về phía trước. Liên tiếp bảy bước bước ra, hắn không do dự chút nào, giống như một mạch mà thành, khoảng cách kia đỉnh địa mạch bản nguyên, bất quá còn có mấy trượng khoảng cách. Viô lang tại bên bờ trong lúc nhất thời nẹn họng nhìn chôn trối, máu là đèn lồng trong con mắt tràn đầy nhân tính hóa rung động, ta ngoan ngoãn, hắn, hắn là thế nào làm được? Liên tiếp bước ra bảy bước, một bước có một trượng khoảng cách, hơn nữa thoạt nhìn còn còn lại dư lực, loại này biến thái thể chất, liền xem như thiên nhân cảnh cường giả cũng rất khó làm được a. Người khác đều là càng chạy càng gian nan, thường thường vượt qua một bước phải kể là ngày, không nghĩ tới thanh niên này cường giả, vậy mà có thể liên tiếp một mạch đi ra mấy bước, cái này đã lật đổ nó nhận biết. Cái này thật vẫn là nhân loại nên có thân thể sao? Ha ha ha, lại đến. Một cỗ kinh thiên thiên địa uy nghiêm, Đột nhiên theo bốn phương tám hướng đánh tới, giống như là vô cùng bất nhập giống như, muốn hoàn toàn đè sập Chu Dịch, hắn lại ngược lại vui sướng cười lớn. Đông đông đông. Chu Dịch lại là liên tiếp bước ra ba bước, mỗi một bước đều nói năng có khí phách, dưới chân cứng rắn nham thạch mặt ngoài ứng thanh mà nát, xuất hiện tinh mịn vết rạn, thậm chí toàn bộ bờ biển đều xuất hiện chấn động. Bây giờ cách kia Vong Thanh Tuyển cũng bất quá cách xa một bước, nhưng hắn lại là thế nào cũng đạp không ra. Bởi vì cái này địa mạch chi khí uy áp quá mức cường hãn, dốc hết toàn bộ đại lục địa mạch chi khí, càng về sau đi, Chu Dịch liền càng cảm ứng giác, giống như là cùng phương thế giới này ý chí tại đối nghịch một bước, một bước cuối cùng. Chu Dịch trong mắt mang theo một tia của tường, kia, kia xoá quất cường sâu tận xương thủy, đến mức cả người hắn đều giống như đi lên. Cuối cùng, Chu Dịch cắn chặt hàm răng bộc phát ra gầm lên giận dữ, bước ra một bước cuối cùng. Bịch. Ngay tại Chu Dịch lên đỉnh một sát na kia, nương theo lấy một đạo chẩm độ, cái kia thân tử liệt diễm bao khỏa phát thế, cũng rốt cục không chịu nổi gần như thiên địa giống như vi áp, tại chỗ sụp đổ, biến thành vô số che trời ánh lửa. Đồng thời thân thể của hắn mặt ngoài cũng xuất hiện vô số đạo lít nhá lít nhít vết rách, máu tươi không cầm được chảy ra ngoài chảy xuống đến. Hô. Bất quá ngay tại sau một khắc, Chu Dịch đã đắm chìm trong kia bông như thanh truyền giống như địa mạch bản nguyên bên trong, trung điệp phun ra một mạch, trên mặt chợt vật lộ ra vẻ tươi cười, thật sự là thời gian không phụ có lòng a. Yêu Long Nơ ngác nhìn qua một màn này, thật sự là cảm thấy khó có thể tin. Kia Long mạch đầu nguồn ra tán phát tác lực, chính là 10 cái nó cũng gánh không được, không nghĩ tới cái này nhìn không cao hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, vậy mà so với nó còn giống yêu nghiệt, một đường lại đi tới cuối cùng, đạt được kia trong hồ tạo hóa. Nó hiện tại đã rung động lại dần mình, nhân tộc bên trong, lúc nào thời điểm xuất hiện còn trẻ như vậy siêu cấp tổ giá. Vừa nghĩ tới sau này muốn nghe bệnh tại người trẻ tuổi này 50 năm, nó liền cảm thấy một hồi tê cả da đầu, cũng có vẻ thanh tỉnh, đi theo cùng giả, liền xem như yêu thú cũng là cam tâm tình nguyện a. Long mạch trố đầu mẩn, hiện tại hoàn toàn bị một cố màu nâu xám quang mang bao phủ. Chu dịch đâm đầu thẳng vào kia vông điệu mạch bản nguyên bên trong, nhục thân lúc trước chịu thương tích, đang lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ khôi phục. Cái này vông điệu mạch bản nguyên cũng bất quá mới vài trước sâu cạn, là từ cao độ tinh khiết điệu mạch chi khí tiến hành hóa lỏng cũng áp xúc mới ngưng tụ đến, tin tưởng coi như tại bất luận cái gì một chỗ tiểu thiên thế giới. Có thể ngưng tụ ra như vậy một vũng địa mạch bản nguyên, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Cái này cũng đại biểu cho chỗ này địa mạch chi nguyên, tại phương thế giới này đã là gần như không tồn tại. Chu Dịch vận chuyển đại đạo hồng lô kinh, sau lưng tạo thành một phương vòng xoáy, có địa mạch chi khí liên tục không ngừng hướng hắn vọt tới. 3 ngày sau, quanh người hắn đã hoàn toàn bị kia địa mạch bản nguyên bao vây lấy, bản nguyên chi lực chỗ ngưng kết đi ra thành truyền, cũng lại từ từ giảm bớt, bị đại đạo hồng lô kinh dẫn dắt, giống như trường hà giống như chảy xuôi, hướng phía Chu Dịch toàn thân hội tụ mà đi. Cũng không lâu lắm, Chu Dịch trong đan điền vừa ra đời một sợi lại một sợi màu nâu xám chân khí. Cung liệt diễm chân khí kêu gọi lẫn nhau, lẫn nhau dây dưa từng dùng, một loại thủ hệ tân pháp thể, ngay tại trong lúc bất tri bất giác, lặng lẽ cô đọng mà ra, một cô vững như sơn nhạc khí tức cũng không khỏi đến toát ra đến. Chu dịch xương cốt ôn nhuận như ngọc, bày biện ra hồng nâu hai màu vi mang, nếu là xem xét tỉ mỉ hạn, chúng quanh chạy xuôi mạch máu như là đại dương mênh mông sông lớn đồng dạng lao nhanh không thôi, ngũ tạng lục phủ càng là tản mát ra một cô cũng có gì sánh kịp khổng lồ sinh cơ. Bất tri bất giác, lại là thời gian 10 ngày đã qua. Nguyên bản thể tích không nhiều địa mạch bản nguyên đã bị tiêu xài 1 phần 3, mà kia đại đạo hồng lô kinh vẫn còn tiếp tục rèn luyện chu dịch thân thể. Tiểu thành địa liệt pháp thể, ngay tại hướng về đại thành đất nứt cơ bản tiến gần đến. Đây chính là địa liệt pháp thể a. Cũng không biết qua bao lâu, Chu Dịch trong lúc đó mở to mắt, hắn nắm chặt tràn đầy lực lượng nằm đẫm, khóe miệng dương lên một vệt nụ cười. Hắn hiện tại thể chất lại là tăng lên một cái cấp bậc, hai đại pháp thể tu luyện tới lại thành, hướng về ngũ hành chi thể con đường không thể nghi ngờ là lại bước vào một bước. Hiện tại theo tinh thần của hắn cảm ứng, phương viên vài giặm bên trong thổ thổ tính năng lượng, đều là theo hắn tâm ý chỗ điều động, thậm chí có thể đạt tới điều động chân khí như vậy như cánh tay thúc đẩy. Thân. Chu Dịch quan sát tới tình huống trong cơ thể, lại làm một hồi kinh ngạc. Hiện tại hắn cảnh giới đã đến gần Vô Hạn Luyện Khí 9 tầng đỉnh phong, khoảng cách kia chốc cơ cảnh giới cũng bất quá chỉ có cách xa một bước. Lần này cũng là không ngẫu công, trận này tạo hóa, rất không tệ. Chu Dịch khẽ mỉm cười nói, hắn hiện tại bởi vì đang điền chân khí hùng hồn, tin tưởng đã không kém chút nào tu tiên giới bên trong chốc cơ cảnh giới, vượt cấp chiến đấu, dễ dàng. Cùng cảnh giới phía dưới, có thể xứng vô địch. Chưa tới sau một nén nhang, Chu Dịch hoàn toàn thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, thân thể hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, lên như diều gặp gió, chậm rãi lơ lửng giữa không trung bên trong, nhìn xuống Vương này không gian. Bởi vì hắn hấp thu đại lượng địa mạch chi khí, Không gian bên trong xương mù xám đã biến có cũng được mà không có cũng không sao, Giang Cầm ở chỗ này uy áp cũng mỏng manh rất nhiều, ít ra không ngăn cản được giống yêu long loại cảnh giới này cường giả. Mà kia Long mạch chỗ đồng nguồn, một vũng địa mạch bản nguyên chỉ còn lại ban đầu 1/3, ba, cơ hội có thể một cái nhìn tới thấp, loại này trong thiên địa vài vạn năm sinh ra linh dịch, đối với Chu Dịch mà nói, vẫn là không cần lấy tận tương đối tốt. Dù sao đây là đại võ Long mạch chỗ, nếu là trong địa mạch Long khí tiêu hao hầu như không còn lời nói, đại võ cũng biết từ đây không gượng dậy nổi, thiên thai nhân hỏa không ngừng, dân chúng lầm than. Bất quá cho dù Chu Dịch lưu lại 1/3 địa mạch bản nguyên, Lần này đối đại võ mà nói, cũng là một cái cực kỳ hao tổn quốc vận chuyện. Chu Dịch không biết là, sau này võ quốc phát sinh một loạt tai họa, đều cùng hắn lần này hấp thu đại lượng địa mạch bản nguyên có quan hệ. Thứ nơi sâu xa, tự có thiên quyết định. Chương 390, chủ tớ quyết định, chương 390, chủ tớ quyết định. Chủ nhân, chúc mừng ngươi lấy được long mạch đầu nguồn tạo hóa. Tại lúc này, Cửu Vũ Hải bên bờ truyền đến một đạo thần niệm. Chu Dịch tối người nhìn lại, sau đó tại ánh mắt kinh ngạc của hắn bên trong, yêu long thân thể ở giữa xương trắng càng tụ càng dày đặc, sau đó một khắc, trực tiếp biến ảo thân hình, càng đổi càng nhỏ, thân thể cao lớn không đến trong chốc lát liền biến thành dài gần tấc tuyết trắng tiểu xà, đối với trên không hắn nổ bắn ra mà đến. Chu Dịch vẫy tay, kia tiểu bạch xà lập tức cuốn quanh ở hắn trên cánh tay phải, đã từng cặp kia huyết hồng sắc yêu đồng không thấy, thay vào đó là một vệt yêu dị u lục sắc. Thôi có chút mới lạ đánh giá đầu này tuyết trắng tiểu xà, nếu không phải nhìn thấy nó biến ảo thân thể sau, Chu Dịch đánh chết cũng không tin nó sẽ cùng trước đó đầu kia to lớn yêu long có quan hệ. "Chủ nhân, mang ta cùng đi a, giữa chúng ta 50 năm chủ tử ước định." Tiểu bạch xà phun đỏ bờ người rắn, dùng u lục con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Dịch. Nó thật là tận mắt thấy Chu Dịch cường đại, không chừng đi theo đối phương tại đại lục du lịch. So so với trở tại cái này, khu khan cựu hữu hải bên trong thú vị, hơn nữa Chu Dịch hấp thu đại lượng địa mạch chi khí, nơi đây long khí biến mờ manh, không thích hợp nữa nó tu luyện. Chủ nhân, nghe được cái này cuốn miệng xưng hô, Chu Dịch cảm thấy một trận im lặng, biểu lộ thoáng có chút bất đắc dĩ, nói rằng, ngươi có thể xưng hô ta là Chu thiên sư, hoặc là tuần sư. Tiểu Bạch Sáng nghe vậy, sững sốt một chút, có chút không hiểu ý nghĩa, dựa theo nhân loại phương thức tư duy, chủ nhân xưng hô thế này, không phải rất được ăn nên sao? Nhưng nó vẫn bật đầu, cùng nó quan tâm những này cảnh cây nhỏ cối, còn không bằng đến điểm thực tế. Nó lại hỏi, tuần sư, ngươi tên là gì? tin tưởng tại ngoại giới, cũng là một vị chói mắt đại nhân vật a. Chu Dịch không quan trọng cười cười, ta gọi Chu Dịch, về phần những cái kia hư danh, thoảng qua như mây khói mà thôi, không cần đến quan tâm. Hắn đi làm một đầu tu tiên chí lộ, thoá nguyên dung dung vạn năm đều không phải là vấn đề, giống những người phàm tục kia mang theo cho hắn sương hô, không quan trọng. Khi hắn tu vi đại thành, quay về đỉnh Phong lúc, tin tưởng đương kim sương hô qua hắn là Chu đại sư đám người kia, đã sớm biến thành một vệt đất vàng đi. Tiểu bạch sa tại cổ tay của hắn ở giữa xoay quanh đi khắp, tuyết trắng lẫn phiến truyền đến một loại lạnh buốt chân nhăn số cảm. Mặc dù đầu này tiểu bạch xà đã tu thành yêu thân thể, nhưng cũng không có yếu tố chỗ có được mùi hôi thối, ngược lại mang theo một cỗ dị hương, cái này khiến Chu Dịch vẻ mặt hơi hòa hoãn. Bằng thân phận của hắn cùng phẩm vị, như thế nào lại nhường một thân thanh hô yêu vật ở trên người hắn tùy ý leo lên đâu? Chu Dịch cười nói, người ta hiện tại là chủ tớ quan hệ, xem ra bản tọa cũng nên muốn vì ngươi lấy cái tên chứ, tóm lại phải có xưng hô a. Ngay tại hắn trầm tư lúc, tiểu bạch xà ngóc lên thon dài cổ, sững sờ nhìn về phía hắn, một lát sau phun lưỡi giắn đến kháng nghị nói, ta có danh tự, ta là tuyết cách. Tuyết cách Chu Dịch sắc mặt một hồi cổ quái, trầm mặc nửa ngày, nhìn chằm chằm tiểu bạch xà có chút phong vận bộ dáng không rời mắt, có chút kinh ngạc nói: "Ngươi không phải là đầu rắn mẹ a?" Tiểu bạch xà đồng tử bên trong có một tia cực kỳ nhân tính hóa nổi giận, hiếm thấy không có trả lời, mà là lướt qua Chu Dịch tay áo, nhanh chóng đối với bên hung hắn một vật đi khắp mà đi. Làm Chu Dịch kịp phản ứng thời điểm, đã chậm, không khỏi sắc mặt tối sầm, hối hận thì đã muộn. Tiểu bạch xà lúc này đem đầu rắn ghé vào bên hung hắn nguyên ngọc bàn bên trên, chỉ nghe tư chửi một tiếng, nguyên ngọc bàn bên trong chứa đựng huyết nục tinh khí lập tức bị hút ăn sạch sẽ. Kia trong đó huyết nục tinh khí là chu dịch dùng để ứng đối phá giới thời điểm cần hiến tế thành phẩm. Tiểu Bạch Xà đang hút đồng ý xong cái kia đạo huyết nục tinh phía sau, một thân thương thế lập tức tốt 7, 8 phần, lộ ra một bộ hài lòng bộ dáng. Chu dịch mặt đen lên đưa nó gỡ xuống, giữ tại trên tay, tại đầu của nó bên trên bấm tay nhẹ nhẹ. Tiểu Bạch Xà lập tức một hồi chó mặt, lung lay đầu, ngay sau đó nghe được chu dịch hơi có chút tức giận nói: "Ngươi vừa rồi hút, là ta sau đó không lâu phá giới dùng để tế phẩm, nếu không phải không có tế phẩm lợi nói, ta bắt ngươi cho đủ số a." Nhìn thấy tiểu Bạch Xà kia một bộ dáng vẻ đáng thương, chu dịch lập tức cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Khẽ thở dài một hơi nói, "Mà thôi mà thôi, nếu là tìm không thấy thích hợp tế phẩm, vậy thì đi bắt cương vạn độc giáo đi một chuyến, đem bọn hắn kia bế quan lão giáo chủ cho lấy giả cho đủ số được." Xem như một phương truyền thừa hàng trăm hàng ngàn năm đại giáo, Chu Dịch không phải tin tưởng bọn họ lớn như vậy giáo môn bên trong sẽ không có một vị có thể so với trúc cơ cảnh giới cường giả tọa trấn. Ngay sau đó Chu Dịch một chỉ điểm tại tiểu bạch sa mi tâm, một đạo thần niệm truyền tới, nói rằng, "Cái này chính là yêu tu bên trong đại đạo niết bàn kinh, mặc dù chỉ là một cái tàn thiên, nhưng cam đoan ngươi có thể thỏa thỏa tu luyện tới kim đan cảnh giới." Đại đạo Niết Bàn Kinh là yêu tu bên trong nghịch thiên một môn công pháp, cho dù là Chu Dịch kiếp trước cũng chỉ thu tập được một bộ tản thiên, nghịch thiên nguyên nhân ngay tại ở, đây chính là làm yêu tu giống nhân tu như thế bình thường tu luyện, đồng thời còn không cần độ loại kia cự cũ tử nhất sinh chín cũ thiên cơ. Yêu tu vốn chính là tản tu, tiểu bạch xả tại Cửu Hữu Hải Du đã mấy trăm năm, lúc này mới có bây giờ tu vi, nhưng cũng không có chính thống công pháp tu hành, mà nhân loại võ học bí tịch đối với nó mà nói lại hoàn toàn không thích hợp. Chu Dịch hiện tại tặng cho nó bản này Đại đạo Niết Bàn Kinh, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, dịu dụng nhiều hơn. Ta ân tuần sư Tiểu Bạch Xà thân mật dùng cái đuôi cọ lấy Chu Dịch, tại nó truyền tới thần niệm bên trong, Chu Dịch cảm nhận được nồng đậm thích thú, cũng theo cười cười. Đầu này giao long đã có chân long hình thức ban đầu, nếu là tiến hành ngồi dưỡng, tuyệt đối cũng là một phương đại yêu tồn tại, hơn nữa chân long đối không gian chi lực cực kỳ tinh thông, xuyên thẳng qua vực giới tay tới nhặt ra, về sau vực giới ở giữa bốn ba, có nó có thể tiết kiệm đi không ít phiền toái. Tiểu Bạch Xà xoay quanh tại Chu Dịch trong tay áo, lâm vào ngủ say, dường như đang tiêu hóa nguyên ngọc bản bên trong huyết thực, mà Chu Dịch cũng không còn nguyên điệu dừng lại, biến thành một đạo lưu quang, dọc theo mênh mông cửu vũ hải, hướng về đại tùy bảo tàng địa phương bay lượn mà đi. Lúc trước tiểu Bạch tà dùng hai canh giờ lộ trình, hà tại lăng không đạp hư trạng thái dưới, chỉ dùng thời gian một nén nhang liền đã đến. Không thể không nói, Hoàng Tất làm việc hiệu suất vẫn là rất nhanh, trong thời gian thật ngắn, tòa kia nối vàng nối bạc liền đã bị chuyển không, nơi đây còn chất đống một chút bọn hắn cũng không hiểu đồ vật, chờ đợi Chu Dịch tự mình đến đây kiến định. Ô một dây leo, thân, luyện đan dược liệu, thu. Hoa bách hợp, tăng tiến thần hồn đan phối dược, giữ lại. Ba diệp thanh chi, ngân dược thảo, tim rồng thạch. Nhìn xem cái này một chỗ tài liệu luyện đan cùng pháp trận vật liệu, Chu Dịch biểu lộ không khỏi giãn ra ra. Nhưng cái kia thuộc về lĩnh vực cấp bậc dư liệu, bất luận bị hái bao lâu, chỉ cần có thổ nhượng, liền có thể bám dễ sinh trồi, cho nên ở chỗ này mọc ra mạng lớn dư liệu. Chu Dịch từng cây đem bọn hắn để vào không gian nhận giới bên trong, đến lúc đó cũng là có thể đem những dược liệu này trồng tới linh khí nồng đậm linh võ sơn bên trên, cam đoan dược hiệu sẽ cực kỳ đề cao. Ân, ngàn năm linh lục chi. Lam nhìn xem kia một đoạn lục sắc cánh sau, Chu Dịch rốt cuộc mắt long long. Chương 391, Lăng Không Đạp Hư, chương 391, Lăng Không Đạp Hư. Ngàn năm linh lục chi, tại cái này một giới cũng coi là một cái khó lượng linh vật là luyện chế pháp khí hiếm thấy bảo vật. Ngàn năm linh mục đã có trở thành yêu vật tư cách, bọn chúng thân thể bên trong ẩn chứa đại lượng mục hệ linh khí, có thể phóng xuất ra mãnh liệt sinh cơ, thường thường cũng là cứu người bảo mệnh thánh vật. Chu Dịch vẫy tay. Tại bị một đống dược liệu vui lấp bên trong một tia màu xanh biết, lập tức bị một bàn tay vô hình trưởng bắt lấy hướng về Chu Dịch trong tay bay tới. Đây là một đoạn màu xanh biết rạc rào nhành cây, bất quá dài mấy xích ngắn, phía trên lớn không ít như cánh hoa giống như lục sắc lá cây, lá cây có bảy cánh, mà cái này đoạn nhánh cây vừa vặn có 7749 phiến lá cây. Nhánh cây bất quá tay chỉ phẩm chất, nhưng bay vào Chu Dịch trong tay sau lại truyền ra một trận khắc cảm giác nặng nề, tựa như là giống nhau chất lượng kim thiết, nhưng nhánh diệp trưởng thành, tràn đầy sức sống, còn có thể theo gió lắc lư. Ngàn năm linh mục chi, tại phàm nhân trong mắt nhìn, bất quá là một chút trăm năm bất hữu nhánh cây mà thôi, nhưng ở chu dịch giở xét hạn, ẩn chứa trong đó một cỗ khủng lồ thuộc hệ linh khí, đủ để cho một vị sắp gặp tử vong tông sư cường giả, không mất bao lâu thời gian liền có thể lần nữa nhảy nhót tung bừng. "Đồ tốt, giữ lại cứu người." Chu dịch nói, sau đó đem giới này nhánh cây tu nhập không gian nhận giới bên trong. Mặc dù đây cũng là dùng để luyện khí tài liệu quý hiếm, Nhưng bây giờ cảnh giới của hắn đã có thể so với Trúc Cơ, pháp khí đối với hắn tác dụng cũng lớn, dùng để cứu người một mạng ngược lại càng thêm có lợi. Thân nghiệm lần nữa trung quanh kỳ chân dị bảo bên trong khẽ quét mà qua, Chu Dịch lắc đầu, những thứ kia đều là phẩm tục bảo vật, cũng không còn có thể nhập cách khắc mắt đồ vật. Cái gọi là đại tùy bảo tàng, trong mắt hắn cũng bất quá như thế mà thôi, có thể vào mắt đồ vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tin tưởng hiện tại cơ nhược nguyệt bọn hắn đều đã chạy tới kinh đô đi. Chu Dịch lẩm bẩm, địa mạch chi khí là thổ hệ linh khí tinh tú chỗ, hắn lần này thời gian có chút quá dài, ít ra cũng có tầm 1 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này buôn ba tới kinh đô đầy đủ. Siêu. Sau một khắc, một đạo màu đỏ lưu quang trên mặt đất trong huyễn bay lên, tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tại rắc rối phức tạp con đường bên trong xuyên qua, hướng về địa huyệt bên ngoài bầu trời bay đi. Thời gian nửa nén rút sau, chu dịch nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, nhìn thấy trên bầu trời vừa vận mọc lên ở phương đông mặt trời, hơi bật cười, một sợi hào quang màu vàng nóng chiếu xuống trên người hắn, truyền đến một hồi nhiệt độ cảm giác. Đã lâu dương quá ha. Chu Dịch một đoạn thời gian bị vây ở không thấy ánh mặt trời địa vực bên trong, lần nữa nhìn thấy phương này bắt ngát thiên địa, hắn dâng lên một cỗ thiên địa mặc hắn vui chơi thỏa thích suy nghĩ. Phương thiên địa này mặc dù bao la vô cùng, nhưng chung quy là khốn không được hắn bắt tuyệt đạo tôn. Thân nghiệm khế động, Chu Dịch thân hình không còn lưu lại tại đoạn không sơn mạch ở giữa, mà là dọc theo chúng quanh sông núi cỏ cây, hướng về kinh đô phương hướng lao đi. Tại dưới thân thể của hắn, nơi đó có một mảnh mênh mông bắt ngát lục lâm, cùng lúc trước so sánh, lúc này rừng rậm cũng là nhiều một chút côn trùng kêu vang tiếng chim hót. Có thể là đám rơi đã bị dọn dẹp sạch sẽ đi. Giữa không trung, Chu Dịch cảm thụ cái này đối diện quét mà đến mắt mẹ rõ sớm, khẽ cười một tiếng. Hắn lần này rời đi địa viện thời điểm, trong đường hành lang con rơi liền đã cơ hồ ít đến đáng thương, có thể là người trong hoàng thất đến đây lấy đi bảo tàng thời điểm, đối với mấy cái này đáng ghét rươi hút máu tới một lần đại thánh tẩy. Thân ảnh của hắn hóa thành một đạo lưu quang, theo sơn lâm phía trên bay lượn mà qua, bởi vì kiếp như điện tốc độ ở phía dưới rừng trong biển lưu lại một đạo thật dài vết tích. Vất quá đang bay ra đoạn không sơn mạch sau, Chu Dịch thân hình ở giữa không trung hơi dừng lại, chợt có chút cau mày nhìn về phía thượng cấp huyện Châu phương hướng. Liên hắn trong tay áo tiểu bạch xà cũng là lộ ra nho nhỏ đầu lâu, phun lưỡi, thôi có chút kinh ngạc nói: "A, thượng tác huyện nơi đó huyết sát chi khí thật là nồng nặc a." Chu Dịch cũng là cảm nhận được chỗ không đúng, thân thể lúc này mới ở giữa không trung ngừng lại, cặp kia con mắt màu đen hơi nheo lại, nhìn qua bên ngoài mấy rặng thượng tác huyện, chậm rãi nói rằng: "Kia cô huyết sát khí tức, để cho ta có một loại cảm giác quen thuộc. Huyết sát chi khí là tu luyện ma đạo võ giả phát tán ra độc hưu khí tức, bởi vì cô khí tức này, Chu Dịch từng tại ma đạo tông sư huyết kỷ ở trên cảm thụ qua. Huyết ma giáo tại tiền triều không đã đã bị nhổ tận gốc sao?" Thế nào còn có ma đạo võ giả giảm trắng trườn tại đại võ đi lại. Chu Dịch ý niệm trong lòng tại xoay chuyển, trầm ngâm một hồi sau, sắc mặt hơi có chút âm trầm nói, chẳng lẽ gần nhất xảy ra đại sự gì? Tiểu Bạch Sa cái mũi trong không khí hít hà, có chút không thoải mái nói, qua xem một chút đi, Thượng Tác huyện dân chúng đã từng đối ta có ơn, không thể để cho bọn hắn xẻ ra chuyện. Nó hiểu vận dụng một chút tu luyện pháp môn, đã sẽ ngưng tụ bạch tính tính ngưng chi lực tới lui trừ trên người nồng đậm yêu khí, vô luận nói như thế nào, Thượng Tác huyện bạch tính tính ngưng đó, cũng coi là tiến độ của nó. Ừn, dạng này tốt nhất. Bỗng nhiên xuất hiện huyết sắc chi khí cũng làm cho chu dịch trong lòng có chút kiềm chế, bất quá sau một khắc thân hình của hắn lại lần nữa biến thành một vệt lưu quang, hướng về Thượng Tắc huyện Trố Phương vị lao đi. Muốn biết chuyện gì xảy ra, chỉ có đi Thượng Tắc huyện nơi đó hỏi thăm tính tưởng. Bây giờ Thượng Tắc huyện bên trong, phố lớn nhỏ bên trong lộ ra trông rỗng, nguyên bản một mảnh náo nhiệt tường hòa cảnh tượng, hiện tại bầu không khí biến có chút kiềm chế. Không ít trên đường phố, công trình kiến trúc bên trên đều có một số khác biệt trình độ tồn thương, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, nguyên bản treo thần long đồ án đèn lồng nhỏ nhỏ, cả đám đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một môn phái tiêu kỳ. Phía trên có một cái đỏ tươi tiêu chí, huyết vân. Trên đường phố, nguyên bản thở phụng tiểu bạch xả tới một loại cường nhiệt trình độ thượng tắc huyện dân chúng, cả đám đều biến mất không thấy gì nữa, đều lòng đầy căm phẫn tụ tập tới đã từng tế tự trong sân, tròn mắt tận nước. "Trời ạ, những này ma giáo dương nhịn nhọm, đại vội chẳng lẽ không ai còn sao? Chúng ta liền trơ mắt nhìn bọn hắn hủy đi của chúng ta tín ngưỡng sao? Lũ chơi đánh này, nếu là thương thuật phái ở chỗ này lời nói, cũng sẽ không mặc cho bọn hắn làm sảng là vậy. Chúng ta huyện trưởng, bọn hắn những này không có lương tâm, ngay cả chúng ta huyện trưởng đều giết. Tế tự giữa đại Vô số bình dân bách tính tụ tập ở chỗ này, nguyên một đám cực kỳ bi thương nhìn qua trên đài những cái kia buôn bà qua lại bóng người nhỏ. Trên đài, nguyên bản thả bản thờ lưu hương địa phương trống rỗng, ngược lại thẳng tắp cắm 3 cái che trời của gỗ, trên của gỗ treo 3 cái hoàn toàn thay đổi người, đã sớm không có khí tức. Trong đó một vị chính là đã từng vị kia đức cao vọng trọng lão trấn trưởng, mà khiến hai vị đều là thượng tắc huyện thế lực nhân vật. Bọn hắn sở dĩ bị treo cổ chết ở chỗ này nguyên nhân còn tại ở, không phục Tùng huyết vân giáo người tới quan giáo, thể sống chết hộ vệ lấy thần long tế đàn. Ầm ầm. Theo một đạo đinh thai nhức góc to lớn tiếng vang truyền đến. Nguyên bản kia xem như thượng tác viện biểu tượng thần long phò thượng, trong khoảnh khắc chia 5/7, hướng về bốn phương tám hướng sụp đổ ra. Nhìn thấy kia 10 phần sinh động long thần phò thượng bị phá hủy sau, không ít thượng tác viện dân chúng giống như là mất hồn phách đồng dạng, ngồi liệt trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. Chương 392, thần tiên đạp không đến, chương 392, thần tiên đạp không đến. Huệ Vân Giáo, một cái mới quật khởi giáo môn. Tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, lấy tinh tinh chi hỏa liệu nguyên chi thế, quét sạch giang hồ rất nhiều môn phái, càng là chiếm lĩnh rất nhiều huyện trấn thực tế quyền quản hạt. Thượng tác viện thần long phò thượng sụp đổ sau, đợi đến buổi ngủ tan hết sau, Nguyên bản tế tự trên đài đi ra một nhóm người, bọn hắn thống nhất người mặc màu đỏ huyết vân áo choàng, trên thân tản mát ra một cỗ nồng đậm huyết sát chi khí, liền con ngươi đều là từ từ hướng về màu đỏ chuyển biến. Ha ha, các vị ở tại đây, Trần Long chỉ là truyền thuyết mà thôi, không đáng các ngươi tin ngưỡng, từ nay về sau, Thượng Tắc huyện chỉ cần có một cái tín ngưỡng, đó chính là chúng ta huyết vân giáo. Tại một đám huyết bảo nhân ảnh bao vây hạ, trung ương một vị huyết bảo bên trên khảm viên vàng láo dạ, chậm rãi đi tới, cặp kia băng lãnh vô tình hai mắt mang theo một tia âm tàn, không ngừng quét mắt dưới đài rất nhiều Thượng Tắc huyện mắt tính. Dưới đài đen ngịt một mảnh, Tu tập ở chỗ này, Trưởng Tác huyện Bình dân có ít nhất mấy vài người, khắp nơi đều là người người hỗn náo. Nghe được vị Tiêu theo huyết vân giáo đến đây, lão giả lời nói, bọn hắn nguyên một đám giống như là điên cuồng đồng dạng, trong mắt hiện đầy tơ máu, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể thanh âm khàn khàn nói rằng: Dựa vào cái gì để chúng ta thờ phụng huyết vân giáo? Nhiều ngày như vậy đến nay, bọn hắn lập uy giết người còn thiếu sao? Mẹ nó, thực sự không được liền cùng bọn hắn liều mạng, chúng ta Trưởng Tác huyện nhiều người như vậy, tại sao phải sợ bọn hắn mấy cái ma giáo dư nghiệt không thành? Thần Long a, cậu ngài nhanh lộ ra huyền linh a, chúng ta đều khoái hoạt không nổi nữa. Nhìn xem trên tế đài hơn 10 đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, không ít người nhè răng trợn mắt, thần không thể nhào tới đem bọn hắn cắn xé đến chết. Trong một tháng này đến, có thể phản kháng bọn hắn huyết vân giáo người tới thanh niên đám võ giả, tất cả đều bị đối phương hút lấy hết toàn thân tinh huyết, biến thành một bộ gầy yếu khô lâu, bộ dáng vô cùng thê thảm. Mà những này huyết vân giáo người tới hung ác chỗ còn xa xa không chỉ chừng này, bọn hắn ngăn cản thượng các huyện dân chúng thờ phụng thần long, càng là phá hủy có quan hệ thần long một chút sự vật, nhường thượng các huyện mọi người mỗi tháng đưa bọn hắn 20 đôi đồng nam đồng nữ xem như cống phẩm. Trong đám người, cũng có một số người tại than thở, Nhìn xem trên nải trung ương nhất đạo tân ảnh kia khẽ tơi khổ, chúng ta có thể có biện pháp nào? Kia Mã Lao Quái đã là tông sư cảnh cường giả, ngoại trừ thương thuật môn chủ không có người nào là đối thủ của hắn, thật là thương thuật môn chủ một tháng trước liền mất tích a. Thương thiên bất công a. Cũng có người phẫn nộ kêu thảm. Xem ra các ngươi vẫn là không nhớ lâu a. Mã Lao Quái nhìn thấy những này kêu trời kêu đất, nhưng vẫn không nhận mệnh thượng tác hiện dân chúng, lập tức cười lạnh một tiếng, giọng lượng huyết sắc tay áo vung lên, một đạo huyết hồng sắc nội khí lập tức đối với dưới đại lý lít nhá lít đám người nổi bắn ra mà ra. Phốc phốc. Theo đạo này huyết sắc nội khí rơi vào trong đám người Chuyển đến một hồi tê tâm liệt phế tiếng kêu rên, ngay sau đó, phía trước nhất mấy người kia thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo suy bại xuống, dưới, biến ra bọc sương, ầm vang ngã xuống đất không một tiếng động. Mà cái kia đạo huyết sắc nội khí cũng không có như vậy tiêu tán, mà là nhìn càng thêm nồng đậm, bị mã lao quái há miệng hút vào, trực tiếp hút vào trong miệng, sắc mặt của hắn biến hùng nộ, cả người cho người ta một loại càng thêm mặt mày tỏa sáng cảm giác. Giết người, giết người. Lần nữa nhìn thấy mã lao quái giết người hút máu thủ đoạn sau, phía trước nhất biển người lập tức cả kinh thất sắc, cùng nhau lui về phía sau, mà phía sau người lại không biết rõ tình hình tình huống hạ lập tức bị xô đẩy ngã xuống đất, trong lúc nhất thời giẫm chết giẫm tổn thương rất nhiều người. Ha ha ha, một đám lâu nghĩ. Chúng ta huyết vân giáo có thể tiếp nhận tinh lực của các ngươi cũng phụng, là các ngươi tám đời đã tu luyện phu khí, lại muốn không biết tốt xấu lời nói, lão phu hết thệ giết sạch các ngươi. Mã Lao Quái nhìn qua dưới đại hỗn loạn không chịu nổi cảnh tượng, trong lúc nhất thời dương dương đắc ý, càn rỡ cười ha hả, nôn tận tâm bên trong đã từng biệt xuất cảm giác. Hắn đã từng là huyết ma giáo tàn mát bên ngoài cường giả, nhưng bởi vì giáo môn bị diệt, những năm này xem như chó nhà có tăng hắn, khắp nơi trốn đông trốn tây sợ hãi nhận những cái kia người trong chính đạo liên danh thảo phạt, thời gian trôi qua có thể nói là khổ không thể tả. Nhưng ngay tại mấy tháng trước, Huyết Vân phái Huyết Vân lão tổ vượt biển trở về, một lần hành động đánh bại nam phương võ lâm mấy vị tông sư cao thủ, càng là trắng trận hiệu Triệu Ma giáo đã từng cao thủ, có thể đi theo Huyết Vân lão tổ loại kia siêu cấp cường giả, Mã Lao quái thật là một lần hành động mợ mày mợ mặt, cảm thấy bọn hắn ma giáo hưng khởi thời cơ đã đến. Cũng liền ở phía dưới mọi người khổ không thể tả thời điểm, một số người một lần tỉnh cơ liếc mắt bầu trời, nhìn thấy trong đó một màn, há to miệng, phát ra trận trận hoãn sợ nói, trời ạ, thiên nhân hạ phàm a. Nghe được không ít tiếng thốt kinh ngạc, nhưng rất nhiều người đều là hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía bầu trời, lập tức rung động cả kinh thất sắc. Không ít người càng giống là thấy được cựu tinh đồng dạng, kích động quỳ xuống lên, la hét nói: "Thiên nhân! Cầu thiên nhân cứu mạng a!" Nhưng càng nhiều người là trợn mắt hốt mồm, đầu to một mảnh trống không, căn bản phản ứng không kịp. Chỉ vì tại mấy chục trượng hư không bên trong, một đạo thanh bảo thân ảnh đạp không mà đến. Thân ảnh kia phiêu nhiên xuất thần, dường như cùng này thiên địa hòa thành một thể, một bước lung lay mấy trượng xa, trong lúc giơ tay nhấc chân, mang theo một loại không cách nào lời nói thong dong cùng thoải mái. Lăng Không đạp hư, Cái này, đây là thiên nhân cảnh cường giả. Tế tự trên đài hơn 10 đạo huyết vân giáo người đến, khi nhìn đến cái kia đạo thanh bảo thân ảnh kia sau, hai nhân thất sắc, một đôi mắt trừng có chuông đồng đồng dạng lớn nhỏ. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Trên đời này thế nào còn sẽ có người đạt tới thiên nhân đại tông sư? Mã Lao Quái nhìn thấy trong hư không đạo thân ảnh kia sau, doa đến suýt nữa quỳ rạp xuống đất, hắn giống như điên, ôm đầu như muốn phát điên, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin. Thiên nhân cảnh cường giả, tại phiến đại lục này đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, có thể xưng tuyệt tích, trên đời này thế nào còn sẽ có người có thể đạt tới Tốn hồ vậy vẫn là vị mỹ thanh mục tú thanh niên. Là hắn, lại là hắn. Cũng không ít thượng tấc viện quý tộc kinh hô. Một tháng trước, không ít quý tộc tại Hoa Mãn lâu làm khách, Chu Dịch ba người ngay tại trong đó, không ít người hàm cơ nhược mượt mỹ mạo, nhưng không có mấy người chú ý qua cái này không có tiếng tăm gì thanh niên. Hiện tại thấy một lần, đối phương lại là một vị trong truyền thuyết tiên nhân. Tiên nhân, cứu lấy chúng ta a. Cầu tiên nhân cứu mạng a, huyết vân giáo thật sự là khinh người quá đáng. Tế tự dưới đài, vô số người đối với trong hư không đạo thân ảnh kia quỳ sát mà xuống, liên tục dập đầu, hi vọng đạt được đối phương trợ giúp. Nếu là có một vị nhân vật trong truyền thuyết ra tay, tin tưởng Mã Lao Quái liền xem như tông sư cường giả cho dù cũng chạy không thoát đi. Huệ Vân giáo. Chu dịch nhíu mày, tiếp mắt đánh giá trên đài kia hơn 10 đạo huyết sắc nhân ảnh. Bản tọa chỉ nghe nói qua kéo dài hơi tàn huyết Vân phái, còn không có nghe nói qua cái gì Huệ Vân giáo. Đã chưa nghe nói qua, vậy thì đi chết đi. Lời của hắn như là cựu thiên phía trên rơi xuống, mang theo một cỗ khó có thể tưởng tượng uy áp, chấn nhiếp kia mấy đạo thân ảnh màu đỏ ngọng sắc mặt co biến. Mã Lao Quái một cái lão đạo Kia nguyên bản kia tràn ngập hùng nhuận khuôn mặt, trong nháy mắt liền huyết sắc mất hết, càng lại truyền đến một hồi kinh hồn bạc vía, hắn mang theo một cố không thể cùng người này địch nổi suy nghĩ, trong nháy mắt động như thỏ chạy, lập tức đối với tế tự bên ngoài sân chạy thủ mạng. Nhìn thấy thủ lĩnh của mình đều dọa đến không có lá gan, mấy cái kia huyết vân giáo đồ nơi nào còn dám dừng lại, cũng là vội vàng đuổi theo. Nhìn xem mấy thân ảnh không nói một lời liền muốn đảm mệnh, Chu Dịch đạm mạc ánh mắt hơi quét mắt bọn hắn một cái, khóe miệng có chút tự tiêu, tay áo vung lên, một đạo liệt diễm chân khí giống như là biển gầm truy kích mà đi. Phanh phanh phanh. Cái mấy thân ảnh còn không có chạy ra tế tự đài, liền lập tức bị một cỗ màu đỏ diễm hỏa bao trùm, liền một cái hô hấp ở giữa cũng chưa tới, liền trực tiếp hóa thành biến thành một mảnh hư vô, chỉ có nhàn nhạt một phần mới hướng đám người biểu hiện ra, bọn hắn đã từng sống sợ sợ tồn tại qua. Nhìn thấy trên bầu trời đạo nhân ảnh kia vẹn vẹn vùng tay một cái, để bọn hắn thống hận không thôi mã lao qué một đám người liền quỷ dị bị thiêu thành tro tàn. Tế tự dưới đài rất nhiều thượng tác viện bạch tính giống như là nhìn thấy Bồ Tát sống đồng dạng, đối với chu dịch bái lại bái, trong lúc nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, còn kém lập bia xây miếu, làm tượng thần như thế cũng phụng. Chương 393, huyết vân giáo Chương 393, Huyết Vân Ngân Giáo. Chu Dịch đứng ở trong hư không, đối với chân xẻa ra đối với hắn quỳ lạy một màn, nhắm mắt làm ngơ, nội tâm sinh không nổi cái gì gợn sóng. Một đầu tuyết trắng tiểu sa, cũng là theo hắn ống tay áo chui ra, bò tới trên vai của hắn, ngẩng đầu lên nhìn xem phía dưới một màn. "Ngươi thật lạ uy phong." Một đạo mang theo chua xót thần niệm truyền tới. Tiểu Bạch Sa nhìn thấy đã từng đối với mình tín ngưỡng quỳ sát các tín đồ, bây giờ lại ở ngay trước mặt nó, đối với người khác quỳ lạy, trong lúc nhất thời u lục con ngươi nổi lên một tia nhân tình oán hờn, tự động coi nhẹ đi tiểu Bạch Sa oán hờn cùng phía dưới vô số đạo mang theo nóng bỏng ánh mắt kính sợ, Chu Dịch thẳng vào chủ đề, hỏi: "Ai để giải thích hạ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Hắn bất quá mới bế quan 1 tháng có thừa, hiện tại liền bỗng nhiên toát ra cái gọi là huyết vân giáo, tại trong sự nhận thức của hắn, trước đó kia huyết vân phái cũng bất quá kéo dài hơi tản môn phái mà thôi. Thượng Tắc huyện đã xảy ra loại chuyện này, chẳng lẽ đại võ cũng mặc kệ còn sao? Khô khô khụ. Đám người dưới đài bên trong, một vị thanh lệ tiểu nữ, Phong Hoa Tuyệt Đại, nàng đỡ lấy một vị gần đất xa trời lão nhân đứng lên đến. Lão nhân là thượng Tắc huyện một vị nam tướng, ngày thường bên trong địa vị cao thượng, mà bên cạnh hắn thiếu nữ tên là Sở Dao. Càng là thượng tác viện tứ đại tài nữ một trong, mỹ mạo cùng tài hoa xứng là hai tuyệt. Lão nam tử dùng bình sinh bên trong nhất là cung kính ngữ khí nói rằng: "Thiên sư, cầu ngài xuất thủ lần nữa a, hiện tại kinh đô khu vực đều đã bị cái này Huyết Vân giáo cho quấy đến long trời lở đất." Chu dịch con ngươi co rụt lại, "Cái này Huyết Vân giáo không ngoài sở liệu, chính là đã từng Huyết Vân phái, bọn hắn ăn hùng tâm báo tử đảm, dám đến kinh đô náo sự." Giữa sân đám người truyền đến một hồi thở dài, lên này liên tiếp, giống như là đối với thế cục cảm khái. Lão nam tử cũng là than khổ một tiếng nói: "Thiên sư, ngài có chỗ không biết ta, kia Huyết Vân lão tổ hiện tại có thể khó lường." Liên Hoàng Thành không xuất thế đại quốc sư đều không phải là đối thủ của hắn, nghe nói đã đột phá đã đột phá tới một loại khó lường cảnh giới. Theo nghe đồn, Huyết Vân lão tổ đã đạt tới thiên nhân cảnh giới, hay là ngụy thiên nhân cảnh. Ở một bên, tai nữ sợ giao nhỏ giọng chen miệng nói, nàng đỏ mặt nhìn thấy trên bầu trời đạo thân ảnh kia cũng không có phản ứng, lại giải thích nói, nghe Kinh Đô ca ca truyền tin nói, Huyết Vân lão tổ đã cùng ngài như thế, có thể ở trên bầu trời giẫm chân. Lâm Không hư đạp. Chu Dịch trong hai mắt hiện lên một tia tinh quang, tới một tia hứng thú. Hắn hiện tại ngay tại khắp thế giới tìm thiên nhân cảnh tông sư xem như phá giới tới phẩm, ngay tại rầu rỉ giai đoạn. Không nghĩ tới bây giờ Tế Phạm vậy mà chủ động đưa tới cửa, đó là cái chuyện tốt." Chu Dịch cười nói, "Dưới đại rất nhiều người đều không rõ ràng cho lắm, ma giáo bên trong người hành hùng, vô số người gặp nạn, loại đại sự này làm cho người tức giận, vì cái gì thiên sư còn nói là chuyện tốt đâu?" Chu Dịch lười nhắc cùng những phàm nhân này giải thích cái gì, khoát tay áo, biến thành một vệt lưu quang, hướng về kinh đô khu vực bay đi. "Thông sư gì đi?" Sở Dao Phương tâm giật giật, còn không có nhìn đủ đối phương hiên ngang ánh tử, liền đã phá không mà đi, trong lúc nhất thời giọng dịu dàng la lên. Chu Dịch thân ảnh trong hư không không hề dừng lại, trong chớp mắt liền không có tung tích bất quá một câu khí phách lời nói, lại là trong nháy mắt từ trên bầu trời xa xa truyền tới. Đi chạm kia cái gì chó má lão tổ. Chu Dịch thân ảnh cấp tốc đi xa, ở trên bầu trời lưu lại một đạo thật dài ánh sáng màu đỏ, giống như là sao chổi đồng dạng, sở giao thật lâu thất thần, cuối cùng biến thành yếu ớt thở dài. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, người thanh niên kia, hẳn là cùng nàng không phải cùng một cái thế giới người a. Lão nam tướng vỗ vỗ sở giao bà bay, cười khổ. Giao Nhi, ngươi vẫn là hết hi vọng à, nếu là ra gia không có đó sai, cái kia hẳn là là Đường Kim kinh đô Chu tiên sư. Vô Hoàng gặp đều phải hành lễ đế sư, một vị chưa đầy 20 tuổi thiên nhân cường giả a. Tai nữ sở giao trong mắt quá mang, tựa như trong cuồng phong ngọn lửa, từ từ ám đạm cho đến rực rỡ. Trên bầu trời, phi nhanh hướng Kinh Đô chu dịch, tự nhiên là đối thượng các hiện vị kia tài nữ tâm tư thở ơ. Hắn kiếp trước hắc phái ngưỡng mộ lấy không phải ít hơn nữa số, nếu là chân chính coi như lời nói, đứng lên cùng một chỗ, coi như toàn bộ Kinh Đô khu vực đều dùng không được. Trong mắt chỉ có Đan Dương hắn, tự nhiên dùng không được những người khác, cứ việc ngươi lại ưu tú, trong mắt hắn cũng bất quá là chu nhan mây cốt, thổi phong đất vàng. Một đạo lưu quang, hướng về Kinh Đô phương hướng bay đi. Bình thường luyện khí sĩ, ngự kiếm phi hành cũng đã là đỉnh cấp, các hết cỡ cũng chỉ có thể thời gian ngắn lăng không hư đạt, mà giống Chu Dịch dạng này ngự phong nhi hành, cơ hội không có. Nếu không phải Chu Dịch nương tựa theo trong đan điền chân khí khống lỗ lời nói, căn bản nếu không thể làm được điểm này. Nhưng dù cho dạng này, hắn hiện tại tốc độ cũng so bình thường trúc cơ tu sĩ chỉ nhanh không chậm. Phi hành trên đường, Chu Dịch khẽ miệng đã phủ lên một vệt mỉm cười đánh đố lệ, tới sư phụ, Lệ Huệ Vân, thật không nghĩ tới tại võ học một đường, ngươi có thể đạt tới loại tình trạng này. Lúc trước huyết cựu thổ lộ ra sư phụ của hắn là Lệ Huyết Vân thời điểm, Chu Dịch mặt mũi tràn đầy không quan tâm, coi là đối phương đâm chết, cũng liền sẽ chỉ là một vị đỉnh cấp tông sư. Dù sao ma đạo công pháp phản phệ cực lớn, càng tới hậu kỳ càng khó luyện, bởi vì hút máu quá nhiều, tại tu luyện trên đường còn rất dễ dàng sinh ra tâm ma, con đường phía trước long đong. Không nghĩ tới Lệ Huyết Vân vậy mà có thể đánh phá ma đạo công pháp gông cùng xiển xích, đạt tới có thể so với tu sĩ chốc cơ cảnh giới, như thế nhường Chu Dịch có chút ngoài ý muốn. Loại người này nếu là phóng nhãn tu tiên giới, cũng là một phương đại ma đầu tồn tại a. Chu Dịch thở dài một tiếng, Nghe nói đối phương đã từng vì có thể đạt tới nhanh trong phá cảnh, vậy mà đem chính mình mấy đại đồ đệ xem như luyện công dự đỉnh, dùng để hút huyết khí, loại này tàn nhẫn người vô tình, có thể trở thành một phương nhân vật kiêu hùng, không chút gì quá đáng a. Thượng Tác huyện khoảng cách kinh đô khu vực có trên trăm khoảng cách, tại chu dịch bay thật nhanh hạ, bất quá dùng chưa tới 1 canh giờ. Bất quá ngay tại nhìn tòa kia che trời cự thành lúc, chu dịch bỗng nhiên dừng lại, dừng ở hư không bên trong, sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống. Xảy ra chuyện gì? Cảm nhận được chu dịch bỗng nhiên truyền đến tâm tình chập chờn, tiểu Bạch Sài nhô đầu ra, hơi nghi hoặc một chút truyền âm nói: Từ khi cùng Chu Dịch ký kết chủ bộ khế ước đó sau, Song Phương thật giống như có một tia liên hệ kỳ diệu, nếu là cách tương đối gần lời nói, đối phương cảm xúc có thể cảm thụ ra một chút đến. Chu Dịch không nói gì, mà là chậm rãi nhắm mắt, một cỗ khủng lồ thần niệm chấu thể mà ra, tại khóa chặt một cái phương vị sau, mở mắt ra lúc, đã để lộ ra một cỗ băng lãnh sát khí. Hắn ngữ khí có chút lạnh lẽo nói, "Nguy rồi, cơ nhược nguyệt gặp nguy hiểm, còn có người dám đánh bản tọa đồ đệ chú ý." Hắn lúc trước tặng cho cơ nhược nguyệt đặc chế hộ thân mặc bội, vẫn như cũ đối với nó không yên lòng, đồng thời ở phía trên lưu lại một đạo thần niệm đánh dấu chỉ cần có người công kích cơ nhự nguyệt, đưa tới ngọc đội tự hành hộ chủ sau, sẽ để cho phát động chu dịch cái kia đạo thần niệm, như vậy, đối phương ở nơi nào cụ thể địa điểm, liền sẽ trước tiên truyền đến trong đầu của hắn. Mặc dù không yêu giết chóc, nhưng luôn có một số người là chính mình muốn chết ta. Chu dịch trên mặt hiện đầy âm trầm, đôi trong mắt kia biến khác băng lãnh, nhìn qua kinh đô phía tây một cái phương hướng, mấy cái thời gian lập loè, lại lần nữa biến mất tại chân trời bên cạnh. Trong tay áo tiểu bạch xà, có chút bất đắc dĩ phun ra lưỡi, cái này trong ngày thượng, nhìn như bình tĩnh thanh niên, đang bị người chạm vậy ngược về sau, Lộ ra khí thế không phải là bình thường đáng sợ, chương 394, ra mạnh rãy, chương 394, ra mạnh rãy. Tại kinh đô phía tây phương hướng trong rừng rậm, ba đạo thân ảnh đang nhanh chóng giữa khu rừng xuyên qua, một chuyến hai truy, sinh tử vật tốc. Cơ nhược mệt giống nhau ngày xưa, vẫn là ban đầu ở thượng tác huyện kia một thân quần áo, chỉ có điều trên mặt bẩn thỉu, trên váy cũng có không ít lỗ rách, nàng bây giờ khá chật vật, hơn nữa còn là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất. Chờ chúng ta một chút đi, tiểu mỹ nhân. Tại phía sau của nàng, một già một trẻ, có hai thân ảnh ngay tại như hình theo hình đối sát, ngẫu nhiên nhìn về phía trong ánh mắt của nàng. Mang theo một loại mèo hí chuột nghe răng cười. Hừ, chờ bản công chúa trở lại hoàng thành sau, hai người các ngươi hôn đản tuyệt đối chết chắc. Cơ Nhược mượt mũi chân điểm nhẹ, tại rừng rậm ở giữa nhanh chóng xuyên qua, nhưng mỗi lần chân phải giẫm đạp trên mặt đất, thân thể luôn luôn bởi vì đau đớn mà rất nhỏ run rẩy, hiển nhiên là bị thương. Nàng lúc đầu tại thừa dịp cơ hội lần này thật vất vả đi ra ngoài, muốn tránh trận Du Sơn Ngoạn Thủy một phen, không nghĩ tới gặp hai cái ham nàng mỹ mạo giang hỏa. Nếu là sư phụ hoặc là cố nhược ta ở chỗ này, bản công chúa mới sẽ không chật vật như vậy đâu. Cơ Nhược mượn một bên trốn, một bên yếu ớt thở dài. Từ lúc theo đoạn Không Sơn mạch sau khi ra ngoài, Cố Nhược ta cũng bởi vì có việc gấp quay trở về Giang Linh, mà bằng nàng cái này cổ linh tinh quái tính cách, như thế nào lại dễ dàng như vậy trở lại kia như là nuôi nốt kim ti tức trong hoàng cung đi. Nàng tại một tháng này bên trong, Du Sơn Mạn Thủy, một người đem quan nội đạo rất nhiều cổ trấn đi dạo nửa vòng lớn, không nghĩ tới bỗng nhiên huyết vân giáo thừa dịp trong cái thời gian này, tránh trận đột kích, cổ trấn trong toát ra rất nhiều ma giáo cường giả, hiển nhiên sau lưng nàng hai người chính là. Cơ Nhược hiện tại chu dịch trợ giúp hạ, đã thuận lợi đột phá đến Hầu Thiên cảnh Hậu kỳ, bất luận đi đến nơi nào, đều là một phương không kém tao thủ, cũng là nương tựa theo tu vi của mình. Đem trên đường đi giám đến quấy rầy người đưa cho một cái bài học kinh nghiệm thê thảm đau đớn. Nhưng lần này khác biệt, sau lưng tên lão giả kia đã đạt đến ngưỡng bất tông sư cảnh giới, mà thiếu chủ kia người, càng là cùng nàng như thế, đều là hậu thiên cảnh hậu kỳ. Lấy ma đạo bên trong người ti tiện tính cách cùng thủ đoạn, đang nhìn bên trong cơ dược nguyệt mỹ mạo sau, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tay, tại một phen phản kháng bên trong, nàng bởi vì khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, bị tên lão giả kia lấy ti tiện thủ đoạn đả thương rồi phải. Nhưng cơ dược nguyệt đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhìn xem thời cơ không tốt, tự nhiên bỏ trốn mất dạng ỷ vào chu dịch cho nàng hộ thân ngọc phụ, mấy lần biến nguy thành an, nhưng đối phương tựa như là chó ghẻ đồng dạng, da mạnh rầy, một mực theo đuổi không bỏ. Theo cổ trấn đuổi tới kinh đô biên giới, cái này một truy chính là mấy chục dặm, hơn nữa nhìn bọn hắn kiên trì không ngừng bộ dáng, giống như là không đội tới tay thẻ không bỏ qua. Càng đến gần kinh đô khu vực, cơ nhược nguyệt sau lưng hai người sắc mặt càng là khó coi, dọc theo con đường này, cái trước giống như có một cái hộ thân bảo vật, đã ngăn cản bọn hắn mấy lần cường lực công kích. Thiếu ra, không thể kéo dài nữa, chờ nha đầu kia trốn vào kinh đô, chúng ta nhưng là không còn cơ hội. Cái kia ông lão mặc áo bào đỏ khẽ quát một tiếng, Kia một đôi đại thủ lặng lẽ trở về phía bên hông, nơi đó hiểu rõ mai đặc chế hết mục tiêu. Vậy thì thêm chút sức, mẹ nó, bản thiếu gia cũng không tin, hôm nay nhất định phải đem lưỡi nhân kia làm đến, chờ ta bắt được nàng sau. Hắc hắc hắc. Một hồi tràn rỡ âm hiểm cười tiếng vang triệt tại trong rừng rậm. Cái kia tự xưng thiếu gia người, tuổi tác cũng bất quá chừng 20, bị ma đạo bên trong người xưng là huyết công tử, bởi vì tu luyện tà đạo công pháp môn nhân, gương mặt có vẻ hơi tái nhợt, nhất là cặp kia che lớp hai mắt mang theo tham lam, không ngừng tại cơ nhược ngật trật vật trưởng quần đảo qua. Đối phương mặc dù tại trật vật chạy trốn, Nhưng này có lỗi có lõm linh lung thân thể mệt mỏi, cùng tấm kia khuynh thành khuôn mặt, thời điểm dụ hoặc lấy bọn hắn, khiến cho kia thiếu gia mang trên mặt nồng đậm nắng mắt. Nghe được thanh niên lời nói, lão giả nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu, lập tức đại thủ không ngừng hướng về phía trước vung đi, mấy đạo hình thủ kỳ quái phi tiêu, mang theo một tia lạnh thấu xương hàn quang, đột nhiên hướng về phía trước bàn tới. Hắn biết cơ ngự nguyệt trên người có một cái hộ thân bảo bối, có thể ngăn cản đại đa số công kích, cho nên những này phi tiêu cũng không có hướng về bản thân nàng mà tới, mà là hướng về đối phương bên người dừng tay. Bành bành bành Lão giả trong tay Phi Tiêu mang theo cực mạnh ăn một lực, phàm là bị xẹt qua đại thụ toàn bộ bị ăn ngọn ngã xuống đất, hướng về cơ dược nguyệt hai bên sụp đổ mà đi. Bên người có đại thụ liên tiếp ngã xuống, cơ dược nguyệt chạy trốn không gian càng ngày càng ít, theo nàng một tiếng kinh hô, loạn tâm thần sau, lập tức bị dưới chân chướng ngại vật trượt chân trên mặt đất. Đợi nàng ngẩng đầu lên, hai đạo nhân ảnh đã tiền hậu giáp kích, đưa nàng bao vây lại, không có hảo ý nhìn về phía nàng, ánh mắt tham lam, kia làm cho người chán ghét. "U, mỹ nhân nhi, ngươi chạy a, ta nhìn ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu?" Âm Linh thiếu gia âm tàn biểu lộ mang theo lấy niềm ngẫm, híp hai mắt, ở trên cao nhìn xuống cơ dược nguyệt. Cái sao hiện tại cả người tê liệt trên mặt đất, bởi vì Trường Kỳ chạy trốn, mà dẫn đến toàn thân độ mồ hôi lâm ly, đơn bạc cáo nhóm gián chặt lấy da thịt, linh lung tư thái nhường bụng của hắn dâng lên một đạo tà hỏa. "Lam Càn, ta thật là đại võ thập tam công chúa, các ngươi nếu dám đụng bản công chúa một chút, phụ hoàng ta tuyệt đối sẽ tru các ngươi cửu tộc." Nhìn thấy chạy không được, tại tình này gấp tình huống hạ, Cơ Nhược Nguyệt chỉ có thể mặt lạnh lấy khẽ kêu một tiếng, truyền ra thân thế của mình, hy vọng đối phương có thể biết thú điểm, thả nàng rời đi. "Ha ha ha, ta quả ngươi là cái gì hoàng thất công chúa, hiện tại các ngươi hoàng thất tại chúng ta lão tổ uy hiệp hạ đều tự thân khó đảm." Bảo. Ai còn sẽ nhớ kỹ ngươi một cái công chúa. Nghe được cơn nhược mệnh thân phận sau, kia thiếu gia không sợ hãi ngược lại cười, ngược lại trong mắt ý cười càng đậm. "Hừ, đây chính là hoàng thất công chúa a, hắn cái gì nữ nhân đều chơi qua, còn chính là không động tới công chúa của hoàng thất." Hắc hắc, kia Linh Lung tư thái, ngậm lại liền kích thích. Mã huyết công tử hiện tại cũng nói không sai, hoàng thất hiện tại tới lúc gấp rút đến mức đầu mẹ trán, đã không có thời gian cố kỵ một vị công chúa an uy. Hiện tại huyết vân lão tổ vượt biển mà đến, đại lục ma giáo thế như trẻ che, lần nữa đại hưng lên, vô số dấu ở chỗ tối ma đạo cường giả đều trong phút chốc quy thuận huyết vân giáo, không bởi vì khác cũng là bởi vì hiện tại Huệ Vân lão tổ, theo nghe đồn, đã đột phá đến tiên nhân cảnh. Tiên nhân cảnh cường giả a, đây chính là tiền triều tông chủ Ma Thiên Hạo đều không có đạt tới tình trạng. Tại phương này tông sư như rồng trong đại lục, tiên nhân vừa ra, ai dám tranh phong. Theo đạt được tin tức, Huệ Vân lão tổ vài ngày trước chỉ đi một mình kinh đô, mặc cho hoàng thành vững như thành đồng, có mấy vạn hắc giáp nội vệ, hắn vẹn vẹn một người liền đánh đi vào, xem mấy vạn đại quân như không. Mà bị thổi phồng đến mức thần hổ kỳ thần đại quốc sư, không ngừng cùng Huệ Vân lão tổ giảng cò, đã thủ thường, lập bại là chuyện sớm hay muộn, nếu là liền hoàng thất đều bắt bọn hắn Huệ Vân giáo không có cái nào. Cái này Trung Nguyên sau này còn không phải bọn hắn ma giáo định đoạt. Không đem Hoàng thất đệ vào mắt, tin tưởng ta, các ngươi sẽ chết rất thê thảm, hơn nữa, ta sư phụ thật là Chu Thiên sư. Vừa nhắc tới Chu Dịch danh hảo, liền xem như ở vào nghịch cảnh bên trong cơ dược nguyệt, cũng biết trong lúc nhất thời dâng lên một phần ngạc nghệ. Thân làm vị kia đồ đệ, nàng thật là mười phần may mắn. Chu Thiên sư, rất dọa người danh hảo a, không phải là một cái rùa đen giúp đầu, bị chúng ta lão tổ dọa cho bể mật gần chết, đến nay đều không dám lộ diện. Nghe được cơ dược nguyệt lời nói, kia thiếu gia cũng là một hồi tim đập nhanh, bất quá lập tức biểu lộ thoải mái, lại nói: "Hắc hắc." co như ngươi là Chu Thiên sư đồ đệ thì sao, hắn còn có thể bay tới cứu ngươi không thành. Ngươi bây giờ tự thân khó đảm, bảo, chính là rời ra ngoài thiên hoàng lão tử đều vô dụng. Chu Thiên sư mạnh hơn, bất quá là một cái tin đồn bên trong nhân vật, thấy qua người uýt càng thêm ít, ai sẽ tin tưởng một vị không đến 20 tuổi tiên nhân cảnh. Nhưng bọn hắn giáo môn huyết vân lão tổ những các vị, thật là tung hoành mấy chục năm cường giả tuyệt thế, toàn bộ đại lục công nhận. Co như đồng dạng là thiên nhân cảnh giới, vậy ai sợ ai? Thiếu gia, đêm dài lắm mộng, nếu không chúng ta. Một bên nửa bước tông sư lão giả thâm trầm mở ra miệng, sau đó bàn tay tại trên cổ tất cả, làm một cái mịt mờ thủ thế. Kia thiếu gia cũng là không chần chờ nữa, dù sao đã tới gần kinh đô bên ngoài, sợ đánh cỏ động rắn, chợt quát lạnh nói: "Đội thủ, hôm nay nhường nàng nếm thử bản tiểu gia lợi hại." Theo một tiếng quát khẽ, hai người hai tay trong lúc đó biến thành huyết hồng sắc, mang theo một cô âm tàn kinh khí, mạnh mẽ đối với cơ nhược nguyệt quanh thân yếu hại chụp tới. Cơ nhược nguyệt biểu lộ khổ ba ba, kéo lấy thụ thương đùi phải liên tiếp lui về phía sau, nàng nội khí đã sớm lúc trước liên tiếp tiêu hao bên trong khu viện. Nàng hai tay vòng lấy bộ ngực, có vẻ hơi yếu đuối bất lực, Ngọc thủ nắm thật chặt trước ngực Ngọc bội, hiện tại tất cả hy vọng đều ở trên đây. Lam Ngọc bội giữ tại trong lòng bàn tay lúc Trong nội tâm nàng không khỏi nghĩ đến một người, thầm nghĩ, sư phụ, ngươi chẳng nào thì đến đây cứu ngươi Đồ Nhi đâu. Ngay tại nàng hơi thất thần thời điểm, trước mắt bỗng nhiên chuyển đến một hồi lộ vàng, dường như một đạo sấm sét giữa trời quang giống như, nổ thổ địa nứt ra, loạn thạch vây ra. Đợi đến bụi mù tan hết về sau, nơi đây xuất hiện một vị lưng thẳng tắp thanh niên, người mặc trường bào màu xanh, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm. Cùng lúc đó, một thanh âm giống như vạn năm không thay đổi loại băng hàn, lạnh lùng truyền ra. Bản tọa Đồ Đế, ai dám động đến? Chương 395, khổ luyện chi thể, chương 395, khổ luyện chi thể. Dựa vào, tiểu tử này là ai? Lão Tiêu, ngươi trông thấy hắn là thế nào xuất hiện sao? Thanh niên hung hăng ra sân, lập tức công kích bị ngăn chặn, huyết công tử bọn người liền tiếp lui về phía sau, chần chờ không ngừng mà hỏi. Bọn hắn đang truy đuổi quá trình bên trong, trung quanh ngoại trừ cơ Như Nguyệt, thật là một đạo cái khác người sống khí tức đều không có, một đạo nổ vang âm thanh sau, thanh niên này bỗng xuất hiện, chẳng lẽ vẫn là từ trên trời giáng xuống không thành? Không thấy rõ ràng, bất quá thiếu ra, người này giống như không đơn giản. Lão Tiêu biểu lộ hơi có vẻ nghiêm trọng, dùng kiêng kỵ ánh mắt chăm chú nhìn Chu Dịch, hắn nhìn người này vừa rồi tạo thành to lớn thế thế, rất có thể là tu luyện chính là hoành luyện chi thể. Hơn nữa còn tự xưng là đương triều công chúa sư phụ, thân phận để cho người ta hoài nghi. Lâu nghĩ mà tôi, hôm nay chính là đại la kim tiền tới, cũng không giữ được các ngươi." Chu Dịch lạnh lùng nói. Dùng có vài ngược, chạm vào hàn phải chết, ai dám đánh hắn đồ đệ cùng thân nhân chú ý, vậy sẽ phải làm tốt hình thần câu diệt rất nộ. Chu Dịch ngược lại phóng xuất ra một cỗ vô hình chi lực, đem thụ thương cơ nhược nguyệt kéo đến bên người đến, trên dưới dò xét không ngừng, hơi có vẻ lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Bị thân mật người quan tâm đầy đủ, cơ nhược nguyệt một nháy mắt nhiệt lệ đã tuôn ra hốc mắt, giữ lại nước mắt chăm chú vòng lấy Chu Dịch eo, hô một tiếng sư phụ, ngươi rốt cục xuất quan. May mắn chu dịch tới kịp thời, nếu không nàng hôm nay tuyệt đối dữ nhiều lành ít. Nhìn xem cái này dính người cô gái nhỏ cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là chân bị thương nhẹ, Viên Tiên nỗi lòng lo lắng lúc này mới rơi xuống. Bất quá liền xem như thụ điểm vết thương nhẹ, dám động đồ đệ của hắn, lý do này cũng đầy đủ trước mắt hai người chết một lần. Các hạ, chúng ta thật là huyết vân giáo cường giả, khuyên ngươi vẫn là bất lo chuyện người, thật tốt ở tại một bên, chờ ta làm xong việc, ngươi không chừng còn có thể nhặt nhân lúc còn nóng. Nhìn thấy chính mình đuổi mấy chục giặm đường chiều công chúa, đối với trước mặt người thanh niên này ôm ấp yêu thương. Huyết công tử tấm kia khuôn mặt tái nhợt càng lộ vẻ chê lấp, đã là thật sự nổi giận. Huyết văn giáo? Quả nhiên. Chu Dịch hơi nheo mắt lại, hóa thành một đạo nguy hiểm độ cong, hiện trường nhiệt độ cấp tốc cấp lên. Một chút đại thụ che trời số ra, cành non, thậm chí lá xanh lập tức lấy mắt thường có thể thấy được khô cạn mất tinh thần, sau đó tại hai người ánh mắt kinh hãi bên trong, trong lúc đó tự nhiên lên. Nhìn qua chung quanh những cái kia không lửa tự đốt đại thụ nhóm, Huyết công tử hai người sắc mặt trong lúc đó đã biến, liên tiếp lui về phía sau nói, đây là có chuyện gì? Nói, bọn họ bên cạnh ánh mắt không tự chủ được ngưng tụ tại cái kia thanh bảo thanh niên trên thân, nơi đây quỷ dị biến hóa, tuyệt đối cùng hắn thoát không được quan hệ. Chu Dịch lạnh lùng nói, ta nói qua, hôm nay chính là đại La Kim tiền tới, cũng không giữ được các ngươi. Tay phải hắn bên trên lật, sau đó chậm rãi nắm thành quả đấm. Huyết công tử hai người trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm thật chặt lồng ngực, bọn hắn tim đập loạn, như muốn phá thể mà ra, giống như là bị người mạnh mẽ nắm lấy đồng dạng. Không tốt, người này ra không phải người ta có thể đối nổi, Huyết công tử, mau lui lại. Lao Tiêu sắc mặt cũng biến, thanh niên kia nhìn bình thường không có gì lạ rất có thể là cảnh giới so với hắn cao hơn một tầng võ đạo tông sư. Nếu là thật nếu là có một vị võ đạo tông sư ở trước mặt, hai người bọn họ một mặt liều mạng gọi nói, tuyệt đối sẽ bỏ mình tại chỗ. Rút lui, chúng ta rút lui. Một hồi tâm như quặn đau, khiến cho Huyết công tử sắc mặt nhăn nhó, bứt ra lui nhanh. Tại trước mặt bản tọa, đi được sao? Chu dịch ngữ khí đạm mạc nói. Huyết công tử hai người trốn như điên thân ảnh trong lúc đó dừng lại, một hồi tê tâm liệt phế cảm giác theo trong cơ thể của bọn hắn truyền đến, sau đó một hồi màu đỏ thấm ngọn lửa nhỏ xuất hiện, đem bọn hắn thân thể từ trong ra ngoài, tầng tầng bốc cháy lên. Một hồi giống như vịt được tiếng nói tiếng kêu thảm thiết truyền ra, kia lại yếu hầu bị cháy hỏng sau tiếng thê ở. Tại cơn ngược ngượm ánh mắt khiếp sợ bên trong, kia biết công tử thân ảnh của hai người, tại đỏ tấm hỏa diễm bên trong dương nhanh nuốt đuốt, vô cùng thống khổ, giống như tiếp nhận một loại thống khổ to lớn. Hỏa diễm tròn vẹn thiêu đốt thời gian một nén nhang, mới đưa hai người kia hoàn toàn tiêu đốt thành tro tàn, đây là chu dịch tận lực khống chế sau kết quả. Nếu không liệt diễm chân khí vừa ra, bằng hai cái này không vào tông sư gia hỏa, một hơi thời gian đều không kiên trì được. Hỏa diễm thiêu đốt qua đi, hai cái hơi có vẻ cái bóng hư ảo, theo đống kia bị đốt thành tro bụi bột phấn bên trong bay ra. Giống như là không có trọng lượng đồng dạng, giữa khu rừng trôi tới trôi lui. Cơ ngực mịt che lấy mờ nhỏ, một hồi kinh ngạc, lẩm bẩm nói, đây là bọn hắn hai người linh hồn. Bất quá lập tức liền không phải. Chu Dịch trong mắt một đạo hồng quang bắn ra, kia hai đạo cái bóng một hồi co rút vào mẹo, sau đó giống như là một cái phòng lên phá khí cầu đồng dạng, phù một tiếng, trong nháy mắt nổ tung lên, hoàn toàn biến thành hư vô. Hình thần câu diệt. Triệt triệt để để hình thần câu diệt. Hai người này huyết ma giáo cương giả, dù loại này thật đáng buồn kết quả, đến biểu thị công khai Chu Dịch bao che khuyết điểm hung hăng. Đợi đến hai người kia hoàn toàn không tồn tại về sau, Giữa sân mới yên tĩnh trở lại. Chu Dịch dùng ngón tay đâm cơ nhược nguyệt tuyết trắng đỉnh đầu, chỉ trích nói, "Nói đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi vì sao lại tại cái này?" Hơn 1 tháng thời gian, nói giải cũng không giải, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng nếu là theo thượng tác huyện trở lại kinh đô, tuyệt đối là đầy đủ. Cơ nhược nguyệt biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ, có chút chê cười nói rằng, "Hắc hắc, đồ đệ trong lúc nhất thời lên ham chơi tâm tư, liền không có trực tiếp trở về kinh đô, hoàn thành đối vị thành niên công chúa hoàng tử nghiêm ngặt trung giữ, sư phụ, điểm này ngươi hẳn là biết đến." Cố nhược tà đâu? Như thế thời khắc Minan, hắn sao không ở bên cạnh ngươi? Chu Dịch trong giọng nói đã có một chút phẫn nộ, nếu là Cố Nhược, tà liền hắn đồ đệ đều không bảo vệ lời nói, hắn cái này Giang Ninh kiếm thủ, tồn tại ý nghĩa liền biến có cũng được mà không có cũng không sao. Chuyện này không trách Cố kiếm thủ. Cố Nhược mệt lắc đầu, khơi cười khổ nói, trước đây không lâu Giang Ninh bên kia chuyển đến tin tức, nói là Giang Ninh bên kia cũng có Huyết Vân giáo cường giả tùy thời mà động, cần kiếm thủ đi chủ trì đại cục. Ma giáo bên trong người liền như là Ly Ly nguyên tự tạo, giết cũng giết không bao giờ hết, ngày thường bên trong ẩn dấu cực sâu, liền đợi đến Huyết Vân lão tổ cường giả như vậy đến ngự thống bọn hắn. Huyết Vân giáo, xem ra bọn hắn là song án. Chu Dịch trong giọng nói đã nổi lên nồng đậm sát cơ, Giang Linh là nơi ở của hắn, cha mẹ của bọn hắn ca ca đều ở nơi đó, Huyết Vân giáo dám đem ma trảo ngã vào nơi đó, không thể nghi ngờ là không chút nào đem hắn cái này Giang Linh Chu đại sư để vào mắt. Đã dạng này, Huyết Ma giáo cũng sẽ không có tổn tại tất yếu. Chu Dịch lại hỏi, Ngư Nguyệt, hiện tại kinh đô thế cục như thế nào, ngươi cũng biết chút ít cái gì? Lúc trước hắn tại Đoạn Không Sơn lòng đất luyện hóa địa mạch chi khí, tốn mất hơn 1 tháng thời gian, trong thời gian này, ngoại giới chuyện gì xảy ra, hắn xem như hoàn toàn không biết. Ma Huyết Vân giáo quật khởi, cùng thẳng bước kinh đô. Đây cũng là Chu Dịch tại Thượng Tắc huyện Bạch tính nơi đó nghe nói, nếu không có hắn tại, Huyết Vân giáo cũng sẽ không cản trở đến bây giờ loại tình trạng này. Cơ Ngược Nguyệt nghe vậy một hồi cời khổ, nàng trước đó tại Du ngoạn trên đường, lòng như lửa đốt chạy về kinh đô cũng là giữ lại một cái khắc tầm ngu nhân, lúc này bất đắc dĩ nói, hiện tại kinh đô thế cục, phải nói là từ trước tới nay bết bát nhất. Chu Dịch nhướng mày, làm sao mà biết? Cơ Ngược Nguyệt thở dài một hơi, ánh mắt sâu kín nhìn phía kinh đô phương hướng, thở dài nói, trước đây không lâu, Huyết Vân lão tổ một mình đánh vào kinh đô, có thể lớn như vậy kinh đô bên trong, lại không có một người có thể ngăn cản hắn. Hiện tại ngay tại kinh đô Thông Thiên Tháp bên trên, chờ sư phụ ngài đến đâu. Kinh đô căng thẳng thế cục, chỉ sợ chỉ có sư phụ hắn một người có thể đánh phá đâu. Thông Thiên Tháp a. Chu Dịch có chút kinh ngạc, trong ánh mắt đã có mấy phần hình dáng, Thông Thiên Tháp bên trên, đối thiên nhân cảnh cường giả mà nói, đúng là một cái ước chiến nơi tốt. Nơi đó chỗ vô cùng cao, một khi khai chiến, vậy sẽ là vạn chúng chú mục của diện. Đi thôi, bản tọa ngược lại muốn xem xem cái này Huệ Vân lão tổ có cái gì năng lực. Tại cơn ngược nguyệt một hồi duyên dáng gọi to âm thanh bên trong, Chu Dịch lập tức ôm đối phương tinh tế eo thon, không có kỵ chút nào cái trước đã mặt đỏ bừng đỏ má. Bàn chân trên mặt đất trùng điệp đậm mạnh, hóa thành vừa đến hồng quang phóng lên tận trời, đối với kinh đô thông thiên tháp phương hướng bạo lực mà đi. Chương 396, 33 đánh mặt, chương 396, 33 đánh mặt. Bất tri bất giác đã đến cuối thu, thời tiết biến ảo khó lường, lúc trước vẫn là tình không và lý, hiện tại kinh đô đã rơi ra mưa phùn giá rích. Phong Yên Viên Lâm, vị trí tại kinh đô Tây vực. Nơi này là toàn võ quốc nổi tiếng nhất Lâm Viên ngắm cảnh khu một trong, bốn phía quần sơn vây quanh, cây xanh râm mát, đình đài lầu các, đầy đủ mọi thứ, tự nhiên cảnh quan cùng nhân văn cảnh quan đều gọi lẫn nhau, là một cái ngắm cảnh giải sổ tuyệt hảo chỗ. Mà nhất quán nổi danh là thuộc về Phong Yên Viên Lâm Thông Thiên Tháp. Thông Thiên Tháp là đại võ kiến quốc cho đến nay, sừng sững tại đại lục cao nhất đứng thẳng tháp lâu, chợt vẹn chia làm tầng 20 lâu các, cao chừng gần 50 trượng. Theo nghe đồn, đứng tại Thông Thiên Tháp đỉnh cao nhất trên lâu các, cơ hồ có thể tay sờ mây trắng, nhìn xuống toàn bộ mặt đất bao la, cho nên đặt tên là Thông Thiên Tháp. Nhưng ngay hôm nay, cho dù là mưa phùn rả rích thời tiết, Phong Yên Viên Lâm Phương Viên 10 dặm, cũng đồng dạng là nên đón người đông nghìn nghìn, một mảnh ồn ào. Phần này náo nhiệt, không chỉ là bắt đầu tại hôm nay, mà là đã kéo dài suốt một tuần lâu. Tế thiếu ở chỗ này, là đến từ Đại Võ 32 nói võ đạo cường giả, đại gia tộc tộc chủ, cùng vương hầu hơn quý, ngũ miện đại nhân vật càng là dơ dù xếp thành một đội trưởng long. Những cái kiếp như núi tựa như biển các đại nhân vật, đều làm mong mỏi cùng trông mong, nhìn phía Thông Thiên tháp phương hướng. Bởi vì tại Thông Thiên tháp tầng 2, ở đằng kia màu son ngồi bích phía trên, đang nhắm mắt ngồi xếp bằng một vị lão giả, lão giả áo bào màu đỏ ngòm, liền sợi râu, lông mày, tóc đều là đỏ bừng nhăn sắc, nhưng dung mạo lại khác tuổi trẻ, không mang theo một tí nét nhăn. Hắn thân thể khôi ngô xếp bằng ở màn mưa bên trong, không lúc nhích, tùy ý giọt mưa đập nền ở trên người hắn. Nếu không phải có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể hắn giống như đại dương tràn đầy sinh cơ, tất cả mọi người sẽ không tự chủ cho là hắn là người chết. Rất nhiều người nhìn qua hắn, mắt lộ ra kinh ngỡ, càng mang theo nồng đậm e ngại. "Tổ mẫu, ngài chậm rãi điểm. Hiện tại thân thể của ngài đã kém xa trước đây, thế nào còn muốn đến tham gia náo nhiệt a?" Một đạo mang theo lo lắng thanh âm truyền đến. Ở chỗ này ngắm nhìn trong đám người, không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại, lại nhìn thấy người tới sau, không khỏi trong lòng run lên, vì bọn họ tách ra một con đường. Bởi vì đây là Tam đại gia tộc từ gia người tới. Trong đám người, Từ Hưng An một tay che dù, Một tay thận trọng vịn một vị tuổi già sức yếu lao thái thái đến đây, sau lưng còn đi theo một đám tử gia nhân vật tinh anh. Lao thái thái vừa đi vừa nghỉ, mỗi đi mấy bước liền thở hổn hộc, yếu đuối thân thể dường như gió thổi qua liền ngã. Nghe được Từ Hưng An lời nói về sau, lắc đầu, cực kỳ không cam lòng thở dài nói rằng, không nhìn thấy Chu tiểu ma đầu vẫn lạc tay hắn, lão thân đến chết cũng không cách nào an tâm a. Lời này vừa ra, đám người chung quanh tổn tức không thôi, cảm thấy tử gia là bị Chu Thiên sư cho làm sợ. Lao thái thái kia chính là từ gia Mã lão phu nhân, hiện tại hắn dù cho chống quải trượng, eo cũng đã cung như con tôm giống như, tựa như sắp sửa gỗ mục. Hoàn toàn không, có trước đó khí khái hào hùng. Vẹn vẹn thời gian mấy tháng, thân thể của nàng liền đã tại gia tốc già yếu, nguyên bản không có nếp nhăn gương mặt, hiện tại đã hiện đầy ra đốm mồi cùng nếp hún, như là một đóa hoa cúc nở rộ giống như, liền hai mắt đều nhanh che lại lên. Bọn hắn từ gia không nghĩ tới chính là, từ khi lão phu nhân phục dụng vạn bảo lâu bán đấu giá kỳ dị quả từ sau, không phải gánh không có ích trợ duyên nhân, ngược lại thân thể gia tốc suy bại. Đây hết thảy, không biết rõ họa từ đâu tới đây, vẫn là Thương Thiên đang cố ý trêu cợt bọn hắn từ gia. Từ Lương An ho khan vài tiếng, vội vàng dùng tay áo che miệng lại sững, một vệt máu nhuộm đỏ hắn màu trắng tay áo. Hắn thở dài một hơi, tại thái tử sinh nhật hánh điện bên trên, hắn vốn là yếu đuối thân thể, trực tiếp bị chu dịch cho đánh ra nội thương, càng là lưu lại lâu dài ở tận. Thân thể so trước kia càng thêm suy yếu, cái này khiến hắn nhiều lần tức giận lên đầu, hắn không thể chu dịch chết tại bên cạnh hắn mới giải hận. Từ ra một nhóm người chậm rãi đi trong đám người, bọn hắn ánh mắt không ngừng liếc nhìn hướng xung quanh, đứng nơi đó rất nhiều hình thái khác nhau người. Có mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán và vỡ, tà lộ hai tay, phía trên có không ít tẹo xúc mục tinh tâm, cũng có tóc vàng mắt xanh dị tộc nhân, tản mát ra một tia khí tức quỷ dị, còn có một số người đem gương mặt giấu ở áo choàng bên trong, khí tức cực kỳ nguy hiểm. Bọn hắn khí tức bên ngoài, thân hình cường tráng khôi ngô, tất cả đều là đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải đại cao thủ. Mà cái này Phong Yên Viên Lâm tụ tập đám võ giả, từng cái tiếng tâm lừng lẫy, so từ gia hộ vệ còn muốn lợi hại hơn người chỗ nào cũng có, càng là có dạo chơi nơi này tông sư cường giả. Nếu là chúng ta tự ra có thể mời đến những cao thủ này cho chúng ta hiệp chung, đoán chừng dưới cờ sản nghiệp cũng sẽ không luân lạc tới như bây giờ à. Mã Lao Phu nhân tại Từ Hưng An năm nữa, liên tục ai thản nói. Từ Hưng An sau khi nghe, sắc mặt cũng là khó coi xuống tới. Mấy tháng nay Dù cho Tam đại gia tộc vứt bỏ hiềm khích lúc trước, lựa chọn liên thủ, nhưng dưới cơ sản nghiệp vẫn như cũ đại quy mô rút lại, nghe nói tại ở trong đó, còn có hoàng thất tại trợ rút. Xem ra hoàng thất chen ép Tam đại gia tộc dùng để lấy lòng Chu Dịch chuyện, đã là tâm tâm đinh đinh. Cho đến hôm nay, hắn thử Hưng An mới nhìn ra Chu Dịch kia nhất phi trùng thiên tiềm lực, thế không thể đỡ, một người thành tựu không cách nào ma diệt võ đạo thần thoại. Có thể thì ra tại Giang Ninh thời kỳ, đối phương trong mắt hắn, bất quá là một vị tiện tay có thể lấy bóp chết sâu gió mà thôi, nhưng cho tới bây giờ, Chu Dịch lật tay liền có thể bóp chết bọn hắn Tam đại gia tộc, hơn nữa còn không cần tự mình động thủ. A, từ lão phu nhân tinh thần dường như không tốt lắm a. Tam đại gia tộc người đều có đặc biệt đế, đợi đến từ gia người vào chỗ sau, Tề gia Tế Túc Bắc đem người đến đây, hơi kinh ngạc mở ra miệng nói. Mã lão phu nhân tang thương cười nói, cũng vậy à, chúng ta tam đại gia tộc, phương nào không phải đứng ngồi không yên a. Tế Túc Bắc từ chối cho ý kiến khẽ cười khổ, xem như thế đi. Chu dịch là bọn hắn cộng đồng hóa trong lòng, ước gì hắn chết. Kinh đô tứ đại mỹ nữ một trong Tề Như Hàm, là Tề gia trên tay thiên kim, hiện tại theo sát Tế Túc Bắc bộ pháp, đối với từ gia đám người khẽ hứa cảm, cũng đối đỏ mặt tự hưng ăn kêu một tiếng, từ đại ca nàng ngươi mặc màu hồng phấn trường quần, dáng người tinh tế, xanh nhạt ngọc thủ dơ một thanh ô giấy dầu, tuyệt lệ dung nhan khiến không ít võ giả con mắt tò tỏa háo quang. Tệ Như Hàm từ nhỏ đã là tuyệt sắc dung nhan, là kinh đô bấm tay mà đếm được mỹ nhân nhi, nhưng đã bị gia tộc thông gia cho từ gia Tử Lương An. Nhưng đối mặt Tệ Như Hàm Vân An, Tử Lương An chỉ là không lạnh không nhạt khẽ gật đầu, liền không có biểu thị. Một màn này bị Tử Gia đời thứ 3 bên trong Tử Hưng Lạc nhìn ở trong mắt, ở một bên sinh lòng vô hạn đen gết, càng là cẩm thật chặt năm đấm. Như thế giai lệ mỹ nhân nhi, lại muốn thông gia cho đại ca loại này hả nhát, thật đúng là một loại lãng phi ạ. Nhìn thấy tệ như hàm mỹ mạo sau, tứ đương lạc hai mắt đăm đăm, lộ ra một bộ si mê say mê bộ dáng, ngay sau đó nhìn về phía hắn đại ca Từ Loan, có lời hắn hắn. Đại ca hắn bất quá là hèn nhát, đã bị Chu tiểu ma đầu loại cho bể mật lần chết, sau này không thành được đại khí hậu gì, loại mỹ nhân này nhi cùng từ gia tương lai vị trí gia chủ, còn không bằng tiện nghi hắn. Ngay sau đó, Kinh đô phong gia cũng đã đến, mà phong gia đời thứ 3 công tử Ca Phong Mạc Nhược cũng thình lình xuất hiện, mà phong Như Ca đã sớm bị Chu Dịch chém giết tại Kim Lăng vùng ngoại ô. Kinh đô các thế lực lớn cũng lục tục chạy đến, huyết vân lão tổ một đường hung hăng đánh vào Kinh đô. Càng là đánh vào hoàn thành, chỉ để lại Chu Dịch hạ chiến thư. Loại này siêu cấp cường giả đối chiến, bọn hắn thật là nóng mắt gấp, hẳn không thể tự mình xuất chiến. Một cái là tung hoành mấy chục năm đại ma đầu, một cái tân tân võ quốc hộ quốc tông sư, cả hai đến tụt cùng là ai càng hơn một bậc đâu. Nhưng Chu Thiên sư liên tiếp mấy ngày đều chưa từng xuất hiện, càng là tại cái này trong vòng hơn 1 tháng, sắp không tin tức, không có ai biết hắn đi chỗ nào. Một canh giờ qua đi, mưa phùn rả rích đã có biến thành mưa to xu thế, không ít chờ ở chỗ này cường giả trưởng kỳ rối tại màn mưa bên trong, cũng có một tia không kiên nhẫn. Hắc, kia Chu Thiên sư còn biết xấu hổ hay không a? Huyết Vân lão tổ tại Thông Thiên tháp trước chiến hắn đã có 7 ngày thời gian, có thể liền hắn cái bóng đều không có nhìn thấy. Không ít võ giả kìm nén không được nói. Không phải là sợ đi, Chu Thiên Sương nghe nói bất quá là thiên niên, tuổi tác còn nhỏ, cũng liền có thể ở kinh đô xính xính nguy phòng, nhìn thấy Huyết Vân lão tổ loại này đại lục cường giả tuyệt thế, không chừng sớm đi đừng rồi. Cũng có người phụ họa cười nhạo nói. Chương 397, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chương 397, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A Di Đà Phật. Phố dài cuối cùng Màn mưa bên trong truyền đến một đạo to rõ phật hiệu, làm cho tất cả mọi người như sớm bên hai cũng đã không thể bảo trì bình tĩnh. Lần này Phật môn đều người đến, không ít võ giả ngắt nhiên, sau đó biến chấn kinh. Bọn hắn nhao nhao đứng dậy hướng về một cái nào đó phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đám vẻ mặt thành kính các tăng nhân bao vây lấy một vị đã đã có tuổi lão tăng đến đây. Lão tăng mặc một thân vải thô cà sa, phía trên còn khe hở lấy miếng vá, diện mục cũng là thường chất bình thường, nhất cử nhất động ở giữa đều lộ ra một cỗ tang thương cảm giác, dường như cùng bình thường lão tăng quét dắc không hề khác gì nhau. Khác biệt duy nhất chính là như là trân châu đồng dạng rơi xuống giọt mưa, lấp nhá liếc nhí, che đậy lấy tầm mắt của người, nhưng tới Lao Tăng Phương Viên vài thước phạm vi bên trong, đều bị một cố vô hình chi lực bắn ra, đến mức Lao Tăng dù cho đi tại màn mưa bên trong, vẫn như cũ tăng bảo không ậm ướt sợi vải. Đợi đến mấy vị tăng nhân đi vào tầm mắt của mọi người phạm vi bên trong, không ít người nhao nhao cả kinh thất sắc nói, "Hắn, hắn lại là Bắc Thượng Tương Quốc tự không nguyên thần tăng, đương kim vương Bắc Phật môn khôi thủ." Không ít người của đại gia tộc cũng la hét, không nghĩ tới lần này đại chiến, liên loại này đỉnh tiêm võ đạo đại nhân vật đều tới phải biết lúc trước Thanh Vũ Sơn chi chiến, loại này không xuất thế đại nhân vật đều không có cái gì tin tức. Không Nguyên Thần Tăng thân làm Phật môn khôi thủ, một thân tu vi thực sự đạt đến hóa cảnh, chính là so đã từng đạt môn khôi thủ Càn Khôn chân nhân cũng yếu không được mấy phần, là đương thời Phật môn người mạnh nhất một trong. Huệ Vân huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Không Nguyên Thần Tăng đến về sau, không để ý đến cùng cố kỵ người khác ánh mắt, trực tiếp đối với Thông Thiên Tháp bên trên đạo thân ảnh kia cười nói. Đạo thanh âm này xen lẫn Phật môn đỉnh cấp sư hung công, tiếng như hùng trùng, làm rơi xuống sau, trong hư không nước mưa nhao nhao lộn vọng vương hướng, giống như là biến thành từng đạo thủy kiếm. Đối với Thông Thiên Tháp bên trên đạo thân ảnh kia bàn tới, siêu cấp cường giả mong muốn giao thủ, thiên địa vạn vật đều có thể trở thành trong tay bọn họ vũ khí. Lao tổ tưởng là người nào, hóa ra là Phật môn con lựa trọng, lúc trước vây quét huyết ma giáo, các ngươi không ít tham dự a. Thông Thiên Tháp phía trên, nhắm mắt ngồi xếp bằng huyết ý lão giả trong lúc đó mở hai mắt ra, liên tục cười nhạo nói. Trong hư không những cái tia nổ bắn ra mà đến đầy trời thủy kiếm, tại đến quanh người hắn ba thước thời điểm, giống như là thời gian ngừng lại đồng dạng, trong nháy mắt chỉ trệ không tiến, sau đó giống như là thuốc nổ đồng dạng nổ tung. Nổ tung lên giọt mưa, uy lực to lớn. Tùy ý một giọt đều có thể tùy tiện trọng thương một vị bình thường tông sư cường giả. Huệ Vân Hinh, ngươi đây nhưng chính là Đoan Uổng lão nạp, lúc trước vây quét huyết ma giáo, chúng ta tương quốc tự nhưng không có ra một phần lực a. Nhìn thấy chính mình thủ đoạn bị tùy tiện phá giải, không nguyên thần tăng lắc đầu cười khổ nói. Hắn hiện tại là tuyệt đối không thể là đối phương đối thủ. Mà hắn đã là đỉnh cấp tông sư, tu vi của đối phương ở xa trên hắn, rất có thể đến gần vô hạn kia thiên nhân cảnh giới. Huệ Vân lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi tương quốc tự tham gia không có tham dự, lão tổ trong lòng ta tự nhiên hiểu rõ, nếu không, các ngươi tương quốc tự đã sớm cùng Nam Vương bổ đệ viện kết quả giống nhau. Không tồn tại thế gian. Cái gì? Không Nguyên lão tăng con ngươi chẳng có như trong đồng lớn nhỏ, sờn hết cả gai ống nói, sư đệ ta thành lập Bồ Đề viện đã bị ngươi giễu mồn. Bồ Đề viện là Nam Phương võ lâm đỉnh tiêm thế lực, càng là danh xưng một môn bốn tông sư, Bồ Đề viện trụ trì, đồng dạng là đỉnh tiêm tông sư, là Không Nguyên lão tăng sư đệ. Lúc trước hai người bởi vì suy nghĩ không hợp, từ đó mỗi người đi một ngả, riêng phần mình tại Nam Bắc phương kiến dựng lên một phương tiền viện. Không nghĩ tới mấy chục năm không gặp, lần này liền thành tiên nhân cách xa nhau. A Di Đà Phật, sư đệ, nguyện ngươi lên đường bình an, tại Tây Thiên phía trên thật tốt phụng dưỡng nga Phật. Sư đệ bỏ mình, không nguyên lão tăng một nháy mắt dàn mua mười mấy tuổi, không ngừng niệm tụng Phật kinh, vẻ mặt cực kỳ bi ai, nhưng không dám chút nào xách chuyện bảo thủ. Hừ, một đám giả nhân nghĩa đồ vật. Thông thiên pháp bên trên cái kia đạo huyết ý thân ảnh thấy thế, mắt lộ ra khinh thường. Thiên địa ung dung, vạn pháp vô cực, duy ta đại đạo vĩnh hằng. Bần đạo đại biểu cho thiên hạ đạo môn, đế cũng lại làm một vị đạo môn cao nhân đội mưa đến đây, đi tại màn mưa bên trong, tựa như súc điệu thành thôn giống như, một bước 10 trượng xa, đầy trời nước mưa không thể dính hắn thân. Đạo nhân trung niên bộ dáng, nói toạc ra cú nát Nhưng quanh thân lại tràn ngập giống như thực chất giống như màu xanh vân khí, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, tại đi vào Vân Yên Viên Lâm sau, đi thẳng về phía trước, các cường giả túi đầu nhau nhau lôi tránh. Đạo nhân chỉnh diện sau, hất lên phất trần, đối với Thông Thiên Tháp bên trên đạo thân ảnh kia xa xa vừa chắp tay, cười nói: "Huyết Vân lão ca, vài chục năm không gặp, ngươi phong thái vẫn như cũ a." Lời của hắn cũng không có giống Không Nguyên lão tăng đổng dạng, có thể hóa nước mưa thành thần kiếm, nhưng lời nói vừa ra, khiến ở đây rất nhiều người thần choáng hoa mắt, một chút thậm chí hơi yếu người, trong nháy mắt biến sắc mặt trắng bệch, nhìn hắn chầm chậm liên tiếp lui về phía sau. Không Nguyên lão tăng nhìn thấy người tới sau, Ánh mắt ngưng trọng nói, Trung Nam Sơn một phái thanh phong đạo nhân, vậy mà cũng tới. Trung Nam Sơn đạo môn một phái, thuộc về Thiên Hạ đạo môn chính thống, nếu là lúc trước Thanh Vũ Sơn bên trên Càn Khôn Quan cùng đối phương so sánh với, chỉ có thể coi là tốn phép. Chỉ vì Càn Khôn đạo nhân cùng Kinh Đô chân trời lãng diệng, lúc này mới bị Phong Lam đạo môn coi thủ. Mà Trung Nam Sơn, Sơn thật là từng truyền thuyết từng có lão tiên sư xuất thế. Lão tiên sư, đại biểu chính là Dương Kim Thế Giới Tiên Nhân đại tông sư, trên đời không thể gặp. Hơn nữa thân làm đạo môn một vị không xuất thế lão quái, Bàn luận thực lực lời nói, Thanh Phong đạo nhân không tại hắn Phật môn khôi thụ không nguyên lão tăng phía dưới, nếu bản về đạo pháp ý lực, xa xa mạnh hơn lúc trước chỉ là tu tập đạo môn bảng chi cán không chân nhân. Chậc chậc, Trung Nam Sơn cũng là Khối Khai tông lập phái bảo địa, chờ lão tổ tay ta lưỡi đao chủ tiểu ma đầu sau, tự nhiên sẽ đi các nơi Trung Nam Sơn bên trên đến nhà đến thăm một phen. Huệ Vân lão tổ lưu lại một câu nói kia sau, lần nữa nhắm mắt chợp mắt. Thanh Phong đạo nhân cũng không giận, nhếch miệng mỉm cười, ta Trung Nam Sơn xin đợi Huệ Vân huynh đại giá. Hắn Trung Nam Sơn một phái đạo pháp truyền thừa lâu đời, Chu Tả diệt quỷ, chuyên khắc chế ma đạo tà ma cương pháp co như huyết vân lão tổ đích thân đến, cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Mấy vị tông sư đối thoại đồng thời, nguyên bản sôi trào thông thiên tháp xung quanh, lập tức một mảnh tĩnh mịch, rất nhiều người lặng lặng nhìn xem, dọa đến thở mạnh cũng không dám. Bởi vì mấy vị này tông sư, tùy tiện một vị động thủ, đều là có đem đại lục biến gió nổi mây phun năng lực. Thân là võ giả, coi như như thế a. Không ít võ giả đấm lực giậm chân nói. Giữa sân mấy vị kia đánh cờ phong thanh siêu cấp cường giả, đều là có động một tí ở giữa phá vỡ sơn lập biển lớn bản lĩnh, khiến không ít võ giả trong lòng ước ao kén tị, hận không thể chứng minh có thể cùng bọn hắn sánh vai. Vạn độc môn khâu môn chủ tới sắp phái Hàn Thiên tích tới. Hồn ma phái Hồn ma lão nhân tới. Chưa tới một hồi sau, Vân Yên Viên lâm bên trong, lục tục ngò nghe ngó lại là có mấy vị tông sư cao thủ trình diện, hôm nay trận doanh thắng qua trước kia mỗi lần đại chiến, chỉ vì tiếp xuống là Chu Thiên sư cùng Huệ Vân lão tổ đối chiến, mà vô cùng có khả năng chính là lần này đại chiến, là mấy trăm năm khó gặp thiên nhân chi chiến. Ha ha ha, Huệ Vân lão ca, mười mấy năm trước ta Hồn ma lão nhân còn có thể sánh vai ngươi trái phải, bây giờ lại liền chân ngươi cùng đều không đối kịp, cường giả làm như ngươi a. Ngươi quen gặp nhau, phệ hồn lão nhân cười tủm tỉm nói. Hắn ngự thống Hồn ma phái Đồng dạng là Huyết Ma giáo đã từng thuộc hạ môn phái, nhưng hắn lại là hậu tấn Ma đạo cường giả, bàn luận uy danh, xa xa không kịp Huyết Vân lão tổ. Chỉ cần một lão tổ danh hảo, cùng một cái lão nhân danh hảo, liền lập tức thấy rõ ràng. Hắn lại chen miệng nói: "Lão ca, chỉ sợ đại lục này phía trên, cũng chỉ có kia Chu Thiên sư có thể cùng qua mười chiêu." Chu Thiên sư: "Ha ha, lão tổ xem ra, lâu nghĩ mà tôi. Ai cho hắn dũng khí tự phong làm tiên sư? Ta lại Huyết Vân cử thế vô địch, tự nhiên giết hắn, lấy chứng ta vô thượng ma đạo." Huyết Vân lão tổ đứng dậy, một hồi càn rỡ cười to, âm thanh rung thiên địa. Quanh người hắn bắn ra một cỗ cường đại khí thế, một luồng áp lực vô hình khuyết tán ra đến, thông thiên thác bên ngoài mấy chục trượng nước mưa trong nháy mắt khuyết tán ra đến, hướng về bốn phương tám hướng bắn tới. Hắn hiện tại, toàn thân huyết sắc hồng quang lập lòe, ma uy hiện hách, tựa như ma thần lâm thế, kia cỗ ngập trời huyết sắc chi khí nhường tất cả cường giả lui lại mấy bước, hơi nheo lại hai mắt, sinh lòng một cỗ kiên kỵ. Chương 398, ta đến trạm lệ huyết vân, chương 398, ta đến trạm lệ huyết vân. Một đạo hồng quang vụ xuất hiện tại kinh đô trên bầu trời, kéo lấy thật dài vết tích, giống như là sao trổi xẹt qua chân trời, thoáng qua liền mất. Mộ Thân mau nhìn, có lưu tình a. Trên đường phố, một cái tay nhỏ chăm chú nắm chặt mức quả hài đồng, mắt to ngơ ngác nhìn về phía ánh sáng màu đỏ rẹt qua bầu trời. Đứa nhỏ này, giữa ban ngày nói chuyện ông đường, ở đâu ra lưu tinh, mưa đâu rơi về nhà. Một mỹ phụ nhân biểu lộ khẽ giận mình, chợt nhìn về phía bầu trời, phát hiện ngoại trừ âm trầm ám đạm mây đen, cùng không ngừng rơi xuống nước mưa bên ngoài, nơi nào có cái gì lưu tinh, có chút tức giận nói. Rõ ràng chính là có lưu tinh đi. Đỏ tươi đỏ tươi một vệt ánh sáng. Hai đồng còn không phục tranh lật lấy, sau đó tại nhà mình đại nhân thúc dục hạ cảng đi càng xa. Trên bầu trời Chu Dịch mang theo cơ nhược nguyệt lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, tại kinh đô phía trên xuyên qua, thần châu đại địa phong thái, nhìn một cái không sót gì. Nhìn thấy dưới chân dưới thân những này trung thân khó quên cảnh tượng, cơ nhược nguyệt rung động có thừa, kia một đôi tay trắng chăm chú vòng quanh Chu Dịch lưng, chỉ có dáng đối phương nóng hồi lồng ngực khả năng cảm thấy một tia an tâm, dù cho đối phương đã tận lực vì nàng ngăn cách không trùng hà khí. Một đầu màu tuyết trắng tiểu xà theo Chu Dịch nơi ống tay áo leo ra, sau đó một đường leo lên bả vai của đối phương, ngóc lên kia tinh xảo nhỏ nhắn xinh xắn màu trắng cái đầu nhỏ, một cái chớp mắt không rời đánh giá cơ nhược nguyệt, truyền âm nói, tiểu gia hỏa có thể trở thành đồ đệ của hắn, ngươi rất may mắn đi. Trước đó tiểu gia hỏa này gặp phải nguy hiểm lúc, Chu Dịch thật là sinh rất lớn nội khí, càng là trước tiên chạy tới. Ai? Ai đang nói chuyện? Cơ Ngực Nguyệt trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm, đánh giá xung quanh, cuối cùng phát hiện Chu Dịch trên bờ vai một đầu tuyết trắng tiểu xà, nàng kinh ngạc nói: "Tiểu Bất Điểm, ngươi vậy mà có thể nói chuyện?" Tiểu Bạch Sa đồng tử bên trong truyền ra một tia nhân tính hóa tức giận, "Ngươi mới là tiểu bất điểm, cả nhà ngươi đều là tiểu bất điểm, người ta nhưng mà muốn trở thành thần long có được hay không?" Cơ Ngực Nguyệt có chút cổ quái nhìn xem tiểu xà, rũa ra nàng tinh tế cái ngón tay ại đối phương cái đầu nhỏ bên trên cong ngón đũa. T. Đột nhiên xuất hiện một cái náo nhẹ, nhu tiểu bạch sắc khí trong lúc nhất thời trên nhảy dưới tránh, cảm thấy đây tuyệt đối là đối với nó mạo phạm. Nó phun lưỡi rắn, hung tận uy hiếp nói: "Nhân loại tiểu cô nương, phải biết ngươi nghịch ngợm như vậy, sớm nên tại Đoạn Không Sơn hạ liền năm ngươi. Ngươi hóa ra là thượng tác huyện cung phụng đầu kia giao long." Cơ Nguyệt Nguyệt chỉ một thoáng bừng tỉnh hiểu ra, kinh ngạc nửa ngày mới nhớ tới, cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. "Hừ hừ, ngươi cho rằng đâu?" Tiểu Bạch Sa ngóc lên nhỏ nhắn xinh xắn đầu lâu, có chút ngạo nghễ nói: "Cơ Nguyệt Nguyệt trong lúc nhất thời nói không ra lời. Mà nội tâm thì tại kinh ngạc, không nghĩ tới như loại này tuyệt thế lại yêu, vậy mà cũng bị sư phụ của nàng ăn phục, hơn nữa còn như bóng với hình, biến thành hiện tại một bộ dáng. Ban đầu ở đoạn không sân hạ, kia yêu long thân thể cao lớn, có thể xưng thế gian chỉ có, đầy đủ nổi vào kinh đô một đấu phố giải, là cỡ nào làm cho người kinh hoàng khiếp sợ. À, ta cảm thấy một cỗ chí cường khí tức tại lan tràn, đã tại thiên nhân cảnh cánh cửa bồi hồi, dường như tùy thời có thể đột phá. Sau một khắc, tiểu bạch sắc mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời dưới một chỗ, truyền âm nói, làm cho người quen thuộc hết sắt chi khí, vốn cho rằng kia cái gì lão tổ đã đột phá đến thiên nhân cảnh Không nghĩ tới chỉ là Ngụy Thiên Nhân cảnh phế vật, thật khiến người ta thất vọng a." Chu Dịch thất vọng nói. Kia Cổ huyết sát chi khí lan tràn đi ra đồng thời, hắn liền đã cảm ứng được, hơn nữa còn cảm ứng được đối phương chân thực tu vi, địa điểm chính là cao mấy chục trượng Thông Thiên thác bên trên, hẳn là kia huyết vân lão tổ không nghi ngờ gì. Nghe được lời của hắn sau, Tiểu Bạch Sả cùng cơ nhược nguyệt không còn gì để nói, bởi vì các nàng nghe ra, Chu Dịch chẳng những không có một tia kinh hãi, ngược lại là cảm thấy đối phương cảnh giới thấp. Thật không biết hắn là thế nào nghĩ, chẳng lẽ đối thủ càng mạnh hắn càng có hứng thú sao? Có lẽ là cường giả tính mịch Mong muốn bức thiết tìm kiếm một cái có thể chịu được một trận chiến đối thủ a. Nhìn qua cái kia đạo huyết sát chi khí truyền ra địa điểm, Chu Dịch lẩm bẩm, lúc cần thiết, ta ngược lại thật ra có thể trợ hắn một thành. Hắn là ngàn năm lão quái, tự nhiên biết rõ tất cả, Huệ Vân lão tổ tại đột phá trước mắt, lựa chọn đến cùng hắn quyết chiến, đơn giản chính là dựa vào lần này đại chiến, một lần hành động đặt chân tiên nhân cảnh. Mà Chu Dịch cũng là bức thiết muốn trợ đối phương đột phá tiên nhân cảnh, như vậy, hắn phá giới dùng tế phẩm cũng liền có rơi vào, đi chỗ đó trung thiên thế giới thời gian, ở trong tầm tay. Hắn cùng Huệ Vân lão tổ suy nghĩ, ăn nhịp với nhau chẳng qua là song phương đều có tâm tư khác biệt mà thôi. Thông Thiên Tháp bên cạnh, bởi vì Huệ Vân lão tổ hiện lộ ra một cố viễn siêu đỉnh tiêm tông sư khí thế, lần nữa đưa tới một nhóm lớn đến đây vây xem võ giả, chính là võ triều chân chính đỉnh tiêm ngũ miệng người cũng là tới mấy vị. Trong đám người, cái trang ăn mặc võ hoàng cùng Hách Liên Hoành cũng là cùng nhau đến, bọn hắn ẩn nấp tu vi, đứng tại trong đám người vây xem, bởi vì tận lực cải biến dung mạo, trong lúc nhất thời cũng không dễ thấy. Võ Hoàng hiện tại đã là võ đạo tông sư, mặc dù không cách nào cùng những cái kia chân chính siêu cấp cao thủ sánh vai, nhưng dùng để tự vệ tuyệt đối là không thành vấn đề, hơn nữa hôm nay tới đây vây xem cũng đơn thuần là bước vào võ đạo tông sư sau, đối với chí cường giả kiêm ngưỡng, đại cốt sư, ngươi nói chờ chúng ta Chu Thiên sư sau khi xuất quan, cùng cái này huyết vân lão tổ so sánh, ai càng hơn một bậc. Ở vào trong đám người, võ hoàng tận lực giảm thấp xuống vành nón, thấp giọng nói rằng: "Hiện tại hắn một thân khí huyết đại dương mênh mông như biển, cho dù là sói tại trong mưa, cũng không chút nào dùng là thân thể tình trạng lo lắng. Cùng may hách liên hành tính lực siêu quần, nghe được võ hoàng hỏi thăm, hắn tại trầm ngâm sau một hồi, hơi nặng nề nói: "Loại chuyện này, có chút khó mà nói a, huyết vân lão tổ tung hoành đại lục mấy chục năm." Uy danh làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, hiện tại cùng Thiên Nhân Đại tông sư chỉ kém một đường chi cách, đã viện siêu chu thiên sư Ngụy Thiên Nhân cảnh. Nhưng Chu Thiên sư lấy không đến 20 tuổi có thể leo lên tới như thế độ cao, lực lượng có lẽ có thể là người khác truyền tụ cho, nhưng là tâm tính trí tuệ và lòng can đảm lại không được, bản tọa cảm thấy, hắn hoặc là thiên nhân chuyển thế, hoặc là chính là xuất từ ẩn thế đại môn, thanh niên bình thường tại cái tuổi này còn chính là thanh xuân ngây thơ thời điểm, nơi nào sẽ có một bộ khinh thường thương sinh tâm thái. Võ Hoàng không nghi ngờ gì, hơi trầm ngâm sau, thận trọng nhẹ gật đầu. Dù hắn cái này một nước chi chủ Tại mấy lần cùng Chu Thiên Sư ở chung bên trong, cũng nhiều lần giống như là đối mặt với một vị kiến thức rộng dài trườngối. Bởi vì đối phương quá bình tĩnh, bình tĩnh để cho người ta cảm thấy đáng sợ, có thể khiến cho hắn võ hoàng cam tâm tình nguyện nhận làm trường mối, thế gian này có thể có mấy người. Chu Thiên Sư đế sư trì danh, thật là danh bất hư truyền. Cũng liền sau đó một khắc, đứng tại Thông Thiên Tháp tầng 2 bên trên huyết vân lão tổ, khóe miệng dỗng nhiên câu lên một vẻ tâm tàn đụ cười, hắn hai ngón gắp lại, đối với xung quanh như là biển đám người cợ giật vạch một cái. Trong hư không lập tức xuất hiện một đạo sáng chói huyết hồng sắc lam mang, mang theo kịch liệt cương phong, cấp tốc hướng về đám người trảm kích mà đi. Khí mang còn chưa đến, Phù Thiên, cái địa huyết sát khí tức liền đã đối diện để cho người ta đầu góc trống rỗng. Phụp phốc, phụp phốc, phốc, phốc. Liên tiếp đao vào thịt thể thanh âm truyền đến, nguyên bản tụ cư người ở chỗ này nhỏ, trong nháy mắt ngã xuống một mảnh vũng máu bên trong, có khắp thiên đập đất tiếng, kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Huyết Vân lão tổ là bậc nào thông thiên đại nhân vật, tiện tay một kích liền có thể tạo thành ngập trời huyết họa. Kia huyết sát khí nhận rơi vào trong đám người, tựa như trạm tại mẻ mại đậu hũ bên trong, có xác người thủ thích rời, có người bị chặn ngang chặt đứt, tóm lại vô cùng thê thảm, hiện trường lập tức vỡ tổ. Giết người rồi, giết người rồi. Huyết Vân lão tổ phất uy, vô số người vây xem trong khoảnh khắc giống hồng thủy đồng dạng chạy tứ tán, để lại đầy mặt đất tàn thi cùng huyết thủy, mùi huyết tinh cho dù ở trong mưa to cũng là làm cho người buồn nôn. Huyết Vân lão tổ là ma đạo cường giả, làm chuyện gì xưa nay đều là tùy tâm sở dục, càng la hỉ nộ tùy tâm, một lời không hợp liền đại khai sát giới. Hắn đem ma đạo bên trong người thị sát thi triển tới cực điểm. Khó chịu liền giết người, chưa từng chẳng cần biết ngươi là ai, trời đất bao la, duy ta tu hành, ngươi nói ngươi đang chết ngươi liền phải chết. Nghe thấy nơi đây tán phát mùi huyết tinh, Huyết Vân lão tổ lại lộ ra một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng khẽ miệng của hắn tự tiêu, lộ ra một cái cực điểm tà ác nụ cười. "Chu tiên sư vậy sao? Bản lão tổ kiên nhẫn có hạn, ngươi muội đêm tới một cái giờ, lão tổ liền giết nhiều một nắm người. Hôm nay nếu lại không gặp được ngươi người, lão tổ ta liền san bằng cả tòa kinh đô." Huệ Vân lão tổ một thân nồng đậm huyết sát chi khí đã phát ra đến cực hạn, dường như liền tiên điệu đều cho nhuốm đỏ, hắn từng chữ nói ra nói, tiếng như lôi điện lớn giống như truyền vào kinh đô trong thai của mỗi người. Vậy thì giống như là ác ma thanh âm đồng dạng, nhường mỗi người đều cảm thấy sợ hết cả gai ốc, đến mức tiếng khét chói tai, tiếng kêu rên, tiếng cầu xin tha thứ tại thông thiên tháp chung quanh thật lâu tiếng vọng. Muốn san bằng kinh đô? Lệ Huệ Vân, ngươi khẩu khí thật lớn a. Một đầu tiền triều chó nhà có tang mà tôi, bản tọa lúc nào thời điểm cho phép ngươi đặt chân kinh đô khu vực. Một đạo tràn ngập khí phách kinh miệt thanh âm truyền đến. Âm vang ở giữa, nguyên bản lộn xộn không chịu nổi hiện trường, lập tức truyền đến một mảnh yên tĩnh như chết, giống như là không gian tĩnh chỉ đồng dạng. Tất cả mọi người ngơ ngác dừng bước lại, gần như dở đận ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng cặp mắt kia, một mực khóa chặt lại trên bầu trời đạo thân ảnh kia. Hắn, hắn là Chu Thiên Sư. Không ít người rung động tất sát. Tất mắt mọi người hội tụ chỗ, một vị thanh niên đang trôi nổi ở trong hư không, nét mặt của hắn không vui không buồn, ôm trong ngực một tuyệt sắc thiếu nữ, cặp con mắt kia bên trong toát ra tới, là một loại bệ nghệ tiên hạ cường giả tuyệt thế khí khái. Chu Dịch ôm trong ngực tuyệt thế thiếu nữ đạp không mà xuống, xung quanh tí tách tí tách rọn nước trong nháy mắt hội tụ dưới chân hắn, hình thành một cái đóa hoa sa hoa lộng lây thủy liên. Hắn từng bước một đi xuống, đặt ở thủy liên bên trên, giống như trích tiên hạ phàm trận, bộ bộ sinh liên hoa. Chu Dịch kia một đôi mắt nhìn chằm chằm Huệ Vân lão tổ, trong đó có hừng mang lập lòe. Cũng được, mặc cho ngươi lệ Huệ Vân có thông thiên tu vị, ngay hôm nay Ra chu Thiên sư chạm ngươi tại Thông Thiên Hắc. Chương 399, thần tiên đánh nhau, chúng ta đều là sâu kiến, chương 399, thần tiên đánh nhau, chúng ta đều là sâu kiến. Chu Thiên sư thật tới. Chu Thiên sư, chúng ta cứu Tình A. Không ít người dừng lại chạy trối chết bộ pháp, mang theo kính sợ lại hiếu kỳ ánh mắt, đối với cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh trông mong nhìn lại. Ở trong đó còn có rất nhiều người đã từng đã cười nhạo Chu Dịch lá gan sợ, bây giờ lại lâm chiến판 chiến, không bởi vì khác, chỉ vì Huệ Vân lão tổ là ma đạo tông sư, một lòng chỉ muốn cho bọn hắn chết. Mà Chu Thiên sư xuất hiện, thật là đại biểu cho đại võ hộ quốc tông sư, kinh đô hy vọng. Chu Dịch dung mạo tuổi trẻ, hai đầu lông mày lộ ra một cấu người trẻ tuổi không có kinh nghiệm, hắn buông ra cơ nhừ nguyện, chắp hai tay sau lưng, tựa như thiên sư dậm chân, từng bước một đạp về thông thiên tháp, kia là huyết vân lão tổ vị trí. Rất nhiều đường sang mà đến cùng không xuất thế cường giả tuyệt thế, đây là lần thứ nhất nhìn thấy Chu Thiên sư chân thực dung mạo, trong lòng kinh ngạc. Bởi vì đối phương quá trẻ tuổi, nhìn còn chưa đầy 20 tuổi, cái này ngây thơ nhân kỷ, vậy mà đã thành tựu đại lục đứng đầu nhất cường giả. Hắn bèn bèn một người, liền ép toàn bộ đại lục tất cả thanh niên đều ảm đạm phai mở. Cang La liền những cái kia võ đạo tiền bối, đều là chịu phục túi đầu xuống. Tuổi còn nhỏ, thiên nhân chi tử. Mấy chục năm không xuất thế thanh phong đạo nhân túi đầu khẽ thở dài, thanh niên này cũng liền một người, lại ép bọn hắn bọn này đám lão già này đều u ám không sáng. Phần này thiên tư, có thể xứng lữ tổ tại thế, hắn không phải là lữ tổ chuyển thế a. Phật môn khôi thủ không nguyên thần tăng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, mang theo chút chần chờ. Đối phương quá mức chói mắt, căn bản không có người có thể xem được. Vừa rồi đây chính là thật sự lăng không đạp hư mà đến, Cang La từng bước một đạp không mà xuống, chân chính thiên nhân thủ đoạn. Coi như không phải thiên nhân cảnh, cũng đã đạt đến ngụy thiên nhân cảnh, bọn hắn cùng đối phương so sánh, trên lệch cách xa. Ta Chu Thiên sư, tới." Chu dịch một bước đạp xuống, đầy trời nước mưa vậy mà lộn vòng phương hướng, giống như là phát thành bạo loạn giống như, tại hắn một câu hạ, theo bốn phương tám hướng toàn bộ vào tới, tại trước người hắn ngưng tụ thành một đạo dài hơn một trượng vô hình thủy kiếm. Thủy kiếm vừa ra, một cỗ sắc bén thông thiên kiếm ý tràn ngập tại chỗ. Thủy kiếm ngưng tụ thành lúc, Huệ Vân lão tổ bỗng nhiên mở hai mắt ra, đại phóng thần thái, chỉ một thoáng quanh mình mưa gió kia biến, ầm ầm thanh âm Như tiếng sấm cuốn quận, đám người chỉ ở giữa trong mắt của hắn có một cỗ chói mắt máu cầu vòng lấp loé mà ra, đối với Chu Dịch lẳng không giàu sát mà đến. "Đi." Chu Dịch biểu lộ không vui không buồn, theo trong miệng một chữ phun ra, hắn bấm tay gảy nhẹ, trước người thủy kiếm ngừng lại phát ra ong ong kêu khe khẽ âm thanh, mang theo một cỗ thao thiên kiêu ý, chém về phía kia lóe mắt huyết hồng. Ầm ầm. Hai cỗ mắt Trần có thể thấy mênh mông lực lượng trong hư không chạm vào nhau, phát ra lôi minh đồng dạng tiếng vang. Tại cả hai nhấc lên trong dư âm, phương viên mấy chục trượng giọt mưa nhau nhau nổ tung, quanh mình rất nhiều đời biểu tính kiến trúc cũng là bị uy hiếp tính phá hư. Rất nhiều gạch đá gạch ngói vụn tức thì bị cuốn lên trời cao. Đông đông đông. Huệ Vân lão tổ liền lùi mấy bước, từng bước giẫm đến dưới chân viên ngói vỡ vụn, trái lại Chu Dịch, thân hình như nguy nga cử sơn, một bước đã lui mà không đổi sắc. Người rất không tệ. Chu Dịch bình luận: "Tiểu thiên thế giới tiên đạo thiếu thốn, võ đạo tệ nạn quá nhiều, nhưng có thể đi đến bước này người, làm người bên trong chi lòng, võ đạo giới thái độ." Huệ Vân lão tổ huyết hồng đối mắt nhắm lại, nhìn về phía Chu Dịch, biểu lộ nghiêm nghị, kia là đối một vị năng cấp cao thủ tôn kính, bởi vì đối phương tuổi còn trẻ, nhưng khí thế trên người không kém chút nào hắn. Thanh âm hắn như là quần quần thiên lôi. Nói rằng, "Chu thiên sư, lão tổ ta tại Thông Thiên tháp đã đợi ngươi 7 ngày, hôm nay thấy một lần, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng a." Nói, bước chân hắn trong hư không nhẹ nhẹ, dường như dưới chân có lấy một đầu vô hình bậc thang, cuốn lượn thẳng xuống dưới, hắn liền giẫm tại cái này vô hình trên bậc thang, rơi trên mặt đất, cùng Chu Dịch ngang bằng. Hai người cách xa nhau 10 trượng khoảng cách, cách không tưởng nhìn, một trận tiên nhân chi chiến, hết sức căng thẳng. Dương bản tọa mong đợi một hồi, lệ vết vân, đáng tiếc ngươi khiến ta thất vọng. Chu Dịch đánh giá huyết vân lão tổ, sau đó bắt đầu Đối phương bị truyền đi thần hồn kỳ thần, nhưng xác thực liền tiên nhân cảnh giới đều không có đạt tới, dám cho hắn hạ chiến thư, không khác bọn ngựa đấu xe, không biết sống chết. Huống hồ coi như vào tiên nhân cảnh thì sao? Hán Chu Dịch vẫn như cũ có thể giết không tha. Cái gì lao tổ, cái gì tiên nhân cảnh, một đám gà đất chó sành, tại hắn bắt tuyệt đạo tôn trước mặt, mọi thứ đều là trò cười. Huệ Vân lão tổ không hổ là ma đạo đại nhân vật, trong hai mắt liền tròng trắng mắt đều đã hoàn toàn biến thành huyết hồng, nhìn kỹ lại, huyết bảo mao phát, tựa như một vị chân chính tà ma, mang theo toàn thân tà sát khí, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Hắn lộ ra tà ác nụ cười, thâm trầm nói: Đã nhiều năm như vậy, đã thật lâu không người nào dám gọi thẳng lão tổ tên, Chu tiên sư, ngươi xứng hay không? Chỉ có thử qua mới biết được, hôm nay, ta nên chém ngươi." Vừa mới nói xong, huyết vân lão tổ mái tóc màu đỏ ngọ bay múa, nguyên thân huyết mang càng là liên tiếp tăng vọt, trong nháy mắt cất cao tới một loại trước nay chưa từng có trình độ, viễn siêu ở đây đỉnh tiêm tông sư, đến gần vô hạn thiên nhân cảnh. Trên đỉnh đầu của hắn, trên bầu trời càng là hội tụ thành một đạo to lớn huyết sắc vòng xoáy, vô tận huyết khí tràn ngập, nguyên bản mờ tối bầu trời, trong nháy mắt biến thành quỷ dị màu đỏ sẫm. Hôm nay đạp máu nhập thiên nhân, hắn nhất định phải được. Từ trước đến nay truyền thuyết thiên nhân cảnh cùng thiên địa ngang bằng, vượt lên trên vạn vật, cái này xem ra đều là thật. Ở đây vô số võ giả thấy cảnh này, kinh hãi vô cùng. Giống như lần thứ nhất cảm nhận được tại Vĩnh Vô Chỉ cảnh võ đạo trước mặt, tự thân là cỡ nào nhỏ bé. Mấy vị đỉnh tiêm tông sư tại lúc này đã không khỏi tụ ở cùng nhau, ngắm nhìn trên bầu trời huyết sắc vàng xuôi chảy, cảm khái nói: "Thiên nhân cảnh a, vừa rồi vào thiên nhân siêu phàm thoát tục, quả nhiên không giả." Thanh Phong đạo nhân tay nắm lấy phất trần ngón tay, đã hơi trắng bệch, thở dài nói: "Nghe đồn võ giả đến thiên nhân cảnh, đã thay ra đổi thịt, một chiêu một thức đều có thể câu dẫn thiên địa chi lực đối địch, làm cho người tiện sát da." Đỉnh Tiêm tông sư rủ cho lợi hại hơn nữa, bất quá là võ đạo thông suốt, có thể nội khí ngoại phóng, còn tại nhân loại có thể lý giải phạm trù bên trong, nhưng thiên nhân đại tông sư khác biệt. Thiên nhân đại tông sư, thọ nguyên ung dung 300 năm, Lăng Không Đạp Hư, xuống đất thượng tiên, cơ hồ không gì làm không được, đã có thể mượn thiên địa chi lực đến đối địch, nhân lực có nghèo mà thiên địa chi lực vô tận cũng. Giống loại kia thần long đồng dạng đại nhân vật, đã hoàn toàn bay lượn ở trong thiên địa, không có nhân lực lại có thể trở ngại đối phương may may. A Di Đạt Phật, đây là thế kỷ chi chiến, thiên nhân chi tranh. Rốt cục có một cơ hội, cũng có thể để chúng ta những lao bất tử này mở ra mở mắt. Không nguyên thần tăng niệm tụng một câu Phật hiệu, con mắt chăm chú nhìn qua thông thiên tháp cái khác hai thân ảnh, dường như hai đạo thân ảnh kia, chính là bây giờ trời cùng đất, nhất định sẽ phân ra một cái cao thấp. Tất cả luôn mồm nói người muốn giết ta, sớm đã hóa thành đại địa chất dinh dưỡng, lệ vết vân, ngươi là không biết mình tại cùng dạng gì tồn tại nói chuyện a. Chu Dịch yếu ớt cười nhẹ nói. Hắn mỗi bước ra một bước, trên thân khí thế cường đại liền tăng vọt một đoạn, làm bước ra bước thứ bảy thời điểm, liên tục tăng lên uy áp đã ở đầy tất cả mọi người hô hấp nặng nề, cả kinh tất sát. Trên bầu trời cũng không có lần nữa xuất hiện vòng sủi, nhưng Chu Dịch tự thân chính là một phương vòng sủi. Đủ để khinh thường thiên địa, nghiền ép côn trùng. Hai cỗ khí lưu vô hình trong hư không va chạm, cách đó không xa một tòa tháp lâu phanh chuyển ra một đạo tiếng vang, bị sờ sờ nghiền thành một đống mảnh gỗ vụn. Cường đại uy áp phô thiên cái địa, tràn ngập phương viên vài dặm, cường đại khí thế khiến người như lâm địa ngục. Giữa sân người quan chiến nhón cắn răng vừa lùi lại lui, thẳng đến rời khỏi Vân Yên Viên lâm sau, kia cỗ tùy thời đều có thể bỏ mình đi áp, mới hoàn toàn tan thành mây khói. Thiên nhân đánh nhau, chúng ta đều là lâu mi a. Không ít người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập trước nay chưa từng có rung động, nhao nhao cười khổ nói. Chương 400, một đoạn quan huy lịch sử. Chương 400, một đoạn quang huy lịch sử. Thông thiên tháp ở giữa, kia là thiên nhân chi trận, còn không có động thủ, chỉ là khí thế cũng đủ để khiến người kinh tâm động phách, hồn bay ga tang. Hai người chi chiến, muốn bắt đầu a. Ta tin tưởng, một trận chiến này bất luận ai thắng ai thua, đều sẽ bị ghi vào sử sách, trở thành toàn bộ đại lục một đoạn quang huy lịch sử. Thiên nhân cảnh a, đại lục rốt cục muốn ra thiên nhân cảnh a. Chúng ta võ giả mỗ mực, không ít vây xem võ giả thuần tức thở dài, không thể tự kiềm chế, liền lại bọn hắn mắt không chớp nhìn chằm chằm giữa sân thời điểm, nguyên bản không nhúc nhích hai đạo nhân ảnh, rốt cục có động tĩnh. Fan Đại địa phía trên đột nhiên truyền đến nổ vang, nước mưa giống như đạn pháo hướng bốn phía bắn tung tóe mà lên, hai người thân hình trong chốc lát tựa như đại bàng dương cánh đồng đột dạng, lập tức phóng lên tận trời. Hư không bên trong, hai đạo chói mắt hồng quang xen lẫn cuốn quanh, phù diêu mà lên, cuối cùng lại nhanh chóng tách rời, riêng phần mình rơi vào thông thiên tháp đỉnh hai bên. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian bên trong, trời mới biết hai người kia tổng cộng giao phong mấy trăm lần, kia trầm muộn lấy thuần nhục thể tiếng va chạm vang, ầm ầm như sấm. Năm mươi trượng không trung, đã rời xa trần thế, tiếp cận tứ cung. Tại loại này trong khoảng cách, trong không khí còn mang theo một cỗ cực nặng hàn khí, đủ để đem linh hồn của con người đông cứng. Nhưng này hai vị cường giả tuyệt thế dường như cũng không chịu nó ảnh hưởng, thậm chí kia tựa như trân châu giống như rơi xuống giọt mưa, tại rơi vào hai người phương viên mấy trượng phạm vi bên trong, đều vậy mà quỷ dị lộn vòng phương hướng, không cách nào tiếp cận bọn hắn mảy may. Bọn hắn đều đã bước vào một loại công tham tạo hóa tình trạng, sừng sững tại đại lục chi đỉnh, tại mấy trăm vạn võ giả phía trên, không hề bị thiên địa vạn vật hạn chế. Chu dịch phải không? Hai người chúng ta đã bước vào võ đạo chi đỉnh cũng chỉ có cái này sừng sững tại võ triều bên trên cao nhất thông thiên tháp mới xứng làm người ta giao thủ chiến trường chính. Thông thiên tháp chi đỉnh, huyết vân lão tổ sừng sững tại trên đó, đưa mắt ngắm nhìn thần châu đại địa cái tượng, dường như thế gian vạn vật đều dưới trần hắn, cái này khiến hắn dâng lên một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí khái. Hắn chợt quay đầu nhìn về Chu Dịch, trong ánh mắt mang theo một cỗ cùng chung chí hướng, kia là đối với cùng cảnh giới đối thủ tôn trọng. Đối thủ một tử, đối với hiện tại hắn mà nói, trên đời khó cậu. Người cũng xem là tốt, bản tọa nguyên bản sớm đã làm lạnh chiến đấu huyết dịch, mơ hồ lần nữa sôi trào lên. Chu Dịch than nhẹ một tiếng, có hơi hơi quét, cả tòa thần châu cảnh tượng đều đã thu hết vào mắt, loại cảm giác này cũng làm cho hắn trong lúc nhất thời hoảng hốt. Dường như ngàn buồn qua đi, hắn lại làm trở về lúc đầu bắt tuyệt đạo tôn. Loại kia chân đạp ức vạn giặm non sông, siêu thoát tại chúng tu sĩ phía trên, lần nữa là lưu ba một vực chí tôn. Lưu ba vực chi lớn, liền xem như trăm vạn võ triều cộng lại, bất quá là trong đó một góc cũng. Nhiều lợi vô ích, chỉ có khao khát thoải mái lâm ly một trận chiến, khả năng biểu đạt ngươi ta trong lồng ngực khoái ý. Huyết Vân lão tổ khí thế tăng vọt, trong ánh mắt lóe ra hảo quang chói sáng, kia là đối với đối thủ khao khát, đối với tiến cảnh chờ mong. Đặt tới hắn loại cảnh giới này người mà nói, cái gì nhi nữ tình trường, cốt nhục tình thâm hay là tình thầy trò, tất cả đều là thoáng qua như mây khói, chỉ có tiến giọm thiên nhân cảnh mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Vậy thì một trận chiến? Chu Dịch trong mắt có liệt diễm quang mang tại bùng lên, hắn hiện tại dự định toàn lực ra tay, đây là đối với cường giả Tô Tính. Lệ Huệ Vân cho dù là ma đạo nhân vật, nhưng chỉ bằng phần này thiên tư cùng tâm tính, nếu là đổi một phương thế giới, cũng tuyệt đối là tọa trấn một phương lão tổ cấp bậc đại cao thủ. 50 triệu côn trùng, gào thét Hàn Phong trong nháy mắt im bặt mà dừng, bởi vì Huệ Vân lão tổ đột thủ. Ầm ầm. Một đạo vô cùng to lớn huyết sắc ngón tay từ trên trời giáng xuống, giống như thực chất đồng dạng, càng là mang theo một cỗ thiên địa cực lực, đối với Chu Dịch miễn phép mà tới. Kia to lớn ngón tay còn chưa từng rơi xuống, một cỗ nồng đậm đến cực điểm huyết sắc chi khí, cũng đủ để nát bấy linh hồn của con người. Huyết sắc chỉ, nguyên bản tại Kim Lăng Linh Võ sân hạ, Ma đạo tông sư Huyết Cửu liền sử dụng qua một chiêu này, nhưng cùng hiện tại trong hư không kia một chỉ so sánh, liền tựa như người ngoài ngành trong tay trang giá bạt thước, cùng một vị võ học thái đấu một kích. Trong đó chiến lệnh, tựa như hừng câu. Đối mặt với cái này từ trên trời giáng xuống một chỉ, Chu Dịch vẻ mặt lạnh nhạt, hai ngón cũng nào. Đối với trong hư không tùy ý vạch một cái. Cự giặc. Trong cơ thể hắn nguyên ngông liệt diễm chân khí trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo hỏa diễm trường đao, mang theo một cỗ dường như có thể cắt thiên đoạn địa phong mang, theo kia một chỉ ở giữa cắt qua. Kia lấy Thái Sơn áp đỉnh chi thế nghiền ép mà đến lưỡi chỉ, giống như là mềm mại đậu hũ đồng dạng, trong nháy mắt bị cắt chém thành hai nửa, hóa thành đầy trời huyết sát chi khí, tiêu tán tại hư không. Ngươi thật sự là đưa ra dự kiến mạnh. Huyết Vân lão tổ nhìn thấy mình đắc ý thủ đoạn bị dễ như trở bàn tay phá giải, hai mắt màu đỏ ngòm ngưng tụ, mang theo nghiêm trọng. Hắn huyết sát chỉ là câu dẫn mà đến thiên địa cự lực, cho dù là một kia một sợi cũng không phải nhân đan trong rộng nội khí có thể so sánh với, không nghĩ tới đối phương chỉ dựa vào nội khí liền kích phá hắn đắc ý một kích. Lại đến, một chiêu một thức còn không thể định thắng thua, huyết hồng lao tổ xuất thủ lần nữa, tay phải hắn hóa thành chảo, đối với Chu Dịch chống rống chụp tới. Giữa thiên địa, một cỗ vô hình lực lượng cấp tốc ở phía sau hắn hội tụ, mang theo khó có thể tưởng tượng thành thế, biến thành một cái đỏ bừng huyết sắc long chảo, trên đó huyết trảo vảy rồng đều đủ. Bò họ. Cùng lúc đó, một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Đây là huyết vân lão tổ thành danh thứ hai, huyết long chảo. Đồ có hình, lại không linh, không tính là lớn bản sự. Phá. Theo Chu Dịch hơi có vẻ bình tĩnh lời nói rơi xuống, hắn đối với hư không một chỉ điểm ra. Hắn ngưng tụ thể nội hùng hồn liệt diễm chất khí, lập tức biến thành một đạo màu đỏ lớn chỉ, trong đó mang theo nóng bỏng liệt diễm, giống như là ánh sáng nóng ánh trụ đồng dạng, chỉ một thoáng điểm vào kiêu huyết long trảo phía trên. Ầm ầm. Lửa chỉ cùng long trảo song song tiêu tán, cùng lúc đó, một cỗ khó có thể tưởng tượng dư ba bộ phát ra, dường như tựa như là thiên lôi cuồn cuộn đồng dạng, thông thiên tháp tầng cao nhất trong nháy mắt bị phá hủy, vô số mảnh gỗ vụn vật liệu xây dựng bị cuốn lên trời cao, kia một cỗ khí kình thành hình tròn, tròn vẹn khuyết tán vài dặm xa mới lấy ngừng. Nếu là lần này va chạm mạnh phát sinh ở trên mặt đất, tin tưởng coi như cái này nổi tiếng nhất Vân Yên Vi Lâm, cũng biết bị trong nháy mắt phá hủy thành một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích, khó coi. Không có khả năng. Người cái tên này đến cùng là thế nào tu luyện? Huyết Vân lão tổ như là một đầu tuyệt thế hung thú giống như, huyết hồng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Dịch, mang theo nồng đậm lệ khí. Lần này trong lúc giao thủ, hắn trong hư không chọn vẹn lùi về sau ba bước, hơi có vẻ chật vật, mà Chu Dịch vẹn vẹn lui về phía sau nửa bước, liền ổn định ở tại chỗ, giống như không bị ảnh hưởng đồng dạng. Cái này liên tiếp hai lần giao thủ, liền đã tính phân ra được thắng bại. Huyết Vân lão tổ công tham tạo hóa, không vào thiên nhân cảnh, liền đã sơ bộ nắm giữ như thế nào vận dụng tiên địa chi lực đến đối địch, nhưng Chu Dịch tu vi đã mạnh đến đủ để ngạnh hám ngập trời cự lực. Hơn nữa hắn nội khí bên trong, vậy mà xen lẫn một cơn nóng bỏng liệt diễm, dù cho Huyết Vân lão tổ tại núi Lựa trong nham tương khổ tu mấy chục năm, cũng vẫn như cũ tim đập nhanh vô cùng. Ta không tin. Nhìn thấy Chu Dịch rõ ràng so với mình nhỏ một chút giáp tuyết nguyệt, nhưng nội khí cô đọng trình độ, so với hắn cái này khổ tu mấy chục năm người còn cường đại hơn, trong lòng lật lên thao thiên cự lãng, một tầng mạnh hơn một tầng. Huyết Vân lão tổ hai tay cũng đau, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Cách vài chục trượng khoảng cách, đối với Chu Dịch chém bổ xuống đầu. Trên bầu trời, bàng bạc tiên địa nguyên lực tại dần dần hội tụ, vô số giọt mưa cũng bị hắn dẫn dắt mà đến, hóa thành đỏ bừng huyết thủy, tạm thành một thanh khó có thể tưởng tượng huyết sắc trường đao. Huyết sắc trường đao vừa ra, thiên địa đều ảm đạm phai mở, mảnh liệt kình phong kinh thiên động địa, đao mang trọn vẹn tăng vọt đến mấy chục trượng, thậm chí muốn vượt qua thông thiên tháp độ cao. Dường như trong thiên địa tất cả đều dưới một đao này run lẩy bẩy. Huyết Vân lão tổ quát trói hai Chu Dịch, mặc cho ngươi bản sự thông thiên, ta nhìn ngươi lần này cần thế nào tiếp. Huyết đạo nhưng là chân chính mang theo tiên địa chi uy, xem tất cả là cỏ rác càng là đưa tới thiên địa kỳ biến. Đối mặt với một đao kia chí uy, Chu Dịch vẫn như cũ khinh thường tại cố, hắn ngưng tụ quanh thân năm trượng nước mưa, tại trước bộ ngự hóa thành một đóa cao cỡ một người tinh mỹ thủy liên, cánh hoa từ từ nở rộ, giống như chân thực tồn tại. Chu Dịch vẫy tay, thủy liên dường như đột phá không gian chướng ngại, một nháy mắt liền xuất hiện ở huyết sắc trường đao phía dưới. Huyết Vân lão tổ con ngươi thích chặt, lộ ra mặt mũi tràn đầy không thể tin nổi vẻ mặt. Bởi vì kia huyết khí ngập trời trường đao, tại vừa mới bổ tới thủy liên trên mặt cánh hoa, lại bị bị quỷ dị hòa tan ra, dường như nước sữa hòa nhau một nữa, song song biến mất tại chân trời. Uy lực nhìn như phách thiên trảm một đao, cứ như vậy bị quỷ dị hóa giải. Huyết sắt chi khí sinh cái gì uy phong, cái này hoa sen chọc nước bùn mà không nhiễm, từ trước đến nay có được tịnh hóa vạn vật hiệu dụng. Chu Dịch dừng lại ở trong hư không, chắp tay cười nhạo một tiếng. Hắn bây giờ tại luyện khí 9 tầng đỉnh phong, cùng nửa bước tiên nhân huyết vân lão tổ cảnh giới giống nhau, nhưng đối phương thế nào lại là đối thủ của hắn? Một vị tu tiên giả, cùng một vị thô lỗ tu võ ngự, song phương tu vi căn bản cũng không tại một cái cấp độ bên trong, huống chi Chu Dịch hai loại pháp thể lại thành, chân khí trong cơ thể cô đọng tới đã là bình thường trúc cơ tu sĩ mấy lần. Chương 401, đại chiến, chương 401, đại chiến. Thông thiên tháp trên đỉnh chiến đấu, xa xa lật đổ đại địa bên trên quan chiến chúng võ giả nhận biết. Từ khi kia đại chiến bắt đầu đến bây giờ, miệng của bọn hắn liền không có khép lại qua, vẫn luôn ở vào rung động vẻ mặt, là hai người động một tí ở giữa Huyễn Thiên Diệt địa thủ đoạn rung động. Bọn hắn tầng thứ nhất cấp độ sâu cảm nhận được tiên nhân cảnh võ giả đáng sợ, dù cho trên bầu trời hai người, vẫn chỉ là dừng lại tại Ngụy Thiên nhân cảnh cấp độ. Huyết Vân lão ca quả nhiên có lượng, đã hoàn toàn đã vượt ra đỉnh cấp tông sư hàng ngũ, động một tí ở giữa hội tụ thiên địa chi lực đối địch, làm cho người khó mà với tới a. Hồn Ma phái hồn ma lão nhân một hồi thoải mái, hưởng hึก khí thế cười ha ha, cảm thấy bọn hắn có huyết vân lão tổ tại, Ma đạo môn phái lập tức liền muốn đại hưng. Ha ha, hồn ma lão nhân, ngươi sống lớn tuổi như vậy, thật chẳng lẽ mắt mù a? Ngay tại tất cả mọi người là ma đạo quật khởi mà than dài không thôi thời điểm, một đạo liễu mai lời nói truyền ra. Hóa ra là Thanh Phong chân nhân tiến lên trước một bước, tại hồn ma lão nhân tức giận trong ánh mắt, cười nói: "Chu Thiên sư học cứu thiên nhân, từ đầu đến cuối không có sử dụng thiên địa chí lực, chỉ dựa vào thuần túy nhục thân chi lực liền có thể cùng huyết vân lão tổ cân sức ngang tài, lấy phàm nhân chi lực ngăn hãm thiên địa cự lực, ngươi uy tâm tự hỏi?" ngươi có thể làm tới sao?" Hồn Ma lão nhân sắc mặt chuyển thành chợt đỏ, bị phơi bày về sau, trực tiếp thẹn quá thành giận nói, "Ngươi cũng đừng nói mò. Không chừng kia Chu Thiên sư còn không thể câu dẫn thiên địa cự lực đâu. Vừa rồi hắn đang hư trương thanh thế, trên thực tế trên bầu trời Chu Thiên sư hơi mạnh huyết vân lão tổ một bậc, tới hắn loại tu vi này người, làm sao lại nhìn không ra? Thất sát phái ở vào kinh đô Bắc vực, môn chủ Hàn Thiên Tích cũng là một vị không kém võ đạo tông sư, lúc trước thái tử sinh nhật khánh điển hắn cũng ở tại chỗ. Lúc này hắn lực bại chúng nghị, tiến lên mấy bước giải thích nói, "Hồn Ma lão nhân, ngươi cũng đừng tùy giá lên mặt, ra vẻ hiểu biết ta, một tháng trước Chu Thiên sư cùng Bắc Man đến đây hắc bảo đại vu sư chiến tại hoàng thành diễn võ trường, Chu Thiên sư thật là một trưởng liền trụ chết đối phương, hơn nữa dùng chính là thiên địa cự lực, ngươi cũng đừng khi dễ chúng ta những võ đạo này hậu bối kiến thức ăn a. Hàn Thiên tích lời nói vừa ra, ở đây không ít võ đạo cao thủ một hồi cởi vang, đang nhìn hướng hồn ma lão nhân trong ánh mắt, có một tia nhìn có chút hạ hệ. Ma đạo bên trong người lạm sát kẻ vô tội, tiếng sấu lan xa, là toàn bộ đại lục võ giả cộng đồng chống lại, cũng chỉ có đang đối kháng với ma đạo bên trong người thời điểm, bọn hắn các đại môn phái cũng có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cộng đồng xuất lực. Hiền nhân vừa rồi hồn ma lão nhân mèo khen mèo dài đuôi, đã khiến cho không ít người phản cảm. Các ngươi có huyết vân lão tổ có gì đặc biệt hơn người? Chúng ta giống nhau có Chu Thiên Sư trấn trận, ai sợ ai a. Bất quá lấy bọn hắn nhận biết mà nói, Chu Thiên Sư bây giờ có thể lấy tự thân lực lượng ngăn hàm huyết vân lão tổ thiên địa chi uy, không thể nghi ngờ là càng mạnh một bậc. Bởi vì Chu Thiên Sư cũng không phải là sẽ không câu dẫn thiên địa cự lực, mà bây giờ sở dĩ không có sử dụng, cái này khiến bọn hắn cộng đồng nghĩ đến một cái kết quả, cái kia chính là hiện tại huyết vân lão tổ, còn chưa xứng Chu Thiên Sư sử dụng thiên địa cự lực tới đối địch. Hồn Ma lão nhân nhìn thấy trên bầu trời cái kia đạo thanh niên thân ảnh, vẻ mặt ngưng trọng mà những cái kia âm thầm lao một vệt mồ hôi võ giả, đều là có chút thoải mái, đồng dạng là ngụy thiên nhân cảnh, dường như Chu đại sư càng mạnh a. Mau nhìn, thông thiên tháp phía trên, Huệ Vân lão tổ thế công nhiều lần bị hóa giải, cứ như vậy lại nói, hắn tuyệt đối thua không nghi ngờ. Không ít duy trì Chu thiên sư đám võ giả một hồi nhảy cẫng hoan hô. Huệ Vân lão tổ thành danh đã lâu, sao không phải những bọn tiểu bối này có thể tưởng tượng a? Một chút lao bất tử không có bạo sao hay vậy, ngược lại lắc đầu thâm nhẹ. Những lao bất tử này đỉnh cấp tông sư, tại trên nét mặt lại là không có chút nào thư giãn. Trầm chú nhìn trên bầu trời đại chiến, bởi vì bọn hắn vài thập niên trước đều từng cùng Huyết Vân lão tổ giao thủ qua, biết thực lực đối phương là kinh khủng đến cỡ nào. Vài thập niên trước, Huyết Ma giáo vẫn lạc chứ giờ, liền giáo chủ Ma Thiên Hạo đều bất hạnh chết tử, nhưng Huyết Vân lão tổ lại có thể ở Đông Đảo môn phái vây quét hạ, bình yên thoát đi đại lục, có thể là mặt ngoài người đơn giản như vậy mà sao? Quả nhiên, thông thiên tháp bên trên chiến đấu đã đã xảy ra chuyện hướng, Huyết Vân lão tổ bắt đầu phản công, lần này thế công, vừa xa trước kia, hiển nhiên là vận dụng thật thủ đoạn. Chu dịch, ngươi đừng quá can dỡ, giữa chúng ta chiến đấu, có thể xa xa không đến lúc kết thúc. Hư không bên trong Huyết Vân lão tổ cắn răng một cái, quát khẽ một tiếng nói, "Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cựu Long Bí điện uy lực." Chỉ thấy hai tay của hắn như diều hâu giương cánh, lập tức có một cỗ vô hình thiên địa nguyên lực hướng hắn tụ đến, mà lúc này hắn nội khí ngập trời huyết sát chi khí cũng theo đó phun ra ngoài. Tà Long ngẩng đầu, ở phía sau hắn, thiên địa nguyên lực theo bốn phương tám hướng tụ đến, Càng La Sen lẫn hắn tự thân huyết sát chi khí, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bên trong, ngưng tụ thành một đầu màu đỏ Tà Long hình dạng. Tà Long huyết khí ngập trời, thân thể có dài mấy trượng ngắn, Càng La hình thần có, ánh mắt ngắc ngược, dù cho cách hơn 10 trượng khoảng cách, cũng là nhường quân chiến đám người có một loại kinh hoàng khiếp sợ cảm giác. Trong đám người, không ít mắt sắc người thất thanh nói, "Hắn, hắn làm sao lại đại võ hoàng thất tuyệt học Cựu Long Bí Điển?" Kinh đô bản địa cao thủ một hồi thở dài thở ngắn, nói, "Lúc trước Huệ Vân lão tổ lãnh vào kinh đô sau, một đường thẳng đến hoàng thành mà đi, hiển nhiên là chạy theo cái này Hoàng thất tuyệt học Cựu Long Bí Điển đi." Người quân chiến trong đám, Võ Hoàng cùng hách liên hoành sắc mặt tối sầm, nhìn xem kia thi triển Hoàng thất tuyệt học Huệ Vân lão tổ, một hồi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nhường Chu Thiên sư tranh thủ thời gian kết quả đối phương. Lúc trước Võ Hoàng phái 10 vạn tinh binh chặn đường Huệ Vân lão tổ tiến hoàng thành, Không nghĩ tới đối phương công tham tạo hóa, huyết sát chi khí vậy mà giống như là sương mù đồng dạng, là phạm vi lớn công kích, tràn ngập tại bốn phía, một khi tản mát ra, cái gì đều không cần làm, cùng nhau đi tới liền hại chết hắn mấy vạn tinh binh. Tới cuối cùng đối phương vẫn là tiến quân thần tốc, đi tới hoàng thành thái cực điện bên trong, bước bạch võ hoàng giao ra cựu Long bí điện, nếu không đem hắn hoàng thành náút xốc, cuối cùng võ hoàng đành phải khuất phục đồng ý. Thật tốt cựu Long bí điện, lúc này mới đến đây mấy ngày thời gian, liền bị lao ra hỏa kia xuyên tạc không còn hình dáng. Hách Liên Hoành cảm thấy một hồi bất khuất. Hắn lúc trước dùng hết một thân bản lĩnh, cũng là không thể ngăn lại Huệ Vân lão tổ yêu cầu bảo điển, nếu không phải đối phương kiêng kỵ phía sau hắn Lăng Hổ Sơn, coi như không phải yêu cầu bảo điển đơn giản như vậy. Bất quá, Cựu Long Bí Điện chính là hoàng thất chính thống tuyển học, từ thuần chính Long khí dẫn động tới, nhưng đến Huệ Vân lão tổ trong tay, trực tiếp biến thành ma khí ngập trời tà long, mặc dù Hách Liên Hoành không có cam lòng, nhưng cũng không khỏi đến âm thầm tán thưởng đối phương tiên tư, vậy mà mấy ngày thời gian, liền nắm giữ cái môn này tuyệt học. Tà Long vừa ra, giữa thiên địa vang lên một đạo hư ảo tiếng long ngâm, bất quá đạo này long ngâm nhưng lại làm kẻ khác nghe trong lòng hốt hoảng. Chu Dịch, lão tổ cái này 7 ngày đến nay tùy ý soán cải một chút Cựu Long Bí Điện, hiện tại vừa vận bắt ngươi đi thử một chút ý lực." Huệ Vân lão tổ cười lạnh nhìn qua Chu Dịch, theo hắn ra lệnh một tiếng, Tà Long thẳng tắp hướng về đối phương cửa hàng căn tới. Kia Tà Long đang bay ra đến lúc, ở trong mưa gió thân thể đột nhiên tăng vọt, từ lúc đầu mấy trượng lớn nhỏ, chỉ một thoáng tăng vọt tới vài chục trượng, bộ dáng kinh khủng, mang theo ngập trời hung lệ. Tại Cố này hung lệ bên trong, tất cả mọi người cảm nhận được một cú không thể ngăn cản uy thế, viễn siêu bất luận một vị nào đỉnh cấp tông sư mang tới thủ đoạn. Trong nháy mắt hoa rộng, loại thủ đoạn này, để cho người ta khó mà với tới a không ít tông sư sợ hai thằng nói. Chu Dịch nhìn qua vậy đối với hắn đánh tới Tà Long, mắt lộ ra là nhạt, thậm chí có một tia khinh thường, đầu kia Tà Long như trước vẫn là như lần trước giống nhau, đầu có hình, đáng tiếc không có Long khí bỏ mình, chỉ là xem như bình thường thủ đoạn. Ngay tại hắn muốn theo tay phá đi thời điểm, một đạo thần niệm tại nội tâm của hắn vang lên. "Để cho ta tới." Tiểu Bạch Xà yếu ớt truyền âm nói. Chương 402, Tiên gia pháp môn, chương 402, Tiên gia pháp môn. Tiểu Bạch Xà tại Long mạch bên trong một mình tu hành mấy trăm năm đã có hiếm thấy long khí cùng tần trí, kia tà long bất quá là sơ cấp có một tia long thần vận, cùng nó so sánh chênh lệch rất xa. Vậy thì giống như là cháu trai gặp ra ra đồng dạng, chênh lệch cách xa. Tiểu Bạch Xà sở dĩ bằng lòng ra tay, cũng bởi vì nó nhìn chúng huyết vân lão tổ thôi động tà long khi xuất hiện trên đời đời kia cỗ huyết khí, đối với hiện tại đánh mất tiên thiên tinh khí nó là vật đại bổ. Tốt. Chu Dịch tâm thần khẽ động, lập tức tỉnh bơ đáp ứng xuống. Hắn tay áo rung động, đầu kia màu tuyết trắng tiểu xà lập tức bắn ra, vẹn vẹn dài vài thốn thân thể dừng lại ở trong hư không, rắn mã viên viên ngẩng lên, phun ra liên tiếp màu trắng hàn khí giống như là một đầu thật dài rất nhỏ, trong mưa to nhỏ bé không thể nhận ra. Nhưng nhìn dường như không chút nào thu hút, nhưng lại uy lực to lớn. Kia vùng bánh cán xé mà đến tà long tại tiếp xúc đến cố hàn khí kia sau, tách tách tách, thân thể lập tức biến cứng ngắc, truyền đến một hồi lạnh lẽo cứng rắn tiếng vang, sau đó thân hình khủng lồ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết thành băng sương. Răng rắc. Theo tiểu bạch sa lại một lần nữa thổ tức, kia tà long băng điêu đồng dạng thân thể, trong tích tắc liền nát bấy ra, tại trong mưa to biến thành hư vô. Ho ho. Một hồi như là cá voi hút nước to lớn hấp lực truyền đến. Cái một tia nồng đậm huyết khí lập tức bị Tiểu Bạch Sa hút vào thể nội, thân thể nho nhỏ trên không trung đảo quanh, hiển nhiên là vô cùng thích thú tú. Tiểu Bạch Sa tại vây quanh Chu Dịch vui chơi thỏa thích một lát sau, lúc này mới hài lòng bay trở về hắn trong tay áo. Ngươi. Nhìn thấy chính mình thi triển ra thủ đoạn, lại bị Chu Dịch trong tay áo yêu vật cho phá giải, Huệ Vân lão tổ trong lúc nhất thời thẹn quá hóa giận. Lại đến. Cự Long bay đuôi. Huệ Vân lão tổ chợt quát một tiếng, đồng thời chân phải trong hư không đột nhiên bước ra một bước, quanh thân huyết sắc tay áo nâng lên, như là chân đạp giống như rùa long, chỉ thấy hai tay của hắn vần quanh, như là hư ôm Thái Cực, trong lúc vô hình Phản vật tại rơ một tòa nguy nga cư sơn. Tại lúc này, Minh Ngông Thiên Địa nguyên lực lấy hắn làm trung tâm, theo bốn phương tám hướng vọt tới, hóa thành một đạo trưởng long hư ảnh, đuôi dài trồ ẩn chứa cực kỳ bạo tạc tính chất lực lượng, không biết rõ đột nhiên hất lên sau, sẽ có nhiều ít vạn cần lực đạo. Cái này đôi rồng nếu là lấp tại thông thiên tháp bên trên, đủ để đem cả tòa tháp nổ làm một vùng phế tích, phá vỡ sơn lập biển đều là việc nhỏ. Lần này ta nhìn ngươi thế nào tiếp? Theo Huệ Vân lão tổ mạnh mẽ ném đi, trên bầu trời cái bóng mờ kia đột nhiên đối với Chu Dịch vung ra thật dài cái đôi lớn, chỉ một thoáng, phong vân đất sắc Giữa thiên địa thổi lên vô tận cương phong, liền hư không đều chuyển đến một trận văn mèo, huyết sát chi khí càng là đập vào mặt. Cửa giặc, cái đuôi lớn mang theo kinh khủng lực đạo đánh tới, chỗ đến, hư không số đổ, cùng phong gào thét, liền không gian đều chuyển ra một hồi bén nhọn tên mình, liền xem như nhất định định cấp hành luyện tông sư ở đây, hơi hơi động chạm lấy một tia phát ra cương phong, đều đủ để trong nháy mắt quấy đến nát mấy xương vỡ thịt nát xương tan. Cố này ngập trời cự lực, đã có thể so với thiên nhân nhất cái đi, chỗ đến, liền xem như các phương lão tổ gặp, xem ra cũng muốn tránh lui ba phần. Nhìn thấy loại này vượt quá tưởng tượng thủ đoạn, không ít tông sư khẽ tồi khổ. Ở trong lòng cảm khái nói, thiên nhân cảnh cường giả đã siêu phàm pháp tục, giơ tay nhấc chân đều có thể chích dẫn giữa thiên địa cự lực đối địch, động một tí ở giữa hủy thiên địa, càng là phong vân một biến, một kích này mang theo ngập trời cự lực, nhìn như đã chân chính bước vào thiên nhân cảnh ngưỡng cửa. Thanh Phong đạo nhân đắng chặt lắc đầu. Vài thập niên trước, hắn ngưỡng tựa theo cao siêu đạo pháp tu vi, còn có thể cùng Huệ Vân lão tổ đối bính một hai, không nghĩ tới bây giờ so sánh, hắn chỉ sợ đều không phải là đối phương một chiêu chi địch. Chỉ là phàm nhân thân thể, sao có thể cùng vô cùng mênh mông thiên địa cự lực đối kháng? Không đủ, còn chưa đủ, quá yếu. Cự Lăng đập đôi mang theo vô tận cương phong, chớp mắt là tới, nhưng Chu Dịch ung dung chắp tay, giống như là một vị chỉ điểm giang sơn đại năng đẳng dạng, lần nữa bắt đầu. Một cái này, tại người khác xem ra mang theo không thể địch nổi chi tư, có thể so với thiên nhân cảnh một tích, nhưng ở hắn xem ra, giống như là tiểu hài tử trong tay cho xiếc. Chu Dịch ánh mắt u lãnh, hơi có vẻ bình tĩnh, cái này tại Phong Vân dị biến trước, không thấy chút nào hắn có hốt hoảng vẻ mặt, dường như Thái Sơn sụp ở trước mà mặt không đổi sắc. Chỉ là hắn đang triệu hoán tiểu bạch sắc đi ra phá chiêu thời điểm, đối phương dường như cảm thụ không thể địch nổi chi uy, ra giày lại mặt, chăm chú cuốn lấy cổ tay của hắn chết sống không ra. Cũng được, bản tọa đến nói cho ngươi, cái gì gọi là tiên gia pháp môn?" Chu Dịch lung lay vừa quát, "Sơn Lai!" Hư không bên trong, vô số mêng mầu nâu xám khí tức cấp tốc tụ đến, ở phía sau hắn ngưng kết thành một tòa to lớn uy nga dạng núi hình thức ban đầu, chọn vẹn một tòa phòng ốc rộng nhỏ, mang theo vô cùng hùng hồn địa mạch chi khí, có uy hoàng tiên uy, sớm đã đã vượt ra thế gian công pháp bí tịch. "Đi!" Cự Sơn mang theo thiên địa chi uy, tại Chu Dịch một tay thu hướng hạ, từ trên trời giáng xuống. "Đây là thủ đoạn gì?" Một cố đến từ nội tâm sợ hãi rõ ràng truyền đến. Tuyệt Vân lão tổ sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, cái này cự sơn cổ pháp đại khí, ẩn chứa trong đó cự lực liền hắn là đều truyền đến một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Ầm ầm. Cự Long vẫy đuôi cùng Nguy Nga cự sơn chạm mặt, hai hai chạm vào nhau ở giữa, sinh ra kia cỗ khủng lồ bạo tạc lực, làm cho tất cả mọi người đều hãi nhiên thất sắc. Trên trời cao, hồng lâu hai tia sáng đã xảy ra một cỗ cực lớn bạo động, càng là quét sạch thiên không vại dặm phàm đi. Tầng 20 tháp lâu cao thông thiên tháp, trong nháy mắt, liền chọn vẹn bị dư ba tức mất 78 tầng chi cao, Nguy Nga không còn, càng là liền nền tảng đều cho chấn sai lệch, nhìn lão đạo muốn ná, không còn có trước kia khí thế. Trung quanh vô số cao ngất tiến trúc, cổ thụ che trời, bị tạc phá thành mảnh nhỏ, mênh mông khí lãng, khuyết tán tới vài dặm bên ngoài, thậm chí đem xa xa một cái đỉnh núi đều cho nổ bay ra ngoài. Có thể so với thiên nhân một kích, vậy mà kinh khủng tới tình trạng như thế. Không ít người nhìn xem cái này thật lớn lực phá hoại, doa đến hai chân đều đang run rẩy. Trên bầu trời chiến đấu, hoàn toàn là tiên nhân đang đánh nhau, bọn hắn chỉ có kinh hoàng khiếp sợ tình trạng. Nếu là chiến đấu phát sinh ở mặt đất, tin tưởng không chỉ có đại địa sẽ cảnh hoảng tàn khắp nơi, liền xem như đám người vây xem, cũng biết trong nháy mắt bị liên lụy thịt nát xương tan a. Ngụy tiên nhân cảnh chiến đấu liền đã tới loại tình trạng này. Vậy nếu là trong đó có một người đặt chân tiên nhân cảnh, vậy sẽ là bậc nào của diện? Phong Yên Viên Lâm mấy lớn đỉnh cấp cường giả hai mặt nhìn nhau, tại nội tâm sợ hãi đồng thời, cũng đang vì đó buồn vô cớ. Cứ như vậy xu thế xem ra, bất luận một vị nào tiên nhân cảnh cường giả, đều là có chúa tể toàn bộ đại lục thực lực, bọn hắn thọ nguyên dung mấy trăm năm, nói là tại thế tiên nhân cũng không đủ a. Lệ Huệ Vân, kế tiếp lên bàn tò độc thủ. Chu Dịch ngữ khí u lãnh, nhìn qua Huệ Vân lão tổ trong ánh mắt, vậy mà lộ ra một vệt nụ mai ý cười. Tại cố này ý cười bên trong, Huyết Vân lão tổ Huyết Hồng Đồng Tử bỗng nhiên co rú lại, nội tâm lại là có chút run rẩy, không khỏi liên tục giận dữ hét: "Ngươi đến cùng là quái vật gì?" Hắn Huyết Vân lão tổ cùng người đối địch, cùng cảnh giới bên trong, từ trước đến nay là nghiền ép người khác cục diện, Tiên Nam Vương đỉnh tiêm cao thủ lão tốc lừ, cũng bất quá tiếp hắn hai chiêu liền thân tử hổ tiêu. Không nghĩ tới lần này cùng Chu Dịch giao thủ, hắn lại là gặp cuộc đời đối thủ mạnh mẽ nhất, ngoại trừ kia mấy kế đại sát chiêu bên ngoài, hắn cuộc đời sở trường chiêu thức cơ hồ vận dụng mấy lần, nhưng chỉ có thể cùng đối phương cân sức ngang tài, nhưng đối phương thoạt nhìn vẫn là một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng. Đây tuyệt đối là lão quái chuyên thế. Huyết Vân lão tổ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Dịch, trong lòng rung lên, biểu lộ càng thêm ngỡ ngàng. Bất nói nhiều lời, "Lệ Huyết Vân, thủ hạ ngươi môn đồ dám đánh ta đồ đệ chủ ý, lần này ngươi càng đệm kinh đô quấy đến long trời lở đất, sớm hẳn là hẳn là nghĩ đến hậu quả." Chu Dịch băng lãnh nói rằng, trong mắt đã hiện lên một tia sát ý, chương 403, huyết sát chương, chương 403, huyết sát chương. "Ha ha ha, Chu Dịch, tới ngươi ta cảnh giới, ngươi hẳn là minh bạch, cái gì nhìn nữ tình hâm, đồ đệ mối thủ, bất quá là thoáng qua như mây khói mà thôi, chỉ có truy cầu vô thượng chi đạo mới là chúng ta mục tiêu cuối cùng." Huyết Vân lão tổ ma uy hiện hắc phối hợp với kia nhai răng cười biểu lộ, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Hắn dùng mấy chục năm khổ tu mới nghĩ rõ ràng, võ đạo một đường, vĩnh viễn vô bờ bến, mà tu vi của hắn sở dĩ không thể tiếp tục tiến lên một bước, bất quá là bản thân thiết hạn mà thôi. Mà đối thủ của hắn Chu Dịch, nhưng như cũ chém không đứt cùng phạm tục giằng buộc, thật sự là làm cho người buồn cười. Lực lượng tại bản tọa xem ra, là dùng đến che chở người bên cạnh. Lệ Vệ Vân, nghe nói ngươi ngay cả mình đồ đệ đều giết, xúc sinh ma đầu bốn chữ, quả nhiên phối ngươi. Chu Dịch nghe vậy một hồi cười lại, Chỉ có lực lượng cường đại, lại không có có thể bảo hộ người, chuyện này với hắn bắt tuyệt đạo tôn mà nói, là tuyệt đối không được, người yêu của hắn, thân nhân, bằng hữu, thậm chí đồ đệ, đều là nghịch lân của hắn, ai đụng ai chết. Minh Oan Bất Linh. Huyết Vân lão tổ lập tức cười lạnh, chỉ cần có thể tự thân cường đại lên, thủ đoạn huyết tinh một chút lại tính là cái gì? Ma đạo bên trong người từ trước bị đại lục người chối thảo phạt, cũng không phải là không có nguyên nhân, bởi vì đại đa số ma đạo công pháp lấy hút người khác tinh huyết đến nhanh chóng tiến cảnh. Loại này gần như cấp đoạt ti tiện thủ đoạn, tại võ đạo một đường, xa so với một người an phận luyện tập chính phái võ công tu hơi nhanh. Đây cũng là vì cái gì huyết vân lão tổ đạp chân đại lục ngay cả giết cao thủ, đại khai sát giới môn nhân. Trong trận trận hấp thụ võ đạo cao thủ huyết khí, là trước mắt đột phá tiên nhân cảnh biển pháp tốt nhất. Cường đại một đường, không phân thiện ác, dù là hắn giết núi thây biển máu, chờ cường đại đến mức nhất định lúc, tiếng sấu tự nhiên do người khác đến con vạc. Huyết vân lão tổ nhìn chằm chằm Chu Dịch, liếm liếm vẻ miệng, tham lam nói, máu của ngươi, nhất định rất mỹ vị a, chờ hút ăn ngươi, lão tổ tuyệt đối có thể chân chính đạt chân tiên nhân cảnh, đến lúc đó vương này đại lục còn không phải mặc ta dòng rồi. Hắn ma khí ngập trời, tại căn rỡ ấm hiểm cười âm thanh bên trong, một thân khí thế liên tiếp tất cao, dường như không có cuối cùng đồng dạng. Chậc chậc chậc, muốn giết bản tọa, đáng tiếc ngươi không có cơ hội này a. Chu Dịch khinh miệt lắc đầu, đôi mắt bên trong lóe ra giống như thực chất đồng dạng lạnh lẽo sát ý, chân hắn đạp thiên địa, đẩm ra một quyền. Đây chơi màn mưa, tự nhiên bị hắn một quyền đánh nát, kia bành bá quân ý, trong chốc lát liền đánh ra một đạo đường kính vài chục trượng chân không khu vực, đỏ bừng hỏa diễm quen mang, trong lúc đó hướng về huyết vân lão tổ đánh tới. Một quyền này chi uy, hư không sụp đổ, dường như liền tương khung đều có thể đánh nứt, viễn siêu đỉnh cấp tông sư pháp chủ. Huyết Vân lão tổ lập tức con người co rú lại. Chu dịch một quyền này có thể không có chút nào vận dụng thiên địa chi lực, chỉ dựa vào trong đan địa khí, liền vậy mà có thể ngoại phóng vài chục trượng khoảng cách, hơn nữa nội khí cô đọng tới giống như thực chất giống như, khó trách có thể ngạnh hám hắn dẫn dắt mà đến thiên địa chi lực. Một quyền này chí uy, làm cho Huyết Vân lão tổ cũng không dám khinh thường, hắn quát lạnh một tiếng, lão tổ lại chơi đùa với ngươi, Huyết sát trưởng. Trên bầu trời, đầy trời màn mưa bị một cỗ minh ngông huyết sát chi khí dẫn động mà đến, ngưng kết thành hai đạo to lớn bản tay màu đỏ ngòm, song song đập ra, thành tiểu lao không thể gãy chi thế, hướng về kia một quyền vút tới. Cái bàn tay lớn màu đỏ ngầm hoàn toàn là từ huyết vân lão tổ tinh thuần huyết sắc nội khí ngưng kết mà thành, đã đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, vậy mà đem nhìn như mềm mại vô lực mà mưa, cưỡng ép ngưng tụ tới có thể so với kim thiết tình trạng, bất kỳ nội khí ngoại phóng chiêu thức, tại này huyết sắc cự trưởng áp lực dưới, đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Phá! Chu dịch một quyền này quy phong, sao không phải cái này hai đạo bàn tay lớn màu đỏ ngầm có thể ngăn cản, kia thiết quyền vượt qua, cự trưởng trong nháy mắt liền bị từ giữa đó xuyên ra một cái lỗ thùng cầm lò, nhìn như có thể so với kim thiết một trường, vậy mà không chịu nổi một kích, tại không có huyết sắc chi khí chẻo chống thành, Cự trưởng lần nữa biến thành đầy trời nước mưa, nhỏ xuống xuống dưới. Tại đánh tan bản tay lớn màu đỏ ngầm sau, Huệ Vân lão tổ có chút luống cuống tay chân hoảng hốt ứng đối, nhưng lúc này, chu dịch kích thứ hai đã đến. Lại là đấm ra một quyền, nhưng một quyền này như là linh dương móc sừng, ý cảnh tự nhiên, trong đó đã đã bao hàm đại đạo chất vận, đồng thời xen lẫn hùng hồn thiên địa nguyên lực, uy thế lúc trước mấy lần. Quyền ra lúc, vắt ngang thiên vũ, càng như là quán nhật trường hồng. Hư không tại trong tích tắc liền bị sinh sinh xuyên thủng, đầy trời màn mưa bị quấy ra, giống như là đã sẽ ra lớn bạo loạn đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà ra. Trên bầu trời càng là có mơ hồ tiếng sấm vang lên. Đây tuyệt đối là thiên nhân cảnh một quyển. Đại địa bên trên, vô số võ đạo cường giả nghẹn ngào kêu to. Chu dịch một quyển này, theo bọn hắn nghĩ, là chiến đấu cho đến bây giờ uy lực lớn nhất một kích, đánh thương khủng cũng thay đổi nhan sắc. Một quyển này, Huyết Vân lão tổ muốn làm sao tiếp? Kế tiếp, bọn hắn đều là tại quan tâm vấn đề này, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Một quyển này, không thể coi thường, vững vàng đón đợ lấy đến, ta tuyệt đối sẽ trong nháy mắt trọng thương. Huyết Vân lão tổ sắc mặt nghiêm trọng, một nháy mắt như gặp đại địch. Quên mang chưa đến Kia một cỗ liên quan đến sinh tử cảm giác cấp bách, liền đã ép hắn hô hấp đều nặng nề lên. Cho ta kết. Huệ Vân lão tổ sử sự, sự không sợ hãi, quanh người hắn huyết sát chi khí bạo dũng mà ra, như là phô thiên cái địa giống như quét sạch tất cả, cấp tốc câu dẫn giữa thiên địa thủy khí, tại trước người hắn ngưng kết ra lớp kính lại lớp kính tường nước. Muốn bằng điểm này thủ đoạn, liền muốn ngăn trở Chu Dịch một quẩn kia, hắn thấy vẫn còn có chút người si nói ngọng. Tường nước xuất hiện, kia cỗ sinh tử cảm giác cấp bách không có chút nào giảm bớt, Huệ Vân lão tổ cắn răng một cái giậm chân, rốt cục ghép thành mệ đến. Huệ Ma Khu, mở cho ta. Phô thiên cái địa huyết sát chi khí Trong chốc lát nhuộm đỏ nửa bầu trời, càng là lấy thân thể của hắn làm trung tâm, cấp tốc ngưng kết, vậy mà hóa thành cao mấy trượng che trời cự nhân. Huyết Ma Khu là lúc trước Huyết Ma giáo đỉnh cấp công pháp, truyền thừa đến thời kỳ viễn cổ ma giáo, uy lực to lớn, có thể chịu có thể tránh, là ma tộc chí cường bí thuật một trong. Lúc trước Huyết Cửu Liệu mạng thời điểm, cũng là sử dụng một chiêu này, nhưng cùng Huyết Vân lão tổ tạo thành thanh thế so sánh, không thể nghi ngờ là tiểu vu gặp đại vu. Vân Yên Viên lâm bên trong, hồn ma lão nhân mặt lộ vẻ bượng sắc, nhìn thấy một màn này sau, biểu lộ khổ sở nói: "Huyết Vân lão ca đây là định liệu mạng a, ai không nghĩ tới sinh thời." lại còn may mắn nhìn thấy cái này một ma đạo bí thuật. Huyết ma khu bị coi là ma tộc chí cường công thủ bí thuật, lợi và hại nửa nọ nửa kia, một khi vận dụng mà ra, vậy cũng đại biểu cho sự sử dụng người đã sinh tử coi nhẹ, bởi vì huyết ma khu hao tổn chính là trong thân thể huyết sắt tinh khí. Phốc phốc. Tiệp kinh thế một quyền dường như có thể đánh nát thiên địa, như xuyên thấu đầu hũ đồng dạng, trong nháy mắt đem kia mấy bức tường nước đánh băng, biến thành đầy trời thủy khí khuyết tán ra đến, ngay sau đó dư uy không giảm, tiếp tục hướng về huyết vân lão tổ đánh tới. Mắt. Thi triển huyết ma khu lão tổ, trong nháy mắt biến thành một vị huyết sắt cự nhân, đồng thời đầu có hai sừng. Giống như ác ma trong truyền thuyết đồng dạng, phát ra một đạo làm cho người lạnh mình hồn bay phất, hắn đối với kia lung lay đánh tới màu đỏ quyền ấn, mạnh mẽ huynh ra. Chương 404, quét ngang vài dặm, chương 404, quét ngang vài dặm. Đối mặt với kia hành không bay tới hỏa diễm trường quyền, huyết vân lão tổ không hề sợ hãi, hóa thân huyết cự nhân hắn đấm ra một quyền. Trên đường chân trời đã xảy ra một trận khó có thể tưởng tượng đại bạo động, dường như là sóng dữ cuồn quyền giống như, mang theo hạo đặng thiên địa chí lực, quét ngang vài dặm. Âm ầm thanh âm trấn thiên, không ngừng vang yên yên lâm ngời, ngay cả cả tòa kinh đô tròn nên bình dân bất tính, đều không rõ ràng cho lắm nhìn về phía thương khung. Dường như bị cái này động tĩnh lớn kích động. Chu Dịch còn tốt chút, chỗ hắn tại bạo tạc trong dư âm, đã thi triển ra hộ thể cương khí, chỉ là lăng không rút lui 10 trượng trở lại, không còn hắn việc gì. Hắn thân như phi yển giống như, mũi chân trong hư không liên tục đạp nhẹ, chờ ổn định thân hình sau, lần nữa như là hồng mang hành không, lướt ngang mà đi, lại là cương mãnh một quyền đánh ra. Nhưng Huệ Vân lão tổ liền không giống như vậy, chỗ hắn tại trung tâm vụ nổ, trạng thái rất thảm, bị liên lụy thân hình lùi nhanh, trên hư không bị tạt lùi mấy chục trượng mới khó khăn lắm dừng lại. Bất quá Chu Dịch căn bản không cho hắn thợ cơ hội, hồng mang lóe lên mà ra, chỉ một thoáng Một quyền kia đã phi thân mà tới. "Hỗ trưởng, ngươi đừng khinh người quá đáng." Huệ Vân lão tổ nội giận gầm lên một tiếng, quanh thân khí huyết cuộn, nội khí tiêu thẳng lúc, huyết cự nhân càng lộ ra dữ tợn đáng sợ. Hai người lần này lấy lục thân chống đỡ, quyền tình giao kết, hoành kích giữa trời. Trên bầu trời, ngập trời huyết sát chi khí cùng hỏa diễm chi lực va nhau đụng, thanh âm như sấm, đủ để kinh thiên động địa. Mỗi một lần bộc phát khí kình đều động một tí ở giữa quét sạch màn mưa bạo động, mây đen quay cuồng. Tất cả mọi người tại may mắn, may mắn loại này cấp bậc chiến đấu là trên bầu trời phát sinh, nếu không cái này động một chút lại nghiền ép tất cả. Hủy thiên diệt địa chiến đấu, chính là phá hủy một tòa thành trì cũng bất quá là trong nháy mắt ta. Cả thế gian đều chú ý một trận chiến, gần như không tồn tại a. Nhìn lên bầu trời bên trong kia hai đạo tuyệt thế thân ảnh, không ít võ giả kích động phát cuồng, hai người này có thể nói là đương kim võ đạo giới thái đấu, là bọn hắn tất cả võ giả mơ mộng. Trong đám người, Cơ Nhược Nguyệt đã đi tới võ hoàng bên người, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn thông thiên tháp phía trên cái kia đạo thanh bảo bóng người, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, khẩn trương nói: "Sư phụ cố lên a, nhất định phải đánh bại cái kia đại ma đầu." Hai người chiến ý ngập trời, trên bầu trời không ngừng xảy ra va chạm kịch liệt. Kìa tiếng vang trầm nặng làm người ta kinh ngạc không thôi, Chu Dịch tới như thế đã hai loại pháp thể lại thành, thể chất so trước đó tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, hung hồn, cự lực thao thao bất tuyệt, càng đánh càng hăng. Chu Dịch thân thể mang theo ngập trời cự lực, đã không phải là hành luyện tông sư có thể so sánh được, hai người mỗi lần va chạm, Huệ Vân lão tổ thân hình liền phải lui nhanh mấy trượng. Huệ Vân lão tổ chung quy là nhục thể sắp phàm, cho dù là thi triển huyết mã thể, nhưng vẫn như cũ bị gắt gao đặt ở hạ phòng, đau khổ chống đỡ lấy, trong lòng thì không ngừng không ngừng kêu khổ. Ầm ầm, lại làm một lần kịch liệt va chạm. Việt Vân lão tổ trực tiếp bị Chu Dịch nhìn như hở khép một quyền đánh lui xa mười mấy trượng, mạnh mẽ đập vào thông thiên tháp bên trên. Nguyên bản kia ngưng nga trong mây thông thiên tháp, cuối cùng vẫn là không thể giam lại hai người va chạm, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, đập đầm ầm ầm rơi về phía đại điện. Ngày xưa toàn võ triều cái kia có thể sưng kiến trúc cao nhất, cứ như vậy tại trước mắt bao người, trở thành đùi bằng lịch sử, không còn tồn tại. Lệ Việt Vân, cùng bản tọa so nhục thân, ngươi không được. Chu Dịch đứng sững ở trong hư không, thân thể thẳng tắp, mang theo một vị không nói ra được ngạo khí, dường như hắn chính là phương thiên địa này trung tâm. Trái lại Huệ Vân lão tổ, chất vật không chịu nổi, đại thế đã mất. Phốc xích. Chu dịch trước đó vô song quyền kình tầng tầng điệp ra, không gì không phá, đánh vào Huệ Vân lão tổ trên lượng lực, vậy mà mạnh mẽ đột phá hắn huyết ma khu, nện ở độ ngực hắn bên trên. Huệ Vân lão tổ khí tức bị bại, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngực lõm, tình huống trong cơ thể càng là rối tinh rối mù. Ta không tin. Huệ Vân lão tổ đầy giãy đọ bừng, đã giống nỗi giận sư tử đồng dạng, điên, hắn có cường giả tuyệt thế ngạo khí, cả đời không kém hay, thế nào cam tâm bị một vị cường giả thanh niên một đường nghiền ép. Đại cục đã định, người vô lực thổi thiên. Chu Dịch thân thể đột nhiên truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, tựa như là núi lửa bạo phát, từ trên trời giáng xuống, lại là trùng điệp một quyền đánh tới, như là một đạo hỏa diễm theo cửu thiên phía trên rơi xuống. Thoáng qua ở giữa, thân hình của hắn liền đã đạt tới huyết vân lão tổ trước người. Chu Dịch ra quyền, trong hư không không có bên ngông thiên địa nguyên lực hướng một quyền này tụ đến, bản thân hắn liệt diễm chân khí cũng thấu thể mà ra, bao trùm tại trên năm tay, mạnh mẽ khắp ở huyết vân lão tổ trên người. Hai đạo quang mang mạnh mẽ nện ở cùng một chỗ, đợi đến dư ba tan hết sau, một đạo tuổi trẻ thân ảnh không lúc nhích lơ lửng ở chân trời, biểu lộ không vui không buồn, mà đổi thành một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm lại như như là cáo. Mạnh mẽ bắn ngược hướng đại địa. Huyết Vân lão tổ không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, trong nháy mắt theo hơn 10 trượng trong hư không trùng điệp rơi xuống, đột nhiên đụng vào đại địa phía trên, mặt đất rung động dữ dội, tại rất nhiều người cả kinh thất sắc vẻ mặt, mạnh mẽ tại mặt đất ném ra một cái lõm đi xuống hố to, nhìn nhìn thấy mà giật mình. Vân Yên viên lâm bên trong người quan chiến nhóm trong lúc nhất thời câm như hến, không ai bị nổi Huyết Vân lão tổ, cứ như vậy bại. Một phương là bại, tất nhiên nhường một phương khác thành tựu đương thời thần thoại, cái này Chu Thiên sư về sau nhất định cử thế vô địch. Thanh Phong chân nhân chắp lấy tay thở dài nói, lần này đến đây, hắn nhưng là nhìn thấy một vị võ học thái đầu tử từ từ bay lên. Thành Cửu Dương thời thần thoại huy danh. Chu tiên sư cả đời này chưa bại một lần a. Trong đám người, Hách Liên Hoành cười khổ liên tục thở dài nói, hắn đã từng điều tra Chu Dịch Giang Linh quá khứ chiến tích, đối phương phái quan chạm tướng, một đường quen nàng, từ xuất đạo đến nay, còn chưa hề là bại. Từ gia Mã lão phu nhân sắc mặt trắng bệch, cầm quải trượng tay đều tại run nhẹ nhẹ, trong lòng dâng lên vô hạn sợ hãi, mà Phong gia gia chủ cùng Tề gia gia chủ đều là sắc mặt tái xanh, trong lòng lo sợ bất an. Huyết Vân lão tổ là bọn hắn tam đại gia tộc gầm thầm đáp tuyến, cho dẫn dắt tới kinh đô tìm Chu Dịch báo thủ, hiện tại Huyết Vân lão tổ bại một lần, giấy không thể gói được lực lượng. Bọn hắn trước đó làm chuyện, sớm muộn sẽ bại lộ. Mà rất nhiều cùng Chu Dịch có khúc mắc kinh độ võ đạo thế lực, cũng là một bộ kiêng kỵ không sâu biểu lộ, nhất là Vạn độc môn khâu môn chủ, Khẩn Trương tới hai chân đều đang run run dậy. Chu Thiên sư cử thế vô địch, tin tưởng coi như diệt bọn hắn Vạn độc môn, bọn hắn nam cương Vạn độc giáo tổng giáo, đoán chừng cũng sẽ không vị chỉ là một phương chi nhánh, đi đắc tội một vị đương thời thần phật a. Châm đem Chu Thiên sư phụng làm đại võ hộ quốc tông sư, xem ra là gần đây năm làm chính xác nhất một sự kiện a. Võ Hoàng sắc mặt ưu sầu tiêu hết, thoải mái cười một tiếng. Bất quá trong nháy mắt nửa vui nửa buồn, cảm thấy sau này bọn hắn hoàng thất nhất định phải một mực nắm chặt Chu Thiên Sư, nhất định phải nhanh chóng an bài đối phương cùng bọn hắn công chúa của hoàng thất thông gia, dạng này mới hậu hoạn không lo. Bất quá ngay tại đại địa bên trên đám người thổn thức không thôi thời điểm, Chu Dịch trong hư không ung dung chắp tay, hơi có chút kinh ngạc đánh giá trên đất phương kia hố to, tiêu nhẹ, cái này huyết vân lão tổ có chút ý tứ, vậy mà có thể tuyệt địa phùng sinh, cực điểm thăng hoa. Hố to bên trong, một cỗ cực hạn huyết sát chi khí càng tụ càng dày đặc, đã có một tia thiên nhân cảnh ý cảnh. Chương 405, thiên nhân cảnh lực lượng, chương 405, thiên nhân cảnh lực lượng. Chu Thiên Sư thắng lợi, loại rung động này kết quả, trong lúc nhất thời nhường Vân Yên Viên Lâm bên trong đám người thật lâu phản ứng không kịp. So với loại kết quả này, bọn hắn kinh ngạc hơn tại cái trước thần bí. Huệ Vân lão tổ thành danh mấy chục năm, tiền triều thời kỳ, chính là ma uy hiền hách đỉnh cấp tông sư, hơn nữa có danh tiếng cùng giảng, bây giờ có thể đạt tới Ngụy Thiên nhân cảnh, mặc dù rất để cho người ta rung động, nhưng tóm lại có thể tiếp nhận. Nhưng Chu Thiên Sư lại khác biệt, kia là một vị như sao chổi giống như quật khởi siêu cấp cường giả, 2 năm này mới triển lộ uy phong. Nhất làm cho người khó có thể tin không ai qua được, đối phương kia yêu nghiệt thiên phú cùng dung mạo a, một vị chưa đầy 20 tuổi thanh niên Theo Giang Ninh một đường quét ngang tới kinh đô, sừng sốt ép thế hệ trước các cường giả từng cái không ngẩng đầu được lên. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cái này nếu là nói ra về sau, có ai sẽ tin tưởng? Cái này sao có thể? Đợi đến chiến cuộc hết thảy đều kết thúc về sau, Ma đạo cường giả hồn ma lão nhân rung động thất sắc. Huyết Vân lão ca tung hành đại lục thời điểm, Chu Thiên Sư cái này bao đầu tiểu tử, hẳn là còn không có thành xuất sinh a. Hắn đến cùng rựa vào cái gì có thể chiến bại Huyết Vân lão ca? Hắn tròn mắt tận lực, như muốn phát điên. Tại hồn ma lão nhân những này ma đạo cường giả trong lòng, từ khi giáo chủ của bọn hắn ma thiên hạ vẫn là sau, Huyết Vân lão tổ trở về, chính là trụ cột tinh thần của bọn hắn. Hú hô hết Huyết Vân lão tổ uy danh, là từng bước một đánh ra tới, tại bọn hắn ma giáo bên trong uy vọng cực cao, là không thể bị siêu việt thần thoại, làm sao lại dễ dàng như vậy là bại. Ngay tại hắn đấm ngực đau nhức đủ thời điểm, hố to bên trong lần nữa có động tĩnh. Tất cả vây xem cường giả sắc mặt nhao nhao biến đổi, nhìn thấy một màn quỷ dị này sau, cùng nhau lui lại ra, biểu tình kia tựa như là sống gặp quỷ đồng dạng. Tất cả mọi người cơm như hến, đều đang nhìn nơi đó. Nương theo lấy một hồi nhẹ vang lên, đại địa hố to bên trong đột nhiên nhảy ra một vị thân ảnh màu đỏ ngòm. Quân thân vẫn như cũ tràn ngập cường đại huyết sát chi khí, ngập trời khí thế như là ông dương đại hải động dạng, không chút nào lộ ra suy tuyệt. Hắn, hắn không chết. Cái gì? Huệ Vân lão tổ lại còn còn sống? Tất cả mọi người nhìn qua kia thân ảnh màu đỏ ngầm sau, một hồi nghẹn họng nhìn chân trối, quả thực không thể cho nên, tâm kia lớn miệng đủ để nuốt vào một cái trứng gà. Gặp mạnh mẽ như vậy một kích, hắn thế nào vẫn không có thể ngã xuống? Ai, mấy chục năm đều không có chật vật như vậy qua. Huệ Vân lão tổ không để ý tới giữa sân biểu tình của tất cả mọi người, hắn sau khi đứng dậy, lắc đầu, phát ra một đạo hơi có vẻ tang thương cảm thán ở trong đó mang theo hoàn niệm, lại tựa hồ mang theo một cỗ thổ thước. Hắn hiện tại tóc tai bù xù, áo quần rách nát, liền huyết ma khu cũng đã tản đi, ngược lại cường lực một kích hạ, biến máu thịt bè bé bè, bây giờ này tấm thê thảm bộ dáng, không có chút nào trước đó đại cao thủ phong phạm. Bất quá sau đó một khắc, huyết vân lão tổ liền giơ thẳng lên trời cười ha ha, ha ha ha, xem ra lão tổ bệnh cũng có đến tuyệt lộ a. Một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng, đột nhiên theo huyết vân lão tổ thể nội bắn ra, tựa như là xế triều lão nhân trong nháy mắt thu được tân sinh, đã khô cạn ngón tay tối chỉ một thoáng mọc ra trời non. Cái này, đây là thiên nhân cảnh lực lượng. Không ít người cảm thụ được huyết vân lão tổ thể nội liên tục tăng lên lực lượng, nghẹn ngào kinh hai nói, hiện tại đối phương, chỗ nào còn giống như là trước đó trọng thương ngã gục dáng vẻ, nhìn, ngược lại biến so trước kia càn mạnh. Không, hắn còn không phải thiên nhân cảnh, bất quá cũng sắp a. Thanh Phong chân nhân khẽ nhíu mày, chợt than khổ một tiếng nói. Hắn là đạo gia chân nhân, đến từ ẩn thế không ra chính thống đạo môn đại phái, kiến thức tự nhiên phi phàm, huyết vân lão tổ hiện tại trạng thái rất kỳ diệu, rất như là một loại dành lấy cuộc sống mới, lại tiến một bước cảm ngộ tới tiến cảnh thiên nhân một tia thời cơ, nhưng còn vẫn đang tìm tòi bên trong. Bất quá Cho dù là dạng này, cũng so Ngụy Thiên Nhân cảnh mạnh lên rất nhiều. Huệ Vân lão tổ chậm rãi duỗi ra hai tay, cái kia hai tay trắng nõn như ngọc, không giống như là tay của lão nhân, trong đó có một cỗ cường đại lực lượng đang lưu chuyển, hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt say mê. Trong cơ thể hắn tình huống, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng. Hiện tại hắn có thể cảm nhận được đan điền có liên tục không ngừng lực lượng truyền đến, giống như là ông dương đại hải đồng dạng thăm thú, càng là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, cảnh giới cảm ngộ so trước đó đâu chỉ mạnh một phần, đã đến tùy thời có thể đột phá hoàn cảnh, chỉ cần một cơ hội. Một cái thành tựu thiên nhân mơ ước thời cơ. Mà cái này thời cơ, hắn thấy, dường như chỉ có trên bầu trời đạo thân ảnh kia có thể làm được. Chu Dịch, liền xem như ngươi cũng không tưởng được a, lão tổ ta vậy mà tuyệt địa phùng sinh, còn có thể đi cho tới bây giờ một bước này. Huyết Vân lão tổ đứng ở đại địa bên trên, ngước đầu nhìn lên hướng hư không, nhìn trên bầu trời cái kia đạo thanh niên thanh âm, mắt lộ ra âm tà, dường như cảm kích, dường như lại giống là đang giễu cợt. Có thể đạt tới một bước này, ngươi xác thực rất không tệ, bất quá trong mắt của ta, còn xa xa không đủ a. Chu Dịch chắp tay đứng ở hư không, biểu lộ không vui không buồn, thấy thế lắc đầu khẽ thở dài. Trước đó hắn Trong chiến đấu một mực tại áp chế thực lực bản thân, không vì cái gì khác, chính là sợ tất thủ lại đem huyết vân lão tổ phần này huyết tế vật liệu đánh chết, vậy coi như được không bù mất. Trận chiến đấu mới vừa rồi, đối chu dịch tới nói, tựa như là tại luyện đan, hắn khống chế hỏa hầu, chủ dược lại là kia không biết chút nào huyết vân lão tổ. Đối phương đột phá thiên nhân cảnh lúc, cũng chính là cái này đan thành thời điểm. Sắp chết đến nơi còn dám rống rạc, lão tổ đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn đem ngươi làm thành luyện công đỉnh lô, ngày đêm cung cấp ta hút huyết khí. Huyết vân lão tổ ánh mắt thâm trầm, nói, hắn lặng lẽ hướng về vây xem đám người chỗ phương hướng tỏ nhìn. Hiện trường khoảng chừng hàng trăm hàng ngàn võ giả, dưới thân không biết rõ khi nào nổi lên một cỗ huyết sát chi khí, giống như là xúc tu lượn dạng, trong lúc đó hướng về thân thể của bọn hắn quét sạch mà đi. Phanh phanh phanh. Tại tất cả mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, những cái kia phàm là bị huyết sát xúc tu lượn trạm lấy võ giả, thân thể trong nháy mắt biến thành huyết vụ lượn trời, hội tụ tại kia cỗ huyết sát chi khí bên trong. Những này danh chấn một phương cường giả, liên cơ bản nhất phản kháng cơ hội đều không có, ngay tại huyết vân lão tổ quỹ dị thủ đoạn bên trong tùy tiện bị giật bỏ. Trong đó, còn bao gồm lấy mấy vị không kém tông sư cường giả. Cứu mạng a. Ma đầu đại khai sát giới. Màu chôn a, hàng trăm hàng ngàn người, một khắc trước còn tại cười cười nói nói, tản ra người sống nên có khí tức, sau một khắc liền không có dấu hiệu nào bạo thành một mảnh huyết vụ, trong nháy mắt biến mất ở trong thiên địa. Tất cả mọi người bị một màn này dọa cho bệ mật gần chết, dãy rủa lấy, tiếc hảm, không ngừng chạy trối chết. Nguyên bản tụ tập tại Vân Liên Viên Lâm tất cả mọi người, đen ngịt một mảnh, mấy hơi thời gian bên trong liền không có thân ảnh, một màn này vô cùng kỳ dị, để cho người ta nhìn tê cả da đầu. Tại lúc này, huyết sắc chi khí cuốn sạch lấy có thể xưng khủng lồ hết độc tinh khí, lần nữa về tới huyết vân lão tổ trong thân thể. Hắn sắc mặt dần dần biến hùng ngận, hơi hé mắt, làm ra một bộ hưởng thụ độ dáng. Cái kia trên thân thể thụ vết thương, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, mấy hơi thời gian bên trong vết thương liền biến mất không thấy gì nữa, da thịt nguyên bạch, dường như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Máu mới, thật là khiến người ta không cách nào cự tuyệt mỹ vị a. Huyết Vân lão tổ liên tục cảm khái nói. Ngay sau đó thân thể của hắn lại lần nữa phóng lên tận trời, biến thành một đạo huyết quang, đối với Chu Dịch bạo trùng mà đi, phát ra như như cú đêm âm trầm thanh âm, "Tiểu tử, hôm nay chính là tiên nhân tới cũng không thể nào cứu được ngươi." Huyết bạo Huệ Vân lão tổ vừa dứt lời, quanh thân trong lúc đó tuân gia vạn đạo huyết quang, sau lưng màu đỏ vân khí phô thiên cái địa, trong huyết vụ hắn tựa như là một tôn tà ma lâm thế. Hắn huyết sắc tay áo đối với Chu Dịch lung lay vung lên, vạn đạo huyết quang lập tức biến thành vô số giữ tợn ác quỷ, hung lệ ngập trời, che khuất bầu trời giống như đối với Chu Dịch mãnh liệt đánh tới. Không có ý nghĩa tiểu thủ đoạn, Chu Dịch không hề sợ hãi, không có gì lạ hoành ra một quyền. Một quyền này cổ pháp đại khí, đại khai đại hợp, quyền còn chưa đến, tại trên bầu trời liền đã diễn hóa ra vô số hư ảnh, có hổ vô sơn lâm, có ứng kích trường không, có phượng tường tiểu thiên, có long du tứ hải chờ một chút. Trong tích tắc, quyền thượng hư ảnh cùng nhau hiện hiện, lập tức xông vào đám kia lệ quỷ bên trong. Một loại khó có thể tưởng tượng tiếng va chạm truyền đến, nương theo lấy lệ quỷ tiêu vong lúc tiếng két chói tai. Trong giây mắt đó, tựa như trong bóng tối vô tận, từ từ bay lên một vòng hạ nguyện, vẹn vẹn động tác ngoe lẹ ở giữa, kia xóa huyết vụ liền ầm vang nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời huyết thủy, tanh hôi vô cùng, nương theo lấy nước mưa rải xuống hạ đại địa. Mà đúng lúc này, Chu Dịch thân ảnh động, hắn hóa thành một đạo quán nhật trường hồng, ở trên bầu trời lôi kéo ra thật dài vết tích, hướng về huyết vân lão tổ hình không đánh tới. Ta ha sợ ngươi sao? Huệ Vân lão tổ trừng mắt mắt lạnh lẽo, chiến ý trong nháy mắt tiêu thẳng, thân hình giống nhau biến thành một đạo huyết sắc hồng mang. Hai đạo hồng mang trùng điệp đụng vào nhau, mang theo sát ý ngập trời, giống như là hạo nguyệt cùng mặt trời tại tranh nhau phát sáng. Phanh phanh phanh phanh. Hai người giao thủ tốc độ quá nhanh, chỉ thấy được trong hư không hồng mang chợt lóe lên, nhưng lấy nhân loại mắt thường năng lực, căn bản thấy không rõ bọn hắn chiến đấu, nhưng là trên bầu trời không ngừng truyền ra trầm muộn tiếng va đập, biểu thị bọn hắn chiến đấu trình độ kịch liệt. Tiếp này nếu có thể bước vào tiên nhân cảnh, liền xem như hướng thành mộ huy, cũng dù chết không tiếc à. Hách Liên Hoành nắm chặt nắm đấm, trong lòng dâng lên cảm khái vô hạn. Chương 406, ngũ hành chi lực, chương 406, ngũ hành chi lực. Hư không bên trong cương phong cháy mạnh cháy mạnh, mưa gió tại đại quy mô bạo động, hai đạo khó có thể tưởng tượng cường giả tuyệt thế tại gia tay đánh nhau, tiếng vang trầm trầm bên thái không rực. Bất quá khiến cho mọi người khiếp sợ là, kết cục không có thay đổi, Chu Dịch như trước vẫn là đè ép Huệ Vân lão tổ đánh. Huệ Vân lão tổ tùy ý một kích đều mang theo vô tận huyết khí mà đến, nhưng công kích rơi vào Chu Dịch trên thân sau, lại giống như là đá chìm đáy biển đồng dạng, chỉ có thể làm đối phương thân thể hơi lắc bên trên nhoáng một cái. Nhưng Chu Dịch càng đánh càng hăng. Muội một kích, lại có thể khiến cho cái trước thể nội một hồi khí huyết sôi trào, thân thể trong nháy mắt lui nhanh mấy chục trượng, khóe miệng đều tràn ra thứ máu. Thế nào vẫn là loại kết quả này? Mấy vị đỉnh cấp tông sư nhìn qua trận đại chiến kia, trên mặt 10 phần rung động, có chút khó tin. Huyết Vân lão tổ khí tức quá kinh khủng, đã viễn siêu trước kia Ngụy Thiên nhân cảnh, tuyệt đối xem như nửa chân đạp đến nhập Thiên nhân cảnh giới tồn tại, nhưng vẫn như cũ không cải biến được bị Chu Dịch bạo truy kết quả. Cùng Huyết Vân lão tổ so sánh, hiển nhiên cái này Chu Thiên sư càng làm cho người ta kính sợ a. Cái kia đạo thanh bảo thân ảnh một mực không lộ ra trước mắt người đời, nhưng thực lực lại là thần bí khó lường. Dường như vĩnh viễn không có cuối cùng đồng dạng, ai cũng không biết rõ đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phan, Chu Dịch lại là cường lực một kích, uyên mang đủ để đánh nổ thiên địa, Huệ Vân lão tổ không địch lại, bị hắn một quyền sinh sinh đánh lui trăm trượng xa, đánh tới hướng xa xa trên một ngọn núi. Huệ Vân lão tổ chật vật leo ra, mặc dù toàn thân đẫm máu, nhưng vẫn như cũ không cầm được lên tiếng cuồng tiếu. "Chu Dịch, cho dù ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, làm theo cũng không làm gì được ta, tại cái này lâu nghi tụ tập địa phương, lão tổ chính là tiên." Nói, hắn đại thủ đột nhiên hướng về dưới thân đại địa đánh tới, hóa thành một đạo bàn tay lớn màu đỏ ngòm cỡ lớn đến che khuất bầu trời, phía dưới có mấy trăm tên không tới kịp chạy trốn võ giả, trực tiếp bị sờ sờ đập thành bánh thịt. Huệ Vân lão tổ há miệng hút vào, một cỗ lớn lao hấp lực truyền ra, giống như cá voi hút nước, những cái kia chết đi võ giả huyết nục tinh khí liên tục không ngừng hướng trong miệng của hắn vọt tới. Mấy hơi thời gian bên trong, toàn thân hắn thương thế lại khỏi hẳn 78 phần, hơn nữa kết như sơn tự nhạc khí thế, lần nữa hùng hồn mấy phần. Hắn ma đạo công pháp tà ác đến cực điểm, có thể thông qua hút máu thủ đoạn đến chữa trị tự thân thương thế. Thanh Phong chân nhân con ngươi mở to, dường như nhìn ra trong đó tưởng tận xem xét, cảm thấy tiếp tục như vậy nhưng rất khó lượng. Hàn đối với trên bầu trời chu dịch gấp giọng quát to: "Chu đại sư, ngươi phải cẩn thận, cái này Huệ Vân lão tổ là ở cạnh thủ đoạn của ngươi, đến ma luyện hắn thiên nhân cảnh một đường." Chu dịch thế công cường đại, lại không thể trong khoảnh khắc chém giết Huệ Vân lão tổ, cái này khiến đối phương lần lượt trọng thương gọi hắn, nhưng đối phương thể nội khí thế cũng càng thêm hùng hồn, qua không được bao lâu liền có thể trong chiến đấu hoàn toàn tiến đến giai. "Ồ nào." Nhìn thấy ý nghĩ của mình bị người nhìn thấu, Huệ Vân lão tổ trên mặt lóe ra một tia không kiên nhẫn biểu lộ, con ngón đúng ra, một đạo mấy trượng phẩm chất huyết sát chi khí đối với phía dưới một bóng người bắn mạnh tới. Thành Phong Chân Nhân một nháy mắt như gặp đại địch, trước nay chưa từng có ngưng trọng, hắn đưa tay tại trước mặt tề tiểu thành một cái hư hào thái cực đồ, càng là liên tục kết tấn thành mấy đạo phòng ngự thủ đoạn. Phốc phốc. Cái kia đạo huyết sát chi khí đánh tới, vậy mà không nhìn kia trùng điệp phòng ngự, giống như là trường kiếm đâm vào đầu hũ bên trong đồng dạng, tiến quân thần tốc, mạnh mẽ đánh vào Thành Phong Chân Nhân trên thân, cái sau kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lập tức va vào một đạo kiến trúc hùng vĩ bên trong. A. Không chết. Huệ Vân lão tổ khẽ nhíu mày, hắn một kích này mặc dù là chỉ là ngẫu nhiên nhưng là viễn siêu đỉnh cấp tông sư phạm vi chịu đựng, theo lý thuyết đối phương cũng có lý do gì sống sót. Khô khô khụt. Thanh Phong chân nhân một hồi ho khan, khập khiên theo kia phiến đã trở thành phế tích công trình kiến trúc bên trong đi tới. Nếu là nhìn kỹ, trên người hắn dâng lên một cái màu vàng nhạt lồng năng lượng, nhưng đã giống như là vỡ vụn vỏ trứng đồng dạng, tại gió táp mưa sa bên trong, biến thành đầy trời con bụi. Hóa ra là có thủ đoạn bả bệnh. Huệ Vân lão tổ mắt lộ ra khinh thường, nếu không phải đối phương có bạo vật này lên mạng, nếu không đã sớm bỏ mình tại chỗ. Ai, loại này cấp bậc chiến đấu, đã không phải là lão đạo có thể tham dự. Thanh Phong chân nhân cũng là liên tục thở dài, đối phương tùy ý một kích, đem hắn bảo mệnh dùng hộ thể pháp khí đánh nát, hắn, cái này một vị đạo môn chân nhân, thậm chí ngay cả đối phương tiện tay một kích đều không tiếp nổi, thật là làm cho hắn mặt mày không chỗ sắp đặt. Huệ Vân lão tổ tiện tay một kích, đã có thể xuyên việt 4-50 trượng khoảng cách, đỉnh cấp tông sư nội khí ngoại phóng, cũng bất quá mới vài chục trượng mà thôi, mặc dù chỉ cách lấy lửa tầng cảnh giới, nhưng ở giữa chênh lệch quả nhiên là tựa như hằng câu. Ưu hiếp bọn hắn có gì tài ba, Lệ Huệ Vân, ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cái nào? Chu Dịch luôn ngữ lạnh lùng, trên thân kia giống như đại dương khí thế, giống như là núi lửa hoạt động đồng dạng, tựa như lúc nào cũng sẽ bộc phát. Do đến, Chu Dịch dứt lời, trong hư không có vô số đạo phong nhận chóng rông hiện hiện, nương tụ thành một đầu như như trường long gió lốc, đạo này gió lốc chính là có chân khí trong cơ thể hắn ngưng kết mà ra, mấy chục trượng, cao tốc vận chuyển, uy lực có thể so với cường đại vòi rồng. Vẹn vẹn gió lốc biên giới, cũng đã tựa như lưỡi dao đồng dạng sắc bén, mà tại gió lốc trung tâm, thì lóng lánh một cốt màu nâu xám quan đoàn, nương tụ lực lượng làm người ta sợ hãi. Đi. Chu Dịch tay áo hướng về vết vân lão tổ vung lên, cái kia đạo gió lốc như điện bay vụt ra ngoài. Trong hư không vang lên thê lương tiếng xé gió, mang theo thật dài khí mẫn. Ngũ hành chi lực, ngươi vậy mà có thể điều động ngũ hành chi lực? Huyết Vân lão tổ sắc mặt đại biến, hắn xa xa liền nhìn ra đạo này gió lốc không tầm thường, quắt khẽ một tiếng, vô số đạo huyết sát chi khí theo hắn quanh thân cuồn cuộn mà ra, giống như là từng đóa từng đóa huyết vân đồng dạng, lơ lửng ở trên trời. Gió lốc tại bay vào huyết sát chi khí bên trong, liều gai chẳng cึก, một đường tiến lên, nhưng huyết sát chi khí tạo thành đám mây nhiều lắm, quả thực vô cùng vô tận, gió lốc đang tiêu hao xong năng lượng về sau, bất đắc dĩ tiêu tán tại giữa thiên địa. Loại kết quả này, đối chu dịch mà nói, cũng không tính ngoài ý muốn, ngay sau đó hắn đối với thương khung lung lay một chỉ, lôi đến. Theo tiếng quát của hắn, hư không bên trên, quanh mình mây đen giống như là nhận lấy một cỗ thần kỳ lực lượng triệu hoán, cấp tốc tụ đến, trong đó sinh sôi điện mang, hội tụ lực lượng. Trong một chớp mắt, một đạo tử sát tiên lôi từ trên trời giáng xuống, mang theo cực điểm diện thế hạo dạng tiên uy, làm cho người tê cả da đầu. Cái gì? Thứ tiêu thần lôi? Huệ Vân lão tổ thất kinh, lần đầu lộ ra vẻ mặt sợ hãi, liền thân thân thể đều đi theo run rẩy lên. Hắn tu luyện tà đạo công pháp, lấy máu người khí làm thức ăn, Tên ký là chất dinh dưỡng, thuộc về tà ma ngoại đạo, vi thiên lý chớ không cho, mà ma giáo Tam đại kieng cũng kỵ một trong chính là sợ nhất gặp sẽ đánh. Mà từ trên trời giáng xuống diện thế thiên lôi, trong nháy mắt nhường hắn lo sợ không yên tất sắc, lạnh từ đầu đến chân. Loại này chí cương chí dương thần lôi, đủ để muốn hắn vậy. Ầm ầm. Từ sắc thần lôi uy lực to lớn, không giống với phàm tục tiềm điện, đã đơn giản tiên uy, có một tia tử tiêu thần lôi thần vận, mặc dù không đạt được loại kia trong truyền thuyết loại kia diện tiên thí thần tình trạng, nhưng lại chuyên môn khắc chế tất cả tà ma. Cái này thiên lôi vừa ra, Bất kỳ tà ma ngoại đạo đều không chỗ chết thân, cũng là Chu Dịch tự trọng sinh đến nay, từ trước đến nay không hướng không thắng đại sát chiêu. Chương 407, thiên mệnh có nghịch, chương 407, thiên mệnh có nghịch. Cổ tịch có lời, lôi đình người, thiên chi hiệu lệnh cũng, lại đi xem nói, đuổi lôi ngự điện, chỉ được sủng tà ma, luyện độ du hồn. Tại xa xôi vĩnh hằng tiền giới, tu luyện lôi pháp, từ trước đến nay là môn phái đông đạo, cao thấp không đều, nhưng ngũ lôi chính pháp kia là đạo môn chí cường chi thuật, trước đó liền có cùng Chu Dịch bát tuyệt đạo tôn nổi danh, ngũ lôi đạo tôn. Đối phương chính là chân chính đạo môn đại năng, trong tay lôi pháp chí dương chí cường Có hủy thiên diệt địa tuyệt thế uy lực. Mà chu dịch cái này thượng phẩm tiên quyết, vân lôi quyết, chính là cầm lưu ba vực đỉnh cấp công pháp đã hao hết thiên tân vạc khổ, mới từ trong tay đối phương đổi lấy mà đến. Vân lôi quyết uy lực kỳ mạnh, tương truyền tu luyện tới cuối cùng, có thể thu hút mà đến chân chính tử tiêu thần lôi, diễn sát tất cả, toàn lực thi triển ra, chính là một phương tinh vực cũng có thể cho trong nháy mắt đánh chìm. Tử tiêu thần lôi là giữa thiên địa chí cường lối pháp, có chân chính huy hoàng tiên uy, danh xưng diệt tiên thí thần, không nhận vạn vật khác, ngược lại khắc chế vạn vật. Cũng chỉ có tiên nhân độ kiếp thời điểm đều tiên thần lôi, cùng hỗn độn thần lôi, có thể mạnh lên thứ nhất chủ. Nếu là ta cảnh giới trở lại trước kia, bằng vào cái này dẫn lôi thượng phẩm tiên quyết, coi như đưa tới một đạo chân chính tử tiêu thần lôi, cũng không tính việc khó a. Chu Dịch nghĩ như vậy. Bất quá cho dù hắn tu vi hiện tại không đủ, chỉ có thu mút đến bình thường tử sát tiên lôi, nhưng chỉ có kia tử tiêu thần lôi một phần ngàn uy lực, tại cái này cái giẫm cũng không bằng tiểu tiên thế giới, vẫn như cũng vô địch như khi. Đừng nói Huệ Vân lão tổ không có bước vào thiên nhân cảnh, coi như bước ra một bước kia, cũng làm theo có vẫn lạc phong hiểm. Đối mặt với cái kia đạo địa diệt thế tử lôi, Huệ Vân lão tổ trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn nuốt mây nhà khói, giống như là cho mình tạo quy giáp như thế. Tại quanh thân đắp lên một tầng lại một tầng huyết sát chi khí, tùy tiện một sợi đều có thể so với kim tiết, thiên lôi mang cho hắn sợ hãi quá đậm, cho dù dạng này, hắn vẫn như cũ cảm giác không thấy chút nào cảm giác an toàn. Ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn, cái tia đạo to cỡ miệng chén thần lôi cũng không có cho hắn quá nhiều phản ứng thời gian, trong nháy mắt rơi xuống. Kia đảy trời huyết sát chi khí, tại gặp phải thiên lôi sau, như là gặp khắc tinh, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao hầu như không còn, mà thần lôi tiến quân thần tốc, tại huyết vân lão tổ sắc mặt trắng bệch trong thần sắc, mạnh mẽ bổ vào trên người hắn. Kia tiếng sấm chí lớn, khó mà hình dung, như là khai thiên tích địa bị lôi điện lớn vành chúng sau, Huệ Vân lão tổ hú lên quá dị, trên thân một cỗ khói đen bốc lên, giống như thực chất huyết sát hộ thân trong nháy mắt nước tỏa, liên y áo cũng là vành vỡ vụn, lộ ra kia máu thịt bè bè nhập thân. Tại nơi ngực của hắn, huyết nhục bên ngoài lật, mang theo một cỗ mùi khét lẹt, thậm chí có thể nhìn thấy kia mối đỏ khiêu động trái tim. Huệ Vân lão tổ bị đẩy lui mấy chục trượng, nhưng vậy mà tại chu dịch cái này lôi đỉnh một kích hạ, vị trọng thương, cũng không có đánh mất sức chiến đấu, có thể thấy được hắn thể chất cường hãn. Ha ha ha ha, lão tổ mạnh không có đến tuyệt lộ a? Triệu hộ quang đợi còn lại, mặc dù thân thể chật vật, nhưng Huệ Vân lão tổ vẫn như cũ cản rỡ cất tiếng cười to, âm thanh chấn khắp nơi. Chớ nóng nội, còn có một lần. Lôi lại đến. Chu Dịch mặt không đổi sắc, bình tĩnh đối với thương khung lại là một chỉ điểm ra, rơi. Mây đen phun trào ở giữa, lại là một đạo tử sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, trước đó cái kia đạo lớn bằng cánh tay, nhưng bây giờ đạo này lại giống như là như là lớn bằng bắp đùi, nhìn địa bộ này, dường như so trước đó cái kia đạo còn cường đại hơn. Ngươi cho rằng lão tổ ta sẽ ngồi chờ chết sao? Không có khả năng. Huệ Vân lão tổ cất tiếng cười to sau, ánh mắt biến ý vị sâu xa lên, cái này lôi đỉnh tẩy lễ, tại người khác xem ra là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng với hắn mà nói, không phải là không một cơ hội. Một cái thay ra đổi thịt thời cơ. Toàn thân hắn khí thế như hồng, mái tóc màu đỏ ngòm cu lũ, tu vi càng là liên tục tăng lên tới trước nay chưa từng có trình độ, toàn lực ứng phó. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, kinh đô lại là có vô số người chết đi, hóa thành quý giá huyết nục tinh khí, hướng về hắn quanh thân vọt tới, mà theo mênh mông huyết nục tinh khí chúc vào, hắn nục thân bên trên từng đống vết thương, lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục, hiệu quả kinh người. Lao tổ không sợ ngươi thiên lôi. Tại một hồi cuồng hống bên trong, Huệ Vân lão tổ vậy mà phóng lên tận trời, hóa thành một đạo ngập trời huyết mang, tại tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, lấy nhân loại thân thể, trực diện xông lên cái kia đạo rơi xuống thiên lôi. Huệ Vân lão ca đây là định liệu mà a, ma đạo bên trong người, sao này lúc này lấy ngươi làm mình a. Hồn Ma lão nhân nhìn thấy đối phương cái này không sợ chết một màn, trong lòng một cố vẻ kính sợ tự nhiên sinh ra, biểu lộ la trá. Huệ Vân lão tổ hảo gan trùng thiên, cũng dám cầm sinh mệnh đi đánh bạc, khả kính khả kính. Phật môn khôi thủ không nguyên thần tăng cũng là đổi lòng tôn kính nói. Hắn thấy, Huệ Vân lão tổ tại đạo này thiên lôi bên trong Không thể thuần thế bước vào tiên nhân lời nói, tuyệt đối là hắn phải chết không nghi ngờ. Lấy người nhục thân chi lực, sao có thể cùng đại biểu cho Thiên Uy thần lôi đối nghịch đâu? Bất quá đối phương vậy mà vì tầng kia hư vô mờ mịt cảnh giới, làm đến bước này, tuyệt đối là cổ chi hiếm có. Thần lôi vừa ra, dường như nối liền đất trời, ù ù tiếng sấm, chấn động đến rất nhiều người yếu người thất khiếu chảy máu, tứ chi như nhột lên ra, trực tiếp quỳ sát trên mặt đất. Thiên địa lôi đình chi uy, phàm nhân không thể ngăn cản. Ma huyết vân lão tổ ngang nhiên xông về cái kia đạo lôi đình. Ầm ầm. Từ lôi như là nộ long đồng dạng đánh xuống. Kinh thiên động địa, thế muốn đem giám khiêu chiến nó người loại đánh cho hình thần câu diệt. Thiên lôi thật sự là quá kinh khủng. Điện mang tứ ngược ở giữa, khí thế như hồng huyết vân lão tổ, bất quá vẹn vẹn giữ vững được một lát, liền theo kia minh mông lôi đỉnh tẩy lễ bên trong, một đầu cắm xuống. Hắn thân thể phàm thể, cuối cùng vẫn là không có vượt qua cái kia đạo thành tiểu thiên nhân hồn câu. Hắn ngửa mặt lên trời cắm rơi thời điểm, trên thân da thịt huyết nhục đã đa số đều bị đánh thành than, mặc dù còn dư khẩu khí, nhưng lưu lại khí tức, bất quá là dựa vào ngụy thiên nhân cảnh tràn đầy sinh mệnh lực tại duy trì lấy. Ta không cam tâm a. Huyết vân lão tổ ngửa mặt lên trời gào thét nói. Phản vật tại tối tụng lấy thương thiên đối với hắn bất công, trạng thái của hắn bây giờ, nhiều lắm là lại duy trì nửa nén hương thời gian, liền sẽ hoàn toàn hồn phi phách tán. Thiên nhân cảnh giới ở trước mắt, nhưng thủy chung không thể đột phá, loại kia tiếng lưỡi nhường hắn như muốn điên, hoàn toàn không thể cho nên. Thần lôi rơi xuống về sau, mây đen tiêu tán, hư không bên trên hoàn toàn không có động tĩnh, giống như là năng lượng đã hao hết, chỉ để lại nửa chết nửa sống huyết vân lão tổ. Chỉ có thể giúp hắn một chút. Chu Dịch hơi híp cả mắt, cũng là có chút tiếng lưỡi, vừa rồi huyết vân lão tổ cái này trùng thiên tư thế Nhưng hắn nghĩ lầm đối phương có thể mượn cơ hội này, tu vi nhảy lên chúng tiên, nhưng chung quy là thiên mệnh có nghịch. Bất quá đã lao thiên không nguyện ý giúp đối phương, vậy hắn cũng không bằng giúp đối phương một thành. Chu Dịch nghĩ như vậy, bàn tay hắn bên trên lật, một vệt nóng bỏng địa cấp chân diễm tuôn trào ra, phốc phốc phốc phốc hắn phương viên mười trượng trong vòng tất cả rơi xuống nước mưa, đều bị kia cố nhiệt độ nóng bỏng cho trực tiếp bốc hơi thành thủy khí. Thiên địa linh hỏa. Nhìn qua kia đóa đỏ thấm hỏa diễm, huyết vân lão tổ hai mắt màu đỏ ngòm đỏ bừng, trong đó tràn đầy ước ao kiến nghị, hắn tại núi lửa hoạt động bên trong ngồi xuống khổ tu mấy chục năm, tự nhiên biết một đóa thiên địa linh hỏa chân quý cùng như thấy. Nếu là hắn có thể được tới như thế một đóa hiếm thấy thiên địa linh hoa, cũng không đến nỗi chật vật đi nghảnh hám Lôi đỉnh, không chừng sớm đã thành tiểu tiên nhân chi cảnh, ngạo thị thiên hạ quần hùng. Lão Tạc Tiên, Lão Tạc Tiên, Lão Tạc Tiên. Huệ Vân lão tổ tròn mắt tận nước, chỉ vào thương khung liền mắng mấy tiếng, bởi vì hết lần này tới lần khác hảo sự thành xong thành đôi, tất cả chuyện tốt toàn bộ rơi vào chu dịch trên đầu, vận may như thế này nhường hắn tốn hận, nhường hắn oan trách. Mắng đủ liền lên đường a. Chu dịch nhìn qua cơ hồ nổi trận lôi đình đối phương, mở miệng bình tĩnh nói, sau đó trong tay hắn địa cấp chân diễm đối với Huệ Vân lão tổ lung lay vung lên. Chỉ một thoáng nhẹ nhàng đã qua. Không. Quất nụ cùng không cam lòng tiếng kêu to vang lên, tia đó màu đỏ thắm hỏa diễm tại huyết vân lão tổ trong hai mắt cấp tốc phóng đại, tại hắn không kịp chạy trối chết thời điểm, chân diễm dường như xuyên thấu không gian trở ngại, trong nháy mắt đập nện ở trên người hắn. Ta huyết vân lão tổ không cam tâm, không cam tâm a. Tựa như là liệt hỏa gặp phải quỷ khô, mãnh liệt hỏa hồng sắc liệt diễm trong nháy mắt đem huyết vân lão tổ bá quạ, hóa thành một hỏa nhân. Hắn tại trong ngọn lửa ra sức dãy rựa, nhưng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, cuối cùng hóa thành một đạo ánh lửa chói mắt, thân thể vô lực rơi về phía đại địa.